t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy cấp cho bồng lộc t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy cấp cho bồng lộc nhìn xem một đám người cung kính chờ đợi mình mở miệng khương thần không có gấp phát biểu mà là uống một ngụm liêu thư đưa tới bên miệng tràn g ngộ đạo thấm dọn g một cái sau đó mới quay về đám người thản nhiên nói các ngươi có thể thông qua khảo thí gia nhập ta kính thiên tông giải thích rõ các ngươi đều là t r ù nghĩa n g hạng người chỉ cần các ngươi thật tốt thay tông môn hiệu lực dù là về sau phi thăng t i ê n giới tông môn cũng là các ngươi hậu thuẫn bất quá nhập ta kính thiên tông liền phải tuân thủ ta kính thiên tông môn quy các ngươi nếu là xúc phạm môn quy nhất định nghiêm trị không tha khương thần nói xong lạnh lùng quét đá người một cái những người này mặc dù không có nói gia nhập kính thiên tông mục đích nhưng chỉ cần không phải người ngu liền biết những người này là hướng về phía kính thiên tông có tiên nhân tại tiên giới thế lực tới dù sao đối với những n à y đại đế mà nói chỉ có cùng tiên giới có liên quan đồ vật mới có thể để cho bọn hắn tâm động mà hắn mặc dù tại tiên giới còn không có thế lực nhưng có hệ thống nơi tay chỉ cần phi thăng tiên giới tại tiên giới thành lập kính thiên tông cũng chỉ là vài phút sự tỉnh cho nên hứa hẹn những người này phi thăng tiên giới chuyện sau đó cũng không tính lời nói xuông theo khương thần vừa mới nói xong hạ áo bào màu vàng lao giả một đám người lập tức liền lần nữa quỳ trên mặt đất đối với khương thần dập đầu hô cẩn tuân tông chủ đại nhân phát chỉ, lũ tiểu nhân nhất định tuân thủ mơ quy thể sống chết là tông môn hiệu lực ân đều đứng lên đi khương thần nhẹ gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía lý đại đao đại đao à người dẫn bọn hắn xuống dưới quen thuộc tông môn ăn bài một chút chức vị thuận tiện cho bọn họ phát một chút đồng lộc là tông chủ lý đại đao không người linh mệnh sau đó đối với đứng người lên áo bào màu vàng lao giả một đám người nói các vị đều đi theo ta đi lũ tiểu nhân cáo lui áo bào màu vàng lao giả một đá hướng phía khương thần lần nữa sau khi hành lễ mới đi theo lý đại đao chậm rãi rời khỏi chủ điện kinh thiên tông trên quảng trường lý đại đao mang theo áo b à o màu vàng lão giả một đám người dậm chân ở chỗ này chỉ thấy lý đại đao theo không gian chữ vật bên trong xuất ra mấy trăm khỏa tiên tinh chia mấy chục phần bay đến một đám người trước mặt nói các vị tại không có phi thăng tiên giới trước tông môn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho các vị cấp cho tiên tinh bồng lậu đây là các vị mười ngày bồng lậu về sau cách mỗi mười ngày các vị đều có thể tới bạn trưởng lão cái này đến lĩnh đa t ạ đại trưởng lão nhìn cái này lơ lửng tại trước mặt mười khỏa tiên tinh áo b à o màu vàng lao giả một đám người hưng phấn đối với lý đại đao nói lời cảm tạ sau đó nhanh chóng đem tiên tinh bắt lấy thu nhập những chữ vật của mình phải biết bọn hắn sống mấy vạn năm nhiều nhất cũng mới đạt được hơn một trăm khóa tiên tinh hiện tại vẫn là vừa gia nhập kình tiên h tông cũng còn không có làm việc liền được mười khóa tiên tinh cái này đặt ở trước tiên nghị cũng không dám nghĩ a không phải đa tạ ta là đa tạ tông chủ đại nhân kình thiên tông mọi thứ đều là tông chủ đại nhân trong tay các ngươi tiên tinh cũng là tông chủ đại nhân thới áo bảo màu vàng lao giả một đám người tất cả đều là cảm tạ chính mình lý đại đao vội vàng khoát tay ngăn cản xem như khương thần trung thành thuộc h ạ hắn cũng không thể c ư ớ p đoạt khương thần đất nước gặp thời thời điểm k h ắ c nhắc nhở những n à y muốn vào đại đế để bọn hắn biết mình là đang ăn a i cơm trải qua lý đại đao một nhắc nhở như vậy áo b à o màu vàng lao giả một đám người tất cả đều là đối với chủ điện phương hướng cùng nhau không người hô đa tạ tông chủ đại nhân ân đều tiếp tục đi theo ta đi bản trưởng lão mang các người quen thuộc tông môn về sau liền ăn bài cho các ngươi chức vị nhìn thấy áo b à o màu vàng lao giả một đám người đối với chủ điện nói lời cặn t ạ lý đại đao hài lòng nhẹ gật đầu chào hỏi trước mọi người hướng nhiệm vụ điện công pháp điện phương hướng bắt đầu quen thuộc kình tiên tông theo một đám người đi sát đằng sau lấy lý đại đao bước chân rất nhanh liền đi vào cái mục đích thứ nhất kình thiên tông công pháp điện các vị đây là ta kình thiên tông công pháp điện này điện bao hàm và hàn diện ở trong chứa đế cấp công pháp tiên cấp công pháp thần cấp công pháp vô số là ta kình thiên tông lập tông gốc dễ vừa đến công pháp trước điện lý đại đao liền chỉ vào công pháp điện giới thiệu nói tên tê, t i ê pháp thần pháp vô số nghe được lý đại đao giới thiệu áo bào màu vàng l á o giả mấy chục người tất cả đều là hít một hơi lanh khí sau đó là vẻ mặt một bước cái này tiên pháp bọn hắn mặc dù không có tu luyện qua nhưng vẫn là nghe nói qua biết đây là tiên giới tiên nhân tu luyện công pháp mà k i n h tiên tông có tiên giới bối cảnh cho nên trong tông môn có tiên pháp cũng không đủ là lạ có thể cái này thần cấp công pháp bọn hắn đừng nói tu luyện chính là nghe đều chưa từng nghe qua a lớn đại trưởng lão cái này thần cấp công pháp là cái gì cấp bậc công pháp áo b à o màu vàng lão giả có chút l ấ p bắp trước tiên mở miệng hỏi áo b à o màu vàng lão giả hỏi một chút xong còn lại đại đế cũng đều là lấy lại tinh thần vẻ mặt mong đợi nhìn qua lý đại đao hy vọng lý đại đao cho ra đà án dù sao nghe lý đại đao vừa mới giới thiệu trình tự cái này thần cấp công pháp sợ là muốn tại tiên cấp công pháp phía trên a ha, -ha. nhìn xem một đám người mẫu bức dáng v lý đại đao cười nói cái này thần cấp công pháp chính là so tiên cấp không biết rõ phải mạnh hơn bao nhiêu lần công pháp p h à m là có thể tu luyện thần cấp công pháp đều là ta kình thiên tông tiên tiêu t h ế so tiên cấp công pháp không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần theo lý đại đao tiếng nói rơi xuống áo bào màu vàng lao giả một đám người tất cả đều là một hồi hít thở lộ ra hoảng sợ vẻ mặt mặc dù bọn hắn đối thần cấp công pháp so tiên cấp công pháp mạnh hơn đã là có chuẩn bị tâm lý nhưng lý đại đao cái này không biết rõ so tiên cấp công pháp mạnh hơn gấp bao nhiêu lần thuyết tử quả thực là đem bọn hắn giật này mình phải biết tiên cấp công pháp trong mắt bọn hắn cũng đã là mong muốn mà không thể thành đồ vật hiện tại cái này thần cấp công pháp so tiên cấp công pháp còn cường đại hơn nhiều như vậy bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng tu luyện thần cấp công pháp người đến cùng phải có cỡ nào biến thái tốt các vị mang các ngươi đến nơi này ngoại trừ hướng các ngươi giới thiệu công pháp điện vẫn là mang các ngươi tới chọn công pháp phạm là gia nhập ta kình thiền t ô n g người đều có một lần tiến vào công pháp điện cơ hội về phần có thể được tới công pháp gì vậy thì nhìn vận mệnh của các ngươi nhìn thấy áo bảo màu vàng lão giả mấy chục người khiếp sợ ngây người tại nguyên chỗ lý lại đao lên tiếng nhắc nhở cái gì chúng ta cũng có thể đi vào chọn lửa công pháp chương ò n tại k ba trăm chín mươi tám chọn lựa công, công pháp giới thiệu thời gian tháp chương ba trăm chín mươi tám chọn lựa công pháp giới thiệu thời gian tháp thế nào các ngươi không muốn đi vào chọn công pháp sao thấy một đám người tất cả đều là không dám tin nhìn xem chính mình Lý lớn đúng ế n vàng lao giả bọn người lấy lại tinh thần, vẻ mặt nóng này khoát tay không có, không có. Đại trưởng cười có có, c hỏi đối Đại hỏi, giả lại Đại khoát Đao mặt màu mặt tra tay Lý lao lấy Lao, áo bào vẻ ta muốn đi vậy à vào. o chọn công cùng pháp, muốn Đúng lửa vô v đi à đại trưởng lão chúng ta vừa mới chỉ là quá ngoài ý mớn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đúng đúng đ ạ i trưởng lão n g ư ơ i liền cho chúng ta an bài a chúng ta cái này đi vào một đám người vẻ mặt bồi tiếu đối với lý đại đao giải thích Dù sao, sẽ như thế nghịch tiên bọn hắn chỉ cần không phải đổ đẩn, vậy thì sẽ không thế phúc chỉ phải thì lợi, bỏ đổ vậy nếu có thể đạt được tiên pháp cùng thân pháp vậy bọn hắn chiến lược không biết do muốn tăng thêm bao nhiêu lần a a đã muốn đi vào vậy thì đi vào đi lý đại đao trả lời một câu sau đó đối với công pháp trong điện trương nhị kiếm h ậ trương trưởng lão những người này là vừa gia nhập ta tông đại đế ngươi mở cửa để bọn hắn tuyển một chút công pháp à. t ố t đại trưởng lão lý đại đao vừa mới nói xong hạ trương nhị kiếm thanh â m liền theo công pháp trong điện t r u y ề n ra sau đó công pháp điện đại môn trực tiếp mở ra đều đi vào đi nhìn thấy công pháp điện cửa mở ra lý đại đao đối với áo bảo màu vàng lao giả bọn người nói là đại trưởng lão áo bảo màu vàng lao giả một đám người k h ô người n g thi lễ bằng lòng sau đó tất cả đều là vô cùng kích động hướng phía công pháp điện đi đến rất nhanh liền vượt qua đại môn tiến vào công pháp trong điện k ế t tại áo b à o màu vàng lao giả một đám người vừa tiến vào công pháp điện trong nháy mắt công pháp điện đại môn liền bị nuốt mà tại công pháp trong điện bộ áo b à o màu vàng lao giả một đám người vừa tiến đến liền ra phủ đỉnh lít nha lít nhít điểm sáng hấp dẫn phát ra từng đ ợ t tiếng kinh hô ta siết ngoan ngoãn đỉnh đầu chúng ta bên trên điểm sáng sẽ không tất cả đều là công pháp a ngoa tạo chúng ta kình thiên tông công pháp này số lượng thật sự là có ước điểm nhiều a đúng vậy a. nếu là đây đều là đế cấp công pháp phía trên công pháp vậy chúng ta kình t i ề n tông công pháp thu nhận sử dụng lượng cũng quá đáng sợ đi một đám người nhìn qua đỉnh đầu điểm sáng khiếp sợ trận mắt hốc mồm phải biết vừa mới ly đại đao cũng đã có nói công pháp trong điện tất cả đều là đế cấp công pháp tiên cấp công pháp và thần cấp công pháp mà bây giờ đỉnh đầu bọn họ điểm sáng tối thiểu có vài ước nhiều nếu như những điểm sáng này tất cả đều là đế cấp công pháp phía trên công pháp vậy thì quá kinh khủng dù sao bọn hắn những n à y đại đế thế lực có thể có mười mấy quyển đế pháp vậy cũng là khó lường hiện tại kình thiên tông công pháp trong điện có vài ước quyển công pháp dù là có chín thành chín đều là đế cấp công pháp vậy cũng quá đáng sợ t h ờ i áo bào màu vàng lao giả một đám người tiến vào đại điện tất cả đều là khiếp sợ nhìn qua đỉnh đầu điểm sáng d ấ u ở công pháp điện chỗ tối trương nhị kiếm nhịn không được lên tiếng nói đều đừng ở đ ư ờ n g đó nhắm mắt lại cảm ngộ khai thông thích hợp công pháp của các ngươi liền sẽ chủ động lựa chọn các ngươi a đúng đúng đa tạ trưởng lao nhắc nhở nghe được trương nhị kiếm thanh â m áo bào màu vàng lao giả một đám người kịp phản ứng liền vội vàng không người nói tạ sau đó tất cả đều nhắm mắt lại cảm ngộ khai thông trên đỉnh đầu điểm sáng t hiện e o một đám n g ư ờ nhắm tại h thông, bọn hắn bản thân liền là đại đế cảnh giới đế pháp đối với bọn hắn đã không có cái gì lực hấp dẫn hiện tại bọn hắn cần nhất là tiến pháp thậm chí là so tiến pháp mạnh hơn thần pháp ha ha ta là tiến pháp ta là tiến pháp a ta muốn bay lên một cái đại đế cha xét xong trong tay công pháp cấp bậc hưng phấn ngựa mặt lên trời cười to mà theo tên này đại đế tiếng nói rơi xuống còn lại đại đế cũng tất cả đều là phát ra thanh â m hưng phấn ha ha ta cũng là tiên pháp t r ờ i ạ, ta cũng là tiên pháp ô ô, ta thật muốn khóc Các cả, chính chính cái cùng, lạc lạc, Lão Phu cũng Láo pháp, Láo pháp, pháp Láo pháp, Láo quả là là là luyện lần là là so bao Phu Phu Phu Phu pháp, ph thần thần thần không huyền không mạnh nhiêu thần không hổ là thần diệu tu này à.、So、lên, à biết sai vô đế rõ hô lên chính mình công pháp đẳng cấp không có một cái nào cầm tới đế pháp tất cả đều là tiên pháp cùng thần pháp đi đã chọn tốt công pháp vậy thì đều ra ngoài đi nhìn xem bọn này đại đế tại công pháp trong điện kích động khoa tay mua chân giấu ở chỗ t ố i trương nhị kiếm tức giận thanh â m vang lên tại mọi người bên h a y mà theo trương nhị kiếm tiếng nói rơi xuống đóng chặt công pháp điện đại môn cũng là nhanh chóng mở ra đúng đúng trưởng lão chúng ta cái này ra ngoài áo bào màu vàng lão giả mấy chục người mặt mũi tràn đầy lúng túng cười đối với phương hướng âm thanh truyền tới khẽ k h n g người thi lễ sau đó tất cả đều là hưng p ấ n hướng phía mở ra cửa điện đi đến rất nhanh liền tất cả đều rời đi công pháp điện k ế t áo b à o màu vàng l ã o giả mấy chục người vừa rời đi công pháp điện công pháp điện đại môn lập tức liền đóng lại toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh nhìn thấy áo b à o màu vàng l ã o giả một đám người đi ra hướng phía chính mình đi tới lý đại đao nhàn nhạt cười nói đều chọn tốt công pháp sao nếu là chọn tốt liền cùng bản trưởng lão đi quen thuộc tông môn địa phương k h a c a bẩm đại trưởng lão chúng ta đều chọn tốt công pháp áo b à o màu vàng láo giả mấy chục người cung kính thi lễ cùng kêu lên đáp hiện tại bọn hắn đối kình thiên tông trung thành đã đạt tới mức trước đó chưa từng có cho dù là bọn hắn thân nhi tử Đối tiên kình tông có địch lý Dù sao, có thể ở một cái thể một cường đao như thế trong tông môn nhầm trước, c ủ bọn hắn là một mảnh một ta đi. Lý đao nhẹ gật đầu quay người liền hướng phía nhiệm vụ điện đi đến áo b à o màu vàng lao giả một đám người thấy thế cũng đều là theo sát lý đại đao đằng sau chỉ chốc lát liền đi tới nhiệm vụ điện trước lý đại đao cùng giới thiệu công pháp điện như thế đem nhiệm vụ điện công năng cùng quy tắc nói một lần về sau lại dẫn một đám người lại tới thời gian tháp bên cạnh bắt đầu đối với đám người giới thiệu thời gian tháp các vị tháp này chính là ta tông tu luyện t h ầ n khí tên là thời gian tháp hiện tại trong tháp cao nhất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới ba lần nói cách khác bên ngoài qua một ngày trong tháp đã qua m ộ ư ơ i năm gần đây lý đại đao chỉ b ả o cao vút trong mây thời gian tháp đối với áo b à o màu vàng lao giả một đám người giới thiệu nói t ê ba lần thời gian trôi qua áo bảo màu vàng lao giả một đám người nghe vậy tất cả đều là hít vào một hơi nhìn qua thời gian tháp khiếp sợ trận mắt hốt mồm v ừ a m ớ i kình thiên tông công pháp điện cũng đã đem bọn hắn khiếp sợ không muốn không muốn bây giờ lý đại đao thế mà nói cho bọn hắn trước mắt thời gian tháp có thể ra tốc ba ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua quả thực để cho người ta khó mà tin được mặc dù bọn hắn biết kình thiên tông rất cường đại nhưng không nghĩ tới trong tông lại còn có loại này lịch thiên tu luyện t h ầ n khí nếu như nói công pháp điện công pháp có thể làm cho người thực lực tăng nhiều vậy cái này thời gian tháp tốc độ thời gian trôi qua liền có thể nhanh chóng tạo nên cường giả bọn hắn không dám tưởng tượng thời gian tháp thêm kình thiên tông công pháp kình thiên tông những đệ tử kia tu luyện phải có cỡ nào nhanh、chóng. sợ là nhanh một năm đều không cần liền có thể tu luyện tới đại đế a t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín sở phong thạch tịch giao độ chuẩn đế kiếp t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín sở phong thạch tịch giao độ chuẩn đế kiếp tại áo b à o màu vàng l á o giả một đám người khiếp sợ đồng thời trên đỉnh đầu bọn họ nhanh chóng ngưng tụ ra một khối chuẩn đế cảnh kiếp vân không lâu lắm sở phong thân ảnh xông ra thời gian tháp xuất hiện tại chuẩn đế kiếp m ớ y hạ n g chuẩn bị độ chuẩn đế đại kiếp t sở phong sư h u n h thế mà cũng đột phá chuẩn đế cái này cũng tu luyện quá nhanh đi nghe nói sở phong sư h u n h nhập tông thời điểm mới m ư ơ i hai tuổi nếu là dùng phía ngo vừa mới qua đi hơn hai tháng s ợ phong sư h u y n h năm nay mới mười hai tuổi a đúng vậy a mười hai tuổi chuẩn đế cường dạ sợ là toàn bộ đại lục cũng là chỉ lần này một cái a thấy là s ợ phong muốn độ chuẩn đế đại k i ế p đi ra thời gian tháp mong muốn tới thí luyện tháp nghiệm chứng thực lực tỉnh thiên tông đệ tử tất cả đều là ngẩng đầu nhìn công trung phát ra khiếp sợ thanh âm mười mười hai tuổi chuẩn đế nghe được những đệ tử này kinh hô áo bào màu vàng lao giả một đám người biểu l ộ trực tiếp biến ngây dại g a bọn hắn mặc dù suy đoán tỉnh thiên tông đệ tử theo ố c sở phong xuất hiện tại chuẩn đế kiếp mây hạ một đạo chuẩn đế thiết kếp mạnh mẽ bổ về phía sở phong mà tại sở phong độ kiếp thời điểm hắn chuẩn đế kiếp mây bên cạnh cũng là lần nữa ngưng tụ một mảnh chuẩn đế kiếp mây rất nhanh thạch giao cũng là xông ra thời gian tháp xuất hiện tại mảnh này chuẩn đế kiếp mây hạ hì hì sở sư huynh sư muội ta cũng đột phá chuẩn đế chỉ so với ngươi chậm một bước mà thôi thạch tịch giao vừa xuất hiện tại chuẩn đế kiếp m ớ y hạ liền đối với đã vượt qua một đạo chuẩn đế thiên kiếp sở phong cười nói ha ha thạch sư muội thiên phú của ngươi so sư huynh tốt cùng sư huynh cùng một chỗ đột phá cũng là chuyện đương nhiên chúng ta vẫn là thật tốt độ kiếp a sở phong cười trả lời một câu liền ngầm đầu nhìn chính mình kiếp vân chuẩn bị toàn lực ứng đối thiên kiếp của mình như vậy chúng ta liền hào hào độ kiếp thạch tịch giao nhu thuận nhẹ gật đầu cũng là nhìn lấy mình kiếp vân an tinh chờ đợi thiên kiếp hạ xuống nhìn thấy sở phong vừa đội chuẩn đế kiếp thạch tịch giao cũng đột phá chuẩn đế đi ra đ ộ kiếp phía dưới kình thiên tông đệ tử tất cả đều là một hồi thợ dài ai thân truyền đệ tử chính là châu a cái này đều toàn bộ đột phá tới chuẩn đế xem ra không được bao lâu đ ê m sư huynh bọn hắn liền phải đột phá đại đế a đúng vậy a mười mấy tuổi đại đế cũng chỉ có chúng ta kình thiên tông mới có thể xuất hiện ai cùng thân truyền đệ tử so sánh chúng ta tốc độ tu luyện quả thực chính là tốc độ như rủa nguyên một đám kình thiên tông đệ tử gật u đắc ý vẻ mặt sầu khổ bọn hắn nhìn một hồi cũng không có nhiều chú ý sở phong hai người mà là hướng phía thí luyện tháp đi đến. chuẩn bị nghiệm chứng thực lực của mình dù sao cùng sở phong những n à y thân truyền đệ tử so sánh bọn hắn t r ê n h lệch thật sự là quá lớn đã thấy nhiều sẽ chỉ làm chính mình chịu đ ạ k ích cho nên vẫn là sớm một chút rời đi để tránh đạo tâm bị hao t ổ n a theo những đệ tử này lục tục no ngoe rời đi lý đại đao cũng sẽ ánh mắt từ không trung thu hồi sau đó đối với ngây người như phóng áo bào màu vàng l á o giả bọn người nói các vị đi thôi cái này thời gian thắp các ngươi quen thuộc bản trưởng l á o lại mang các ngươi đi địa phương khác nhìn xem chờ xem hết những địa phương này sau các ngươi liền có thể phân phối trụ sở chính thức an bài trên chức vị mặc cho a đúng đúng còn mời đại trưởng lao dẫn đường áo bào màu vàng láo giả bọn người lấy lại tinh thần vẻ mặt cung kính không người đáp lời chỉ có điều một đám người cung kính vẻ mặt lại là mang theo một tia đắng chắt đang nghe sở phong thời gian tu luyện sau bọn hắn cảm giác chính mình cái này mấy v à n năm tu luyện đều tu đến cậu thân đi lên mặc dù sở phong tu luyện nhanh như vậy có kình thiên tông cường đại công pháp cùng lịch thiên thời gian thắp d u y ê n cớ nhưng bọn hắn vẫn là bị đ ả kích dù sao bọn hắn bỏ ra hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm mới đạt tới độ cao tại kình thiên tông chỉ cần hoa hai tháng liền có thể đạt tới thật sự là quá làm cho người ta tâm thần chấn động ân đi thôi. lý đại đao nhẹ nhàng gật đầu liền dẫn đầu hướng về thí luyện tháp đi đến chuẩn bị cho một đám người giới thiệu thí luyện tháp đi một chút mau cùng bên trên đại trưởng lão nhìn thấy lý đại đao khởi hành áo bào màu vàng lao giả một m đám người vội vàng đi theo lý đại đao đằng sau tiến về cách đó không xa thí luyện tháp theo lý đại đao hướng một đám người giới thiệu xong thí luyện tháp lại dẫn một đám người đem chấp phát điện còn có kình tiên tông các ngõ ngách đi đến mới dẫn một đám người đi vào khu rừng chân b ự c cho một đám người phân phối xong chỗ ở làm phân phối xong chỗ ở sau lý đại đao liền bắt đầu cho một đám người ăn bài chức vị bởi vì lần này tiến đến đại đế tương đối nhiều bọn hắn lại không có cái gì đặc biệt sở trường lý đại đao thì là đem một đám người phân phối tới từng cái bộ môn làm phụ tá hỗ trợ xử lý kình thiên tông sự vụ cho từng cái bộ môn giảm bớt một chút áp lực kình thiên tông chủ điện khương thần nằm tại chính mình chuyên môn trên đế nhàn nhã hưởng thụ lấy liễu thư tinh xảo phục vụ ha h a sở phong đồ nhi cùng tịch giao đồ nhi cũng đều đột phá tới chuẩn đế ta cái này làm sư tôn cũng không thể quá nhàn a khương thần ăn một quả liễu thư đưa tới bên miệng lính quả cười t ù n tìm đem thần thức theo thời gian thắp trên không thu hồi xem như sợ phong cùng thạch t hai người đột phá chuẩn đế hắn đương nhiên là trước tiên phát hiện một mực chú ý hai người để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý mớn vừa mới nhìn hai người hoàn toàn vượt qua chuẩn đế đại k i ế p hắn mới đưa thần thức thu hồi tiểu thư a hôm nay trước hết tới cái này bùa tông chủ có một ít chuyện phải xử lý ngươi đi nghỉ trước một hồi lại hưởng thụ sau khi hương thần từ trên ghế đứng dậy nhàn nhạt, nhạt đối với liêu thư dặn dò nói hiện tại trong túi đ e o lưng của hắn còn có hơn năm mươi sử thi bảo dương không có xử lý hắn đến đem những n à y bảo dương mở đem bên trong đại đế tất cả đều triệu hắn đi ra nhường những cái kia đại đế nhanh lên hấp thu tiện tinh tái tạo liền mười mười、cái. đến gần vô hạn tiên nhân trưởng lao đi ra lấy ra đối phó thế giới ngoài thông đạo ma tộc dù sao những cái kia ma tộc so với bình thường nhân tộc mạnh hơn quá nhiều hơn nữa số lượng còn khổng lồ như vậy nếu là không nhiều làm điểm cường giả đi ra sợ là có chút khó đối phó t r ư ơ n g bốn trăm xử lý bảo dương t r ư ơ n g bốn trăm xử lý bảo dương là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng liền cung cung kính kính rời khỏi đại điện chuẩn bị đi ngắt lấy lá trà ngộ đạo dùng để xem như dự bị xem như khương thần thiếp thân thị nữ nàng nhưng không có thời gian nghỉ ngơi nhìn thấy liêu thư rời khỏi chủ điện khương thần một cái lắc mình biến mất tại n g u y ê n chỗ trong nháy mắt xuất hiện trên quảng trường hệ thống giúp ta đem trong ba lô mười mấy cái sử thi bảo dương tất cả đều cho dùng xong vừa xuất hiện trên quảng trường khương thần liền đối với hệ thống lên tiếng ra lệnh dọn ngay tại là túc chủ mở ra năm mươi tám sử thi cấp bảo dương dọn chúc mừng túc chủ thu hồi o được đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ năm mươi tám c h ư n g dọn chúc mừng túc chủ thu hồi o được tiên tinh hai mươi ba tỷ dọn chúc mừng túc chủ thu hồi o được trà ngộ đạo cây mười tám quả dọn chúc mừng túc chủ thu hồi được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên thẻ hai mươi bảy tấm dọn chúc mừng túc chủ thu hồi được thánh vương đỉnh phong triệu chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được long lân quả cây m ư ờ i l à m quả dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được cực đạo đế binh m ư ờ i sáu kiện theo thương thần mệnh lệnh rơi xuống hệ thống trong nháy mắt liền đem năm mươi tám sử thi cấp bảo dương mở ra từng chương triệu hoán thẻ cùng bảo vật xuất hiện tại trong túi đeo lưng của hắn ha ha lập tức mở nhiều như vậy bảo dương chính là sảng khoẻ a nhìn thấy hệ thống trong ba lô lập tức xuất hiện nhiều như vậy triệu hoán thẻ cùng bảo vật thương thần trên mặt cũng là trong bụng nở hoa mặc dù những vật này đều là một chút lao diễn viên đối với hắn đã không có chỗ dùng nhưng đối kình thiền tông tác dụng vẫn là rất lớn chỉ cần đem những này đồ vật lợi dụng được kình thi không biết do muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần đối phó thế giới ngoài thông đạo những cái k i a ma tộc cũng sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều hệ thống giúp ta đem đại đế đ ỉ n h phong triệu hoán mở còn có thánh vương đ ỉ n h phong triệu hoán mở tất cả đều cho dùng xong thương thần cao hứng một hồi tiếp lấy đối hệ thống ra lệnh đã bảo dương đã toàn bộ mở ra vậy hắn liền phải bắt đầu xử lý đồ vật bên trong không thể để cho những vật này tại ba lô bên trong nhàn dối dọn ngay tại là túc chủ triệu hắn đại đế cường giả tối đ ỉ n h cùng thánh vương cường giả tối đ ỉ n h theo hệ thống thanh em rơi xuống quảng trường phụ cận bỗng nhiên vỡ ra một đạo không gian thật lớn kẽ hở hơn năm mươi đại đế đình phong man theo vết nước không gian bên trong bức ra, đi vào k hương thần trước mặt quỳ xuống đất hô thuộc hạ khuôn mặt xinh đẹp thuộc hạ châu tường thuộc hạ lưu xuân hoa thuộc hạ dương vi bốn b á i kiến tông chủ đại nhân tám mươi người vẻ mặt thành kính quỳ trên mặt đất chờ đợi k hương thần phân phó ân đều miễn lệ k hương thần quét mấy chục người một vòng hai lòng gật đầu nói đa t ạ tông chủ đại nhân mấy chục người đồng nói tạ một câu liền có chút túi đầu cung kính đứng người lên đại đạo a đến quảng trường một chuyến hương thần đứng tại chỗ nhàn nhạt lên tiếng kêu lý đại đạo chuẩn bị nhường hạt tới đem người mang đến phát tiền tính tu luyện tại hương thần tiếng nói vừa rứt lý đại đao liền trong nháy mắt xuất hiện tại khương thần trước mặt không người thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao bái kiến tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó khương thần xuất ra hai tỷ thiên tinh giả dạng làm một cái chữ vật giới chỉ lơ lửng tại lý đại đao trước mặt nói đại đao à, trong này là hai tỷ tiên tinh ngươi mang theo những n à y đại đế đỉnh phong trưởng lao đi thời gian tháp cho bọn họ chân phát đủ tiên tinh tu luyện à. là tông chủ lý đại đao nắm qua lơ lửng tại trước mặt chứa tiên tinh chữ vật giới chỉ sau đó quay đầu đối với khuôn mặt xinh đẹp châu tường một đám người nói các vị xin theo ta đi thôi thuộc hạ cáo lui một đám người đối với khương thần lần nữa không người thi lễ sau đó tất cả đều là đi theo lý đại đao hướng phía thời gian tháp đi đến nhìn xem đám người này rời đi khương thần cũng không có trên quảng trường dừng lại lâu mà là hướng về vườn trái cây phương hướng đi đến chuẩn bị đem trong ba lô cây cắm liền về chủ điện cùng liêu thư nghiên cứu một chút t r à đạo cùng xoa bót chiêu thức k i n h thiên tông vườn trái cây bên cạnh làm khương thần đi đến kề bên này lúc chu hắc tử đang nằm trên g h ế nhàn nhã huống vào trà ngộ đạo mà bên cạnh hắn thì là vừa mới tiến tông bị phân phối đến cái này á o bảo màu vàng lao giả đang cho hắn trâm trả ân tiểu kim a ngươi th vừa ở vào tông liền phân phối tới nhẹ nhàng như vậy c ư ơ n g vị bản trưởng lão ta thật là kinh nghiệm nhiều lần đ ổ i c ư ơ n g vị mới tới cái này nhẹ nhõm việc phải làm đâu chu hắc tử bưng lên áo b à o màu vàng lao giả đổ đầy trang ngộ đạo chén một bên nhàn nhã uống vào một bên phái đoàn mười phần đối với áo b à o màu vàng lao giả mở miệng nghe được chu hắc tử lời nói áo b à o màu vàng lao giả cười rặng rỡ cho chu hắc tử tiếp tục đổ đầy trang ngộ đạo sau đó định nọt nói hắc hắc đây đều là năm tông chủ đại nhân phúc về sau còn mời chu trưởng lao chỉ điểm nhiều hơn chỉ điểm nhiều hơn có thể phân đến kình thiên tông vườn trái cây hắn cũng là không nghĩ tới dù sao hắn nhưng là một ngày một khối tiên tinh lương cao đồng lộc hiện tại thế mà còn được đến một cái trông coi vườn trái cây nhẹ nhõm c ư vị đây quả thực là nhường hắn chơi lấy liền đem tiên tinh cho nhận nếu như không phải hắn đã đánh chính mình mấy trăm vả miệng hắn đều cảm thấy cái này còn tại h u y ê n cảnh bên trong hh t t dễ nói dễ nói chỉ cần ngươi không xúc phạm tông quy siêng năng làm việc tại cái này vườn trái cây một mẫu ba phần đất bên trên bản trưởng lão còn có thể che đậy được chu hát tử nết miệng cười một tiếng cao hứng đem áo bảo màu vàng láo giả đổ đầy tràng lộ đạo một ngụm vào lúc trước hắn là một người canh giữ ở vườn trái cây bên cạnh mặc dù là nhàn nhã tự đắc nhưng luôn luôn cảm giác thiếu chút gì hiện tại cái này háo bảo m à u vàng lao giả đến một lần hắn rốt cuộc tìm được cái này thiếu khuyết đồ vật vậy chính là có người hầu vớt mức ngựa là thật thoải mái a a hát tử a người muốn che đậy ai vậy tại chu hát tử nói xong câu nói sau cùng khương thần liền đi tới vườn trái cây cổng cười h í p mắt hỏi nghe được khương thần thanh âm chu hát tử toàn thân lắp một cái trực tiếp từ trên ghế lăn xuống tới sau đó đứng người lên con người trên chán mang theo mồ hôi lạnh trả lời bẩm bẩm tông chủ thuộc hạ không có muốn che đậy ai có thuộc hạ cho mới tới phụ tá chuyển thụ kinh nghiệm làm việc chu hát tử nói xong trên chán mồ hôi lạnh hắn nhàn nhã khoác l á t thời điểm thế mà nhường khương thần nghe được nếu là khương thần không quen nhìn hắn bộ này d á n g vẻ vậy hắn liền lại phải thay đổi cương vị dù sao tại kình thiên tông chỉ có khương thần muốn che đậy ai liền che đậy ai muốn giết chết ai vậy ai liền sẽ bị xử lý thuộc h ạ bãi kiến tông chủ đại nhân nhìn thấy khương thần xuất hiện áo bào màu vàng lão giả cũng là kinh hãi liền tranh thủ trong tay tràng lộ đạo ấm bông xuống cũng là cái chán toát mồ hôi lạnh thi lễ phải biết tông môn phát tiên tinh nhường hắn là đến làm việc hiện tại hắn lại tại cái này hầu hạ chu hắc tử cho chu hắc tử bưng trà đổ nước nếu như khương thần không thích lời nói vậy hắ làm không t ố t còn muốn được đưa về nhà a ha ha không cần thần trường bộ tông chủ chính là tới cắm mấy gốc cây các ngươi tiếp lấy giao lưu công tác nhìn thấy hai người trên trán cùng đổ mồ hôi lạnh khương thần cười trả lời một câu liền hướng phía trong vườn trái cây đi đến mặc dù chu h ắ c tử sinh hoạt trôi qua đúng là nhàn nhã một chút nhưng trông coi vườn trái cây cương vị chính là cái này bộ dáng làm một tông chủ hắn cũng không thể hướng về thủ hạ yêu cầu quá nhiều chỉ cần những người này trung tâm là được rồi hô thấy khương thần không có trách cứ hai người mình liền đi vào vườn trái cây chu hát tử cùng áo bảo màu vàng lao giả tất cả đều là thở một hơi dày nhẹ nhõm cung kính đứng tại chỗ Chờ đợi cái này, Khương đợi này trong h ầ n đi a Mặc dù bọn b hắn đều là ả hộ v ư ờ trái cây n ư nhưng ờ thời i điểm, vẫn là không chuyện đi có vườn ẫ n không tiện nên bên ngoài chờ lấy. Trong là lấy. vào, thể cho chỉ thể chờ chờ tùy đi đợi v có ở trái cây khương thần theo hệ thống trong ba lô đem tràng lộ đạo cây cùng long lân qua cây tất cả đều đem ra hướng phía vườn trái cây một chỗ đất trống đã đánh qua ầm ầm mấy chục khoả tràng lộ đạo cây cùng long lân qua cây tiếp xúc vườn trái cây mặt đất liền thật sâu đâm vào trong đất làm cho cả vườn trái cây đều chấn động và tạo tông chủ lần này làm nhiều như vậy tràng lộ đạo cây đến về sau có thể rộng mở uống tràng lộ đạo a nhìn thấy khương thần lập tức xuất ra mấy chục k h o ả tràng lộ đạo cây trồng ở trong vườn trái cây đứng tại vườn trái cây bên ngoài chu hát tử là vẻ mặt hưng phấn mặc dù hắn xem như trường lão mỗi ngày đều có vài miếng tràng lộ đạo hạn n lạch nhưng luôn luôn không đủ uống hiện tại khương thần lập tức liền lấy ra hơn hai mươi k h o ả tràng lộ đạo cây đi ra vậy hắn về sau mỗi ngày tràng lộ đạo hạn n lạch sẽ thật to đang gia tăng rốt cuộc không cần tỉnh lấy uống tê tông chủ đại nhân đây là từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy tràng lộ đạo cây cùng lòng lần quả cây a áo bào màu vàng lão giả nhìn thấy một mặt này khiếp sợn mắt ố mổm phải biết tràng tại h u y ề n tiên h thế giới tuy nói có một ít thế nhưng không phải rất nhiều hiện tại khương thần xuất ra số lượng lại thêm kỉnh thiên tông vốn có số lượng sợ là so toàn bộ h u y ề n tiên h thế giới cây đều muốn nhiều hắn thực sự làm không rõ ràng khương thần đến cùng là từ đâu tìm tới nhiều như vậy tràn g ngộ, ngộ đạo cây cùng long lân quả cây khương thần không có tại trong vườn trái cây chờ lâu nhanh chóng theo trong vườn trái cây đi ra chuẩn bị trở về chủ điện t hưởng thụ liêu thư phục vụ bẩm tông chủ đây là trong khoảng thời gian này trong vườn trái cây tiêu ha khoản còn mời tông chủ đại nhân tìm đọc thấy khương thần theo trong vườn trái cây đi ra chu hắc từ dựa theo lệ cũ xuất ra vườn trái cây khoản đưa tới khương thần trước mặt nhường khương thần xem xét nhìn lướt qua chu hắc tử trong tay khoản khương thần khoát tay áo cười nói không cần nhìn có hắc tử ngươi tại cái này trông coi b ụ n tông chủ rất yên tâm dứt lời liền theo trong ba lô xuất ra theo sử thi bảo dương bên trong mở ra mười mấy món cực đạo đế binh lơ lửng tại chu hắc tử trước mặt chuẩn bị nhường chu hắc tử chọn một kiện mặc dù những vũ khí này so ra kém tiên khí nhưng so với cái k i a tử bên ngoài đạt được cực đạo đế binh mạnh hơn rất nhiều thường một cái cho chu hắc tử về sau nếu là cùng ma tộc khai chiến cũng có thể gia tăng không ít chiến lược hắc tử a ngươi trong khoảng thời gian này thủ vườn trái cây vất vả. những n à y cực đạo đế binh ngươi liền chọn một kiện a khương thần nhìn xem lơ lường tại chu hắc tử trước mặt cực đạo đế binh thản nhiên nói a nhiều đa tạ tông chủ nhìn thấy khương thần không có kiểm toán ngược lại xuất ra mười mấy món cực đạo đế binh để cho mình chọn một kiện chu hắc tử vội vàng được yêu thương mà lo sợ nói lời cảm tạng lần trước rời đi luyện đan cương vị hắn giao xích diễm đỉnh thời điểm chính là tâm không cam tình không nguyện hiện tại khương thần lại thưởng cho hắn một cái cực đạo đế binh cái này hạnh phúc tới cũng quá nhanh chu hắc tử cẩn thận tại mười mấy món hình thái khác nhau cực đạo đ ế binh bên trên g ò xét cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại. một cái kim sắc lơi ư búa bên trên sau đó nắm lấy lơi ư búa đối với khương thần không người thi lễ nói bẩm tông chủ thuộc hạ liền phải thanh này lơi ư búa ân đã dặn này vậy cái này đem lơi ư búa liền thưởng cho ngươi khương thần nhẹ gật đầu liền đem nó dư cực đạo đế binh thu vào sau đó chậm ra hướng phía chủ đ i ệ n phương hướng trở về cùng tiễn tông chủ đại nhân thấy khương thần rời đi vườn trái cây chu hắc tử cùng áo b à o màu vàng láo giả hai người cung kính đối với khương thần bóng l ư n g thi lễ chỉ có điều áo bảo màu vàng láo giả trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ khương thần vừa mới thưởng cho chu hắc kia thấy qua bất kỳ cực đạo đế bình mạnh hơn vật quý giá như vậy thương thần nói t h ư ở n g l i ề n t h ư ở n g tại kình thiên tông người hầu là thật thoải mái a nhìn thấy áo bào màu vàng lao giả vẻ mặt hâm mộ t h i xong lễ chu hát tử vô vô bờ vai của hắn cười nói tiểu kim a ngươi không cần hâm mộ chỉ cần ngươi làm thật tốt tông chủ đại nhân nhất định sẽ không bạc đái ngươi áo bào màu vàng lão giả lấy lại tinh thần cười dạng dỡ gật đầu đúng đúng tiểu kim nhất định làm rất tốt áo bào màu vàng lão giả nói lập tức bưng lên lúc trước trà ngộ gạo ấm cho chu hát tử rót một chén đưa tới chu hát tử trước mặt lấy lòng nói đến chu trưởng lão ngươi mời ông trả chu h ắ c tử tiếp nhận chén trà đem trong chén trà nộ đạo uống một hơi cạn sạch sau đó đối với áo b à o màu vàng lao giả khích lệ nói hh ắ c ắ có c thể cho chu trưởng lao châm trà là tiểu kim vinh hạnh chu trưởng lão ngươi vẫn là nằm uống đứng đây thật sự là quá mệt mỏi nghe được chu h ắ c tử khích lệ áo b à o màu vàng lao giả vội vàng chào hỏi chu h ắ c tử nằm xuống thật tốt ngươi là càng ngày càng cơ t r í chu h ắ c tử cao hứng cười một tiếng trực tiếp nằm ở cái ghế của mình bên trên thưởng thụ l ê áo bảo màu vàng lao giả châm trà phục vụ kinh thiên tông chủ điện khương thần vừa về tới trong điện liêu thư liền trên mặt nụ cười theo ngoài điện đi đến nói vừa mới khương thần tại trong chủ điện nàng đã cho khương thần ấn mấy canh giờ hiện tại khương thần trở về nàng cảm thấy lặn lên cho khương thần đổi một loại phục vụ phương thân ứ c đổi thành băng hỏa ngâm c h â n a khương thần nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó nằm lại chính mình chuyên môn trên ghế nằm chờ đợi liêu thư phục vụ là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng xoay người rời đi ra chủ điện không bao lâu liền bắt đầu vào đến một cái bị ngăn cách kim b ồ n cái này kim trong chậu một bên bước lên cực nóng h ỏ a diễm một bên bước lên cực hàn sừng trắng hai cỗ khí tức sen lẫn lên liền không gian đều là run run một hồi tông chủ khởi dày rồi liêu thư một tướng kim bùn bưng đến khương thần dưới chân liền đối với khương thần hô nhường khương thần đưa chân ra đây để cho nàng có thể hỗ trợ cởi giày ơ n tốt khương thần nhẹ gật đầu trực tiếp đem chân của mình ngả vào liêu thư trước mặt liêu thư thấy thế cũng không có do dự lập tức giúp khương thần đem giày cởi xuống đem hắn hai chân ấn vào chứa cực nóng hỏa diễm cùng cực hàn xương trắng kim trong chậu hô thoải mái a đây chính là sinh hòa ta hai chân vừa để xuống tiến kim bùn khương thần liền không nhịn được phát ra một hồi cảm thán cái này băng hỏa ngâm chân chính là hắn cùng liêu thư cộng đồng nghiên cứu thảo luận đi ra tân phục vụ không biết do muốn dễ chịu gấp bao nhiêu lần là hắn gần nhất thường xuyên hưởng thụ hạng mục chương 401, trăm t ỷ tu sĩ tụ kính thiên chương 401, trăm t ỷ tu sĩ tụ kính thiên một bên hưởng thụ lấy liêu thư một đủ phục vụ khương thần lại lấy ra tiện nghi sư tôn lưu lại di vật bắt đầu nhìn vật nhớ người lên khoan hay nói hắn c á i này tiện nghi sư tôn mặc dù đem hắn lửa gà sơn liền treo nhưng lưu lại di vật vẫn là thật không tệ thấy khương thần lại tại nhìn những này không khỏe mạnh thư tịch liêu thư chu miệng nhỏ vẻ mặt không vui nàng đều phục thị k ư ơ n g thần đã lâu như vậy k ư ơ n g thần thế mà còn nhìn những sách vợ này mà không làm chút gì tính thực chất chuyện thật không biết hương thần là thế nào nghĩ tại hương thần hưởng thụ lấy liêu thư c h i kỷ phục vụ lúc toàn bộ đại lục nghe nói qua kình thiên tông sự tích tu sĩ tất cả đều là mang theo chính mình hậu bối không muốn mạng hướng phía kình thiên tông đổi mong muốn canh dự ở kình thiên tông phụ cận chờ đợi kình thiên tông thu đ ổ mà theo những tu sĩ này không ngừng đi vào kình thiên tông chu vây một chút liền đem toàn bộ kình thiên thành cho chết bệ làm cho cả kình thiên thành biến chen trúc không chịu nổi kình thiên thành、Cổng. cổ gia cùng mộc ra hai cái phụ trách kình thiên thành tu sĩ vẻ mặt phiền muộn đứng ở cửa thành miệng nhìn xem l í t nha l í t nít h xếp hàng vào thành tu sĩ ai cái này thành chỉ xây dựng thêm tốc độ không đổi kịp đến đây và ở gia tăng nhân s ố a đúng vậy a k i n h thiên tông thanh danh càng lớn chúng ta cái này thành trì lại thế nào xây dựng thêm cũng không thể chứa đựng toàn bộ đại lục tu sĩ a hai người nhìn xem nguyên một đám liều mạng mong muốn vào thành đại lục các nơi tu sĩ tất cả đều là ai thanh tờ giải mặc dù bọn hắn đem lệ phí vào thành tăng thêm lại thêm đã thêm tới mấy trăm vạn t ự c phẩm linh thạch nhưng vẫn là không chịu nổi đại lục các nơi có tiền thế lực vào thành hiện tại toàn bộ kình thiên thành đừng nói là khách sạn chính là trên đường cái đều là chấm đích đại lục các nơi tu sĩ đều nhanh để cho người ta không rời nổi bước chân tại hai người than t h ở lúc một cái cổ gia thanh niên đi vào bên cạnh hai người không người thi lễ nói bẩm hai vị thành chủ k i n h thiên thành bên trong thật sự là không có chỗ ngồi trống nếu là còn thả người vào thành sợ là muốn người dấp người hai người nghe vậy cổ gia thành chủ lập tức đối với tên này thanh niên quắt như là đã không có chỗ ngồi trống ngươi còn tới hướng ta bẩm báo cái gì còn không tranh thủ thời gian đình chỉ thu phí vào thành khiến cái này người chính mình đi trên núi phụ cận tìm địa phương nghỉ chân những này vào thành người mặc dù cho kình thiên tông c ô n g hiến đại lượng linh thạch nhưng kình thiên thành hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch mà là rộng rãi một điểm không gian dù sao coi như hắn không vì những này đại lục các nơi tu sĩ cân nhắc cũng phải vì kình thiên tông đệ tử người nhà cân nhắc tránh cho vào thành quá nhiều người ảnh hưởng đến kình thiên tông đệ tử cuộc sống của người nhà là thành chủ ta c á i này đi đình chỉ thu phí vào thành bị nhà mình thành chủ vừa quát cổ ra tên này thanh niên lập tức không người bằng lòng đi đến cửa thành la lớn tất cả mọi người không cần xếp hàng chúng ta kình thiên thành số người đã đủ các vị mình tới phụ cận trên dây núi đi dàn xếp a tên này thanh niên nói xong trực tiếp phân p h ó thu lệ phí người rời đi không cho xếp hàng vào thành người có bất kỳ cơ hội phản bác ngoại tạo mấy vị tiểu ca mau trở lại a chúng ta đều xếp tới cửa thành ngươi tốt xấu để chúng ta một đám người đi vào a đúng vậy a mấy vị tiểu ca chúng ta linh thạch gấp bội ngươi liền để chúng ta đi vào đi nhìn thấy tên này thanh niên mất xuống một câu kình thiên thành số người đã đủ liền đem thu lệ phí người mang vào thành đi xếp tới cửa thành tu sĩ tất cả đều là không cam lòng hô phải biết bọn hắn tới thời điểm liền đã hỏi thăm rõ ràng phạm la tiến vào kình thiên thành người một khi kình thiên tông khai sơn thu đổ liền có thể nhóm đầu tiên tham gia khảo thí hiện tại bọn hắn đều xếp tới cửa thành lại vào không được thành thật sự là không may tốt hay đi thôi đi thôi đã kình thiên thành không thu người chúng ta liền đến phủ cận dãy núi đi chiếm vị trí tốt đúng đúng nhanh đi phủ cận dãy núi dành chỗ đưa nếu là chậm một chút nữa ngay cả phủ cận dãy núi đều không có chỗ ngồi trống nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian chiếm cứ phụ cận dãy núi vị trí tốt nhất thấy không ai kình thiên thành người không tiếp tục để ý bọn hắn n h ữ n à y xếp hàng vào thành người một đám người tất cả đều là tan ra một phía nhanh chóng chiếm cứ phụ cận cách kình thiên tông gần nhất địa phương mặc dù kình thiên thành người không cho bọn hắn một chút mặt mũi nhưng bọn hắn là không có chút nào dám lô mãng bởi vì bọn hắn đã sớm dò nghe cái này kình thiên thành ở tất cả đều là kình thiên tông đệ tử người nhà liền xem như cho bọn họ ăn tiên nhân gan vậy cũng không dám đối kình thiên tông đệ tử người nhà làm ra cái gì hành động quá khích dù sao kình thiên tông là thật có tiên nhân coi như ăn mười khỏa tiên nhân gan bọn hắn cũng không dám đắc tội kình thiên tông người a theo bọn này xếp hàng người tất cả đều chạy đến phủ cận dây núi g i à n xếp những cái kia đằng sau tới tu sĩ cũng đều là riêng phần mình tới trong dãy núi giàn xếp chuẩn bị trường kỳ ở chỗ này đóng quân chờ đợi kình thiên tông khai sơn thu đồ thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh liền là nửa tháng trôi qua kình thiên tông phụ cận dãy núi bị tối thiểu có hơn trăm tỷ các đại lục bản khối tu sĩ chiếm cứ lấy mà trên bầu trời còn không ngừng có tu sĩ đáp xuống kình thiên tông phụ cận nhờ ư nguyên n g b ả n có chút chen c h ú c dãy núi biến càng thêm chen trúc có thế lực gia tộc vì tranh đoạt kình thiên tông phụ cận dãy núi vị trí càng là ra tay đánh nhau khiến cho kình thiên bên ngoài tông chiến đấu không ngừng ai kình thiên tông thế nào còn không khai tông thu nếu là lại không thu đồ cái này mỗi ngày tranh địa bàn tu sĩ không biết rõ muốn chết nhiều ít tu sĩ à đúng vậy à toàn bộ đại lục có năng lực tu sĩ đều hướng phía kình thiên tông tới mỗi ngày chiến đấu phát sinh không biết rõ được bao nhiêu trận kình thiên tông thế nào cũng không người đi ra quản quản nghe nói kình thiên tông lần trước thu đồ là hơn một tháng trước lần sau thu đồ trời mới biết lúc nào thời điểm nhìn xem phụ cận dãy núi không ngừng xảy ra chiến đấu một chút không đếm x ỉ a đến tu sĩ tất cả đều là nhìn chằm chằm kình thiên tông sân môn hy vọng kình thiên tông tranh thủ thời gian thu đồ để cho bọn hắn thật sớm giải thoát dù sao kình thiên tông không thu đồ đệ kể bên này dãy núi cũng không người quản sớm muộn sẽ lan đến gần trên người của bọn hắn kinh thiên tông bên trong sơn môn trương ngũ lưu lục cảm ứng được bên ngoài tông tất cả tất cả đều là cùng nhau mở mắt trường mình hiện tại ngoài sơn môn lại tụ tập nhiều người như vậy chúng ta nên đi hướng trưởng lão bẩm báo một chút coi như không thu đồ đệ cũng nên phái người ra tông duy trì trật tự lưu lục nhìn xem đối diện trương ngũ nói ân lưu m i n h vậy lần này liền từ ta đi hướng đại trưởng lão bẩm báo a trương ngũ nhẹ gật đầu trực tiếp đứng người lên hướng về kình thiên trong tông đi đến kinh thiên tông trưởng lão khu trương ngũ xuất hiện tại lý đại đao trụ sở trước không người thi lễ nói bẩm đại trưởng lão ngoài sơn môn tụ tập hơn trăm tỷ tu sĩ đang chờ đợi ta kình thiền tông thu đồ mỗi ngày xảy ra đại lượng chiến đấu để cho ta kình thiền tông trụ vây không được an bình a lại có nhiều tu sĩ như vậy tới nghe được trương ngũ lời nói đang dùng đại đao tu thảo lý đại đao lập tức dùng thần thức hướng phía ngoài sơn môn quét qua dò xét trương ngũ nói tình huống quan sát tỉ mỉ một hồi ngoài sơn môn tình huống lý đại đao đem chính mình đại đao cất kỹ đối với trụ sở bên ngoài trường ngũ nói ân bạn trưởng lão biết bạn trưởng lão cái này đi bẩm báo tông trụ Xuất ra xử ra lý chương pháp h lý bốn trăm linh hai tuyên bố thu đồ giữ gìn trật tự chương bốn trăm linh hai tuyên bố thu đồ giữ gìn trật tự là đại trưởng lão nghe được lý đại đao thanh âm chương ngũ không người thi lệ sau cũng nhanh b ư ớ c hướng phía sơn môn trở về đã lý đại đao đã biết được muốn đi bẩm báo khương thần loại kiế hạ khẳng định sẽ có chỉ thị x u n g tới hắn cũng không có cần phải tại cái này chờ lâu chờ chương ngũ rời đi không bao lâu lý đại đao theo trụ sở của mình đi ra nhanh chóng đi vào kình thiên tông chủ điện bẩm tông chủ ngoài sơn muôn tụ tập hơn trăm tỷ tu sĩ chờ đợi ta tông thu đồ ta tông phải trăng tổ chức lần thứ tư thu đồ đại hội còn mời tông chủ định đoạt lý đại đao đi vào trong đại điện đối với khương thần không người thi lễ xin chỉ thị a tới nhiều như vậy sao khương thần nghe vậy nhẹ nghi một tiếng cũng là đem thần thức phát tán ra quan sát tình huống bên ngoài khi thấy lít nha lít nhít tu sĩ đem kình thiên tông phụ cận không biết bao nhiêu vạn g i m chiếm hết hắn mới đưa thần thức thu hồi lại đối với lý đại đao nói đại đạo à đã bên ngoài có nhiều như vậy tu sĩ vậy ngươi liền đi bên ngoài tuyên、bố. ta tông ngày mai khai sơn thu đồ thuận tiện phái người ra tông giữ gìn trật tự để tránh bên ngoài dối bời đối với bên ngoài sẽ có tu sĩ tụ tập chờ đợi kỉnh thiên tông thu đồ hắn là không có cái gì ngoài ý muốn dù sao lấy kỉnh thiên tông hiện tại vang vọng toàn bộ huyền thiên thế giới thanh danh chính là đến mười vạn nước tu sĩ vậy cũng không đủ chỉ là hiện tại hắn không thể chờ tất cả tu sĩ chạy tới lại thu đồ trước tiên cần phải đem phía ngoài tu sĩ trước diệt đi sau đó lại thanh lý đằng sau đến đây tham gia thu đồ tu sĩ để tránh nhường quá nhiều người tụ tập tại kỉnh thiên tông phụ cận tạo thành kêu loạn cảnh tượng là tông chủ thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngày mai thu đồ đại hội đạt được hương thần chỉ thị lý đại đao không trần c h ờ chút nào lập tức không người thi lễ liền đi ra chủ điện đi chuẩn bị ngày mai thu đồ đại hội theo lý đại đao rời đi chủ điện châu bị hoa thượng tiên mang theo ngày mai thu đồ mệnh lệnh cùng hơn vạn tên chuẩn đế kinh thiên cùng nhau bay ra kình thiên tông tê kình thiên tông người hiện ra thật nhiều chuẩn đế a không hổ là có tiên nhân tông môn a đúng vậy à thứ này lại có thể là hơn vạn tên chuẩn đế tiên nhân tông môn quả nhiên kinh khủng như vậy à đều chớ nói chuyện kình thiên tông nhiều người như vậy đi ra khẳng định là có chuyện chúng ta xem bọn hắn đến cùng có chuyện gì nhìn thấy châu bị hòa thượng thiên mang theo hơn vạn tên kính thiên vệ xuất hiện tại kính thiên bên ngoài tông trên không tụ tập tại kính thiên tông phụ cận hơn trăm tỷ tu sĩ đầu tiên là một t r à n g thốt lên sau đó tất cả đều là chăm chú nhìn một đám người muốn nhìn một chút một đám người mong muốn làm gì dù sao bọn hắn đã đến kính thiên tông nhiều ngày như vậy cũng không có thấy kính thiên tông đi ra qua một người hiện tại một chút đi ra hơn vạn tên c h u ẩ n đế vậy khẳng định là có chuyện gì gặp được trăm tỷ tu sĩ tất cả đều là tự giác a n tính lại châu bị hòa thượng thiên lẫn nhau hai lòng nhẹ gật đầu sau đó châu bị nhấc lên tu vi đối với phía dưới dãy núi hơn trăm tỷ tu sĩ hô các vị ta tông tông chủ đại nhân được biết các vị mong muốn để cho mình hậu bối gia nhập ta kình thiên tông đặc biệt để chúng ta đến tuyên bố ta kình thiên tông ngày mai đem khai sơn thu đồ các vị đều chuẩn bị sẵn sàng ngày mai ta tông sắp mở ra thu đồ đại hội châu bị thanh âm thông qua chính mình tu vi k h u y ế t tán trong nháy mắt chuyển đến hơn trăm tỷ tu sĩ bên t h á i t kình thiên tông thế mà ngày mai sẽ phải thu đồ kình thiên tông chủ thật sự là quá thương cảm chúng ta a ha ha ha kình thiên tông chủ thật quá tuyệt vời biết chúng ta trở ở bên ngoài lấy đặc biệt ngày mai liền bắt đầu thu đồ a em bé ha, ha kình thiên tông ngày mai liền khai sơn thu đồ chúng ta rốt c ụ c có thể để cho mình hậu bối mau chóng gia nhập kình thiên tông đúng vậy à chỉ cần để chúng ta hậu bối gia nhập kình thiên tông về sau cái này toàn bộ đại lục ai còn dám khi dễ chúng ta nghe được châu bị tuyên bố kình thiên tông ngày mai sẽ phải thu đồ hơn trăm tỷ tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn lúc đầu bọn hắn coi là kình thiên tông thu đồ tối thiểu còn phải đợi mấy tháng thậm chí là thời gian mấy năm dù sao lần trước kình thiên tông thu đồ cũng liền đã qua hơn một tháng dựa theo đồng dạng tông môn thu đồ tiêu chuẩn đến xem tối thiểu nhất cũng muốn chờ thêm một đoạn thời gian khả năng lần nữa thu đồ hiện tại châu bị tuyên bố kình thiên tông ngày mai liền khai sơn thu đồ quả thực là để bọn hắn đã ngoài ý muốn lại hưng phấn yên tĩnh đều an tĩnh lại phía dưới ta tuyên bố ta kình thiên tông thu đồ trước trật tự các ngươi phải nghiêm túc lắng nghe không phải bị đánh chết cũng đừng trách ta không có nói cho các ngươi biết quy củ nhìn thấy phía dưới trên dây núi hơn trăm tỷ tu sĩ kích động tại nguyên chỗ hô to châu bị lần nữa n h ấ c lên tu sĩ nói ở nhanh yên tĩnh nhanh yên tĩnh nhanh nghe vị này kình thiên tông chuẩn đế muốn tuyên bố cái gì quy củ đúng đúng kình thiên tông thật là tiên nhân thông môn chúng ta cũng không thể xúc phạm quy củ của bọn hắn bằng không thì chết đều là chết vô ích. còn tại kích động hưng phấn hơn trăm tỷ tu sĩ nghe được châu bị lời nói tất cả đều là kềm chế kích động trong lòng hưng phấn chờ đợi châu bị tuyên bố thu đ ổ đại hội trước quy củ thấy tất cả tu sĩ đều yên lặng xuống tới châu bị n h ắ c lên tu vi tuyên bố các vị ta kình tiền tông thu đ ổ trước quy củ không cho phép chen ngang không cho phép đánh nhau nguyên địa trở lệ phạm là kẻ vi phạm giết hết không xá châu bị một câu cuối cùng đầy mang sắc ý vang vọng ở trên trăm tỷ tu sĩ bên thai a hô hố chỉ là không cho phép đánh nhau không cho phép chen ngang mà thôi ngược lại ngày mai liền bắt đầu thu đồ đây đều là vấn đề nhỏ không sai có cái này mấy đầu quy củ liền rốt cuộc không ai dám tại phụ cận đánh nhau chúng ta liền có thể thanh thản ổn định chờ đợi ngày mai thu đồ đại hội à. ha ha cái này mấy đầu quy củ tốt ta rốt cuộc không cần lo lắng bị người trên ngang n g h e song châu bị nói thu đồ đại hội trước quy củ hơn trăm tỷ tu sĩ không chỉ không có bất mãn ngược lại tất cả đều là gật đầu đồng ý dù sao có cái này mấy đầu quy củ đến đây tham gia thu đồ đại hội tu sĩ cũng không dám lại cắm đội đánh nhau bọn hắn cũng không cần lo lắng bị đánh nhau nộ thương hoặc là bị tu vi cường đại người trên n a n g nhìn thấy phía dưới tu sĩ tất cả đều là lộ ra tán đồng vẻ mặt châu bị hướng phía thượng t i ê n ra hiệu nhẹ gật đầu sau đó riêng phần mình mang theo mấy ngàn tu sĩ tiến về kỉnh tiên tông mấy cái có tu sĩ địa phương tuần tra thuận tiện hướng những cái kia về sau tu sĩ tuyên bố q u ý củ để tránh có người không biết rõ q u ý củ mà bị rét lầm rơi tại châu bị hòa thượng t i ê n cố gắng tuyên truyền giữ t h i n hạ mặc kệ là đã đến tu sĩ vẫn là đằng sau tới tu sĩ tất cả đều là q u ý củ không dám có chút vi quy chương bốn trăm linh ba ngày đầu tiên thu đồ kết thúc chương bốn trăm linh ba ngày đầu tiên thu đồ kết thúc đêm tối truyền bạch một ngày mới rất nhanh liền t i ế đến l à n thái dương vừa mới dâng lên thời điểm lý đại đao liền xuất hiện tại kình thiên bên ngoài tông trên không nhìn thấy lý đại đao đi ra tất cả tu sĩ tất cả đều là kích động lên ở kình thiên tông lại có người hiện ra nhìn người này khí thế rất có thể chính là chủ trì thu đồ t r ư ở n g lão thu đồ đại hội lập tức liền muốn bắt đầu a đúng vậy a chúng ta rốt cục có thể tham gia thu đồ đại hội không cần chờ đợi thêm nữa hơn trăm tỷ tu sĩ ánh mắt tất cả đều tụ tại lý đại đao trên thân chờ đợi lý đại đao m ở m i ệ n g gặp được trăm tỷ tu sĩ một bên kích động nghị luận một bên nhìn mình chằm chằm lý đại đao quét một vỏng mặt đất trên dãy núi tu sĩ sau liền nhấc lên tu vi hô các vị đều an tính lại theo a k n Thiên Tông thu đại hội, lập tức bắt tại trưởng hội, hiện đại liền muốn bắt đầu. Hiện tại bản đầu, đồ đ lập lao m một thu tắc thận tránh biết tắc. t phải nghe, không h quy quy đồ để các cẩn nói lần, ngươi e rõ lý đại đao tiếng nói rơi xuống hơn trăm tỷ tu sĩ tiếng nghị luận im bặt mà dừng không ai lại nói tiếp đều là nhìn xem lý đại đao chuẩn bị lắng nghe lý đại đao nói thu đồ quy tắc mặc dù bọn hắn tới thời điểm đã đem kình thiên tông thu đồ sự t ì n h đều cho h ỏ i tham rõ ràng nhưng kình thiên tông thu đồ trưởng lão tự mình nói quy tắc mới là nhất có tin phục lực bọn hắn cũng không thể không xem ra gì nhìn thấy tất cả tu sĩ trong nháy mắt đều yên lặng xuống tới lý đại đao hài lòng nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu lên tiếng nói rằng chúng ta kình thiên tông thu đồ đại hội hết thể liền hai quan cửa thứ một mặt cha thiên phú bậc thang này bậc thang có một n g h n hai trăm giai đi qua sáu trăm giai có thể có cơ hội trở thành ta kình thiên tông ngoại môn đệ tử đi qua tám trăm giai có cơ hội trở thành ta kình thiên tông nội môn đệ tử đi qua một n g h n giai trở lên có thể trở thành ta kình thiên tông chủ thân truyền đệ tử lý đại đao đem kiểm tra thiên phú bậc thang kể xong lập tức lại đem viễn ma cảnh giảng một chút sau đó lấy ra kiểm tra thiên phú bậc thang trực tiếp ném phía dưới ầm ầm kiểm tra thiên phú bậc thang vừa rời đi lý đại đao tay liền phát ra trận trận tiếng vang, biến to lớn vô cùng. rơi vào kinh thiên tông sơn môn khẩu ha hà đã sớm nghe nói chỉ cần đi đến kiểm tra thiên phú bậc thang một ngàn giai liền có thể trở thành kinh thiên tông chủ thân truyền bằng vào ta nhi thiên phú nhất định có thể trở thành kinh thiên tông chủ thân truyền hh nghe nói kinh thiên tông chủ là trong truyền thuyết tiên nhân nếu có thể thành kinh thiên tông chủ thân truyền chúng ta những người này gia tộc tại toàn bộ đại lục đều chính là hơn người một bậc ca kiệt kiệt kiệt nhanh lên bắt đầu đi ta đã không kịp chờ đợi muốn trở thành kinh thiên tông đệ tử nhìn thấy lý đại đao đem kiểm tra thiên phú bậc thang phóng ra vây quanh ở kinh thiên tông sơn môn phụ cận chuẩn bị tham gia khảo nghiệm thiếu niên thiếu nữ còn có trưởng bối của bọn hắn trên mặt tất cả đều là lộ ra cao hứng cùng kích động biểu lộ nếu không phải lý đại đao không nói gì bọn hắn đã sớm xông lên kiểm tra thiên phú bậc thang tốt kiểm tra thiên phú bậc thang đã xuất theo kinh thiên thành người bắt đầu khảo thị a chờ kiểm tra thiên phú bậc thang hoàn toàn vững chắc sau lý đại đao nhìn xem kinh thiên thành c ổ n g lit nha lit nít tu sĩ nói mặc dù chung quanh dây núi cách kiểm tra thiên phú bậc thang thêm gần tu sĩ cũng có rất nhiều nhưng những n à y tiến vào kinh thiên thành tu sĩ đã cho kinh thiên tông đệ từ người nhà c ố n theo i lý đại đao tiếng nói rơi xuống kinh thiên thành cổng bị trưởng bối mang tới thiếu niên thiểu nữ vẻ mặt hưng phấn hướng phía kiểm tra thiên phú bậc thang phóng đi nghỉ ngơi đi hơn một trăm triệu người về sau mới bị nhìn xem chính mình hậu bối đã xông lên kiểm tra thiên phú bậc thang kình thiên thành công kiểm tra thiên phú bậc thang bên trên khảo thí tu sĩ trường bối trên mặt cũng tất cả đều là ý cười mặc dù bọn hắn vào thành thời điểm hao tốn không ít linh thạch nhưng có thể khiến cho bọn hậu bối nhóm đầu tiên khảo thí đó cũng là đáng giá tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói cái này nhóm đầu tiên thiếu niên thiếu nữ tất cả đều là cố gắng leo lên lấy kiểm tra thiên phú bậc thang theo thời gian từng giờ trôi qua nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ dừng bước tại sáu trăm bậc thang phía dưới chỉ có tiếp cận ba ngàn người bước lên sáu trăm bậc thang phía trên tám trăm bậc thang bên trong tấn cấp kình thiên tông ngoại môn đệ t ử sáu trăm bậc thang phía dưới người tất cả đều chính mình đi ra rời đi kình thiên tông sáu trăm bậc thang phía trên tất cả đều đứng ở sơn môn khẩu chuẩuẩu thấy nhóm đầu tiên khảo nghiệm hơn trăm triệu thiếu niên thiếu nữ đã hoàn toàn không có tại leo lên năng lực lý đại đao đối với kiểm tra thiên phú bậc thang hô nghe được lý đại đao thanh â m đặt vào sáu trăm bậc thang phía trên thiếu nam thiếu nữ tất cả đều là cao hứng không thôi từ phía trên phú khảo thí bậc thang xuống tới hướng phía tỉnh thiên tông sơn môn phủ cận đi đến mà những cái kia sáu trăm bậc thang phía dưới không có thông qua thiếu nam thiếu nữ thì là hữu dũ trở về chính mình trưởng bối bên người tê tỉnh thiên tông tỷ số trúng tuyển quả nhiên là nghiêm có chút biến thai a có thể tấn cấp ngoại môn hiện tại xem ra một chút cũng không dạ vừa ý ức thiếu niên thiếu nữ chỉ có không đến ba ngàn người tấn cấp kình thiên tông ngoại môn đệ tử quan sát khảo nghiệm tu sĩ tất cả đều là hít một hơi lanh khí bọn hắn tới thời điểm kỳ thật đã sớm đối kình thiên tông thu đồ làm một cái kỹ càng hiểu rõ cũng biết kình thiên tông đối đệ tử yêu cầu đặc biệt cao chỉ là hiện tại thật nhìn thấy một màn này bọn hắn vẫn là không nhịn được c h ấ n kinh dù sao hơn trăm triệu nhân tài tuyển ra ba ngàn người coi như đem bọn hắn những người này tất cả đều sàng chọn xong vậy cũng tuyển không ra nhiều ít người mong muốn gia nhập kình thiên tông là thật quá khó khăn ai chở nhóm người thứ nhất tất cả đều sau khi ra ngoài lý đại đao lập tức chả hỏi nhóm thứ hai khảo thí nhân viên bên trên thiên phú khảo thí bậc thang thứ bậc hai tốt nhân viên bắt đầu bên trên bậc thang leo lên lúc hắn thì là xuất gia huyễn m a k í n h khảo thí đã tấn cấp ngoại môn đệ tử mở ra dây chuyển sản xuất thức thu đồ tại lý đại đao không có ngừng qua khảo nghiệm kình thiên tông sơn m u ô n khẩu chính thức thông qua đệ tử là càng ngày càng nhiều khi màn đêm sắp giáng lâm thời điểm kình thiên tông sơn m ư ơ n khẩu cũng là nhiều mười mấy vạn thiếu niên thiếu nữ những thiếu niên thiếu nữ này tất cả đều là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử là một cái đều không có các vị hôm nay trước hết đến nơi đây sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp lấy khảo thí nhìn thấy sắc trời đã tối lý đại đao đối với phía dưới dây núi còn đang chờ chờ khảo nghiệm tu sĩ tuyên bố m ộ t câu sau đó liền mang theo đã thông qua ngoại môn đệ tử hướng phía kình thiên trong tông đi đến trải qua hắn một ngày không ngừng khảo thí vốn là khảo nghiệm trên trăm ứ c tu sĩ có thể kình thiên tông sơn môn phụ cận đến đây tham gia thu đồ đại hội tu sĩ không chỉ không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều dựa theo cái này xu thế số dưới chưa có một tháng trở lên thời gian trận này thu đồ đại hội là sẽ không kết thúc cho nên hắn hiện tại cũng không nóng nảy chuẩn bị từ từ sẽ đến ngược lại hắn có nhiều thời gian chương 4 0 n t r chăm chỉ hiếu học liêu thư chương 4 0 n t r chăm chỉ hiếu học liêu thư a i tắm một cái ngủ đi đợi ngày mai khảo t h í à. ngủ đi ngủ đi không biết rõ ngày mai lại sẽ thông qua nhiều ít người nhìn thấy lý đại đao mang theo mười mấy vạn thông qua thiếu niên thiếu nữ đi vào kình thiên tông sân môn kình thiên tông phụ cận dây núi tu sĩ tất cả đều là than thở xếp bằng ở nguyên đ ị a n ngồi xuống trải qua một ngày này quan sát khảo thí bọn hắn không còn có lúc trước kia cũ cảm giác hưng phấn mà là có thật sâu sầu lo dù sao trên trăm ứ c khảo thí nhân viên mới tuyển ra mười mấy vạn ngoại môn đệ tử nội môn cùng thân truyền đệ tử là một cái cũng không thấy khủng bố như thế tỷ lệ đào tải h bọn hắn hậu bồi tiến vào k ì n h thiên tông hy vọng rất là mong manh n tại trên dãy núi tu sĩ chuẩn bị ngồi xuống chờ đợi ngày mai khảo thí lúc một cái thiên hồn cảnh thanh niên theo k ì n h thiên thành bên trong đi ra nhắc lên tu vi hướng phía chung quanh dãy núi hô các vị ta k ì n h thiên thành có chục tỷ tu sĩ trong chỗ mong muốn vào thành tranh thủ thời gian vào thành ngày mai có thể nhóm đầu tiên khảo thí hôm nay khảo nghiệm trên trăm ư c tu sĩ tất cả đều là tiến vào kính thiên thành, tu sĩ, hiện tại kính thiên thành. đã chống không tám chín thành đến tranh thủ thời gian thu hoạch một đợt phụ cận dây núi tu sĩ bổ khuyết một chút thành nội chống chỗ t ê có thể vào thành đi mau đi mau đúng đúng nhanh đi giao nộp hoa một chút c ự c phẩm linh thạch ngày mai có thể nhóm đầu tiên khảo thí tỉnh chúng ta ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian không sai sớm một chút đạt được kết quả miễn cho lòng của chúng ta luôn treo lấy nghe được thanh niên tiếng l à phụ cận dây núi mang theo hậu bối tu sĩ tất cả đều là mang theo chính mình hậu bối hướng phía kình thiên thành cổng dũng mánh lao tới không nên gấp không nên gấp chúng ta biết lái rất nhiều thông đạo đều xuất ra linh thạch xếp thành hàng nguyên một đám vào thành thấy lít nha lít nhít tu sĩ trong n g á y mắt liền hướng phía cửa thành vọt tới thanh niên vội vàng nhấc lên tu vi ổn định đ ắ m người sau đó theo thành nội kêu lên mấy trăm thanh niên tại kinh thiên thành c ổ n g mở mấy trăm đầu đội ngũ thu lấy vào thành phí kinh thiên trong tông lý đại đao dùng sức mạnh bảo vệ mười mấy vạn trở thành kinh thiên tông ngoại môn đệ tử thiếu niên thiếu nữ đang dọc theo cầu thang hướng phía kinh thiên tông quảng trường đi đến giờ phút này chút thiếu niên thiếu nữ tất cả đều là sắp mặt đ ỏ bừng một bộ thợ không ra hơi bộ rắn nằm ngoa tạo chúng ta kình thiên tông linh khí đây cũng quá nồng nặc ta vừa mới kém chút liền bị linh khí cho sạt chết là đúng vậy à, ta còn là lần đầu hốt tới nồng đậm như vậy linh khí chúng ta kình thiên tông không hổ là có tiên nhân tồn tại tông môn a nguyên một đám bị lý đại đao dùng sức mạnh bảo vệ thiếu niên thiếu nữ tất cả đều là biểu lộ kinh hãi lắp bắp nhỏ giọng trao đổi vừa mới bọn hắn vừa tiến vào kình thiên tông liền bị kình thiên tông nồng đậm tới kinh khủng linh khí cho sặc đến c h ó n g đầu hoa mắt nếu không phải lý đại đao kịp thời dùng sức mạnh bảo vệ bọn hắn bọn hắn sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị linh khí no bạo vừa đến trên quảng trường lý đại đao vẻ mạt hóa ái, đối với mười mấy vạn thiếu niên thiếu nữ nói các vị kình thiên tông ngo Bản trưởng lý đại đao đối với trong chủ điện không người thi lễ nói bẩm tông chủ hôm nay đệ tử đã tiến tông còn mời tông chủ đã qua cho đệ tử mới nhóm phát biểu ân ta đã biết b ụ n tông chủ đợi chút nữa liền đến khương thần có chút buồn bực thanh âm theo trong chủ điện truyền ra là tông chủ lý đại đao lần nữa thi lễ thì rời đi chủ điện hướng phía quảng trường phương hướng trở về dọn thành công nhận lấy một cái lục phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng hy hữu bảo dương một cái dọn thành công nhận lấy một cái thất phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng hy hữu bảo dương một cái dọn thành công nhận lấy một cái, cái lục phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng hy hữu bảo dương một cái kinh thiên tông chủ trong điện khương thần nằm tại trên đế trong đầu không ngừng văng lên hệ thống bảo dương tới sổ thanh âm ta nói hệ thống ngươi có thể hay không che đậy những âm thanh này có cần phải từng cái từng cái báo sao khương thần buồn bực đối với hệ thống nói hắn vừa mới dùng thần thức nhìn một chút bên ngoài trải qua lý đại đao một ngày này khảo thí bên ngoài bây giờ tu sĩ không chỉ không có biến thiếu ngược lại là càng ngày càng nhiều có thể tưởng tượng tới nếu là đem tất cả tu sĩ đo xong nói ít cũng phải thu lấy trăm vạn trở lên ngoại môn đệ tử nếu như cái này c h o hệ thống từng cái từng cái báo ban thường hắn trong khoảng thời gian này trong đầu đều chính là bảo dương tới sổ thanh âm dọn xin lỗi tốc chủ đây là hệ thống thiết lập không thể sửa đổi ngươi vẫn là thụ lợi a hệ thống không có tình cảm thanh âm tại hương thần trong đầu vang lên xem như ngươi lợi hại hương thần cắn răng trả lời một câu sau đó từ trên ghế đứng dậy tông chủ cần tiểu thư cùng ngươi đi sao thấy hương thần bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên liêu thư cung kính hỏi vừa mới lý đại đao lời nói nàng cũng là nghe được hương thần lúc này đứng dậy khẳng định là muốn đi trên quảng trường cho đệ tử mới nhóm phát biểu không cần ngươi trước tiên ở trong điện nghỉ ngơi một hồi bổn tông chủ lập tức liền trở về hương thần cười khoát tay áo sau đó liền biến mất tại trong chủ điện cho đệ tử mới phát biểu đều là chút lời xã giao căn bản là không dùng đến bao nhiêu thời gian cho nên không cần thiết mang l i ê u thư cùng đi thấy hương thần biến mất tại trong chủ điện l i ê u thư nhìn nó nghiêng hai phía một chút lập tức liền vội vã c u ố n cùng nắm lên hương thần đặt ở trên g h ế một bản gọi cao lãnh tiên t ử thanh lương đ ổ tập thư tịch bắt đầu nghiên cứu lên nội dung bên trong xem như hương thần thiếp thân thị nữ nàng muốn nắm giữ tốt hương thần yêu thích khả năng tốt hơn phục vụ hương thần quyển sách này là hương thần thường xuyên thưởng thức một bản bên trong khẳng định là có đặc sắc địa phương nàng phải hào hào học tập một chút chương bốn trăm linh năm cho đám đệ tử phát biểu. chế tạo gấp gáp tông môn phục sức các loại vật phẩm chương bốn trăm linh năm cho đám đệ tử phát biểu chế tạo gấp gáp tông môn phục sức các loại vật phẩm kinh thiên tông trên quảng trường khương thần vừa xuất hiện không c h u n g lý lại đao liền đối với đang đợi khương thần giáng lâm huấn thoại đệ tử quát tông chủ tới chúng đệ tử c h à o đệ tử gặp qua tông chủ mười mấy vạn thiếu niên thiếu nữ vẻ mặt cung kính hương phía chậm rãi rơi xuống trước đám người phương khương thần không người thi lễ hô mặc dù khương thần tuổi trẻ anh tuấn có chút quá mức nhưng truyền thuyết khương thần chính là thiên nhân cho nên bọn hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính nhân chúng đệ t khương thần nhẹ gật đầu lên tiếng nói đa tạ tông chủ mười mấy vạn thiếu niên thiếu nữ đồng nói tạ sau mới đưa thân thể đứng thẳng chờ đợi khương thần phát biểu nhàn nhạc quét mười mấy vạn người một vòng khương thần mới mở miệng nói rằng các vị tân tiến kình thiên tông đệ tử chúc mừng các ngươi thông qua khảo t h í tiến vào kình thiên tông ta kình thiên tông nắm giữ toàn bộ đại lục tốt nhất tu luyện hoàn cảnh chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện thành đế thành tiên đều không phải là n g bất quá nhậm ta kình thiên tông liền phải tuân thủ tông quy nếu là trái với tông quy tông môn chấp phát điện tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tỉnh theo khương thần tiếng nói rơi xuống mười mười tất cả đều là lần nữa không người thi lễ hô là tông chủ đệ tử c ầ n tuân tông chủ pháp chỉ, nhất định thật tốt tuân thủ một quy ân chuyện kế tiếp liền từ đại trưởng lao an bài cho các người a khương thần khẽ vất cảm sau đó liền biến mất trên quảng trường cho các đệ tử huấn thoại mục đích chính là vì cho các đệ tử gặp mặt một lần cho nên đã nói xong vậy hắn cũng sẽ không trên quảng trường dừng lại lâu mọi thứ đều là lý đại đao sự tỉnh cùng tiên tông chủ thấy khương thần biến mất trên quảng trường mười mấy vạn thiếu niên thiếu nữ lại đối khương thần biến mất địa phương thi lễ các vị đệ tử đều cùng bản trưởng lao tới đi Chân đi đến. Thời gian tháp bên trong. bạch thiết đạp trên tiểu thái bộ chậm rãi đi và hô diên trước luyện khí quầy hàng bên cạnh a là bạch trưởng lão a hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới thấy bạch thiết đi tới ngay tại luyện khí hô diên trước có chút ngoại ý muốn mà hỏi bạch thiết là ngoại môn trường lão bình thường là sẽ không tới thời gian thắp tìm hắn hiện tại đã tới Vậy khẳng đối ị n h là mặt hồ diên trước tra hỏi bạch khiết cười khét trả lời hh là lão hủ ngu dốt không biết bạch trưởng lão cần rút ra nhiều ít trang bị hồ diên trước nết miệng cười một tiếng hỏi lần nữa bạch khiết là kình thiên tông ngoại môn trường lão là khương thần tâm phúc hắn cũng không dám cùng bạch khiết nói đùa dù sao hạ tại kình thiên tông nói dễ nghe một chút là luyện khí điện trường lão khó mà nói ngay một chút chính là chuyên môn luyện khí khổ lực cùng bạch k h i ế t loại này tâm phúc so sánh thân phận là ngày đêm khác biệt cho nên hắn đến mọi chuyện chú ý cẩn thận không thể xuất hiện một chút sai lầm ân trước hết sách một trăm vạn bộ a bạch k h i ế t trầm tư một chút nói ra một con số kinh thiên bên ngoài tông mặt tình huống nàng tiến thời gian tháp thời điểm quan sát một chút đ ể xuống loại này quy mô tiếp tục kéo dài kinh thiên tông tối thiểu muốn tuyển nhận hơn một trăm vạn đệ tử cái này một trăm vạn trang phục chuẩn bị khả năng cũng còn không đủ cái gì sách một trăm vạn bộ hồ diên trước ngay vậy trực tiếp kinh ngạc thốt lên đến h ã n tại thời gian tháp không biết ngày đêm luyện hiện tại cũng liền luyện chế ra một trăm hai ba mươi vạn bộ hiện tại bạch k h i ế t một chút liền phải sách một trăm vạn bộ quả thực là đem hắn giật n ả y mình ha ha hô diên trưởng lão tông môn lần này thu đồ quy mô tương đối lớn cái này một trăm vạn bộ còn đánh nữa thôi ở đâu ngươi nhưng phải gấp rút luyện trang bị đừng các đệ tử tiến tông về sau ngươi không bỏ ra nổi trang bị đến thấy hô diên trước vẻ mặt c h ấ n kinh bạch k h i ế t lần nữa cười nhắc nhở một trăm vạn bộ còn đánh nữa thôi ở n g h e được bạch k h i ế t lời nói hô diên trước trên c h á n mồ hôi lạnh chảy r ò n g nếu là một trăm vạn trang phục chuẩn bị đều hơn vậy hắn liền phải tranh thủ thời gian liên hệ thiên bảo thương hội để bọn hắn phát động tất cả luyện kỹ sư gấp rút không phải không phát ra được các đệ tử trang bị vậy hắn sẽ chết vểnh lên vểnh lên hô diên trưởng lão chớ ngẩn ra đó mau đem trang bị cho ta có mười mấy vạn đệ tử đang chờ phát trang bị đâu nhìn thấy hô diên t r ư ớ c lăng tại nguyên chỗ trên trán cùng đổ mồ hôi lạnh bạch hiết lên tiếng nói a thật tốt bạch trưởng lão chờ một chút ta c á i này đem trang bị cho ngươi hồ diên t r ư ớ c lấy lại tinh thần vội vàng xuất ra một cái chữ vật giới chỉ lơ lửng tại bạch hiết trước mặt bạch trưởng lão trong này có hơn một trăm hai mươi vạn trang phục chuẩn bị ngươi lấy trước đi ta lại thêm gấp lợi chế ân bạch hiết nắm qua chữ vật giới chỉ do dự một chút sau đó đối với hô diên chức ngươi vẫn làm mình ra thời gian tháp quan sát một chút tông môn t r i ê u thu đệ tử quy mô dự đoán ra cần trang bị để tránh chuẩn bị không đủ đối với hồ diên trước còn có một cái cường đại thương hội nàng l à biết đến cho nên mới nhắc nhở hồ diên trước muốn coi trọng chuyện này dù sao nàng là ngoại môn trưởng lão nếu là hồ diên trước thật không bỏ ra nổi trang bị nàng cũng có trách nhiệm đa tạ bạch trưởng lão nhắc nhở lão hủ cái này đi thăm dò nhìn một chút ngoài sơn môn tình huống hồ diên trước đối với bạch khiết chắp tay nói t ạ một tiếng sau đó liền vội vã hướng phía thời gian tháp đi ra ngoài coi như bạch khiết không nhắc nhở hắn cũng biết ra thời gian tháp quan sát tình huống dù sao dự đoán tốt số lượng sau hắn cũng tốt liên hệ thiên bảo thương hội phó hội trưởng phát động tất cả luyện khí sư gấp rút chế tạo gấp gáp thời gian thắp bên ngoài hô diên t r ư ớ c vừa ra tới liền lập tức tràn ra thần trí của mình hướng phía kình thiên tông ngoài sơn môn tìm kiếm t ê người này cũng quá là nhiều a dùng thân thức quét mắt một hồi hô Hồ diên t r ư ớ c hít một hơi lanh khí hiện tại kình thiên bên ngoài tông tối thiểu có một n g h n năm trăm ước tu sĩ hơn nữa số lượng này còn tại điên cùng gia tăng nếu là dựa theo cái tốc độ này gia tăng một tháng đừng nói là một trăm vạn trang phục chuẩn bị chính là lại đến gấp mười cũng ngăn không được g hô diên chức lấy lại tinh thần mồ hôi lạnh trên、chán. k h ô n diên trước câu nói sau cùng cơ hội là hét ra đây không phải hắn mong muốn thiên bảo thương hội phó hội trưởng bệnh mà là không phát ra được trang bị lời nói hắn rất có thể liền sẽ mất mạng cho nên vì bảo trụ mạng của mình hắn không thể không đối thiên bảo thương hội phó hội trưởng hạ t ừ mệnh lệnh để tránh hắn không đem việc này để ở trong lòng theo hồ diên trước tin tức phát ra ngoài ở xa thất tinh đại lục b ạ n khối khuyết trương thiên bảo thương hội phó hội trưởng lập tức liền nhận được tin tức chỉ thấy hắn xuất ra thông tin bảo vật n g h e xong hồ diên trước đưa tin sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi xuất ra mấy ngàn thông tin bảo vật sau đó đối với những n à y thông tin bảo vật quát uy, uy ta là dương côn hiện tại ta lệnh cho ngơi ư nhóm không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng chế tạo gấp gáp kình thiên tông tông môn phục sức các loại vật phẩm nhớ ký mệnh lệnh này cấp tốc không có ta lên tiếng không thể đình chỉ nếu để cho ta phát hiện ai không tận lực l u ậ n chế các ngươi cũng không cần sống phát ra những tin tức này sau thiên bảo thương hội phó hội trưởng sắc mặt không có hòa hoãn mà là tiếp lấy liên hệ thất tinh đại lục huyết trương đi ra phân hội để bọn hắn liên hệ có thể liên hệ đến tất cả luyện k h í sư gấp rút chế tạo gấp gáp tình thiên tông tông môn vật phẩm hộ diên t r ư ớ c vừa mới ngữ khí thật là cực kỳ xuất ruột hắn cũng không thể có nửa điểm qua loa không phải cái mạng nhỏ của hắn thật sẽ không có ai c ư ơ n g bốn trăm linh sáu cú vọ đột phá đại đế chương bốn trăm linh sáu cú vọ đột phá đại đế theo thiên bảo thương hội phó hội trưởng nguyên một đám mệnh lệnh truyền đạt ra đi h u y ề n thiên đại lục bản khối cùng thất tinh đại lục bản khối thiên bảo thương hội phân hội tất cả đều là nhanh chóng hành động pham là có thể tìm tới cao cấp luyện k h í sư tất cả đều bị thiên bảo thương tìm tới cùng một chỗ luyện chế kình thiên tông tông môn phục sức lệnh bài các loại vật phẩm kình thiên tông thời gian thắp bên ngoài hậu diên trước một truyền song âm liền lập tức quay trở về chính mình luyện ký quầy hàng mặc dù hắn, đã đem mệnh lệnh đạt xuống giới, nhưng hắn chính mình cũng không thể lười biếng cũng phải gấp rút chế tạo gấp á p dù sao có thể luyện chế nhiều một chút liền tận lực luyện chế nhiều một chút dù là luyện vượt qua cũng so luyện thiếu đi thân thiết hồ diên t r ư ớ c cùng thiên bảo thương hội đang ra tăng chế tạo gấp gáp tông môn phục sức chờ trang bị lý đại đao cũng không có nhàn rỗi ngày thứ hai sáng lên liền lập tức đi ra tông môn lại bắt đầu dây chuyển sản xuất khảo thí rất nhanh lại mang về mười mấy vạn ngoại môn đệ tử tại lý đại đao từng ngày qua khảo nghiệm kình thiên tông ngoài sơn môn tu sĩ nhân số cũng là chậm rãi giảm bớt t h ẳ n g đến một tháng sau kình thiên tông ngoài sơn môn tu sĩ rốt cục bị thanh không chỉ còn lại một chút giải rác chạy tới tu sĩ đối với những n à y đằng sau người tới lý đại đao không tiếp tục khảo thí bọn hắn, mà là chuẩn bị chờ bọn hắn gom lại số lượng nhất định ra lại tông khảo thí dù sao kiểm tra thiên phú bậc thang một lần có thể khảo thí hơn trăm triệu người nếu là người bên ngoài số liền một trăm triệu đều không có vậy đơn giản là lãng phí thời gian của h ắ n kinh thiên tông trên quảng trường lý đại đao mang theo cuối cùng một nhóm khảo thí thông qua mười mấy vạn ngoại môn đệ tử đứng tại trên quảng trường chờ đợi cái này khương thần giáng lâm phát biểu rất nhanh tại mọi người trong ánh mắt khương thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên không trung lý đại đao thấy thế lập tức cao giọng hô tông chủ tới chúng đệ tử trào đệ tử gặp qua tông chủ mười mấy vạn tân tiến ngoại môn đệ tử cung kính đối với rơi vào trước đám người phương khương thần không người thi lệ ân đều miễn lệ a một phát biểu xong khương thần liền nhàn nhạt phun ra một câu sau đó liền chuẩn bị trở về chủ điện hưởng thụ một tháng này kình thiên tông thu lấy hơn bốn trăm linh vạn ngoại môn đệ tử trong đầu hắn bảo dương tới sổ âm thanh liền không ngừng qua hiện tại thật vất vả yên tĩnh hắn nhưng phải tìm liễu thư thanh thanh lẳng lặng hưởng thụ một phen cùng t i ê n t ô n g chủ mười mấy vạn ngoại môn đệ tử đối với khương thần biến mất địa phương t h i lễ hô các vị tân tiến đệ tử đều cùng bản trưởng lao đi thôi bản trưởng lao mang các người đi an bài trụ sở nhận lấy tông môn phục sức các loại vật phẩm nhìn thấy khương thần rời đi lý đại đao đối với trên quảng trường t â n tiến mười mấy vạn ngoại môn đệ tử nói là đại trưởng lão mười mấy vạn ngoại môn đệ tử không người bằng lòng một tiếng tất cả đều là hưng phấn đi theo lý đại đao đằng sau một tháng này thời gian bọn hắn kiến thức quá nhiều người đào thải đối với có thể tiến vào kình tiên tông bọn hắn là trong lòng kích động tại lý đại đao mang theo nhóm này tân tiến đệ tử an bài trụ sở nhận lấy tông môn phục sức lúc. đúng vậy à chúng ta so đem sư huynh cũng chính là chậm một tháng tiến tông đ ê m sư huynh tốc độ tu luyện so với chúng ta cũng nhanh nhiều lắm nhìn thấy dạ tiêu xuất hiện tại đại đế tiếp vân hạ thời gian tháp bên cạnh mấy cái gặp qua dạ tiêu đệ tử cũ mặt mày kinh sợ nhìn qua không t h u n g dạ tiêu nghe được những n à y đệ tử cũ lời nói đằng sau tiến đến chưa từng gặp qua giả tiêu đệ tử mới thì là hiếu kỳ tiến đến mấy người này đệ tử cũ bên người nghe nóng giả tiêu thân phận các vị sư h i n h vị này trên không trung độ tiếp tóc đỏ sư h i n h là ai à nhìn các ngươi vẻ mặt này hắn giống như rất lợi hại à đúng đúng các vị sư h i n h vị này tóc đỏ sư h i n h đến cùng là thân phận gì à mười cái tân tiến đệ tử vẻ mặt hiếu kỳ đối với mấy người này đệ tử cũ hỏi đối diện với mấy cái này đệ tử mới tra hỏi mấy người này đệ tử cũ cũng không có ghét bỏ mà là cười kiên nhẫn hồi đáp ha ha các vị sư đệ không trung độ kiếp chính là đệ tử thân truyền của tông chủ là chúng ta kình thiên tông các đệ tử đại sư huynh năm gần mười chín tuổi đã đột phá đại đế kinh khủng tồn tại a đúng vậy A, đêm sư huynh không chỉ tốc độ tu luyện nhanh ngay cả chiến lược đó cũng là vô cùng kinh khủng chúng ta ngoại môn đệ tử chỉ có ngưỡng vọng phần a mấy cái ngoại môn láo giả nói xong tất cả đều là lộ ra phiền muộn biểu lộ t ê tông chủ thân truyền mười chín tuổi đã đột phá đại đế mười cái cha hỏi ngoại môn đệ tử ngay vậy tất cả đều là hít một hơi lanh khí trận mắt hốc mồm nhìn qua không chuẩn bị độ đại đế cấp giặc yêu mặc dù bọn hắn biết kình thiên tông nắm giữ cường đại công pháp và n g l ị c h thiên thời gian tháp nhưng giả tiêu một ư ơ i chín tuổi đã đột phá đại đế vẫn là thật sâu rung động bọn hắn dù sao coi như bọn hắn nắm giữ đế pháp thiên pháp cũng tại thời gian tháp bên trong tu luyện nhưng căn bản không đạt được giả tiêu như vậy một ư ơ i chín tuổi liền có thể đột phá đại đế âm ẩm theo không trung đại đế kiếp vân phu n trào một đạo đại đế thiên kiếp phát ra vang động trời âm thanh hướng phía giả tiêu bổ tới hử liền nhất lượt thiên kiếp ngươi là xem thử hay cho ta h i ề u đến một chút độ xong ta còn muốn đi thí luyện tháp n i ệ m chứng thực được đâu thấy đạo th sau đó dùng rết chóc vây vụn ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ dùng để ngăn cản thiên kiếp chương 407, cổ đ ụ i một tuyết tinh liên tiếp đột phá chương 407, cổ đ ụ i một tuyết tinh liên tiếp đột phá giống a giống a đối mặt dạ tiêu khinh miệt khiêu khích đại đế kiếp vân bên trong phát ra chấn thiên nội hống tiếp lấy lần nữa xông ra chín đạo biến hóa lôi long hướng về dạ tiêu rơi xuống mong muốn đem dạ tiêu cái này khiêu khích thiên uy sâu kiến cho đánh chết phanh phanh phanh một đầu bình thường đại đế thiên kiếp thêm chín đầu lôi long thiên kiếp mạnh mẽ đâm vào dạng vang vọng chân trời thanh âm chỉ có điều cái này m ớ i lượt thiên kiếp mặc dù náo r a động tĩnh có vẻ lớn nhưng chỉ tại giả tiêu vòng phòng hộ bên trên xô ra một chút khé hở liền phát ra không cam l ò n g gầm thét tiêu hao hầu như không còn ha ha ngươi không quá được à, ngay cả ta vòng phòng hộ đều bổ không nát thật để cho ta có hơi thất vọng à. nhìn thấy thiên kiếp nổi giận về sau lực lượng chỉ là đem chính mình vòng phòng hộ đánh rách tạ tơi một chút giả tiêu nhìn qua kiếp vân dếo c ậ nói lúc đầu đột phá đại đ ế về sau hắn cũng cảm giác lực lượng của mình đã đạt đến một loại không cách nào lường được tình trạng cho nên mới muốn cho thiên kiếp nhiều nổi giận nghiệm chứng trước một chút thực lực của mình không nghĩ tới đường đường nổi dẫn về sau thiên kiếp thế mà liền hắn vòng phòng hộ đều không phá nổi quả thực là nhường hắn cảm thấy có chút thất vọng giống a giống a lần nữa nghe được dạ tiêu tiếng nói đại đế kiếp vân bên trong truyền đi điên cuồng tiếng giống sau đó tầng lây lộn một hồi bay thẳng ra chín mươi chín đầu đỏ hồng mắt ngân sắc lôi lòng giống như điên hướng phía dạ tiêu vào tới rất có không đem dạ tiêu đánh chết không bỏ qua tư thế tê đem sư huynh cái thiên kiếp này cũng quá biến thai a thế mà theo mười đạo trực tiếp biến thành chín mươi chín nói đây là hoàn toàn muốn đưa đem sư huynh vào chỗ chết a đúng vậy a người khác độ kiếp đều là một đạo một đều là mười đạo thân truyền đệ tử quả nhiên kinh k h ủ n g a nhìn thấy dạng tiêu thiên tiếp theo bắt đầu mười đạo lập tức liền biến thành chín mươi chỉ nói phía d ư ớ i quan sát tân tiến ngoại môn đệ tử tất cả đều là khiếp sợ không thôi phải biết đồng dạng người tu luyện mặc kệ là độ cái gì cướp vậy cũng là một đạo một đường tới giống dạng tiêu dạng này cất bước chính là mười đạo sau đó lại chín mươi chỉ nói quả thực là chưa từng nghe thấy ai nhìn thấy những này đệ tử mới tất cả đều là khiếp sợ không được mấy cái đệ tử cũ trên mặt cũng là kinh hãi vô cùng lần trước dạng tiêu độ chuẩn đế kiếp thời điểm vẫn tương đối bình thường hiện tại cái này đại đế thiên tiếp quả thực là quá biến thái Kiêu, cũng là bị giật mình. vội vàng n dạ k i xuất đến cùng n gia vượt thị huyết kiếm điên cuồng tuân ra sát lục chi lực chuẩn bị chờ vòng phòng hội nhịn không được lúc dùng sức mạnh đánh tan thiên kiếp phanh phanh phanh t ừ nhìn g ngân long, cùng vòng đầu điên đâm kiêu sắc lôi long, điên cùng đâm vào dạ p thấy vòng phòng hộ vỡ vụn còn lại ngân sắc lôi long thiết tiếp phát ra hưng phấn tìm giống hướng phía dạ tiêu đánh tới hử chỉ là đánh nát ta vòng phòng hộ mà thôi có cái gì tốt cao hứng nhìn thấy còn lại ngân sắc lôi long hưng phấn hướng mình đánh tới dạ tiêu hử lạnh một tiếng liền nhấc lên thị huyết kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh đón lấy những n à y lôi long thiên kiếp phanh phanh phanh dạ y ê u mỗi vung lên một kiếm kinh khủng s á t lục chi lực liền theo thị huyết kiếm bên trong lộ ra đem một đầu lôi long thiên kiếp cho đánh tan chỉ là mấy hơi thở công phu liền đem cái này hơn mười đầu lôi long cho toàn bộ đánh tan t ê nhiều như vậy hóa hình thiên kiếp đều không làm gì được đ ê m sư huynh đ ê m sư huynh quả như là kinh khủng có chút biến thai à. ngoại tạo à, những n à y hóa hình thiên kiếp sợ làm ộ t đầu liền có thể đem chúng ta đánh chết trăm ngàn lần đ ê m sư huynh như thế nhẹ nhóm liền đánh tan chín mươi chín đầu không hổ là thân truyền đệ tử a trời ạ đem sư huynh thật mạnh a cái này thân truyền đệ tử thực lực sao thế mà kinh khủng như vậy thấy dạ kiêu xuất ra vũ khí mấy hơi thở liền đem chín mươi chín đầu ngân s ắ c lôi long thiên kiếp cho đánh tan thời gian t h á p cổng quan sát mới cũ đệ tử tất cả đều là trợn mắt hốc mồm kinh hô lúc đầu vừa mới bọn hắn còn đang v ì dạ kiêu m ớ t mồ hôi lo lắng dạ kiêu sẽ không độ được thiên kiếp sẽ bị thiên kiếp cho bổ ra c ặ n bã hiện tại xem ra lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa dạ kiêu cường đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn a ha ha tiếp tục một kích bại cái này xóm thiên kiếp dạ kiêu liền cầm kiếm cười tùng tìm đối với kiếp vân khiêu khích nói vừa mới hắm sở dĩ, bị lôi long thiên kiếp đem vòng phòng hộ đánh tan đó là bởi vì vòng phòng hộ là tại phòng thủ là đang cùng lôi long thiên kiếp sò、so、đấu tiêu hao hiện tại hắn chủ động xuất kích không cùng lôi long thiên kiếp l i ề u mạng chính là đến mấy trăm hơn ngàn đầu lôi long hắn còn không sợ hống hống hống a a nghe được dạ kiêu lại mở miệng khiêu khích đại đế kiếp vân bên trong lòng hống âm thanh đã đi ê n c u ồ n g rất nhanh lại là chín mươi chín đầu ngân s ắ c lôi long hướng phía dạ kiêu rơi xuống đây không phải nó không lớn nhiều hàng điểm lôi k i ế p đem dạ kiêu cho đánh chết mà là đối mặt k ê u khích người chín mươi chín nói hóa hình thiên kiếp đã là đỉnh cấp xử phạt bây giờ chín mươi chín nói lôi long phép không chết dạ kiêu nó cho dù là không cam l vậy cũng không thể làm ra cải biến quy tắc sự tình a ngươi cũng không có biện pháp sao nhìn thấy lôi long số lượng không tiếp tục biến nhiều giả tiêu cởi nhạo một tiếng lại lần nữa giơ kiếm thẳng hướng lôi long đã cái này đại đế kiếp vân đã không có biến hóa vậy hắn chỉ có thể nhanh lên đem thiên kiếp đánh tan sau đó đi thí luyện tháp đi nghiệm chứng thực lực phanh phanh phanh theo giả tiêu nhanh chóng đem cái này sóng lôi long thiên kiếp đánh tan đại đế kiếp vân bên trong phát ra trận trận vô năng cục nộ sau đó tiếp tục hạ xuống từng lớp từng lớp chín mươi chín nói lôi long thiên kiếp nhường giả tiêu luyện tập hô đêm sư h u n h vượt qua thiên kiếp đã là không có chút nào ngoài ý mới chúng ta đều về thời gian tháp tu luyện ừ có thể kiến thức đến đêm sư h i n h c ư ờ n g đại chúng ta lần này ra thời gian tháp cũng không có bổ phí đi thôi đi thôi về thời gian tháp tu luyện a nhìn thấy đại đế kiếp vân không có biến hóa mà dạ kêu lại là vô cùng dễ dàng liền đem thiên kiếp cho đánh tan phía d ư ớ i quan sát mới cũ đệ tử tất cả đều là nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị trở về thời gian tháp tu luyện chỉ là không đợi bọn hắn nhấc chân hướng thời gian tháp đi đến thời gian hắn trên không lại ngưng tụ ra hai khối phát ra đại đế khí tức kiếp vân cổ trần cùng một tuyết tình hai người liền theo thời gian tháp bên trong sông ra vọ đến riêng phần mình tiếp vân phía dưới ha ha đêm sư h u n h lần này đột phá đại đế ta cùng một sư mội chỉ là chậm ngươi một hồi ngươi đại sư huynh này sắp bị chúng ta đội theo kỳ hì đêm sư huynh sư mội ta cũng độ đại đế c ấ p a cổ trần cùng một tuyết tình hai người vừa xuất hiện trên không trung đại đế kiếp vấn hạng liền vẻ mặt cao hứng h ư ớ n g dạ k i ê u khoe khoang ha ha coi như các ngươi đột phá nhanh hơn ta ta cũng là sư huynh của các ngươi xưng hô thế này các ngươi đợi này đều không bỏ rơi được nhìn thấy cổ trần cùng một tuyết tình hai người vẻ mặt tươi cởi hướng mình khoe khoang dạ kiêu vẻ mặt bình tĩnh trả lời chương bốn trăm linh tám triệu kiến cú vọ ba người chương bốn trăm linh tám triệu kiến cú vọ ba người h h ngươi là đại sư huynh cái danh này chúng ta là đoạt không đi nhưng so đấu tốc độ tu luyện chúng ta cũng sẽ không rơi người hạ phong ừ ta liền muốn tu vi so đại sư huynh còn cao hơn thực lực còn muốn so đại sư huynh còn mạnh hơn cổ trần cùng một tuyết tình cười cười liền lẳng lặng đứng tại k i ế p vân dưới đáy chuẩn bị nên đón đại đế t h i ê n k i ế p bọn hắn mặc dù đã không cải biến được cùng dạ kiêu s ư n g hô nhưng có thể cải biến cùng dạ kiêu ở giữa thực lực chỉ cần thực lực của bọn hắn siêu việt dạ kiêu vậy bọn hắn coi như không phải đại sư huynh đại sư tỷ vậy cũng chính là một cái rất làm náo động sự tình hừ, hừ. ta cũng sẽ không để các ngươi siêu việt nhìn thấy cổ trần cùng một quyết tình hai người cũng xuất hiện trên không trung độ kiếp chuẩn bị trở về thời gian tháp tu luyện đệ tử mới lại là nhìn qua không trung vẻ mặt t h ầ n kinh t h đúng h n là tử mới, nhìn các vị sư đệ loại này cấp bậc thiên tài đã thấy nhiều dễ dàng đạo tâm chịu đà kích chúng ta vẫn là về thời gian tháp thành thành thật thật tu luyện a mấy cái đệ tử cũ vừa nói xong cũng không chờ những ngày đệ tử mới đáp lời liền tự mình đi vào thời gian tháp t lại là tông chủ thân chuyển nghe được mấy cái đệ tử c ũ lời nói những n à y đệ tử mới hít vào một ngụm khí lạnh kinh hãi nhìn chằm chằm không chung hai người bọn hắn ở bên ngoài khảo nghiệm thời điểm liền sớm đang suy nghĩ muốn cái gì cấp bậc yêu nghiệt khả năng trở thành k i n h thiên tông chủ thân truyền dù sao mấy ngàn nước tu sĩ sửng sốt không có tuyển ra một cái khiến cho bọn hắn đều coi là k i n h thiên tông chủ thân truyền có phải hay không là giả mạnh lưới hiện tại kiến thức đến giả tiêu ba người tốc độ tu luyện bọn hắn cuối cùng minh bạch thiên tài chân chính không phải nhiều người liền sẽ sinh ra mà là có thể nộp nhưng không thể cầu tồn tại ai chúng ta cũng trở về thời gian thẳng đừng có lại xem náo nhiệt chậm c h ễ tu luyện lại cái này chậm c h ễ một phút bên trong đều nhanh gần nửa ngày ân va đã chúng ta thiên phú không được vậy cũng chỉ có thể dùng thời gian để đền bù một đám đệ tử mới lấy lại tinh thần tất cả đều là bước nhanh trở về thời gian tháp chuẩn bị vươn lên hùng mạnh tu luyện dù sao thân truyền mười chín tuổi đã đột phá đại đế bọn hắn tối thiểu cũng không thể lạc hậu quá nhiều không phải liền u ố n g phí hết kình thiên tông cái này lịch thiên tu luyện hoàn cảnh theo thời gian tháp bên ngoài những đệ tử này quay trở về thời gian tháp không trung dạ kêu ba người cũng là đang toàn lực độ chính mình đại đế thiết tiếp rất nhanh dạ tiêu liền cái thứ nhất đem thiên kiếp đánh tan thành công vượt qua thiên kiếp chính thức trở thành một cái đại đế ầm ầm tại thiên kiếp vừa mới đình chỉ một cố cường đại đế uy liền theo dạ tiêu trên thân bạo phát đi ra c h ấ n kinh thiên tông hộ tông đại trận tạo nên từng đợt gợn sóng hô đây chính là đại đế cảnh sao cảm nhận được trên người lực lượng b ộ c phát thức tăng trưởng dạ tiêu vẻ mặt hưng phấn hiện tại hắn cảm giác lực lượng của mình so chuẩn đế cảnh thời điểm không biết rõ phải cường đại gấp bao nhiêu lần nếu như lại để cho hắn đối chiến đại đình phong lời nói sợ làm ộ t kích liền có thể đem hắn m i sát ha, ha. chỉ ổ sư đệ một sư mỗi, hai người các ngươi là không đợi hắn đi mấy bước khương thần thanh h â m ngay tại bên thai của hắn vang lên d ạ n tiêu độ nhi trước đ ư n g đi thí luyện tháp chờ ngươi sư đệ cùng sư mội độ xuống cướp ngươi kêu lên bọn hắn đến chủ điện vì sư có cái gì muốn cho các ngươi a là sư tôn dạng tiêu sửng sốt một chút vội vàng cung kính trả lời mặc dù hắn không biết rõ khương thần có độ vật gì muốn cho chính mình ba người nhưng đã khương thần lên tiếng vậy bọn hắn ba cái chỉ có phục t h n g vô điều kiện tại nguyên chỗ chờ đợi gần nửa ngày sau cổ trần cùng một tuyết tình hai người cơ hồ là đồng thời độ s o n g đại đế t h i ê n k i ế p chính thức trở thành đại đế cường giả a đ ê m sư huynh ngươi không phải muốn đi thí luyện tháp nghiệm chứng thực lượt sao thế nào đứng ở chỗ này a đúng thế đ ê m sư huynh ngươi không phải là có chuyện gì a cổ trần cùng một tuyết tình hai người thu liêm tức giận hơi thở sau rơi xuống dạ k i ê u bên cạnh hỏi với mấy bọn hắn độ kiếp thời điểm liên đã chú ý tới dạ kiêu chỉ là bọn hắn tại độ kiếp cũng không tốt phân tâm tra hỏi tất cả mới chờ độ xong cướp xuống tới hỏi ha ha đương nhiên có chuyện không phải ta như cái đồ đần như thế đứng ở chỗ này làm gì dạ kêu cười t ủ n g tìm trả lời một câu sau đó tiếp tục nói rằng đều đi theo ta đi sư tôn vừa mới truyền lời cho ta để chúng ta đều đi chủ điện a sư tôn tìm chúng ta cổ trần cùng một tuyết tình hai người ngay vậy trên mặt lộ ra ngoài ý muốn k hương thần bình thường cũng không nhẹ dễ triệu kiến bọn hắn chỉ có bọn hắn muốn gia tông chủ động đi bãi kiến khả năng gặp mặt một lần hiện tại k hương thần chủ động triệu kiến ba người bọn hắn quả thực là để bọn hắn hai người thật bất ngờ đừng tại đây a xong chúng ta nhanh đi chủ điện a thấy cổ trần cùng một tuyết tình hai người một bộ thật bất ngờ g á n vẻ dạ tiêu vứt xuống một câu liền hướng phía chủ đ i ệ n phương hướng đi đến uy đêm sư h i n h ngươi có biết hay không sư tôn triệu kiến chúng ta có chuyện gì a đúng vậy a đêm sư h i n h sư h i n h đã triệu tập chúng ta khẳng định là có chuyện nha nhìn thấy dạ tiêu đã khởi hành cổ trần cùng một quyết tình hai người vội vàng đuổi kịp dạ tiêu bước chân sau đó vừa đi vừa hỏi ân sư tôn nói có cái gì cho chúng ta cụ thể là cái gì sư tôn chưa hề nói dạ tiêu nghĩ nghĩ trả lời có cái gì cho chúng ta nghe được dạ tiêu lời nói cổ trần cùng một u y ế t tình hai người lộ ra nghi ngờ biểu lộ bọn hắn tiến tông đã lâu như vậy ngoại trừ tiến tông thời điểm Khương thần cho b ọ n hắn công pháp vũ khí, về sau an mặc chi phí, công an mặc vũ về sau t ấ t t cả các đều là r ư ở n g linh ã o đ ạ pháp. h i ệ tại n thần muốn đ í c h t h â n cho ban ọ họ đồ vật, thật sự là để bọn n hắn không nghĩ thật đồ để vật, sự là r đây rốt r thứ t cuộc là thứ gì ọ g Chương yếu. Ban 409 thưởng đại đế tu vi để thăng đan xử lý đại lượng hy hữu b ả o dương c h ư ơ n g 409 ban thưởng đại đế tu vi để thăng đan xử lý đại lượng hy hữu b ả o dương ba người mang theo một b ụ nghi n g vấn đi tới chủ điện trước cửa chờ trải qua khương thần sau khi đồng ý ba người bước vào chủ điện đi đến trong chủ điện trung tâm đối với đang ngồi ở trên bảo tọa hưởng thụ liệu t ư nắn vai k ư ơ n g thần không người thi lễ nói đồ nhi bãi kiến sư tôn ân ba vị đồ nhi đều tới a khương thần khẽ gật đầu sau đó theo không gian chữ vật bên trong xuất ra hai mươi bảy k h ỏ a dùng đại đế nhất trọng tu vi thẻ hối đoái thành đại đế nhất trọng tu vi để thăng đan bay đến ba người trước mặt ba vị đồ nhi đây là vi sư luyện chế vô thượng đang lược mỗi một k h ỏ a đều có thể trong nháy mắt tăng lên đại đế nhất trọng tu vi không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ mỗi người các ngươi chính k h ỏ a đưa chúng nó ăn vào sau liền có thể lập tức đột phá tới đại đế định phong khương thần ngồi trên bảo tọa nhàn nhạt đối với ba người giải thích nói hiện tại dạ kiêu ba người đã dẫn đầu đột phá tới đại đế vậy hắn chắc chắn sẽ không k é o k i ệ t những n à y đại đế nhất trọng tu vi tăng lên thẻ dù sao tăng thêm gần nhất kia sóng bảo dương mở ra đại đế nhất trọng tu vi tăng lên thẻ trong túi đ e o lưng của hắn đã có kém không nhiều năm mươi tấm nếu là không dùng xong để ở nơi đâu cũng lãng phí bây giờ cho giả tiêu mấy người tăng thực lực lên cũng tốt tại đối phó thế giới ngoài thông đạo ma t ộ c lúc gia tăng một nhóm đỉnh tiêm chiến lược t ê có thể trong nháy mắt tăng lên đại đế nhất trọng tu vi còn không có bất kỳ tác dụng phụ nhìn xem trước mặt phát ra nồng đậm đan hương đại đế nhất trọng tu vi để thăng đan giả tiêu ba người trên mặt lấy làm kinh ngạc bọn hắn mặc dù tu luyện tương đối ngắn nhưng các phương diện tri thức bọn hắn vẫn là hiểu rõ tương đối toàn diện như loại này có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên đan dược vậy cũng là lấy tổn thương thân thể làm đại giá hơn nữa còn không thể duy trì quá lâu hiện tại khương thần nói trước mặt đan dược có thể trong nháy mắt tăng lên tu vi của bọn hắn còn không có bất kỳ tác dụng phụ thật sự là nghe nói quá kinh người thế nào ba vị đ ồ nhi có cái gì lo nghĩ sao thấy dạ kiêu ba người miệng đại trương nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt đại đế nhất trọng tu vi đan k ư ơ n g thần lên tiếng hỏi a không có không có các đ ộ nhi chỉ là quá khiếp sợ đan dược này công hiệu còn mời sư tôn thứ tội đúng vậy à sư tôn người đan dược này công hiệu thật sự là quá cường đại các đồ nhi quả thực chưa từng nghe thấy cho nên mới bị dọa ừ còn mời sư tôn thứ tội nghe được k hương thần thanh â m giả t i ê u ba người lấy lại tinh thần cúp bít giải thích nói à đã không có lo nghĩ vậy thì phục đàn à đối đãi các người đem đan dược ăn vào vì sư thưởng các người một chút tiến tinh để các người đem trên người linh khí toàn bộ chuyển đổi thành tiên nguyên nhìn xem hốt hoảng giải thích ba người k hương thần cười lên tiếng nói đa tạ sư tôn Giả t i ê u ba người đối với k hương thần không người nói tạ sau đó vẻ mặt cao hứng đem trước mặt đại đế nhất trọng tu vi để thăng đan tất cả đều nuốt vào đối với khương thần thường đan g dược bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi dù sao khương thần là bọn hắn sư tôn căn bản cũng không có tất yếu lửa bọn họ mà bọn hắn cao h ứ n g là khương thần nói muốn thưởng bọn hắn tiên tinh loại vật này bọn hắn mặc dù không có h ư t qua nhưng đã sớm hiểu được vật này kinh khủng biết đây là tất cả đại đế đ ỉ n h phong đều tha thiết ước mơ tăng thực lực lên bảo vật hiện tại khương thần thưởng bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tu vi để thăng đan còn thưởng bọn hắn đại đế đình phong đều tha thiết ước mơ tiên tinh đây là một theo ba người riêng phần mình đem chín quả đại đế tu vi để thăng đan nuốt vào trong bụng ba người trên thân lập tức buộc phát ra đột phá khí thế tu vi liền cùng cưới tên lửa như thế nhanh chóng đột phá tới đại đế cựu trọng đ ỉ n h phong tê sư tôn đan dược thật thật thần kỳ a cảm nhận được tu vi nhanh chóng gia tăng mà thân thể lại không có bất kỳ khác thường gì giả kêu ba người tất cả đều là đánh giá tự thân một bộ ngạc nhiên bộ dáng mặc dù bọn hắn đối khương thần lời nói đều không có hoài nghi nhưng chân chính cảm nhận được đại đế nhất trọng tu vi để thăng đan công hiệu bọn hắn vẫn là chấn kinh khương thần cường đại dù sao có thể luyện chế cường đại như thế đan d k ai ai hiện tại thế giới này bên ngoài có một nhóm rất cường đại dị tộc các ngươi muốn đem thực lực của mình tăng lên tới cao cấp nhất chờ những dị tộc kia đánh tới làm tốt tông môn xuất lực dạ tiêu ba người thật là cường đại thân thể nếu là đem tiên nguyên chuyển đổi xong k i a tối thiểu đều là chân tiên cấp bậc chiến l ự c thêm ra ba cái chân tiên đối phó ma tộc cũng biết lại càng dễ đa tạ sư tôn dạ tiêu ba người kịp phản ứng đối với khương thần thi lễ nói tạ sau cao hứng đem chữ vật giới chỉ trộm trong tay đối với khương thần nói cường đại dị tộc bọn hắn đều không có để ở trong lòng dù sao bọn hắn nếu là đem linh khí toàn bộ chuyển đổi thành tiên nguyên còn có cái gì dị tộc là bọn hắn đối thủ ân các ngươi tất cả đi xuống chuyển đổi tiên nguyên a khương thần đối với ba người khoát tay nào nói là sư tôn đồ nhi cáo đùi dạ tiêu ba người thi lễ bằng lòng sau đó rất cung kính rời khỏi chủ điện nhìn thấy dạ tiêu ba người rời đi khương thần cũng là chuẩn bị thanh lý trong ba lô hy hữu bảo dương mặc dù hắn hiện tại vừa nghe đến hệ thống thanh âm liền muốn nôn nhưng nhiều như vậy bảo dương nằm tại trong ba lô không xử lý vẫn có chút không chuyên nghiệp hệ thống giúp ta đem trong ba lô hy hữu bảo dương tất cả đều cho mở ra khương thần một bên hưởng thụ liễu thư phục vụ vừa hướng hệ thống ra lệnh dọn ngay tại là túc chủ mở ra bốn trăm ba mươi tám vạn hai ba trăm linh tám hy hữu cấp bảo dương dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thánh hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm ứng dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thọ nguyên đan một quả dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thánh vương đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm ứng dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thanh kim thạch một khối dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thánh nhân đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được ngọc thủy tri một gốc theo hệ thống mở ra tiếng vang lên khương thần trong đầu lần nữa không ngừng thông báo đồ vật tới sổ thanh âm hô ngươi chó hệ thống thật sự là xúc sinh đến nhà a k ư ơ n g thần ở trong lòng giận mắng hệ thống một câu m vừa cả đến quảng trường khương thần liền tức giận đối với hệ thống ra lệnh mặc dù bây giờ thánh cảnh cương giả đối kình thiên tông đã không có bao lớn tác dụng nhưng hệ thống hợp thành tỷ lệ thật sự là quá hố hắn không định đem cái này hơn tám triệu t h á nghe h c ả được hương thần mệnh lệnh hệ thống không có trực tiếp triệu hoán cường giả mà là đối với hương thần để cử nói hợp ni tê liệt nhanh cho lão tử tất cả đều triệu hoán đi ra chương hệ t lại bốn h trăm một mươi n thế giới thông đạo bá o nguy. nguy dọn ngay tại là tốc chủ triệu hoàn thành cảnh ba cảnh cường giả tối đỉnh thấy khương thần cự tuyệt chính mình đề cử hệ thống cũng không có dài dòng nữa mà là lập tức chấp hành khương thần mệnh lệnh rầm rầm rầm theo hệ thống thanh em rơi xuống kình thiên tông trên không vỡ ra một đạo không gian thật lớn khe hở hơn tám triệu phát ra thánh cảnh b á cảnh đỉnh phong khí tức cứng giả theo vết nước không gian bên trong bay ra hướng phía kình thiên tông quảng trường rơi xuống tê thật nhiều thánh nhân thánh vương thánh hoàng cường giả những người này đến cùng là nơi nào tới trời ạ nhiều như vậy thánh cảnh c ư ờ n g giả đến chúng ta kình thiên tông đến cùng làm u ố n làm gì nha ta siết ngoan ngoãn nhiều như vậy thánh cảnh c ư ờ n g giả sẽ không đều là chúng ta kình thiên tông tiền b ố i à. nhìn thấy trên tông mưa không đ ỗ n g nhiên vỡ ra một khe hở không gian sau đó hơn tám triệu thánh cảnh cứng giả hướng phía quảng trường phương hướng rơi xuống thời gian thắp bên ngoại ngoại môn đệ tử còn có bồi dưỡng tạp dịch cùng được vời tiến đến đại đế cương giả tất cả đều là mặt mày kinh sợ nhìn qua không trung mặc dù bọn hắn biết kình thiên tông có thời gian tháp loại này tu luyện t h ầ n khí nhưng lần này bỗng nhiên tung ra hơn tám triệu thánh cảnh cứng giả vẫn là đem bọn hắn giật n ả y mình dù sao một cái đại đế tô n g môn có mấy trăm hơn ngàn thánh cảnh cứng giả vậy cũng là số lượng rất nhiều hiện tại kình thiên tông trực tiếp tung ra hơn tám triệu thánh cảnh cứng giả đây cũng quá hắn á đáng sợ thuộc h ạ bãi kiến tông chủ đại nhân hơn tám triệu triệu hắn đi ra thánh cảnh cứng giả tất cả đều rơi xuống quảng trường về sau tất cả đều là đối với khương thần q u xuống đất thi lễ hô ân đều miễn lệ a khương thần nhìn lướt qua lít nha lít nít h quỳ xuống đất thánh cảnh cưng ờ giả nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói là tông chủ hơn tám triệu người cùng kêu lên lĩnh mệnh sau đó rất cung kính đứng người lên chờ đợi khương thần chỉ thị nhìn xem những n à y thánh cảnh cưng ờ giả tất cả đều là cung cung kính kính khương thần cũng là rất hài lòng chính mình không nghe hệ thống hợp thành đề cử mặc dù hắn bây giờ được là một nhóm thánh cảnh sâu kiến nhưng c h ờ những người này ở đây thời gian thắp t r ư ờ n g thành cái k i a chính là một nhóm cường đại t ử trung phấn cái này so hợp thành mấy cái cường đại tiên nhân phải mạnh hơn nhiều đại đạo a đến trên quảng trường một chuyến đánh giá một hồi những này được triệu hắn đi ra thánh cảnh cưng giả khương thần đứng tại chỗ nhà n h ạ thô theo khương thần tiếng nói rơi xuống lý đại đao thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại khương thần trước mặt không người thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao gặp qua tôn g chủ không biết tôn g chủ có gì phân phó khương thần chỉ chỉ trên quảng trường thánh cảnh cường giả nói những này là tông môn mới tới cường giả n g ư ờ i đem bọn hắn sắp xếp kình thiên vệ dẫn bọn hắn đi thời gian tháp tu luyện a là tông chủ lý đại đao lên tiếng lĩnh mệnh sau đó đối với trên quảng trường thánh cảnh cường đại nói các vị tất cả đi theo ta a ta mang các người đi tu luyện thuộc hạ cáo lui hơn tám triệu thánh cảnh cường giả đối với khương thần thi lễ sau liền giếng giếng có thứ tự đi theo lý đại đao đằng sau hướng phía thời gian tháp đi đến nhìn thấy những n à y thánh cảnh cơn ư giả tất cả đều cùng lý đại đao đi hương thần cũng không trên quảng trường chờ lâu mà là trong nháy mắt trở lại chủ điện chuẩn bị nhường lưu thư thật tốt tu bổ hắn trong khoảng thời gian này bị hệ thống thanh â m tổn thương đầu góc tại hương thần trở về chủ điện hưởng thụ lúc thế giới thông đạo bên cạnh p h á p ngũ nhân năm người lại là luống cuống tay chân không ngừng đối với thế giới thông đạo đánh ra từng đạo lực lượng bố trí thành phong ấn phanh phanh, phanh. phát ngũ nhân mấy cái một bên bố trí phong ấn thế giới ngoài thông đạo bên cạnh liền một bên chuyển đến chấn thiên công kích tâm đúng vậy à đại ca nơi đây tình huống nguy cấp chúng ta vẫn là bẩm báo tông chủ đại nhân n h ư n g tông chủ đại nhân định đoạn không phải nếu để cho phía ngoài ma tộc giết tiền đến tội của chúng ta liền lớn nhìn thấy chính mình mấy người lúc trước bố trí phong ấn nguyên một đám bị đánh nát phát lục nhân pháp bảy người vẻ mặt lo lắng đối với pháp ngũ nhân nói đoạn thời gian trước hương thần phái Bọn hiện ắ n t ớ thế t h giới tại bọn hắn chỉ có thể cùng phía ngoài ma tộc liệu tiêu hao bên ngoài đánh nát nhiều ít bọn hắn bổ sung nhiều ít hơn nhị đệ tam đệ nói có lý là nên hướng tông chủ đại nhân bẩm báo tình huống nơi này nghe được pháp lục nhân pháp bảy người lời nói phát ngũ nhân nhẹ gật đầu xuất ra một cái thông tin bảo vật đem thế giới thông đạo bên cạnh tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi báo cho khương thần theo pháp ngũ nhân vông xuống thông tin bảo vật còn tại nằm tại kỉnh thiên tông chủ điện trên đế hưởng thụ liêu thư phục vụ khương thần một chút liền nhận được tin tức ca năm nhân gửi tin tức làm cho ta đi cảm nhận được không gian chữ vật cùng pháp ngũ nhân thông tin bảo vật có tin tức khương thần nhẹ nghi một tiếng liền đem thông tin bảo vật đem ra đọc đến bên trong tin tức bẩm tông chủ, thuộc hạ phụng tông trụ k i ế n tới thế giới thông đạo bố trí phong ấn chống cự ma tộc hiện thế giới ngoài thông đạo ma tộc lực lượng cường đại bọn thuộc hạ bố trí phong ấn bị từng cái đánh nát chỉ có thể không ngừng bố trí phong ấn. cùng ma tộc l i ề u tiêu hao hiện hai phe tiến vào căng thẳng giai đoạn sợ ma tộc có cái gì thủ đoạn đặc t h ủ một lần hành động đem phong ấn đánh tan đặc biệt hướng tông chủ báo cáo tình hình thực tế còn mời tông chủ đại nhân sớm tính toán phát ngũ nhân rất cung kính thanh âm theo thông tin bảo vật bên trong c h u y ể n r a chương bốn trăm mười một phái người trợ r ú t an bài tu luyện chương bốn trăm mười một phái người trợ r ú t an bài tu luyện à nhóm này ma tộc có mạnh như vậy sao n g h e xong phát ngũ nhân đưa tin thương thần cũng là có chút n g o à i ý mới lúc đầu hắn phái phát ngũ nhân năm người đi thế giới thông đạo bố trí phong ấn chỉ là vì phòng ngừa ma tộc bỗng nhiên t ì đến không có đem những cái kia ma tộc coi ra gì dù sao dựa theo hắn đánh giết ma tộc còn có theo thanh long nhất tộc đạt được tin tức nhìn đa số ma tộc cũng liền tương đương với hấp thu mấy trăm khối tiên tinh nhân tộc đại đế đỉnh phong thực lực chỉ có số ít ma tộc mới có tiếp cận với tiên nhân lực lượng căn bản là không đột phá nổi phát ngũ nhân đám người phong ấ n hiện tại nghe phát ngũ nhân hồi báo tình huống sợ là nhóm này ma tộc khả năng đều là ma tộc đại đế cảnh ở trong tinh anh, trong tinh anh bằng không thì cũng không có như thế thực lực hô thật sự là phiền tòa khương thần thở ra một hơi lập tức cho lý đại đao truyền âm nhường hắn đem trong tông để đó không dùng đến gần vô hạn tại tiên nhân trường lão tất cả đều phái đến thế giới thông đạo bên cạnh hỗ trợ phòng thủ thế giới thông đạo đã nhóm này m à tộc cường đại như vậy liền pháp ngũ nhân năm cái chân tiên phong ấn đều có thể tùy tiện đánh nát thực lực kia khẳng định không thể khinh thường l i ề u mạng khẳng định sẽ xuất hiện rất lớn thương vong cho nên hắn chuẩn bị trước phòng thủ thông đạo cho kình thiên trong tông người tranh thủ một chút thời gian chỉ cần có cái mấy chục vạn kính thiên vệ tu luyện tới đại đế đ ỉ n h phong sau đó đem linh khí chuyển đổi thành tiên nguyên vậy hắn liền có thể chủ động mở ra phong ấn tùy tiện đem những cái t i ê ma tộc tiêu diệt dù sao mấy chục vạn đến gần vô hạn tại tiên nhân lại thêm p h á t năm người mấy cái tiên nhân chân chính tuyệt đối có thể nghiền ép bên ngoài những cái kia ma tộc hướng lý đại đao hạ đạt nhường đến gần vô hạn tại tiên nhân trường lão đi thế giới thông đạo vừa giúp bận bịu mệnh lệnh sau thương thần lại hướng lý đại đao truyền âm nhường hắn đem tất cả kính thiên vệ tất cả đều đưa đến thời gian tháp ba tầng nhanh chóng hướng về đâm đại đế đình phong trước kia không có cấp bách chuyện tất cả kính thiên tông vệ đều là bị lý đại đao an bài tại một tầng một cái góc yên lặng tu luyện hiện tại đã có biến cố lớn như vậy vậy hắn cũng không thể lại để cho lý đại đao an bài như vậy mà là muốn đem những này kính thiên vệ điều tới để bọn hắn sớm một chút đột phá tới đại đế đỉnh phong chuyển đổi tiên nguyên dùng để đối phó thế giới ngoài thông đạo ma tộc theo hương thần hai đạo mệnh lệnh hạ đ ạ t triệu đại bình thường đưa mười mấy cái t r ư n g lão tất cả đều là xé rách không gian chui vào sau đó nhanh chóng hướng phía thế giới thông đạo bên cạnh đ u ổ i mà thời gian thắp một tầng bên trong gần một ngàn vạn kính t h i ê n vệ cũng là tại lý đại đao an bài xuống bước lên thời gian thắp tầng hai chuẩn bị bên trên ba tầng không gian a đã xảy ra chuyện gì a những tông môn này tiền bối thế nào lên tới tầng hai không gian đi a không biết do a chúng ta tiến tông thời điểm những này tiền bối vẫn tại vậy tu luyện thế nào hôm nay lại đột nhiên bên trên tầng hai nữa nha nhìn thấy những n à y kính thiên vệ tất cả đều là đi lên tầng hai không gian một tầng không gian bên trong một chút kính thiên tông ngoại môn đệ tử tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với kính thiên vệ thân phận bọn hắn vẫn còn tương đối tin tưởng biết kính thiên vệ là k hương thần người tông chủ này l ệ thuộc trực tiếp lực lượng chỉ nghe theo k hương thần một người điều khiển hiện tại những n à y kính thiên vệ bên trên tầng hai vậy khẳng định là được k hương thần người tông chủ này mệnh lệnh chỉ là để bọn hắn hiếu kỳ chính là đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể nhường khương thần hạ mệnh lệnh khiến cái này một mực tại một tầng không gian tu luyện kính thiên đều tới tầng hai không gian đi nhìn xem những n à y kinh thiên vệ tất cả đều biến mất tại một tầng trong không gian hiếu kỳ ngoại môn đệ tử cũng không tiếp qua quan tâm kỹ cảng mà là tất cả đều là nhắm mắt ngồi xuống tu luyện dù sao coi như bọn hắn lại hiếu kỳ cũng sẽ không có người đến cùng bọn hắn giải thích còn không bằng gấp rút tu luyện thời gian tháp tầng hai hơn một nghìn vạn kinh thiên vệ vừa xuất hiện tại tầng hai không gian liền đưa tới tần phỉ nhi vương bá côn không c h nội môn đệ tử chú ý bất quá một đám người cũng chỉ là thoáng chú ý một chút liền nhắm mắt lại tu luyện mà những n à y kinh thiên vệ cũng là không có bất kỳ người nào lên tiếng tất cả đều là y ê lặ tiếp tục hướng về ba tầng không gian đi đến không lâu lắm liền biến mất tại tầng hai không gian bên trong đi vào ba tầng không gian tìm một cái góc bắt đầu cố gắng tu luyện a sư tôn nhường kính thiên vệ tiền bối đều tới ba tầng không gian tới xem ra thế giới bên ngoài những gì tóc kia khí thế hung hung a đúng vậy a kính thiên vệ tiền bối vẫn luôn tại một tầng không gian hiện tại bỗng nhiên đến ba tầng khẳng định là sư tôn cần đại lượng cường giả đối địch chúng ta phải thêm gấp chuyển đổi tiên nguyên là sư tôn chia sẻ áp lực ừ chúng ta đều đã cường đại không thể lại trốn ở sư tôn che chở cho đến thế sư tôn phân y u nhìn thấy lít nha lít nhít kinh thiên vệ đi vào ba tầng không gian tu luyện ngay tại chuyển đổi tiên nguyên dạ kiêu ba người mở mắt ra nhìn mấy lần liền vội vàng nhắm mắt chuyển đổi tiên nguyên mặc dù bọn hắn không biết rõ thế giới phía ngoài dị tộc đến cùng có nhiều hưng mãnh nhưng theo khương thần đem kinh thiên vệ tất cả đều điều tới ba tầng không gian cử động đến xem thế giới ngoài thông đạo những dị tộc kia khẳng định không đơn giản dù sao nếu không phải cần đại lượng cường giả khương thần cũng sẽ không ở thời điểm này đem một mực tại một tầng không gian tu luyện kinh thiên vệ toàn bộ điều tới ba tầng tu luyện ngay được dạ k i ê ba người lời nói sở phong cùng thạch tịch giao hai người cũng theo giả kêu năm người cùng hơn một vạn kính thiên vệ cố gắng tăng lên thực lực của mình toàn bộ ba tầng không gian lâm vào yên tĩnh làm thời gian thắp cuộc sống ngày ngày trôi qua non nửa năm về sau một chút liền có hơn vạn tu luyện tới chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong kính thiên vệ đồng thời đột phá đại đế rầm rầm rầm tại những ngày kính thiên vệ đột phá một nháy mắt kính thiên tông trên không phương viên trăm vạn dặm một chút liền lên lại hơn bạn đoàn phát ra đại đế khí tức kiếp vân bắt đầu ở cái này trăm vạn g i ả m không đ ư ợ c bên trong lưng tụ trong lúc nhất thời mây đen tiếp cận sấm xét văng r ộ i như là có cái gì đại khủng bố muốn giáng lâm đồng giả tê cái này đây đều là đại đế kiếp vân a tại sao có thể có nhiều người như vậy đồng thời đột phá đại đế đây cũng quá hắn a khoa trương a chơi ạ hơn bạn đoàn đại đế kiếp vân điều này nói rõ đồng thời có trên vạn người đột phá đại đế dạng này quá kinh khủng a n g o ạ tạo nhiều người như vậy đồng thời đột phá đại đế chúng ta không phải là xuất hiện ảo g a ca nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên đen lại kinh thiên thành bên trong ngoại lai tu sĩ còn có những cái kia mong muốn mang hậu bối hướng kinh thiên tông phụ cận đội tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ ngây người nguyên địa nhìn qua không trúng từng đoàn từng đoàn đại đế kết vân thậm chí có người cảm thấy mình sinh ra h ảo giác không ngừng đối với mình và vào miệng tử mong muốn để cho mình tỉnh táo lại dù sao đột phá một cái đại đế kia là một cái chuyện rất bình thường có thể cái này đồng thời đột phá hơn vạn đại đế đây cũng quá không thể tưởng tượng nghe rợn cả người chương bốn trăm mười hai một đợt nối một đợt đột phá đại đế chương bốn trăm mười hai một đợt nối một đợt đột phá đại đ ế kinh thiên trong tông nhìn xem trên đầu lít nha lít nhít đại đế k i ế h vân áo bào màu vàng lao giả một đám vừa gia nhập đại đế còn có lôi chấn thiên vô cực lao tổ bằng người cũng đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn trời mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa thấy có người xuất hiện thai kiếp mấy hạng nhưng không cần nghĩ đây là kính thiên tông cường giả k i ế h vân dù sao toàn bộ đại lục cũng chỉ có kính thiên tông có năng lực như thế nhường trên vạn người đồng thời đột phá đại đế ta siết ngoan ngoãn nhiều như vậy đại đế k i ế h vân xem ra lên tới tầng hai kính thiên vệ tiền bối rất nhiều đều đột phá tới đại đế a đúng vậy à kính thiên vệ tiền bối thật nhiều đều là chuẩn đế cựu trọng đình ph bọn hắn bên trên tầng hai cũng có chút thời gian đột phá đại đế cũng rất bình thường một chút theo thời gian tháp đi ra chuẩn bị tới thí luyện tháp nghiệm chứng thực lực ngoại môn đệ tử nhìn qua không t r ú n g t i ế t vân phát ra khiếp sợ thanh â m ha ha nhanh như vậy đã có nhiều người như vậy đột phá đại đế những cái kêu ma tộc cũng sắp xong đời đem không trung hình tượng thu vào đáy mắt nam tại tỉnh thiên tông chủ điện hưởng thụ khương thần c ư ờ i ha h a tiếp tục hưởng thụ làm một bậc hặc tông chủ hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là hưởng thụ như loại này chém chém giết giết sự tỉnh vậy cũng là bọn thủ hạ sự tỉnh hắn nhưng không có hứng thú quá lớn tại tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn trời lúc hơn bạn phát ra đại đế thiên kiếp khí tức kính thiên vệ vội vã theo thời gian thắp bên trong sông ra hướng phía riêng phần mình đại đế kiếp vân phóng đi chờ một đám người vừa tiến vào đại đế kiếp vân toàn bộ kiếp vân liền oanh minh lên phát ra chấn thiên tiếng sấm ầm ầm theo đại đế kiếp vân bên trong kiếp vân nổi lên một hồi từng đạo thiểm điện hình dạng thiên kiếp liền hướng phía nguyên một đám kính thiên vệ bổ tới mà nhìn lên trời cấp rơi xuống hơn bạn kính thiên vệ tất cả đều là bộ phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất toàn lực ngăn cản bổ tới thiên kiếp tê những người này đều là theo kính thiên tông lao ra kính thiên tông không chỉ có tiên nhân thế mà còn có thể đồng thời đột phá hơn vạn đại đế thật sự là quá kinh khủng a quá mạnh quá mạnh kinh thiên tông không hổ là tiên nhân tôn g môn hơn vạn đại đế đồng thời đột phá cái này đặt ở trước kia chúng ta đừng nói gặp chính là n g h ĩ cũng không dám nghĩ à? đúng vậy à, kinh thiên tông thật sự là quá mạnh chúng ta nhất định phải đem hậu bối đưa vào đi chỉ cần ôm lấy kinh thiên tông đ u ổ i chúng ta trên đại lục liền rốt cuộc không cần phải sợ với ý vạn kinh thiên vệ theo kinh tiên h trong tông bay đến từng đoàn từng đoàn đại đế kiếp vân hạ độ kiếp kinh thiên thành bên trong o ạ i lai tu sĩ còn có những cái kia chạy tới kinh thiên tông nóc tại chỗ xem náo nhiệt tu sĩ tất cả đều là một chàng th bất quá những người này kinh hô qua đi lại tất cả đều lộ ra khát vọng ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào kình thiên tông phương hướng kình thiên tông việt mạnh bọn hắn mong muốn nhường hậu bối gia nhập kình thiên tông quyết tâm liền cán g kiên định dù sao lấy kình thiên tông thực lực bây giờ tuyệt đối là toàn bộ đại lục độc nhất vô nhị bá chủ chỉ cần bọn hắn có hậu bối gia nhập kình thiên tông vậy bọn hắn gia tộc sẽ nhảy lên trở thành đại lục ở bên trên gia tộc cao cấp biến thành thế lực khác không dám trêu chọc tồn tại rầm rầm rầm một đạo lại một đạo đại đế thiên kiếp bổ về phía độ kiếp kình thiên vệ tại những n à y kình thiên tông toàn lực ứng đối hạ cũng đều lý à h đại đao ế n vội vàng lên tiếng phân phó một đám người tranh thủ thời gian thu nạp h u áp để tránh cho kình thiên tông phụ cận người tạo thành tổn thương gì phải biết trong những người này có kình thiên tông đệ tử người nhà còn có tương lai có khả năng gia nhập kình thiên tông đệ tử làm bị thương vương nào đều là kình thiên tông tồn tất h là đại trưởng lão hơn b ạ n thành công đột phá đại đế kình thiên vệ cùng kêu lên bằng lòng một tiếng sau tất cả đều là lách mình trở lại kình thiên trong tông trở về thời gian tháp tiếp tục tu luyện hiện tại bọn hắn đột phá đại đế đây chẳng qua là hoàn thành khương thần mệnh lệnh bước đầu tiên chỉ có đột phá tới đại đế đình phong đem linh khí toàn bộ chuyển đổi thành tiên nguyên mới xem như chính thức hoàn thành khương thần mệnh lệnh cho nên bọn hắn cũng không dám có nửa điểm lười biếng đến cẩn thận tỉ mỉ chấp hành k ư ơ n g thần mệnh lệnh với ý vạn kình thiên vệ đã quay trở về kình thiên tông kình thiên thành bên trong ngoại Lai tu Sĩ, chỉ ò n n có là mọi người ở đây vừa cất ký tâm còn chưa bắt đầu làm việc kình thiên bên ngoài tông công chúng lại là xuất hiện mấy ngàn khối đại đế kích vân nhường vừa biến bạch một hồi bầu trời lần nữa đen xuống dưới ngoạ tàu ngoạ tàu lại tới kình thiên tông đột phá đại đế lại là từng cơn sóng liên tiếp a trời ạ kình thiên tông đến cùng có bao nhiêu chuẩn đế đình phong a vừa đột phá hơn vạn đại đế cái này lại đến bảy tám ngàn quá kinh khủng quá kinh khủng a kinh thiên tông đây là muốn đem đại đế biến thành rau cải t r ắ n g sao thấy không c h u n g lại ngưng tụ ra bảy tám ngàn khối phát ra đại đế khí tức k i ế p vân kinh thiên thành ngoại lai tu sĩ cùng những cái kia hướng phía kinh thiên tông đi đường tu sĩ lại một lần nữa ngẩng đầu kiếp sợ nhìn lên bầu trời mặc dù vừa mới mắt thấy hơn vạn đại đế đột phá nhưng cái này lại đến bảy tám ngàn đột phá đại đế người bọn hắn trái tim nhỏ vẫn là nhận lấy sự đ ả kích không nhỏ dù sao đây chính là đại đế à tùy tiện lôi ra một cái đều là một môn lão tổ trấn áp vạn c ủ tồn tại bây giờ kình thiên tông có tiên nhân coi như xong lại còn đồng thời đột phá không sai biệt lắm hai vạn đại đế loại cảm giác này liền cũng giống như nằm mơ lúc nào thời điểm đại đế biến không đáng giá như vậy lại là hàng ngàn hàng vạn đột phá tại những người này chấn kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong cái này mấy ngàn kình thiên vệ lại là h ư u kinh vô hiểm vượt qua chính mình đ ể tiếp sau đó về tới kình thiên tông tu luyện h ô kình thiên tông lại nhiều mấy ngàn đại đế thực lực lại tăng mạnh không y ta đúng vậy à kình thiên tông đều nhanh biến thành đại đế ô ta hiện tại cảm giác đại đế cũng không phải nhân vật tài giỏi gì nhìn thấy cái này mấy ngàn kình thiên vệ vượt qua đại đế cấp trở lại kình thiên tông kính thiên, thiên, thiên tông đến cùng có bao nhiêu muốn đột phá đại đế chuẩn đế thế nào một đợt nối một đợt ta giọt mẹ giọt xiết kính i Thiên n Tông đây là không không Chương Phẫn nộ Chương Phẫn nộ Nhìn trên đỉnh h hủ chết ta, không bỏ qua. 413, phẫn nộ ma tộc. 413, phẫn nộ ma tộc. đây đầu. là l qua. ma ma qua bỏ 413. 413. t thiên thành bên trong ngoại lai tu sĩ còn có những cái kia chuẩn bị đi đường lại một mực tại nguyên địa khiếp sợ tu sĩ mặt mũi tràn đầy đờ đẫn kinh hô bọn hắn hiện tại cảm giác cả người đều nhanh tê kính thiên tông đại đế đột phá cũng quá nhanh một đợt vừa đi lập tức liền tiếp lấy một đợt quả thực phá vỡ bọn hắn đối đại đế cường giả tôn sùng dù sao tận mắt nhìn thấy hơn hai vạn đại đế sinh ra đại đế cường giả hình tượng trong mắt bọn hắn cũng không còn cao lớn như vậy a i đi thôi đi thôi tiếp tục đi đường à. lại nhìn tiếp cũng bất quá là nhìn nhiều thấy mấy ngàn đại đế sinh ra mà thôi thật sự là không có cái gì chờ mong cảm giác đúng vậy à, cũng liền đột phá mấy ngàn đại đế mà thôi cũng không có cái gì để mắt đi đi đi sớm một chút đổi tới kình thiên tông phụ cận trông coi chờ kình thiên tông lần nữa thu đồ chúng ta hậu bối liền có cơ hội gia nhập vào nhìn xem không trung kình thiên vệ độ một hồi đại đế thiên kiếp sau hướng kình thiên tông đội tu sĩ tất cả đều thu hồi ánh mắt sau đó nhanh chóng hướng về kình thiên tông đi đường tại từng trải qua hai nhóm kình thiên vệ đột phá đại đế cái này đợt thứ ba kình thiên vệ độ kiếp bọn hắn cũng không có lớn như vậy hứng thú phải biết kình thiên tông liền tiên nhân đ ề u có nhiều một chút đại đế cũng không cần quá ngạc nhiên còn không bằng sớm một chút đổi tới kình thiên tông chờ kình thiên tông thu đổ mới là vương đạo theo những n à y đi đường tu sĩ tiếp lấy đi đường kình thiên thành bên trong cùng kình thiên trong tông khiếp sợ người cũng đều là thu hồi ánh mắt làm chính mình nên kiếm sống xử lý chính mình nên làm sự t ì n h cũng không có lại nhiều chú ý không trung độ kiếp kình thiên vệ dù sao thấy đột phá đại đế thấy nhiều bọn hắn sinh ra nhất định sức miễn dịch mặc dù vẫn là chấn kinh kinh thiên tông lập tức có thể sinh ra nhiều như vậy đại đế nhưng bọn hắn cũng sẽ không giống đợt thứ nhất như thế luôn luôn nhìn chằm chằm không c h u n g rầm rầm rầm tại t ừ n g đạo đại đế thiên kiếp hung ác đánh xuống cái này một nhóm kinh thiên vệ cũng là rất nhanh liền vượt qua đại đế thiên k i ế p quay trở về kinh thiên tông mà cái này một nhóm vừa mới trở về lại là một nhóm mấy ngàn người kinh thiên vệ nối liền chỉ có điều lần này kinh thiên trong tông cùng kinh thiên bên ngoài tông người không còn có nhiều ít nhìn trời kinh hô mà là nên ăn một chút nên uống một chút thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời nhàn nhạt liếc mắt một cái sau đó cùng người bên cạnh thổi một chút c h â u hoàn toàn không có cảm thấy một chút đột phá mấy ngàn đại đế là cái gì ghê gớm sự t ì n h d ầ m d ầ m d ầ m kinh thiên bên ngoài tông trăm vạn dặm không vực bên trong thiên kiếp thanh âm vang lên không ngừng một đợt nối một đợt kinh thiên vệ tại trải qua đại đế thiên kiếp tẩy l ệ sau thành công đột phá đại đế sau đó trở về k i n h thiên tông tiếp tục tu luyện tại k i n h thiên tông tạo nên đại lượng đại đế đồng thời thế giới thông đạo bên cạnh pháp ngũ nhân cùng triệu đại bọn người ngay tại không ngừng đối với thế giới thông đạo bổ sung phong ấn có triệu đại một đám người gia nhập pháp ngũ nhân mấy người cũng không có lúc trước luống cuống t hiện tại bọn hắn một đám người bố trí phong ấn đã hoàn toàn có thể áp chế bên ngoài ma tộc phá trận tốc độ trên cơ bản bọn hắn bố trí xong phong ấn ma tộc muốn mấy canh giờ phá khả năng phá tới bọn hắn mới nhất phong ấn chỉ cần ma tộc không có cái gì thủ đoạn đặc thù cái kia chính là công kích phong ấn ngàn năm và năm đều khó có khả năng xông vào huyền thiên thế giới hô bên ngoài đám kia buồn nôn ra hỏa lâu như vậy đều không xông phá phong ấn xem ra là không có cái gì thủ đoạn đặc thù ân xem ra cái này sóng là ổn chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa Chờ có cái mấy chục mấy vạn không đến cuối cùng một khắc chúng ta không thể buông lỏng với bên ngoài ma tộc cảnh giác nhanh lên bố trí phong ấn không thể để cho ma tộc có bất kỳ cơ hội xung tới mặc dù từ hiện tại tình huống đến xem ma tộc đúng là không có thủ đoạn đánh vỡ phong ấn xông tới nhưng những ma tộc này dù sao rất cường đại số lượng lại đông đảo ai cũng không chừng bọn chúng còn lại bài t à i gì cho nên bọn hắn những n à y phòng thủ người là một khắc cũng không thể thư giãn không phải nếu để cho ma tộc giết tiền đến kia khương thần tuyệt đối sẽ hỏi tội tại bọn hắn a đúng đúng đúng đại ca chúng ta cái này bố trí phong ấn bị phát ngũ nhân như thế vừa quát phát lục nhân p h á t bảy nhân hai người tất cả đều là rụt đầu một cái điên cùng hướng phía thế giới thông đạo đánh ra từng đạo phong ấn phát ngũ nhân không chỉ là đại ca của bọn hắn hơn nữa còn là khương thần chỉ định đội trưởng nếu là pháp ngũ nhân quân pháp bất vị thần hướng khương thần báo cáo bọn hắn một cái lãnh đ ạ m c h i tội vậy bọn hắn hai cái không chừng lại nhận cái gì trừng phạt nhìn thấy pháp lục nhân hai người đã không có vui cười biểu lộ pháp ngũ nhân cũng là không ngừng bấm nghiệm pháp quyết đối với thế giới thông đạo bố trí phong ấn tại một đám người cố gắng bố trí toàn bộ thế giới thông đạo phong ấn một mực là thành thạo điêu luyện không có chút nào bị đột phá dấu hiệu loại tình huống này một mực duy trì liên tục tới hơn một tháng sau mới bị đánh phá ngày này công kích thế giới thông đạo phong ấn ma tộc bỗng nhiên đình chỉ công kích toàn bộ thế giới thông đạo bên cạnh đ n g nhiên biến y mắng đối mặt một màn bất t ì n h lình phát lục nhân p h á t bảy người mấy người tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng a bọn hắn sao không công kích chẳng lẽ là biết công kích vô dụng chuẩn bị từ bỏ hẳn không phải là a ta cảm thấy bọn chúng hẳn là biết loại này thường quy công kích vĩnh viễn không đột phá nổi phong ấn chuẩn bị sử dụng át chủ bài không sai lấy ma tộc phía trước điên c u ồ n g công kích tới nhìn bọn chúng không phải dễ dàng bông tha t r ủ n g tộc hẳn là có cái khác dự định nhìn thấy phát ngũ nhân mấy người lại tại đình chỉ bố trí phong ấn ở đằng kia nghi ngờ phát ra tiếng phát ngũ nhân mặt mũ tràn đầy sắc mặt giận g ữ đối với mấy người lần nữa quát lớn mấy người các ngươi ở đằng kia thả cái gì cái d á m biết ma tộc đình chỉ công kích có cái khác mục đích các ngươi còn không tranh thủ thời gian nhiều bố trí phong ấn hiện tại ma tộc đống nhiên đình chỉ công kích vậy khẳng định là có cái khác dự mưu thừa dịp trong khoảng thời gian này khẽ hở bọn hắn nhưng phải n h i ề u bố trí phong ấn phòng ngừa ma tộc sử dụng bài tời gì đánh bọn hắn trở tay không kịp đúng đúng đại ca chúng ta cái này gấp rút bố trí nhìn xem hung thần á c sát p h á t ngũ nhân phát lục nhân mấy người giật này mình vội vàng tăng tốc động tác trong tay không ngừng vãng thế giới thông đạo bên cạnh gia tăng phong ấn tại pháp ngũ nhân mấy người điên cùng gia tăng ph Thế thông giới ngoài thông đạo, mấy chúng ụ c con tộc, cạnh. cái mọc cao tộc, chấp con c vạn lạng đạo tinh hồng toàn thân đen nhánh, tản ra ngập thiên ma diễm ma tộc, đang lẳng xứng xứng ở thế giới thông đạo bên cạnh. Một cái toàn thân mọc đầy lân phiến cao lớn ma tộc, chấp động lên tinh hồng con mắt, ngửa mặt lên trời gầm thét lên mắt ma diễm ma Một ma mắt, mặt gầm thế trời thét tẩm. giới ghê Ghê h đầy ra A. ở ta mấy chục vạn ma tộc công kích lâu như vậy đều không phá nổi cái này thế giới người p h à m p h o n g ấn có gì mặt mũi gặp lại ma chủ đại nhân Toàn thân tộc, lân phiến ma tộc, không ng mọc đầy lân phiến ma đầy mấy cái hình dạng khác nhau m à tộc lướt nhau tất cả đều vây đến bên cạnh của nó chắp tay khuyên thông x o á i thế giới này phong ấn mở không ra cũng không đều là thực lực chúng ta không tốt mà là trong thế giới này có tiên giới xuống tới tiên nhân hỗ trợ không phải chúng ta đã sớm đem cái này thế giới cho r ế t sạch không sai thông x o á i đã chúng ta lấy loại này bình thường thủ đoạn công không phá được thế giới này phong ấn vậy chúng ta liền dùng cái khác thủ đoạn dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng muốn đem cái này thế giới phong ấn phá không đem bên trong ti tiện linh tộc cho tất cả đều đổ sắt sạch sẽ đúng đúng thông soái chúng ta có thể dùng ma linh lựu đạn chỉ cần đem đại lượng ma tộc trói cùng một chỗ để bọn hắn đồng thời tự bạo nhất định có thể một lần hành động đánh tan thế giới này phong ấ n nghe được mấy người này ma tộc lời nói toàn thân mọc đầy lân phiến ma tộc thông xoái cũng là đ ỉ n h chỉ gào thét đem ánh mắt đặt ở cái kia nói muốn sử dụng ma linh l i ệ u đạn ma tộc trên thân n g â m miệng ở đây đều là ma tộc h u y n h đệ ngươi muốn sử dụng ma linh l i ệ u đạn ngươi muốn nào h u y n h đệ đi lên tự bạo ma tộc thông xoái đối với nói muốn sử dụng ma linh lựu đạn ma tộc nghiêm nghị q u ấ lớn chỉ là nó trách móc song sau liền lập tức quét mắt chung quanh ma tộc đánh giá nét mặt của bọn hàn biên hóa kỳ thật tại công kích nửa tháng sau, hắn liền có sử dụng ma linh l i ệ u đạn ý nghĩ nhưng bọn hắn những ma tộc này đều là từng cái ma đế thủ hạn g mặc dù nó là trên danh nghĩa thông soái nhưng dính đến hy sinh chính mình người quyết định mệnh lệnh của nó vẫn là không thể quán triệt cho nên nó mới tiếp tục nhường tất cả ma tộc nhiều công kích nửa tháng để bọn chúng tất cả đều cảm thấy lấy loại thủ đoạn này căn bản cũng không có thể mở ra phong ấn mới tốt dùng đưa ra ý nghĩ này đương nhiên xem như trên danh nghĩa thông soái nó cũng không thể chính mình nói ra mà là muốn tìm khác ma tộc sách mới có thể không tổn thương nó thông soái uy tín Bị theo cái t này g ma tộc câu nói sau cùng nói ra phụ cận tất cả ma tộc tất cả đều là biểu lộ cực kỳ khó coi mặc dù cái này ma tộc đề nghị rất tàn nhẫn nhưng làm không được ma chủ nhiệm vụ kia không chỉ bọn chúng sẽ mất mạng có khả năng bọn chúng tập đàn đều sẽ bị ma chủ cho đồ cho nên cho tới bây giờ một bước này bọn chúng tình nguyện hy sinh chính mình cũng không thể để chính mình t ộ c đàn nhận bất cứ thương tổn gì ngươi ngươi Ngươi đây là muốn bản thống x o á i tự tay đưa các minh đệ đi chết bản thống x o á i làm sao có thể tiếp nhận đề nghị của ngươi ma t ộ c thống x o á i giả vờ giả vịt lần nữa nghiêm nghị cự tuyệt nói thấy ma t ộ c thống x o á i cự tuyệt đề nghị lúc này mấy vị khác ma đế thủ hạ dẫn đầu ma t ộ c tất cả đều là liếc nhau một cái sau đó trở về ma t ộ c thống x o á i trước mặt chắp tay nói thống xoáy ngươi cũng không cần cự tuyệt đề nghị này chúng ta nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ nhận càng lớn trừng phạt còn không bằng hiện tại đội một cái không sai thống xoái Ta đề nghị theo này rất tốt, thống xoáy ngươi đáp ứng a tốt thông à b xoái ngươi cũng không cần nói lại tình nghĩa ma chủ đại nhân nhiệm vụ quan trọng bắt ma vẻ mặt thành khẩn nhìn chằm chằm ma tộc thông xoái hy vọng nó tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh tốt chế tác ma linh lựu đạn đem phong ấn cho nổ tung những này tạo thành ma linh lựu đạn ma tộc Là lực theo thực lực thấp ngược h chọn lựa, mà nói nhóm cái này ma, là tám nhà thực lực mạnh nhất thúc, thể phiên h ấ mấy tất t bắt bắt tám kết bọn đầu đến đô đến cái lực cái, cả có c nói này nổ n lựa, là ma, ma mà mới ú Cho chúng theo không thể h nào nên trên luận nói, bọn n xem lý là mà bị sẽ ma mới linh lựu lúc đạn, này tán thành đề nghị này. n đề sẽ g ư lại chết là khác ma tộc theo chân chúng nó không có chút nào quan hệ nghe được cái này tám ma tộc tất cả đều đồng ý đề nghị này những cái kia tám nhà thực lực thấp xuống ma tộc trên mặt tràn đầy tuyệt vọng đã tám nhà dẫn đầu ma đều đồng ý đề nghị này vậy chúng nó căn bản cũng không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống chỉ có tại nguyên chỗ chờ chết phần dù sao coi như bọn chúng phản kháng đó cũng là một con đường chết nếu là không phản kháng chủ động n hiến thân còn có thể giữ lại thanh danh tốt chờ hoàn thành ma chủ nhiệm vụ sau luận công hành thưởng lời nói bọn chúng tộc đ à n thân nhân có có thể được một chút ân huệ cái này cái này ma tộc thống xoáy giả trang ra một bộ cực kỳ khó xử biểu lộ quét mắt chung quanh mấy chục vạn ma tộc một cái sau đó vẻ mặt bị thương nói a i việc đã đến nước này chúng ta chỉ có con đường này có thể đi đã các ngươi đều đồng ý đề nghị này q u y n tia thống xoáy sẽ đồng ý các ngươi riêng phần mình chọn lựa một vạn ma tộc đi ra chúng ta trước lấy một vạn ma tộc làm cơ số nếu là một vạn nổ không ra vậy thì hai vạn dù là cuối cùng đem bản thống xoáy lấp đi lên cũng muốn đem cái này thế giới phong ấn cho phá vỡ ma tộc thống xoáy nói xong dùng tinh hồng con mắt lạnh lùng quét mắt tất cả ma tộc là thống xoáy bát ma chắp tay bằng lòng một tiếng sau đó trở lại nhà mình trong đội ngũ bắt đầu chọn lựa thực lực thấp nhất ma tộc n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đều tới thế giới thông đạo bên cạnh tập hợp n g ư ơ i n g ư ơ i cũng tới thế giới thông đạo bên cạnh tập hợp bát ma tại riêng phần mình trong đội ngũ vạch nguyên một đám ma tộc mà những n à y bị điểm ra ma tộc mặc dù biểu lộ khói tràn ngập sự không cam lỏng nhưng cũng là không dám phản kháng ngoan ngoan đi đến thế giới thông đạo bên cạnh chuẩn bị nên đón chính mình phải bỏ mạng vận mệnh theo bát ma điểm ra nguyên một đám ma tộc rất nhanh liền tại huyền thiên thế giới phía ngoài thông đạo bên cạnh hội tụ một chi tám vạn người ma tộc đội ngũ nhìn thấy nhóm đầu tiên ma đã bị tuyển đi ra ma tộc thống xoái giả trang ra một bộ bi thương biểu lộ đối với những ma tộc này bắt đầu phát biểu các vị huynh đệ ta biết làm như vậy đối với các ngươi không công bằng nhưng chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác các ngươi yên tâm chờ các ngươi đi thân nhân của các ngươi bạn lữ chúng ta đều sẽ thay các ngươi c h i u khán ma tộc thống xoái một phát biểu xong lập tức đối với tám nhà lĩnh đội nói mấy vị huynh đệ bốn g trăm c mười lăm phát binh thế giới thông đạo bốn trăm mười lăm phát binh thế giới thông đạo bọn chúng cái này ma linh lựu i đạn kỳ thật cũng không có cái gì phức tạp nguyên lý chính là đem đại lượng ma tộc sâu chuỗi lên để bọn chúng tự bạo lực lượng điệp ra lên dễ giết đả thương địch thủ người hoặc những vật khác bị sâu chối lên ma tộc càng nhiều uy lực của nó lại càng lớn cho nên chỉ cần tế ra ma linh lựu i đạn huyền thiên thế giới phong ấn bị phá ra chỉ là chết nhiều ít ma tộc vấn đề mà thôi răng rắc răng r ắ c theo ma tộc thống xoáy cùng tám nhà l í n h đội thi triển riêng phần mình lực lượng cái này một vạn tên ma tộc như là một cái quái vật đồng dạng bị d u n g hợp lại cùng nhau biến thành một cái nắm giữ v à con lại dùng chung một cái thân hình khổng lồ quái vật uống mấy vị huynh đệ ma linh lựu đạn đã thành chúng ta đưa nó đưa thế giới này phong ấn bên cạnh rất nổ thấy một vạn tên ma tộc bị dung hợp thành một cái quái vật ma tộc thống xoáy đối với tám nhà l í n h đội hô tốt đưa qua dẫn nổ ân tất cả huynh đệ đều cách xa một chút cái này liệu đạn uy lực rất lớn đừng làm bị thương các ngươi đúng mau tránh ra chúng ta muốn dẫn nổ tám nhà l í n h đội tất cả đều là nhẹ gật đầu sau đó đối với riêng phần mình đội ngũ ma tộc lớn tiếng hô mặc dù bọn chúng biết chế tác ma linh lự đạn phương pháp nhưng một vạn tên đại đế cảnh ma tộc chế thành ma linh lự đạn uy lực bọn chúng lại là chưa từng biết được dù sao tại ma giới thời điểm bọn chúng đều là tầng dưới chót nhất ma tộc nào có năng lực chế tác một cái vạn ma ma linh lựu đạn cho nên đem thế giới thông đạo bên cạnh ma tộc gọi mở để tránh cái này ma linh lựu i đạn uy lực quá lớn đưa chúng nó cùng một chỗ cho nổ chết nghe được tám nhà riêng phần mình lĩnh đội gọi hàng mấy chục vạn ma tộc tất cả đều là nhanh chóng theo huyền thiên thế giới thông đạo bên cạnh tản ra một khoảng cách lớn sau mới tiếp tục chăm chú nhìn c h ă m c h ă m thế giới thông đạo bọn chúng hiện tại quan tâm nhất không phải cái này ma linh lựu i đạn có thể hay không đưa chúng nó nổ tổn thương nổ chết mà là có thể hay không đem huyền thiên thế giới trên lối đi phong ấn cho nổ tung muốn cái này một vạn ma không được kia không chừng liền sẽ đến phiên bọn chúng bị xem như ma linh lựu đạn thấy tất cả ma tộc đều tản ra đủ xa khoảng cách ma t ộ c thống xoáy cùng tám nhà lĩnh đội chuyển vận ma lực của mình t h a o túng cái này vạn ma ma linh lựu i đạn hướng phía huyền thiên thế giới trên lối đi phong ấn bay đi bạo vạn ma ma linh lựu i đạn vừa mới chạm đến huyền thiên thế giới phong ấn ma t ộ c thống xoáy liền cùng tám nhà lĩnh đội quắt lên một tiếng lớn dẫn nổ viên này ma linh lựu i đạn ầm ầm ma linh lựu i đạn bạo tạc trong ngáy mắt sáng lên chói mắt hắt bạch quang sau đó buộc phát ra kinh khủng năng lượng vọt tới huyền thiên thế giới trên lối đi phong ấn phát ra tiếng vang rung trời phanh phanh phanh nguyên một đám phong ấn tại cỗ lực lượng này trùng kích vào vỡ vụn chờ đ có lực lượng này mới hoàn toàn tiêu tán ra nhìn thấy cái này một vạn ma tộc tạo thành ma linh lựu i đạn chỉ là đem phong ấn đánh nát một nửa ma tộc thống xoáy không chỉ không có thất lạc ngược lại là vẻ mặt hưng phấn c u ồ n g t i ê u ha ha cái này ma linh lựu i đạn uy lực thật rất cường đại a một vạn ma tộc liền có thể đem phong ấn đánh nát một nửa đợi chút nữa chúng ta trực tiếp bên trên ba vạn ma tộc hoàn toàn đem tất cả phong ấn đánh nát sau đó đem bên trong đáng chết linh tộc tất cả đều cho đổ s á t sạch sẽ còn lại tám nhà lĩnh đội ngay vậy cũng đều là lộ ra nụ cười tàn nhận phụ họa nói kiệt kiệt, kiệt có ba vạn ma tộc tạo thành ma linh lựu đạn c hết y đối có t hết giới người phạm n công vào cái này cái vào thế giới người phạm. ta phải thật phạm, phải tốt nê.、E. linh tộc hương vị thật là rất mỹ vị thế giới này như thế hoàn chỉnh nhất định có thể khiến cho chúng ta ăn đủ các c ả cái này thế giới người phạm linh tộc ngăn cản chúng ta lâu như vậy cũng không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy chết đi bộ đội trưởng phải thật tốt tra tấn bọn hắn một phen sau đó lại ăn bọn hắn ma tộc thống xoáy cùng tám nhà lính đội tất cả đều là nợ nụ cười mà những cái kia bị chọn lựa trở thành ma linh liệu đạn tài liệu ma tộc cũng đều là nửa vui nửa lo vui chính là chỉ cần ba vạn ma tộc liền có thể đem huyền thiên thế giới phong ấn đánh nát mà lo chính là đến cùng ai trở thành cái này ba vạn ma bên trong một viên tại ma tộc cao hứng đồng thời huyền thiên trong thế giới thông đạo bên cạnh phát ngũ nhân một đám người tất cả đều là sắc mặt đại biến vội vàng hướng lấy thế giới thông đạo điên cùng gia tăng phong ấn mau mau nhanh lên ra phong ấn ta đem tình huống nơi này lập tức bẩm báo tông chủ phát ngũ nhân một bên chỉ huy phát sáu người bốn người còn có triệu đại một đám người bố trí phong ấn một bên xuất ra cùng khương thần thông tin bảo vật nóng này đem tình huống nơi này tất cả đều hồi báo cho khương thần vừa mới ma tộc đ ố n nhiên một chút đã đột phá Bọn bố hắn theo r í t ậ t một lâu n pháp ngũ nhân tin tức vừa phát ra đi ở xa kình thiên tông trụ điện hưởng thụ liệu thư băng hỏa ngâm chân khương thần nhàn nhạt xuất ra cùng pháp ngũ nhân thông tin bảo vật ngay bên trong tin tức bẩm tông trụ Ma tộc vừa mới sử dụng cường đại thủ đoạn một chút liền phá trừ chúng thuộc hạ người bố trí thật lâu một nửa phong ấn thuộc hạ sợ ma tộc thủ đoạn sẽ còn tăng cường đặc biệt khẩn cấp hướng tông chủ bờ báo còn mời tông chủ lần nữa phái người trợ giúp phát ngũ nhân có chút thanh em lo lắng theo khương thần trong tay thông tin bảo vật bên trong truyền r a a nhanh như vậy liền không chịu n ổ i sao khương thần lông mày nhàn nhạt vậy một cái lộ ra ngoài ý muốn lúc đầu hắn cảm thấy có phát ngũ nhân mấy người cùng triệu đại bọn người ở tại tối thiểu cũng có thể kiên trì mấy tháng hiện tại thế mà liền một tháng nhiều một chút ma tộc liền có khả năng muốn đột phá phong ấn quả thực là có chút nhanh ha ha. đã những cái k i a ma tộc vội vã muốn chết quyển tia tông chủ cũng chỉ có thể thành toàn bọn chúng k h ư ơ n g thần biểu lộ nhàn nhã nằm tại trên ghế cởi hô đại đao đến chủ điện một chuyến cái này hơn một tháng thời gian thời gian thắp kính tiên vệ đã lục tục mong ngoe đột phá hơn một trăm vạn đại đế hiện tại đột phá đại đế đình phong ngay tại chuyển đổi tiên nguyên hẳn là cũng có mấy chục vạn mà sở phong cùng thạch tịch giao hai người cũng đều là đột phá đại đế bị hắn ban thưởng đại đế nhất trọng tu vi đề thăng đan lên tới đại đế đình phong đem tiên nguyên chuyển đổi hoàn thành đã bây giờ ma tộc có đột phá phong ấn dấu hiệu vậy hắn cũng không muốn đợi thêm nữa mà là chuẩn bị trực tiếp phái giả kêu mấy người mang theo mấy chục vạn chuyển đổi song tiên nguyên kính t h i ê n vệ đi thế giới thông đạo bên cạnh đem những cái kia ma tộc cho tiêu d i ệ t miễn cho pháp ngũ nhân luôn phát tin tức cái giày hắn h à i lòng hưởng thụ sinh hoạt thuộc hạ lý đại đao gặp qua tông chủ theo khương thần tiếng nói vừa dứt hạ lý đại đao liền trong nháy mắt xuất hiện tại chủ điện không người đối với khương thần thi lễ nói ân khương thần nhẹ gật đầu đối với lý đại đao nói đại đao à vừa mới năm nhân phát tin tức nói là thế giới thông đạo bên cạnh báo nguy ngươi bây giờ cho ta biết mấy cái kia đồ nhi để bọn hắn mang theo đã chuyển đổi xong tiên nguyên kính tiên vệ đi thế giới thông đạo bên cạnh hiệp trợ năm nhân một đám người tiêu diệt những cái kia xâm phạm ma tộc Dạ ả tiêu năm người hiện tại tiên nguyên tất cả đều chuyển đổi xong chiến lược tối thiểu tương đương với chân tiên trung kỳ tăng thêm pháp ngũ nhân năm cái chân tiên cùng mấy chục vạn đến gần vô hạn tại tiên nhân kính tiên vệ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiêu diệt những cái kia ma tộc dù sao những cái kia trong ma tộc không có chân tiên cấp bậc cứng giả có dạ ả tiêu cùng pháp ngũ nhân những này chân tiên chiến lược tại khẳng định là nghiền ép cảnh tượng chương bốn trăm mười sáu ma tộc thống xoái hứ tưởng chương bốn trăm mười sáu Ma tộc thống xoái viễn tưởng là tông chủ thuộc hạ cái này đi thông chi mấy vị thân truyền triệu tập kình thiên vệ chuẩn bị xuất phát lý đại đao không người bằng lòng một tiếng ngay lập tức rời khỏi đại điện hướng phía t h í luyện tháp phương hướng đi đến giả tiêu mấy người từ khi chuyển đổi s o n g tiên nguyên sau vỡ tại t h í luyện trong tháp nghiệm chứng thực lực cho nên hắn tới t h í luyện trong tháp đi gọi mấy người t h í luyện cửa tháp trước lý đại đao bước nhanh đi vào sau đó nhắc lên tu vi đối với ngay tại chín mươi tầng trở lên cùng kính tượng người đối chiến giả tiêu năm người hô mấy vị thân truyền thế giới thông đạo bên cạnh báo nguy tông chủ đại lệnh mấy vị thân truyền dân đội đi thế giới thông đạo b Thí l u ừ sư tôn mệnh lệnh tới thật kịp thời ta nhìn thấy kính tượng người đều có chút phiền c h ờ t chật không biết do những dị tộc kia thực lực thế nào nếu là liền kính tượng người thực lực cũng công bằng vậy chỉ có thể xem như một trường giết chóc cổ trần cùng một tuyết tình mấy người mới vừa xuất hiện liền vẻ mặt cao hứng trao đổi bọn hắn từ khi tất cả đều chuyển đổi song tiên nguyên vẫn ngâm mình ở thí luyện tháp đánh kính tượng người bây giờ có thể đi thế giới thông đạo bên cạnh đôi chiến cương thần trong miệng cường đại dị tộc quả thực là để bọn hắn tâm tình thật tốt mấy vị thân t r u y ề n các ngươi trước hết tới trên quảng trường chờ một lát ta còn muốn đi thời gian tháp triệu tập một nhóm kính thiên vệ đi theo các ngươi cùng nhau tiến đến thấy giả tiêu mấy người xuất hiện ở bên người lý đại đao cười đối với mấy người nói tốt đại trưởng lão vậy chúng ta ngay tại trên quảng trường chờ ngươi g i tiêu cùng cổ trần mấy người đối với lý đại đao chắp tay thi lễ. sau đó liền tất cả đều đi ra thí luyện tháp hướng phía quảng trường phương hướng đi đến mặc dù bọn hắn tu vi hiện tại cùng lý đại đao như thế thậm chí thực lực khả năng so lý đại đao còn mạnh nhưng lý đại đao là kình thiên tông đại trưởng lão vẫn là có thể trưởng lão l ệ nghi đối đãi dù sao bọn hắn vẫn là ngưng đan cảnh sâu k i ế n lúc lý đại đao chính là đại đế đ ỉ n h phong cũng không thể bởi vì tu vi như thế liền không có lớn nhỏ nhìn thấy d i ả tiêu năm người đã rời đi thí luyện tháp lý đại đao cũng không ở bên trong chờ lâu một giây mà là bước nhanh bước ra hướng về đối diện thời gian tháp thông chi những cái kia đã chuyển đổi song tiên nguyên kình thiên vệ để bọn hắ tại ly đại đao tiến vào thời gian thắp không bao lâu thời gian thắp ba tầng đã đem tiên nguyên chuyển đổi hoàn thành mấy chục vạn kính thiên vệ tất cả đều là giếng giếng có thứ tự theo ba tầng không gian xuống tới hướng phía thời gian thắp một tầng đi đến a những n à y kính thiên vệ tiền bối lại là muốn tới đi đâu a không biết do a kính thiên vệ thật là tông chủ đại nhân lệ thuộc trực tiếp vệ đội đã nhiều người như vậy đồng thời ra ngoài vậy khẳng định là tông chủ đại nhân cho bọn họ ra lệnh nhìn xem những n à y kính thiên vệ tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề theo ba tầng không gian xuống tới hướng về thời gian thắp một tầng đi đến tần p h nhi cùng la phong trờ nội môn đệ tử theo trong tu luy phát phá là đại đế phong nghi Hiện hắn nhiều những kình thiên đỉnh hắn thể nhìn tại trong, rất đột tu ra ra. giọng ngờ. cũng người đại đại bọn bọn bên này cũng vệ có có là là là đều đế, đế vi, mấy chục vạn cường đại như vậy kình thiên vệ ra thời gian tháp vậy khẳng định là có chuyện gì chỉ là đây đều là tông môn tiền bối bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi lên đặt câu hỏi chỉ có thể đem nghi vấn lưu tại trong lòng mấy chục vạn kình thiên vệ không có phát ra bất kỳ thanh âm yên t ĩ n h theo tầng hai không gian đi đến một tầng không gian sau đó ra thời gian tháp chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trên quảng trường giờ phút này trên quảng trường lý đại đao cùng d ạ tiêu năm người đã sớm tại bực này đợi đã lâu thấy mấy chục vạn kính thiên vệ một sẵn sàng lý đại đao lập tức đối với lấy chút kính thiên vệ nói các vị kính thiên vệ thế giới thông đạo bên cạnh xuất hiện đại lượng dị tộc tông chủ đại nhân có lệnh nhường các ngươi đi theo đêm thân truyền mấy người đi thế giới thông đạo bên cạnh cùng phát thái thượng trưởng lão bọn hắn tụ hợp tiêu diệt những dị tộc kia còn thế giới này một mảnh a n b ì n h là cần tuân tông chủ pháp chỉ lý đại đao vừa nói hết lời mấy chục vạn kính thiên vệ liền cùng kêu lên lĩnh bệnh nhân thấy tất cả kính thiên vệ đã biết được tình huống lý đại đao quay đầu đối với giả tiêu mấy người nói mấy vị thân truyền các ng nhanh lên lên đường đi phát thái thượng trưởng lão bọn hắn còn đang chờ các ngươi trợ giúp đại trưởng lão chúng ta cái này cùng kính thiên vệ các tiền bối xuất phát giả tiêu bằng lòng một tiếng l i ê n đối với mấy chục vạn kính thiên vệ hô các vị kính thiên vệ tiền bối đều theo ta cùng lúc xuất phát dứt lời giả tiêu liền cùng cổ trần nam nhân dẫn đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị s ô n g ra kính tiên h tông hướng phía thế giới thông đạo phương hướng bay đi thấy giả tiêu nam nhân đã xuất phát mấy chục vạn kính thiên vệ cũng không có bất kỳ do dự tất cả đều là đẳng không mà lên hóa thành một chút s i u lưu quang theo sát phía sau lại dạ nhìn người n xem ba vạn ma linh lựu đạn hướng về huyền tiên h thế giới trên lối đi phong ấn bay đi ma tổng thống xoáy cùng tám nhà lĩnh đội tất cả đều là lộ r a thị huyết nụ cười tại bọn chúng xem ra huyền thiên trong thế giới ngoại trừ mấy cái kia hỗ trợ bố trí phong ấn tiên nhân còn có chút uy hiếp bên ngoài cái khác đều là chút chỉ có thể bị xem như đồ ăn sâu kiến mà thôi cho nên công phá phong ấn chuyện thứ nhất bọn hắn liền phải đem tiên nhân cho đánh giết chỉ cần đem tiên nhân đánh chết t i ê u huyền thiên trong thế giới liền rốt cuộc không có người có thể uy hiếp được bọn hắn chương bốn trăm một mươi bảy đổi tới trợ giúp. giúp phanh phanh phanh theo từ ba vạn ma tộc chế thành ma linh lựu đạn tại huyền thiên thế giới thông đạo bên cạnh bảo tạc s o lúc trước khủng bố hơn mấy lần lực lượng mạnh mẽ đụng vào huyền thiên thế giới trên lối đi phong ấn bên trên đem nguyên một đám phong ấn đụng nát rất nhanh liền đem tất cả phong ấn bài trừ ha h a ma tộc các linh đệ phong ấn đã tất cả đều phá vỡ chúng ta tranh thủ thời gian r ế t đi vào đem bên trong linh tộc tất cả đều cho r ế t sạch nhìn thấy huyền thiên thế giới trên lối đi phong ấn bị phá trừ ma tộc thống xoáy lập tức hưng phân đối với chung quanh mấy chục vạn ma tộc hô cặc cặc x ô n g lên a sông lên a sông vào thế giới này hưởng thụ bên trong linh tộc a rét rét cái này phá thế giới còn phải chúng ta tổn thất nhiều h u n h đệ như vậy chờ nhìn phải đem b thấy những ma tộc này đi vào không sai biệt lắm lúc ma tộc thống xoáy lại đối tám nhà lĩnh đội nói mấy vị huynh đệ, có nhiều huynh đệ như vậy xung phong bên trong cũng đã đứng vững góc chân đều theo ta đi vào đi mấy người bọn họ sở dĩ không có người đầu tiên xông vào là sợ đi vào vừa lộ đầu liền bị bên trong tiên nhân cho d â y mất dù sao bọn hắn mặc dù thực lực cường đại thậm chí có thể cùng bình thường tiên nhân không kém cạnh nhưng đối mặt huyền thiên trong thế giới không biết thực lực tiên nhân bọn hắn vẫn là phải cẩn thận cẩn thận để tránh mất m ạ n g là thông x o á y bắt ma bằng lòng một tiếng cùng ma tộc thông x o á y cùng một chỗ đi theo mấy chục vạn ma tộc quân tiên phong đằng sau tiến vào huyền thiên thế giới thông đạo cùng lúc đó tại huyền thiên trong thế giới thông đạo bên cạnh phát ngũ nhân năm nhân cùng triệu đại bọn người ngay tại đem hết toàn lực hướng phía tràn vào tới ma tộc đánh ra chính mình cường đại công kích đúng vậy a đại ca ngươi không phải bẩm báo tông chủ đại nhân sao tông chủ đại nhân liền không có cấp ngươi hồi âm nói cái gì thời điểm phái viện quân tới sao phát ngũ nhân cùng phát lục nhân một bên toàn lực đánh ra từng đạo công kích đánh giết tiến vào ma tộc một bên hướng phía phát ngũ nhân hô to hỏi phát bảy người cùng phát tám nhân còn có triệu đại bọn người mặc dù không có t r a hỏi nhưng đều là một bên chặn đánh ma tộc một bên đem ánh mắt đặt ở p h á c ngũ nhân t r ê n thân hiện tại tiến vào huyền thiên thế giới ma tộc không chỉ là số lượng đông đảo hơn nữa thực lực cũng là không kém trong đó cùng bọn hắn những này chuyển đổi s o n g tiên nguyên người không kém cạnh ma tộc càng là không phải số ít nếu là khương thần còn không phái viện còn đến bọn hắn những người này tuyệt đối sẽ bị bọn này khổng lồ ma tộc cho mài chết đối mặt pháp lục nhân pháp bảy người t r a hỏi p h á c ngũ nhân ra tay đem lời cái xông lên ma tộc đánh g i ế t sau sau đó đối với phát ngũ nhân bốn người cùng triệu đại bọn người nói các ngươi không nên kinh hoảng tông chủ đại nhân đã phái viện có tới chỉ cần chúng ta kiên trì một hồi liền có thể đem những ma tộc này toàn bộ tiêu d i ệ t tại phát ngũ nhân nói chuyện đồng thời ma tộc thống xoái vừa vặn mang theo tám nhà lĩnh đội tiến vào huyền tiên thế giới nghe được phát ngũ nhân nói chuyện kiệt kiệt kiệt. ngày thơ nhân loại ta ma tộc h u y n h đệ có tướng gần bảy mươi vạn tất cả đều là mạnh hơn nhân loại các ngươi đại đế thậm chí có thể chiến các ngươi c h â n tiên cừng giả các ngươi lấy cái gì tiêu d i ệ t chúng ta ma tộc thống xoái vẻ mặt m i ệ mai đối với phát ngũ nhân nói chuyện mặc dù pháp ngũ nhân cùng triệu đại bọn người toàn thân tản ra tiên nguyên nhưng chúng n ó nhóm này ma tộc thật là tám nhà tinh nhuệ trong tinh nhuệ có rất nhiều có thể chiến tiên tồn tại ta tại cả c ma giới thời điểm liền cùng một cái tiên giới chân tiên nô lệ đối chiến qua tiên nhân kia mặc dù cường đại nhưng trong thời gian ngắn cũng đánh rết không được ta trực trực tiên giới tiên nhân a bắt đầu ăn so phạm nhân càng mỹ vị hơn a theo i ê n n â nhân đúng là、so、phàm nhân bây n đúng càng mỹ vị hơn, tiên nếm, đến quên. điểm, đều giới giờ là phàm mà so thời khối thì khó h mỹ ma mua một khối tiên nhân thì nếm, tư vị vị ta tại tư t kêu đến bây giờ đều khó mà quên. Theo ma tộc thống xoáy r ứ t lời h ạ tám nhà lĩnh đội cũng đều là lộ ra vẻ trông t r ọ n g nhìn chòng chọc vào phát ngũ nhân một đám người còn kém chảy nước miếng h g các ngươi bọn này buồn nôn sâu kiến liền đợi đến a nhìn ta tông lại như thế nào đem các ngươi tiêu diệt nhìn xem những ma tộc này nghĩa mai vẹn mặt phát ngũ nhân hử lạnh một tiếng đưa tay liền đối với ma tộc phương hướng điên cùng đánh ra nguyên một đám từ tiên nguyên ngưng tụ to lớn bàn tay đi chết đi các ngươi bọn này hình thù kỳ quái đồ vật thấy phát ngũ nhân lần nữa đậu thủ phát lục nhân mấy người còn có triệu đại một đám người tất cả đều là lần nữa đối với thế giới thông đạo bên cạnh ma tộc phát động công kích đã khương thần không để cho bọn hắn rút lui vậy bọn hắn chính là toàn bộ chế i n tử cũng phải giữ vững thế giới thông đạo một giây sau cùng thật tốt đã các ngươi vội vã muốn chết vậy chúng ta trước hết đánh chết ngươi nhóm nhìn thấy p h á t ngũ nhân bọn người ra tay lại đánh chết không ít ma tộc ma tộc thống xoáy phẫn nộ đến cực điểm hướng phía tất cả ma tộc hô các linh đệ không tiếc bất cứ giá nào săn giết những tiên nhân này chúng ta số lượng đông đảo bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta mặc dù hắn hiện tại rất mướn đem pháp ngũ nhân bọn người đánh giết, nhưng một đám người dù sao cũng là tiên nhân nếu là hắn dẫn đầu sông đi lên lời nói rất có thể đổ vào đợt công kích thứ nhất ở trong cho nên hắn chuẩn bị dùng cái này mấy chục vạn ma tộc trước dùng số lượng tiêu hao phát ngũ nhân b ọ n người sau đó đám người tiêu hao không sai biệt lắm lúc nó lại mang theo càng tinh nhuệ hơn ma tộc bên trên là thông x o á i mấy chục vạn ma tộc cùng kêu lên bằng lòng một tiếng sau đó buộc phát ra ngập t i ê n ma khí vẻ mặt điên cuồng hướng phía phát ngũ nhân một đám người đánh tới chỉ là không đợi những ma tộc này bay ra mấy bước đại lượng phát ra tiên nguyên chấn động điểm sáng liền lấy một loại tốc độ bất khả t ứ nghị hướng về thế giới thông đạo bên cạnh chạy đến thái thượng trưởng lão chư vị trưởng lão các đệ tử đến trợ giúp các ngươi dạ tiêu toàn thân bốc lên màu đỏ sát lục chi khí cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại p h á t ngũ nhân bọn người bên người mà theo dạ tiêu đến cổ c h â n bốn người cùng mấy chục vạn kính thiên vệ cũng đều là mấy hơi thở tất cả đều dừng ở một đám người sau lưng lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế giới thông đạo bên cạnh ma tộc tê tốt thật nhiều tiên nhân a cái này phàm giới thế nào nhiều tiên nhân như vậy chơi ạ cái này、đây、là mấy chục vạn tiên nhân a đây rốt cuộc là tình huống như thế nào một cái phàm giới làm sao có thể có nhiều như vậy tiên nhân dừng lại tất cả mọi người dừng lại lại xông đi lên chúng ta chính là thuần túy chịu chết ta nhìn thấy giả t i ê u năm người mang theo mấy chục vạn chuyển đổi song tiên nguyên kính thiên vệ rơi xuống phát ngũ nhân bọn người trên thân chuẩn bị hướng một đám người đánh tới ma tộc tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi run lẩy bẩy rừng ở nguyên địa vừa mới phát ngũ nhân chỉ có mấy chục người vậy bọn hắn coi như hy sinh một bộ phận ma tộc cũng có thể đem một đám người cho mái chết nhưng bây giờ thêm ra mấy chục vạn tiên nhân vậy chúng nó liền biến thành chịu chết dù sao mặc dù bọn chúng ma tộc chiến lực đều so với nhân tộc mạnh hơn nhưng còn không có mạnh đến từng cái có thể vượt dai rét địch tình trạng chương bốn trăm mười tám toàn bộ tiêu diệt chương bốn trăm mười tám toàn bộ tiêu diệt cái này đây không có khả năng cái này phàm giới vì cái gì nhiều tiên nhân như vậy ma tộc thống xoáy nhìn thấy một màn này cũng là vẻ mặt sợ hãi kinh hô phải biết bọn chúng ma tộc sở dĩ có thể đưa nhiều như vậy ma tộc tới phàm giới đến đó là bởi vì có hư không ma long cái này trời sinh tinh thông không gian năng lực tiên đế cấp cứng giả mà coi như bọn chúng nắm giữ cái loại này tinh thông không gian lực lượng cứng giả cũng là hao phí cựu đại tiên đế cấp ma đế đại lượng lực lượng mới đưa bọn chúng nhiều như vậy ma tộc đưa tiên đến hiện tại tiên giới một phương Lại không có tinh thông không gian năng lực tiên không không thông năng có đúng ế thế cường có chục thực c đưa tưởng tượng hạng, vạn tiên nhân xuống tới, thực sự không thể tưởng tượng thông giả tới, xoái, đừng tại thể thể hồ, h mà mấy đừng đây sự ta trốn thêm mau chậm liền đến đã không、kịp. Đúng vậy à, đã kịp. vậy a thông xoái chúng ta mau chóng rời đi đem tình huống nơi này hồi báo cho ma chủ đại nhân nhường ma chủ đại nhân lại nghĩ biện pháp tám nhà lĩnh đội sợ hãi một hồi lấy lại tinh thần lôi kéo ma tộc thông xoái liền hướng phía thế giới thông đạo thối lui m a nó nhóm một bên lui còn vừa hướng riêng phần mình thế lực người hô các người tranh thủ thời gian ngăn lại bọn chúng chờ chúng ta đi ra ngoài bẩm báo ma chủ đại nhân nhường ma chủ đại nhân lại phái cường giả xuống tới cho các ngươi báo thủ phát ngũ nhân một phương thật là có mấy chục vạn tiên nhân bọn chúng nào còn dám giao chiến coi như đi lên giao chiến đó cũng là đi chịu chết hiện tại chỉ có thể kỳ vọng những cái k i a ma tộc chủ động nhân thân thay bọn chúng ngăn lại một hồi để cho bọn chúng có đầy đủ thời gian rời đi huyền thiên thế giới sau đó lại liên hệ ma chủ tiếp bọn chúng trở về báo mẹ nó các ngươi tại sao không đi ngăn chặn bọn hắn chúng ta đi liên hệ ma chủ đại nhân thay các ngươi báo thủ các minh đệ chạy mong nhiều như vậy tiên nhân chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ lưu tại đây chỉ có một con đường chết a chạy trốn chạy a không nên tin mấy tên kia chuyện ma quỷ chỉ cần chạy ra thế giới này đi ra bên ngoài tìm rách nát thế giới vừa trốn chúng ta liền có thể l ặ p bệnh nghe được nhà mình lĩnh đội lời nói mấy chục vạn ma tộc không chỉ không có hướng phía p h á t ngũ nhân bọn người đánh tới ngược lại là không muốn mạng cũng hướng thế giới thông đạo dũng mánh lao tới mong muốn chạy ra huyền tiên thế giới dù sao p h á t ngũ nhân bọn người là tiên nhân đi lên khẳng định là một con đường chết bọn chúng cũng không muốn hy sinh chính mình tính mệnh thay ma tộc thống xoáy cùng nhà mình lĩnh đội thắng được chạy chối chết thời gian hử các ngươi trốn được sao thấy mấy chục vạn ma tộc tranh nhau chạy lớn hướng phía thế giới thông đạo chạy tới pháp ngũ nhân cười lạnh một tiếng quét sau cùng mấy chục vạn kình thiên vệ nói mấy vị thân truyền chúng kình thiên vệ đều theo ta đi đem những ma tộc này tiêu diện dứt lời phát ngũ nhân một ngựa đi đầu liền một cái lắc mình hướng về kia chút mong muốn xông ra huyền thiên thế giới ma tộc sát khí em bé ha ha rốt cục đến phiên chúng ta nghe nói những n à y dị tộc thực lực rất mạnh à ta ngược lại muốn xem xem mạnh bao nhiêu hừ một đám rác rời mà thôi lại cường năng mạnh tới đâu kỳ hì không thể để cho bọn hắn rời đi nhìn ta không gian phong ấn thấy phát ngũ nhân dẫn đầu thẳng hướng ma tộc giả kêu năm người cùng mấy chục vạn kình thiên vệ cũng là lập tức theo sát phía sau đồng loạt hướng về ma tộc đ á n tới mà một tuyết tình thì là một cái lấp mình trong nháy mắt xuất hiện ở thế giới thông đạo bên cạnh nợ nụ cười ngắt ở ma t ộ c thống xoáy mấy người trước mặt sau đó hai tay kết tấn tái thế giới trên lối đi toàn lực bố trí một cái cường đại không gian bình t r ư ớ n g ghê tởm người một chết nhìn thấy một tuyết tình xuất hiện tại thế giới thông đạo bên cạnh bố trí không gian bình t r ư ớ n g ma t ộ c thống xoáy cùng tám nhà lĩnh đội trong tay tuân ra ngập thiên ma khí hướng phía một tuyết tình đánh ra, chín đạo kinh khủng công kích h ử liên điểm này lực lượng liền muốn giết ta các ngươi cũng qua không biết tự lượng sức mình một tuyết tình khinh miệt nhìn lướt qua hướng mình đánh tới chín đạo công kích sau đó tiện tay ngay tại bên người nhìn thấy công kích của mình liền một tuyết tình vòng phòng hộ đều không có phá mất ma tổng thống xoáy cùng tám nhà lĩnh đội vẻ mặt sợ hái quần luất nước miếng phải biết bọn chúng cựu ma thật là liền bình thường tiên nhân đều có thể chiến hiện tại chín cái liên thủ thế mà không phá nổi một tuyết tình phòng ngự thật sự là thật đáng sợ ha ha một sư mọi làm được tốt sư minh ta tới giúp ngươi giết chết mấy người này xấu xí ra hỏa h ừ dám khi dễ sư m ộ i ta để mạng lại sư tỷ chúng ta đều tới giúp ngươi tại ma t ộ c thống xoáy cùng tám nhà lĩnh đội công kích tiêu tán trong nháy mắt cổ trần cùng dạ kiêu bốn người xuất hiện tại cựu ma sau lưng đối với cựu ma thi triển chính mình công kích mạnh nhất tha tha mạng tiên h nhân tha mạng cảm nhận được sau lưng kinh khủng tiên nguyên đánh tới cựu ma mặt hốt hoảng xoay người còn muốn cầu xin tha thứ một chút chỉ là không đợi bọn nó âm rơi xuống cổ trần cùng dạ kiêu mấy người công kích liền rơi xuống trên người của bọn nó phanh phanh phanh cựu ma liền cơ hội phản ứng đều không có trong nháy mắt liền bị cổ trần bốn người công kích đánh n ổ thành từng đoàn từng đoàn hắc vụ thật là những n à y dị tộc cũng quá yếu đi căn bản cũng không trải qua g i ế ta đúng vậy à bọn chúng ngay cả chúng ta một chiêu cũng đỡ không nổi t h thí luyện thắp kính tượng người yếu nhiều lắm nhìn thấy ma tộc thống xoáy cùng tám nhà lĩnh đội trong nháy mắt liền bị miễu sát cổ trần cùng sở phong hai người lộ ra biểu tình bất mãn lúc đầu bọn hắn coi là tới thế giới này thông đạo bên cạnh đến sẽ có một trận thoải mái lâm ly chiến đấu không nghĩ tới những n à y dị tộc là như thế không chịu nổi một kích đây quả thực là một trường giết chóc đi đừng tại đây tàu nhỏ sư tôn thật là để chúng ta tiêu diệt những ma tộc này. chúng ta chấp hành sư tôn mệnh lệnh là được rồi dạ kiêu đối với hai người trách móc một câu sau đó hướng phía cái khác ma tộc đánh tới hô giết đi giết đi coi như g dẫm con kiến ừ g dẫm lớn như thế con kiến kỳ thật cũng rất tốt chơi cổ trần cùng sở phong hai người nói thầm một câu cũng là hướng về chung quanh ma tộc đánh tới aaa a a. tại dạ kiêu năm người cùng p h á t ngũ nhân mấy mười vạn kính thiên b ệ vô tình đ ố sát hạ tiến vào huyền thiên thế giới ma tộc phát ra từng tiếng kêu thảm rất nhanh liền bị tàn sát không còn một mảnh chương bốn trăm mười chín khiếp sợ ma chủ cùng cựu đại ma đế chương bốn trăm mười chín khiếp sợ ma chủ cùng cựu đại ma đế nhanh như vậy liền giết hết ta cũng còn không có vượt qua nghiện đâu đúng vậy a ta còn là giết mấy cái ma tộc nếu là lại nhiều đến một chút liền tốt nhìn thấy thế giới thông đạo phụ cận không còn có một cái ma tộc thân ảnh cổ trần cùng sợ phong hai người có chút vẫn chưa thỏa mãn lên tiếng theo bọn hắn cùng ma tộc giao chiến tới ma tộc bị hoàn toàn tiêu diệt cũng liền mấy phút thời gian tương đương bọn hắn vẫn là vừa làm nóng người địch nhân liền đã bị hoàn toàn tiêu diệt thật sự là không có chơi chán a tốt hiện tại ma tộc đã toàn bộ bị tiêu diệt lưu lại một bộ phận người ở chỗ này trấn thủ còn lại liền cùng ta về tông a thấy tiến vào huyền thiên thế giới ma tộc đã chết sạch quang phát ngũ nhân phân phó triệu đại mấy huynh đệ mang theo một bộ phận kính thiên vệ c h ấ n thủ huyền thiên thế giới thông đạo phòng ngừa cái gì tình huống đ ộ t phát sau đó liền chào hỏi còn lại người chuẩn bị trở về kính thiên tông a nhanh như vậy liền trở về chúng ta vừa mới đi ra a nhìn thấy một đám trưởng lão cùng mấy chục vạn kính thiên vệ tất cả đều chuẩn bị cùng phát ngũ nhân v ề tông cổ trần lộ ra không muốn biểu lộ quét dạ kêu mấy người một cái truyền âm nói đem sư h u n h sở phong sư đệ hai vị sư muội chúng ta không bằng cùng thái thượng trưởng lão chào hỏi tới thế giới bên ngoài nhìn xem ngược lại chúng ta trở về cũng không có chuyện gì. c ò người. Người ừ thái thượng trưởng lão các đệ tử đã là giới này đình phong trở về cũng không tu lợi được vừa vặn thừa dịp tiên lộ còn không có ngưng tụ hoàn thành tới thế giới bên ngoài nhìn xem xem như chuyển đổi song tiên nguyên đại đế đình phong bọn hắn đương nhiên cũng phát hiện đại lục trên không đầu kia kim sắc tiên lộ cũng theo áo bảo màu vàng láo giả những cái kia nhập tông đại đế miệng bên trong nghe được liên quan tới đầu này tiên lộ tin tức biết đầu này t i ê n lộ còn không có hoàn toàn thành hình cho nên thừa dịp đoạn này nhàn d ỗ i thời gian bọn hắn vừa vặn tới thế giới bên ngoài nhìn xem coi như tại p h ả m giới cuối cùng một trận du lịch ha <cười> ha mấy vị thân truyền tự tiện các ngươi đã là p h ả m giới đ ỉ n h phong muốn đi đâu liền đi đi phát ngũ nhân cười tủng tìm trả lời dạ kêu mấy người chính là khương thần thân truyền đệ tử hắn nhưng không có quyền lợi quản mấy người hiện tại mấy người lại là phản giới đình phong hắn càng không có lý do ngăn cản mấy người bước chân đa tạ thái thượng trưởng lão đáp ứng vậy lệ từ năm người liền đi, Ân, đi thôi. khi nhìn đến p h á p ngũ nhân sau khi gật đầu dạ tiêu năm người cũng không có tại thế giới thông đạo bên cạnh chờ lâu mà là quay người liền chui vào thế giới thông đạo hướng phía huyền thiên thế giới đi ra ngoài chờ dạ tiêu năm người thân ảnh biến mất tại huyền thiên thế giới p h á p ngũ nhân trực tiếp chào hỏi ngoại trừ c h ấ n thủ thế giới thông đạo triệu đại bọn người bên ngoài tất cả trưởng lão cùng kính thiên vệ hướng về kính tiên h tông trở về tại huyền thiên thế giới thông đạo ma tộc bị tiêu diệt không bao lâu ngay tại ma giới bế quan khôi phục nguyên khí ma chủ cùng cựu đại ma đế tất cả đều là nhận được xuống đến nhân tộc phạm giới ma tộc bị tiêu diệt tin tức đây không có khả năng ta nhóm này đê g i i ma tộc Đều là thư không ma long trở cựu đại tiên đế cấp ma đế khi biết tin tức sau t h ấ n kinh một hồi liền không lo được khôi phục nguyên khí tất cả đều xuất quan hướng về ma chủ vị trí bay đi chuẩn bị cùng ma chủ thương lượng một chút đối sách dù sao bọn chúng mang đến nhân tộc phạm giới ma tộc tất cả đều bị tiêu diệt mà đầu kia tiên lộ lại không có biến mất vậy thì đồng nghĩa với nhiệm vụ của bọn nó đã thất bại nếu là không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp vậy chúng nó tuyệt đối sẽ ngọn cụ tỏi một chỗ đen nhánh vô cùng cung điện khổng lồ bên trong màu xám trắng ma chủ chính nhất mà tâm trầm ngồi ở chủ vị bên trên mà nó ra tay hai phe ngồi hư không ma long trở chín vị tiên đế cấp ma tộc bọn chúng đồng dạng là sắc mặt nhìn không tốt ma chủ việc này quan hệ trọng đại chúng ta nếu là không có thể đền bù khuyết điểm bị ma thần đại nhân phát hiện chúng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả a đ bởi vì ngoại trừ bọn chúng ma giới thư không ma long nhất tộc nắm giữ cường đại như thế p h à m giới năng lực tiên giới căn bản là làm không được đưa quá nhiều tiên nhân hạ giới cho nên hiện tại bọn chúng chỉ có thể làm tiêu mấy chục vạn ma tộc bị diệt là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n chuẩn bị tự tồn căn cơ lại phái một nhóm ma tộc xung ố d ư ớ i hoàn thành ma thần giao cho nhiệm vụ của bọn nó nghe được cái này hai ma đề nghị còn lại bảy ma cùng má chủ tất cả đều là rơi vào chấm tư không nói gì lại phái trăm vạn ma tộc hạ giới bọn chúng vẫn có thể làm được chỉ là cần trả một cái giá thật là lớn sẽ rơi mất đại cảnh giới không có mấy chục vạn năm bọn chúng căn bản là không khôi phục lại được mà cái này còn không phải trí mạng nhất bọn chúng sợ nhất là hao phí lớn như thế một cái giá lớn phái trăm vạn ma tộc hạ giới vẫn là sẽ bị tiêu diệt dù sao cái này mấy chục vạn ma tộc nguyên nhân cái chết bọn chúng đến bây giờ đều không có làm rõ ràng làm sao dám b ư ớ c lên rơi xuống cảnh giới phong hiểm đi cược một cái không biết kết quả ma chủ chư vị các ngươi cũng là nói chuyện a đúng vậy a chư vị đến cùng có ý nghĩ gì đều có thể nói ra thảo luận a thấy ma chủ cùng còn lại bảy ma tất cả đều là lâm vào trầm t ư không ai trả lời vừa mới lên tiếng hai ma có chút nóng nảy mà hỏi hai vị an tâm chớ vội ma chủ lấy lại tinh thần đối với hai ma khoát tay háo nói hai vị vừa mới đề nghị Mặc dù l không, không, không sai i nhân á tộc phàm giới tình huống không rõ chúng ta lại phái cấp thấp ma tộc hạ giới căn bản cũng không có niềm tin tuyệt đối cũng không thể tùy tiện mạo hiểm như vậy nhìn thấy ma chủ cùng còn lại bảy ma đều không đồng ý ý nghĩ của mình hai ma tinh hồng trong con người chất độc lên không cao hứng con mang quét chúng ma một vòng tiếp tục nói đã ma chủ cùng các vị đều không đồng ý lại phái ma tộc hạ giới kia tốt xấu cầm cái biện pháp đi ra không phải bị ma thần đại nhân biết tình huống chúng ta đều không có quả ngon để ăn chính là không phái ma tộc hạ giới chẳng lẽ chúng ta còn đem chuyện nơi đây chủ động nói cho ma thần đại nhân cái cuối cùng mở miệng ma đế thanh âm có chút t h ở phì phò chương bốn trăm hai mươi ma thần giáng lâm à chủ động hướng ma thần đại nhân bẩm báo chuyện nơi đây cũng là một cái biện pháp không tệ ma chủ nghe được cái này ma đế phát biểu trong mắt lóe ra hồng mang cái gì ma chủ ngươi thật muốn hướng ma thần đại nhân chủ động bẩm báo chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ sự t ì n h ma chủ ngươi không nên vọng động ta vừa mới nói là nói nhảm nếu là chủ động hướng ma thần đại nhân bẩm báo chúng ta thất bại kia ma thần đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta thấy ma chủ thế mà tại chăm chú suy nghĩ đề nghị này vừa mới nói nói nhảm đưa ra đề nghị ma tộc vẻ mặt sợ h ã i khoát tay còn lại bảy ma thấy thế cũng đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn qua đang trầm tư ma chủ ma chủ sở dĩ là ma chủ cũng là bởi vì nó có thể khai thông một tôn kinh khủng đến cực điểm ma thần mà kia ma thần nắm giữ không cách nào tưởng tượng l ư ợ n bọn chúng phái cấp t h ấ p ma tộc đi hủy diệt nhân tộc p h à m giới chính là tôn này ma thần hạ xuống mệnh lệnh hiện tại ma thần nếu là gián tội bọn chúng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hồi phi yên d i ệ t nhìn thấy cựu đại ma đế tất cả đều là vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi ma chủ vừa cười vừa nói ha ha các vị chớ hoảng chủ động bẩm báo chúng ta thất bại có thể là hiện tại tốt nhất một con đường mặc dù chúng ta đúng là thất lợi nhưng ma thần đại nhân còn cần đến chúng ta chắc chắn sẽ không quá trách cứ chúng ta cái này so với chúng ta rơi xuống cảnh giới cực một cái không biết kết quả phải tốt quá nhiều nghe được ma chủ nói hết lời i ể u đại ma đế cũng là rơi vào trầm tư ma chủ nói mặc dù có chút đạo lý nhưng này cũng chỉ là nó mong muốn đơn phương mà thôi dù sao ai cũng không biết ma thần là cái gì tính tình vạn nhất nó căn bản cũng không quan tâm bọn chúng mười cái chủ động bẩm báo chính là tương đương chịu chết bọn chúng đây là muốn cược chính mình tại ma thần trong mắt giá trị nếu như c ự c thua cái kia chỉ có một con đường chết ra thế nào các vị các ngươi là muốn rơi xuống cảnh giới c ự c một cái không biết kết quả vẫn là c ự c một cái khả năng khôi phục nguyên khí thậm chí tiến thêm một bước đường thấy cựu đại ma đế đều đang suy tư lợi hại quan hệ ma chủ mang trên mặt nụ cười hỏi nó đương nhiên biết chủ động bẩm báo có thể là một cái chịu chết kết quả nhưng nếu là bọn chúng cực thắng chứng minh bọn chúng lại ma thần trong mắt còn có giá trị vậy biết tình huống ma thần nhất định sẽ trợ giúp bọn chúng khôi phục nguyên khí để bọn chúng tiếp tục làm việc đối mặt ma chủ tra hỏi còn tại suy tư cựu đại ma đế tất cả đều là lấy lại tinh thần ánh mắt lộ ra quyết tuyệt ánh mắt nhìn qua chủ tọa bên trên ma chủ ma chủ chúng ta đồng ý ngơi ư ý nghĩ ta xưng phách ma giới mấy ngàn vạn năm cũng không muốn rơi xuống cảnh giới không sai ta chính là chết cũng muốn chết tại trạng thái đình phong không cần rơi mất cảnh giới đúng muốn cực liền cực một trận lớn c ự thắng chúng ta liền lại lên đình phong cựu đại ma đế ngươi một lời ta một câu tất cả đều là đối với ma chủ nói ra quyết định của mình ha ha tốt đã các vị đều đồng ý quyển kêu ma chủ cái này cùng ma thần đại nhân khai thông nghe được cựu đại ma đế đều bằng lòng bồi chính mình đánh cược một lần ma chủ cao hứng theo không gian chữ a vật bên trong xuất ra một tôn toàn thân đ e n nhánh mọc ra răng nanh cùng hơn mười đôi tay ma tượng đi ra sau đó hướng về ma tượng bên trong bước ra chính mình mấy giọt ma huyết tòng long theo ma chủ ma huyết bị ma tượng cho hấp thu đi vào toàn bộ ma tượng phát ra màu trắng đen vầng sáng lơ lửng tại đại điện trên không một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi từ ma giống bên trong để lộ ra đến uống Ma tại h ầ n ráng ma q u chủ cùng cựu đại ma đế quỷ xuống không lâu ma tượng trên người hắc bạch vầng sáng càng ngày càng sáng khí tức kinh khủng cũng là càng ngày càng mạnh thanh làm hai loại đạt tới mạnh nhất thời điểm toàn bộ ma tượng buộc phát ra kinh thiên tiếng vang sau đó một đạo khí tức vô hình vượt sóng từ ma thân tượng bên trên để lộ ra đến hướng phía toàn bộ ma giới quét sạch mà đi trên đường đi những nơi đi qua mặc kệ là cái gì cấp bậc ma tộc tất cả đều là hai chân phát run vẻ mặt sợ hai quỷ vẽ b ả o tựa như là đụng phải cái gì thiên địch đồng dạng các ngươi chuyện gì mau nói đi đen nhánh trong đại điện lơ lửng giữa không trung ma tượng bên trong một đạo không có chút nào tình cảm thanh âm từ bên trong chuyện đến ra nghe được ma tượng tra hỏi cựu đại ma đ ế tất cả đều là đem ánh mắt đ ặ t ở ma chủ trên thân ý là để nó trả lời dù sao ma chủ có thể khai thông ma thần vậy nó trả lời ma thần tra hỏi là đương nhiên thấy cựu đại ma đê ánh mắt tất cả đều là nhìn xem chính mình ma chủ cũng không có từ chối mà là vừa hướng ma tượng dập đầu một bên lên tiếng nói rằng bẩm ma thần đại nhân nhỏ ma nhóm mười vạn năm trước phụng ma thần đại nhân mệnh lệnh phái ma tộc đi nhân tộc phàm giới đem nhân tộc phàm giới tất cả t i ê n lộ tất cả đều hủy diệt chỉ là cái này nhân tộc phàm giới gần nhất không biết là xuất hiện tình huống như thế nào đông nhiên khôi phục một đầu t i ê n lộ nhỏ ma nhóm lại phái mấy chục vạn cấp thấp ma tộc hạ giới lại là toàn quân bị diệt đầu kia t i ê n lộ cũng không có bất kỳ tổn thương hiện tại nhỏ ma nhóm không có lực lượng lại hủy diệt nhân tộc phàm giới tiết lộ còn mười ma thần đại nhân gián tội, mời ma thần đại nhân giáng tội. ma chủ mới vừa nói xong cựu đại ma đế cũng đều làm anh dập đầu cùng theo thỉnh tội cái gì nhân tộc p h à m giới có tiên lộ khôi phục các người đ á m phế vật này ma thần phẫn nộ đến cực điểm thanh âm từ ma giống bên trong truyền ra khí tức kinh khủng đ ặ t ở ma chủ cùng cựu đại ma đế trên thân đem mười người ép tới ma huyết trực phú ma thần đại nhân tha mạng ma thần đại nhân tha mạng a cảm nhận được khí tức tử vong ma chủ cùng cựu đại ma đế tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi dập đầu cầu xin tha thứ hử thấy đệ thêm xuống dưới ma chủ cùng cựu đại ma đế liền phải thật đã chết rồi ma tượng bên trong truyền ra tiếng hư lạnh sau đó thu hồi tất cả khí tức đa tạ ma thần đại nhân khoan dung độ lượng đa tạ ma thần đại nhân khoan dung độ lượng ma chủ cùng cựu đại ma đế lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ đối với ma thần ma tượng mánh dập đầu nói lời cảm tạ đã ma thần không giết bọn chúng vậy đã nói rõ bọn chúng còn có giá trị lợi dụng bọn chúng cái này sống là thành công ma thần khẳng định sẽ vì bọn chúng khôi phục nguyên khí sau đó lại cho chúng nó sai khiến nhiệm vụ bọn chúng cái này sống là thành công a một đám phế vật nếu không phải còn có thể dùng đến tới các ngươi các ngươi đã sớm chết ngàn vạn lần ma thần lạnh lùng dăn dậy một câu sau đó toàn bộ đại điện liền lâm vào yên tĩnh Chương 421. Tiên lộ thành hình Chương 421. Tiên lộ thành hình Tiên Tiên lộ lộ qua một lát sau ma t ư ợ n g bên trong mới tiếp tục truyền ra ma thần thành âm lạnh lùng đã nhân tộc phàm giới có thể tiêu diệt mấy chục vạn cấp thấp ma tộc k i ê u lại phái ma tộc hạ giới đã không có bất cứ ý nghĩa gì đợi chút nữa bản ma thần sẽ hạ xuống lực lượng thay các ngươi khôi phục nguyên khí thậm chí tăng thực lực lên yêu cầu duy nhất chính là muốn các ngươi mang theo ma giới tất cả ma tộc điên cuồng tiến công tiên tri vũ trụ không được có bất kỳ người phi thăng thần giới nếu như các ngươi lại làm việc bất lợi vậy các ngươi liền tự xa ta theo ma thần băng lạnh thanh n â m rơi xuống ma t ư ợ n g bên trong buộc phát ra chói mắt hắc bạch qua mang sau đó xông ra mười đạo hắc khí chui vào ma chủ cùng cựu đại ma đế thân thể chỉ là trong nháy mắt mười ma khí tức liền tăng vọt trong khoảnh khắc liền khôi phục đ ỉ n h phòng thậm chí biến càng thêm cường đại lên tê là thần ma chi lực cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa ma chủ cùng cựu đại ma đế tất cả đều là vẻ mặt vui mừng như điên vội vàng hướng mê m ộ i thần pho tượng điên cùng dập đầu nói lời cảm tạ đa tạ ma thần đại nhân đa tạ ma thần đại nhân nhỏ ma nhóm lần này nhất định đem chuyện làm tốt sẽ không cô phụ ma thần đại nhân trong thác ma chủ cùng cựu dập đầu mấy phút đầu sau thấy tượng ma thần không có bất cứ động tinh gì mới chậm dai đứng dậy đã ma thần không còn lên tiếng vậy khẳng định là hạ xuống lực lượng tiêu hao quá lớn không có tâm tình để ý đến chúng nó hiện tại lực lượng của bọn chúng đã so trước đó phải cường đại mấy lần nếu là lần nữa tiến công tiên tri vũ trụ vậy sẽ là thiên về một bên chiến đấu các vị ma thần đại nhân lời nói các ngươi cũng nghe tới lần này tiến công tiên tri vũ trụ chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực không phải chúng ta dù là không phi thăng thần ma giới ma thần đại nhân cũng có biện pháp giết chết chúng ta cựu đại ma đế tất cả đều là ưu quyền đối với ma chủ đồng nói chúng ta nhất định cùng tận tâm tất lực h o à cựu đại ma đế lần nữa ông quyền bằng lòng một tiếng sau đó quay đầu liền biến mất tại trong đại điện theo cựu đại ma đế rời đi toàn bộ ma giới đều hành động vô số ma tộc cùng ma vật hướng phía ma giới thông hướng tiên tri vũ trụ khe hở bên cạnh tụ tập đại chiến hết sức căng thẳng tại ma giới chuẩn bị tiến công tiên tri vũ trụ đồng thời huyền tiên thế giới tiết lộ cũng là buộc phát ra một hồi trói mắt kỳ quang một cốc cực kỳ nồng đậm tiên đạo quy tắc Theo trên tiên lộ khói động lộ một à ra, đem m chút đám n quan, không biết đại lục biến hóa đại đế, cho giật mình tỉnh tiên chúng tiên g giật giới lúc lục lại là cho tắc, có có tắc? bế biết đế, thế quy quy hóa ta sao thể đại đại tại tê. Một Đây đạo đạo đ bị đánh thức đại đế tất cả đều là kinh hãi vô cùng trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời đại lục khi bọn hắn nhìn thấy trong hư không tia vàng lóng ánh tiên lộ lúc tất cả đều là b ộ c phát ra trận trận kinh hông ngoại tạo đây là trong truyền thuyết tiên lộ a nó không phải bị hủy diệt mười vạn năm sao làm sao lại xuất hiện lần nữa trời a tiên. tiên lộ a có tiên lộ chúng ta liền có thể thành tiền rốt cuộc không cần lo lắng thọ nguyên khô kiệt mạ chết rồi ha ha tiên lộ a tiên lộ a lão phu rốt cục có thể thành tiên một đám người sau khi hết khiếp sợ một cái vừa đột phá tới đại đế đỉnh phong láo giả vô cùng kích động hướng phía không t r u n g tiên lộ bay đi mong muốn đạp tiên lộ độ tiên kiếp phi thăng hắn nằm mộng cũng nhớ đi tiên giới lớn mật n à y tiên lộ chính là ta kình thiên tông sơ đúc không có ta kình thiên tông phê chuẩn bất luận kẻ nào đều không cho phép phi thăng tại lao giả vẫn là vừa vọt tới tiên lộ bên cạnh một cái chuyển đổi song tiên nguyên nam kình thiên vệ liền xuất hiện tại tiên lộ bên cạnh đối với mong muốn độ kiếp lao giả quát hắn đây là tiếp nhận lý đại đạo mệnh l lý do chính là đầu này tiết lộ chính là khương thần ngưng tụ ra coi như muốn phi thăng vậy cũng muốn khương thần cái thứ nhất phi thăng cũng không thể n h ư ờ n g một chút người ngoài cái thứ nhất đạp vào đầu này tiên lộ t ê đầu này tiên lộ là kình thiên tông sở đúc cái này kình thiên tông chúng ta chưa nghe nói qua à. đúng vậy à, t i ê n lộ chính là tiên đạo quy tắc ngưng tụ cái này kình thiên tông làm sao có thể ngưng tụ t i ê n lộ nghe được cái này kình thiên vệ lời nói một đám phá quan mà ra đại đế tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không rõ bạch kình thiên tông đến cùng là cái gì tô môn lại dám nói tiên lộ là chính mình chế tạo mong muốn độ kiếp đại đế đ ỉ n h phong láo giả nghe vậy lộ ra không cao hứng biểu lộ nhìn xem ngăn ở phía trước mình kình thiên vệ nói h ừ ngươi đây quả thực là nói h i ế u nói vượn g tiên lộ chính là thiên địa quy tắc ngưng tụ tại sao là ngươi một cái tông môn có thể ngưng tụ mau mau tránh ra đ ừ n g làm trở ngại lao phu đ ộ k i ế p hắn làm sao lại tin tưởng kình thiên vệ chuyện ma quỷ mặc dù hắn chưa nghe nói qua kình thiên tông cái này tông môn nhưng tiên lộ đã có thể làm cho đại đế phi thăng tiên lên giới vậy tuyệt đối không phải một cái p h ả m giới tông môn chế tạo khẳng định là cái này kình thiên tông người thấy mình muốn phi thăng tiên giới c ô ý tiến lên ngăn cản mong muốn bức bách hắn xuất ra một chút bảo vật hắn cũng không thể bị người khác làm đồ đần lời nói đã đến nước này còn dám tiến lên một bước dết không tha thấy mong muốn đ ộ kiếp lao giả không tin mình lời nói ngăn trở kình thiên vệ trên mặt sát ý qua ngươi mong muốn đ ộ kiếp đại đế đỉnh phong lao giả hai mắt phun lửa sắc mặt cực kỳ khó coi hắn nhìn một chút kình thiên vệ sau l ư n g tiên lộ cắn răng một cái lấp mình liền bằng nhanh nhất tốc độ h ư ớ n g phía kim sắc tiên lộ phong đi mặc dù hắn nhìn không ra kình thiên vệ thu vi nhưng hắn chính là đại đế đình phong coi như kình thiên vệ hốt không ít tên giới cũng không cách nào chỉ cần hắn có thể xông lên tiết lộ vậy thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn độ kiếp hử sâu kiến như thế độ vật cũng dám không tuân theo mệnh lệnh đã dạng này vậy ngươi liền đi chết đi nhìn thấy mong muốn độ kiếp lao giả không nghe k h u y ê n bảo ngăn trở kình thiên vệ hừ lạnh một tiếng trực tiếp đối với lao giả vung ra một đạo tràn ngập tiên nguyên lực công kích trong chớp mắt đã đến bên cạnh h ắ n không ngươi thế nào có mạnh như vậy tiên nguyên cảm nhận được kình thiên vệ lực lượng bên trong kinh khủng tiên nguyên chấn động mong muốn độ kiếp lao giả phát ra đã kinh hãi lại sợ hai thanh âm sau đó liền bị cái này đạo lực lượng đánh nổ thành một đoàn viết vụ chậm dại hướng về phía dưới thật là khủng khiếp à thế mà miểu sát đại đế cường giả tối đỉnh đây cũng quá đáng sợ à chơi ạ. hắn lực lượng bên trong tiên nguyên tốt nồng à, ta còn chưa bao giờ thấy qua vị kia nắm giữ nồng đậm như vậy tiên nguyên lực hắn đến cùng hút nhiều ít tiên tinh quá mạnh chính là đại lục hấp thu tiên tinh nhiều nhất mấy vị kia đại lão cũng không có nồng đậm như vậy tiên nguyên lực cũng làm không được miểu sát đại đế đỉnh phong à. thấy lao giả bị kình thiên vệ trực tiếp miểu sát còn lại phá quan mà ra ở bên cạnh ngắm nhìn đại đế tất cả đều là vẻ mặt ngốc trệ nhìn qua kình thiên vệ bọn hắn nghĩ tới kình thiên vệ có thực lực nhưng không nghĩ tới kình thiên vệ lại là như thế kinh、khủng. phải biết đại đế đ ỉ n h phong đã là huyền thiên thế giới cường giả đứng đầu cho dù là những cái kia hấp thu một trăm khối tiên tinh lớn lao cũng không thể miêu sát hiện tại kình thiên vệ nhẹ nhõm miêu sát lao giả bọn hắn không cách nào tưởng tượng kình thiên vệ đến cùng hấp thu nhiều ít tiên tinh mới có thể biến khủng bố như vậy chương bốn trăm hai mươi hai nghe ngóng kình thiên, thiên tông tin tức các ngươi nhanh chóng xuống dưới lại tại hư không mỏi mòn chờ đợi toàn diện đánh giết tại một đám phá quan mà ra đại đế không nghĩ ra nghĩ mãi mà không rõ kình thiên vệ vì cái gì mạnh như vậy lúc ngăn khuất tiên lộ cái khắc kình thiên vệ lạnh lùng đối với một đám người quát nghe được kình thiên vệ lời nói một đám người lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu túi người cười làm lành nói đúng đúng bọn văn bối cái này rời đi cái này rời đi sau khi nói xong một đám người cũng không lo được nhiều như vậy tất cả đều là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới chân đại lục hạ xuống chuẩn bị đến trên đại lục hỏi thăm một chút kình thiên tông sự tích bọn hắn những người này đa số đều là tàn tu vẫn luôn đang bế quan tu luyện rất ít cùng ngoại giới có liên hệ hiện tại trên đại lục lại xuất hiện một cái nắm giữ miễu sát đại đế cường giả tối đỉnh tông môn bọn hắn nhưng lại không biết tình huống thật sự là quá thất bại theo một đám người theo trong hư không hướng về đại lục rơi xuống dung hợp thành một khối siêu cấp đại lục ánh vào trong mắt của bọn hắn trời ạ n g huyền thiên thế giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế nào đại lục cũng đều biến thành một khối quá thần kỳ đây rốt cuộc l ạ i như thế nào lực lượng lại có thể đem tất cả đại lục dung hợp ngoa tạo ta vừa mới là từ đâu đi ra động phủ của ta ở nơi nào nhìn qua dưới chân to lớn lục địa một đám mong muốn hạ xuống đại đế tất cả đều là vẻ mặt mập bức vừa mới bọn hắn cảm nhận được thiên đạo quy tắc xuất hiện liền trực tiếp theo nơi bế quan vọt tới hư không căn bản cũng không có chú ý tới biến hóa của đại lục bây giờ thấy rơi chân đại lục bọn hắn một chút cũng không tìm tới chính mình nơi bế quan đến cùng ở đâu tất cả mọi người đừng quản nhiều như vậy trước tìm chính mình nhận biết đạo hữu hướng bọn hắn tìm hiểu một chút cái này kỉnh thiên tông tình huống thấy tất cả mọi người vẻ mặt một bức một cái đại đế trung kỳ láo giả đối với còn tại ngây người đại đế nhắc nhở đúng đúng tranh thủ thời gian hướng cái khác đạo hữu tìm hiểu một chút tình huống nghe được lão giả thanh â m người còn lại cũng đều là kịp phản ứng một bên mánh g ậ t đầu một bên xuất ra thông tin bảo vật chuẩn bị liên hệ nhận biết đại đế cường giả hướng bọn hắn hỏi thăm một chút kỉnh thiên tông tình huống bí bí. kính thiên tông cái này tông môn ngươi biết không ta muốn hỏi thăm ngươi một chút cái này tông môn tình huống uy lâm đạo hữu ta là lão lục à có cái gọi kính thiên tông cường đại tông môn ngươi biết hắn tình huống sao có thể hay không cho ta một phần kỹ càng tư liệu uy lam muội muội ta là trang tỷ tỷ ngươi biết kính thiên tông sao tranh thủ thời gian cho tỷ tỷ giới thiệu một chút tình huống tỷ tỷ vừa xuất quan còn không biết cái này cường đại tông môn tình huống đâu một đám người đối với thông tin bảo vật đối với có chút giao tỉnh đại đế phát ra hỏi thăm kính tông tình huống tin tức chỉ là tại bọn hắn phát ra sau nửa canh giờ đều không ai hồi âm hơi thở cái này khiến một đám người lần nữa ngộng bức ê đây rốt cuộc là tình huống như thế nào tại sao không có một người hồi âm hơi thở không biết do à coi như một người có việc trì hoãn nhưng cũng không đến nỗi tất cả chúng ta người quen đều có việc trì hoãn không về được tin tức đi một đám người hai mặt nhìn nhau tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng bọn hắn liên hệ những ngày người quen đều là ngày bình thường có gặp nhau đại đế chỉ cần thu được tin tức của bọn hắn ngoại trừ tại bế sinh tử quan bình thường đều là dây hồi âm hơi thở hiện tại bọn hắn tất cả mọi người phát ra tin tức đều không có đạt được đáp lại thật sự là quá quỷ dị ai đừng chờ bọn hắn n h ắ n lại chúng ta vẫn là tìm lớn một chút thành trì tới bên trong thương hội hỏi thăm một chút cái này kỉnh thiên tông tin tức đi lúc trước nhắc nhở đám người đại đế trung kỳ lao giả đợi thêm một hồi nữa sau thấy vẫn là không có tin tức chuyển đến có chút nóng này hướng phía dưới chân một cái kéo dài ngàn dặm to lớn thành trì hạ xuống chuẩn bị tới bên trong tìm thương hội nghe n ó n g kỉnh thiên tông tin tức mặc dù kỉnh thiên tông bọn hắn chưa từng nghe qua nhưng đại lục ở bên trên đ ỗ n g nhiên toát ra một cái có thể miễu sát đại đế đỉnh phong tông môn đi ra danh tiếng kia khẳng định không nhỏ một chút cường đại thương hội tuy đi cái này theo à n h hỏi trì t một chút tin tức. Đúng, đám ú n g đ người hạ xuống thành trì đã nhìn thấy toàn thành tu sĩ đang mang theo một chút thiếu niên thiếu nữ nóng này hướng phía trong thành một cái thương hội dũng mánh lao tới tựa hồ là có chuyện gì gấp đồng dạng à những người này thế nào đều hướng phía thương hội đi chẳng l một, một, một, một cái c gì thánh nhân cảnh trung nhân nhân mang theo một nhóm thiếu niên thiếu nữ hướng phía thương hội đội ngũ chắn tới đồng thời miệng bên trong bất man u ố i với sau lưng thiếu niên thiếu niên mắng các ngươi bọn này danh con để các ngươi nhanh lên nhanh lên hiện tại các ngươi nhìn xem cái đội ngũ này dài bao nhiêu chờ chúng ta chuyển đến kình thiên tông đến lúc nào thời điểm đối mặt trung niên nhân chửi rủa âm thanh phía sau hắn thiếu niên thiếu nữ tất cả đều là cúi đầu thở mạnh cũng không dám một tiếng mà hạ xuống một đám đại đế nghe được trung niên nhân thanh âm lại là mắt bốp tinh quang nhìn t r ò n g chọc vào thánh nhân trung niên nhân t ê tại sao ta cảm giác lạnh q u á a bị một đám đại đế nhìn chằm chằm thánh nhân trung niên nhân bỗng nhiên run dậy một chút sau đó có chút kinh hoàng nhìn chung quanh khi hắn nhìn thấy mười cái nhìn không thấu tu vi lão giả cùng thiếu phụ tất cả đều là nhìn xem chính mình lúc lại nhìn không được run dậy một chút có chút run run dậy lên tiếng hỏi chư vị tiền bối có phải hay không văn bối vừa mới thanh âm nói chuyện quá lớn. nếu như là lời nói văn bối tại cái này hướng chư vị tiền bối bồi lễ thánh nhân trung niên nhân nói xong đối với một đám hạ xuống đại đế thật sâu không người xin lỗi mặc dù hắn nhìn không ra đám người này cụ thể là tu vi gì nhưng trực giác nói cho hắn biết những người này vô cùng cường đại cho nên hắn chỉ có thể chịu nhận lỗi ha ha tiểu bằng hữu đừng sợ chúng ta không có cái gì ác ý chỉ là nghe ngươi nói tới kình thiên tông cho nên mới chú ý tới ngươi ngươi có thể nói cho chúng ta biết cái này kình thiên tông tình huống cụ thể sao chương bốn t i ế n về kình thiên tông chương bốn t i ế n về kình thiên tông đại đế trung kỳ láo giả cười thủng tỉm đối với thánh nhân trung n i ê n nhân hỏi còn lại đại đế cũng đều là biến hóa một bộ hòa ái dễ gần biểu lộ cười nhìn xem thánh nhân trung n i ê n nhân tại kiến thức đến kình thiên vệ miểu sát đại đế đỉnh phong lực lượng bọn hắn đối với cùng kình thiên tông có liên quan tất cả đều là ô m đặc biệt cẩn thận tâm tính với m ớ i cái này thánh nhân trung n i ê n nhân nếu biết nhắc lên kình thiên tông vậy đã nói rõ hắn có khả năng cùng kình thiên tông có liên hệ cho nên không thể quá cường thế a chư vị tiền bối thế mà không biết rõ kình thiên tông đối mặt đại đế trung kỳ câu hỏi của láo giả thánh nhân trung n i ê n nhân đầu tiên là sức sở nhưng rất nhanh liền đoán được một đám người tình huống Dù sao, hiện tại kình thiên tông có thể nói là đại lục đều biết lao giả một đám người nhưng lại không biết kình thiên tông cũng chỉ có một loại khả năng cái k i a chính là một đám người là vừa v ặ n phá quan mà ra căn bản cũng không biết trong khoảng thời gian này đại lục ở bên trên biên hóa nghĩ rõ ràng một đám người nhìn xem chính mình nguyên do Thánh trung một tay nói Thiên Tông biết, tiền Thiên Tông tình huống, vậy văn bối đương nhiên biết gì nói Thánh nhân trung nhân nhân, chắp Kỳnh chuyện chư hiểu Kỳnh huống, nhiên đám người nói muốn văn đương nói nấy. đều giả gì đối Đại Đế trở, cùng Đại đã bối, bối với cười vị vậy lao Lục tất cả lưu truyền tại bên ngoài sự tích tất cả đều từ đầu trí quế nói cho một đám người cái gì kính thiên tông nắm giữ tám tiên nhân còn đánh chết nhiều như vậy đại đế nghe được thánh nhân trung niên nhân nói xong đại đế trung kỳ lão giả cùng còn lại đại đế tất cả đều là khiếp sợ trợn mắt h ố c mộm bọn hắn nghĩ tới kính thiên tông rất cường đại nhưng không nghĩ tới kính thiên tông là khủng bố như vậy thế mà nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân hơn nữa còn là tám phải biết đây chính là tám tiên nhân a nắm giữ một cái liền có thể xưng ơ bá đại lục kính thiên tông có tám kia toàn bộ đại lục chính là kính thiên tông hậu hoa viên a hộ may mà chúng ta không có làm tức giận vừa mới cái kia kình thiên tông cường giả không phải làm sao chúng ta chết cũng không biết đúng vậy à làm không tốt vừa mới cường giả kia chính là kình thiên tông tiên nhân bằng không thì cũng không thể phất tay miệu sát đại đế đình phong đại đế trung kỳ lão giả một đám người lấy lại tinh thần tất cả đều là lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ vừa mới nếu không phải cái kia đại đế đình phong lão giả thay bọn hắn đi thử độc bọn hắn làm không tốt cũng biết đôi hơn mấy câu dù sao đường đường thiên địa quy tắc ngưng tụ tiết lộ kình thiên tông lại còn nói là nó chế tạo đây không phải một chuyện cười sao chỉ là hiện tại biết kình thiên tông nắm giữ tám tiên nhân bọn hắn cũng không dám lại làm v bây giờ biết kình thiên cương đại hơn nữa còn có đại đế bái sơn cửa từng tiến vào kình thiên tông vậy bọn hắn nói cái gì cũng muốn tới kình thiên tông đi bái sơn gia nhập kình thiên tông dù sao kình thiên tông nắm giữ tiên nhân tại tiên giới khẳng định cũng là có đại bối cảnh chỉ cần bọn hắn có thể gia nhập sau này sẽ là phi thăng tiến liên giới vậy cũng có một cái chỗ dựa đại đế trung kỳ l ã o giả kích động thân thể run nhẹ nhẹ theo không gian chữ vật xuất ra một quả thánh vương cảnh đan dược lơ lửng đang trả lời vấn đề thánh nhân trung niên nhân trước mặt nói ngươi cung cấp tin tức có rất nhiều tác dụng viên đan dược kia là thường ngươi ngươi liền cất kỳ a còn lại đại đế thấy đại đế trung kỳ l ã o giả xuất ra đồ vật đến cảm tạ thánh nhân trung niên nhân cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít theo không gian chữ vật bên trong xuất ra từng kiện thánh cảnh bảo vật lơ lửng tới thánh nhân trung niên nhân trước mặt đây đều là thưởng cho ngươi ngươi thu cất đi không sai cũng coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt đều cấm a mặc dù thánh nhân trung n i ê n nhân chính mình nói cung cấp tin tức là nát đường cái tồn tại nhưng đối với bọn hắn hiện tại xem như một cái phi thường hữu dụng tin tức cho nên bọn hắn cũng sẽ không ban thưởng dù sao những n à y thánh cảnh bảo vật đối với bọn hắn những n à y đại đế mà nói căn bản là không dùng được lấy ra ban thưởng cho thánh nhân trung n i ê n nhân cũng coi là giải quyết xong bọn hắn nhân q u ả tê thật nhiều thánh cảnh bảo vật ta nhìn cái này lơ lửng tại trước mặt mười mấy món thánh cảnh bảo vật thánh nhân trung n i ê n nhân kinh hãi là miệng nhỏ đại trương lúc đầu hắn là trở ngại lao giả một đám người tu vi mới kiên nhận trả lời vấn đề không nghĩ tới lao giả một đám người nghe xong cái này nát đường cái tin tức thế mà ban thưởng hắn nhiều như vậy thánh cảnh bảo vật thực sự quá làm cho người ta ngoại ý muốn hắc hắc đã chư vị tiền bối khẳng khái kia vậy van bối liền không k h á c h khí thánh nhân trung niên nhân kịp phản ứng quét bảo vật một vòng sau đó cười rặng rỡ nhanh chóng đem tất cả bảo vật cho thu vào không gian chữ vật bên trong dù sao những vật này đều là các lao giả tự nguyện thưởng không cần vậy hắn chính là cái tên nốc ha hà tiểu bằng hữu lao phu còn muốn làm phiền ngươi một chút cái kia kình t i ê n tông vị trí cụ thể ngươi biết ở đâu sau nếu là biết không ngại nói cho lao phu thấy thánh nhân trung n h i ê n nhân đem bảo vật đều cất kỹ đại đế trung kỳ lão giả lần nữa cười h i ế p mắt hỏi còn lại đại đế nghe được lão giả tra hỏi cũng đều là nhìn xem thánh nhân trung n h i ê n nhân trở lấy hắn đáp lời mặc dù bọn hắn tùy tiện bắt người liền có thể đạt được mong muốn tin tức nhưng đã cho thánh nhân trung n h i ê n nhân bảo vật đó là đương nhiên muốn theo thánh nhân trung n h i ê n nhân trên thân đem tin tức tìm hiểu hoàn chỉnh a biết biết vàng bối sẽ kình thiên tông vị trí cụ thể cùng tọa độ phóng to cho chư vị tiền bối thánh nhân trung n i ê n nhân nghe vậy vội vàng xuất ra mười mấy phần chống không ngọc giản nhanh chóng đem kình thiên tông vị tr sau đó đem ngọc giản lơ lửng đến lao giả một đám người trước mặt kinh thiên tông tin tức trên đại lục đã là công khai trạng thái chỉ cần có chút chút thực lực đều biết kinh thiên tông ở đâu cái này s ó n g hắn là m ạ o kiếm a chư vị tiền bối đây là kinh thiên tông vị trí cụ thể cùng t o a độ còn mời chư vị tiền bối nhận lấy Thánh trung túi tay Một gật trộm trong tay, dùng thần thức đem bên trong tin tức đọc đến sau, trực tiếp mở ra một nhân nhân nhân, không chắp nhẹ khe hở không đám lưng nói ân. người ngọc giản dùng bên đến tê, sẽ rách không gian ra đầu đầu, sau, cười đem đem đọc mở nhìn thấy đại đế trung kỳ láo giả một đám người mở ra vết nước không gian biến mất tại trong thành thánh nhân trung niên nhân vẻ mặt thái nhiên lúc đầu hắn còn tưởng rằng láo giả một đám người tối đa cũng liền một cái chuẩn đế mà thôi không nghĩ tới một đám người thế mà tất cả đều là đại đế cường giả hắn chỉ một cái đụng phải mười cái đại đế cường giả thật sự là vận khí bạo giạc ba thánh nhân trung niên nhân là vẻ mặt thái nhiên t r u n g quanh cái khác thấy thế tu sĩ cũng đều là trợn mắt hốt mồm khiếp sợ không được dù sao đại lục ở bên trên mặc dù có kình thiên tông cái này tiên nhân tông môn nhưng đại đế cường giả vẫn, vẫn là toàn bộ đại lục đình tiêm hiện hắn thể tại bọn hắn có thể một chút cái nhìn thấy, đám ạ người theo vết nước g không gian bên trong vừa đi ra nhìn thấy kình thiên tông chu vây hoàn cảnh không khỏi hít một hơi lanh khí dù sao xem như đại lục hiện nay bá chủ kình thiên tông sợ tại địa phương hoàn cảnh Thật chút thương thấy, tới Thiên Tông, vậy thì vậy sự sơ Sơn là lại đơn đáng đại đừng đã đi đi cùng cùng có cửa gia bãi A. Kỳ một đám người lăng thần một hồi đại đế trung kỳ lão giả phản ứng đầu tiên đối với những người khác nhắc nhở một câu sau đó đi đến kình thiên tông trước sân môn phù phu một tiếng quỷ xuống tiểu nhân hữu kỳ nao đến đây đến thăm nắp lễ còn mời thủ vệ đạo h ư u ra gặp một lần t vị tiêu đạo h ư u đã quỷ chúng ta cũng mau chóng tới cùng một chỗ đúng đúng vị đạo h ư u này cũng quá sốt ruột phải quỳ l ạ sơn môn cũng muốn mọi người cùng nhau a thấy đại đế trung kỳ lão giả trực tiếp một người quỳ gối kình thiên tông trước sân môn còn lại đại đế lấy lại tinh thần tất cả đều là lộ ra bất mãn vẻ mặt mặc dù một đám người có chút bất mãn nhưng bước chân lại là không có dừng lại mà là tất cả đều bước nhanh đi đến kính thiền tông trước sơn môn quỳ xuống đối với kính thiền tông sơn môn hô tiểu nhân viên l i ế u tiểu nhân võ hoa t h à n h tiểu nhân trang thanh vũ đến đây đến thăm đắp lễ còn mời thủ vệ đạo h ư u ra gặp một lần một đám người quỳ trên mặt đất cung kính vô cùng chuẩn bị chờ kính thiền trong tông người giữ cửa viên sau khi đi ra lại nói ra bản thân mong muốn gia nhập kính thiền tông ý nghĩ dù sao theo thánh nhân trung niên nhân kia hiểu rõ đến tin tức phía trước tiến vào kính thiền tông đại đế cũng đều là lấy lo bởi những người kia có thể kia đi có vì bọn họ tu luyện tới đại đế đình phong chuyển đổi song tiên nguyên đã không thể lại tu luyện cho nên lý đại đao phái bọn hắn tới trước sơn môn đem trương ngũ cùng lưu lục cho thay thế đi hiện tại kình thiên tông sơn môn là từ hai người bọn họ phụ trách cảm nhận được hai cái kình thiên vệ khí tức như là t i ê n lộ cái kia kính thiên vệ như thế sâu không lường được đại đế trung kỳ lão giả một đám người trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi sau đó thanh â m có chút run rẩy trả lời bẩm bẩm bạn chúng ta mong muốn gia nhập kính thiên tông không biết rõ quý tông phải trăng t u lưu、Đối. đúng ố i đ chúng ta đều muốn gia nhập kính thiên tông một đám người nói xong liền tranh thủ đầu tranh thủ thời gian thấp xuống căn bản không dám nhìn hai cái kính thiên vệ bởi vì hai cái này kính thiên vệ bọn hắn đám người này nhìn không ra tu vi vậy đã nói rõ hai người tối thiểu nhất là đại đế đình phong tu vi kính thiên tông thế mà dùng đại đế đình phong thủ vệ bọn hắn hiện tại thậm chí hoài nghi kình thiên tông hội sẽ không cần bọn hắn dù sao tu vi của bọn hắn liền kình thiên tông giữ cửa cũng không bằng căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì à mong muốn gia nhập ta tông nghe được một đám người trả lời hai cái kình thiên vệ lên i nhau sau đó vừa mới lên tiếng tra hỏi kình thiên vệ ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói đã các ngươi mong muốn gia nhập ta tông vậy thì cùng ta đi vào đi cái này kình thiên vệ r ứ t lời liền xoay người bước vào kình thiên trong tông bọn hắn đến trước sơn môn nhậm trước thời điểm lý đại đao liền cùng bọn hắn đã thông báo phạm là mong muốn gia nhập kình thiên tông người hắn đều có thể trực tiếp đưa đến trên quảng trường sau đó lại thông trì hắn cho nên hắn cũng lời nói nhảm chuẩn bị trực tiếp dẫn người đi lên a cái này có thể tiến vào đại đế trung kỳ lão giả một đám người nghe vậy tất cả đều là vẻ mặt mộng bức ngầm đầu có chút hoài nghi mình là nghe lầm vừa mới cảm nhận được hai cái kình thiên vệ tu v i sau bọn hắn đã đối gia nhập kình thiên tông không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì dù sao kình thiên tông liền t r o n g cửa đều mạnh hơn bọn họ vậy đã nói rõ bọn hắn cho kình thiên tông canh cổng cũng không xứng đâu còn có cơ hội gia nhập kình thiên tông bây giờ nghe kình thiên vệ đều không có bất kỳ cái gì đề ra nghi vấn liền phải dẫn bọn hắn nhập tông bọn hắn cảm giác chính mình có phải hay không quá muốn gia nhập kính thiên tông xuất hiện nghe nhầm rồi các ngươi còn tại thất thần s ứ gì còn không tranh thủ thời gian đi theo vào thấy đại đế trung kỳ láo giả một đám người vì trên mặt đất là người một cái k h á c kính thiên vệ quát lớn a đúng đúng chúng ta cái này đi vào bị cái này kính thiên vệ một trách móc một đám người kinh hoàng đứng dậy bước nhanh hướng phía kính thiên, thiên tông r là chính bọn hắn yêu cầu hiện tại cho dù là dê vào miệng cọc bọc hắn cũng không thể không vào bởi vì đi vào còn có thể còn sống nếu là không đi vào bọn hắn sợ là tại chỗ liền sẽ bị đánh bạo dù sao tiết lộ cái khác cái tia đại đế đ ỉ n h phong cũng là bởi vì không nghe lời liền chết bọn hắn nếu là dám t r e o đùa kình thiên tông người khả năng này muốn chết thống khoái cũng khó khăn mười mấy người đang kinh hãi bên trong toàn thân run dậy bước vào kình thiên trong tông vừa tiến vào kình thiên tông bọn hắn liền bị kình thiên tông linh khí nồng nặc cho vây lại tê không hổ là nắm giữ tiên nhân tông môn linh khí này quả nhiên là kinh khủng a đúng vậy a nếu có thể tại loại này linh khí hoàn cảnh bên trong tu luyện chúng ta đột phá tốc độ không biết rõ được nhiều nhanh a một đám người nhìn qua chung q u n h giống như thủy triều lăn lộn linh khí nhịn không được hít một hơi l ã n h khí đừng ở kia n g ằ n người đều đi theo ta đi nhìn thấy đám người này tiến đến lúc trước tiến vào kính thiên vệ lạnh lùng đối với một đám người lên tiếng đúng đúng chúng ta lúc này đi lúc này đi mười mấy người lấy lại tinh thần không đúng đi theo tên này kính thiên vệ sau lưng hướng phía kính thiên tông quảng trường đi đến cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại kính thiên tông trên quảng trường các ngươi tại cái này chờ lấy không cho phép loạt động, ta đi mời ta tông đại lao tới vừa đến trên quảng trường tên này kính thiên vệ vứt xuống mờ câu liền hướng phía kính thiên tông trưởng lao khu vực chuẩn bị đi bẩm báo lý đại đao nhường hắn tới khảo thí đám người này nhìn thấy kinh thiên vệ rời đi mười mấy người rũ cụp lấy đầu tựa như một đám tiến vào tiên môn phạm nhân đồng dạng thở mạnh cũng không dám một chút l ặ n g lặng chờ đợi tại một đám người chờ đợi lý đại đao lúc ngay tại thời gian tháp luyện đan đan dương tử đ ỗ n g nhiên biểu lộ biến đổi có chút kỳ quái nhìn qua thời gian tháp lối vào chỗ lẩm bẩm nói kỳ quái tại sao ta cảm giác thần hồn có một cỗ không h i ể u sao động giống như bên ngoài có chuyện gì đang chờ ta đồng dạng là một đại đế cường giả tối đình thần hồn của hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại tình huống này khẳng định là thời gian tháp bên ngoài có cùng hắn liên l đan dương tử ngăn cản khảo thí ngàn năm trước cựu hận chương bốn trăm hai mươi lăm đan dương tử ngăn cản khảo thí ngàn năm trước cựu hận ta ngược lại muốn xem xem bên ngoài có cái gì cùng ta có liên lụy nhân quả chuyện nghi ngờ sau khi đan dương tử đứng dậy rời đi chính mình luyện đan c ư ơ n g vị hướng phía thời gian tháp xuất khẩu đi đến chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm kiếm nhường hắn thần hồn sao động nguyên nhân uy lão đan ngươi không hảo hảo công tác ngươi chạy ngoài mặt đi làm gì thấy đan dương tử đình chỉ luyện đan hướng về thời gian tháp đi ra ngoài ngay tại luyện khí hô diên trước không khỏi đối với đan dương tử bóng l ư n g hô từ khi đan dương t n g o ạ đan dương tử đầu cũng không có vệ chỉ là khoát tay háo liền tiếp tục hướng thời gian tháp đi ra ngoại hữu muốn trộm lười liền lười biếng cái gì chó mã thần hồn không yên nhìn thấy đan dương tử biến mất tại thời gian tháp hồ diên trước khó chịu nhỏ giọng thầm thì nói đại đế cường giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy thần hồn không yên đan dương nói như vậy khẳng định làm mật cớ ra ngoài lười biếng mà thôi kỳ thật hắn vừa mới cũng chuẩn bị tại ì kinh t khó chịu lý do, thiên t g i t h vệ bẩm báo xong lý đại đao vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt theo trưởng lão khu chẩm rãi đi vào lao giả một đám người trước mặt cảm nhận được có người tới đứng tại trên quảng trường mười cái đại đế đầu thấp thấp hơn căn bản cũng không dám nhìn thẳng người tới lý đại đao quét mười mấy người một vòng sau liền nhàn nhạt đối với một đám người lên tiếng hỏi là các người mong muốn gia nhập ta kình thiên tông mười mấy người này mặc dù không có một cái đại đế đình phong nhưng chỉ cần là đại đế vậy thì đạt đến khương thần yêu cầu tất cả hắn cũng sẽ không ghét bỏ nghe được lý đại đao tra hỏi lão giả một đám người liền nội vàng gật đầu túi người trả lời đúng đúng tiền bối chúng ta đều muốn gia nhập kình thiên tông là kình thiên tông hiệu lực đối tiền bối chỉ cần có thể gia nhập kình thiên tông để chúng ta làm gì đều được mặc dù bọn hắn không biết rõ lý đại đao thân phận nhưng lý đại đao đã tới tiếp nãi bọn hắn t i ế tại kình thiên tông khẳng định là người có thân phận bọn hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính nhân rất tốt thấy lao giả một đám người dáng vẻ lý đại đao hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lấy ra huyễn ma k í n h ném đến không trung chờ huyễn ma cảnh vững chắc tiếp tục đối với một đám người nói các người đã muốn nhập ta kình thiên tông vậy liền tự mình tiến vào cái gương này khảo thì à chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể tại kình thiên tông đảm nhiệm chức vụ đám người này đã tiến vào kình thiên tông như vậy ngoại trừ thông qua khảo thí liền không có còn sống đi ra khả năng cho nên hắn cũng không muốn nói quá nhiều nói nhảm là tiền bối lao giả một đám người nghe vậy vẻ mặt hưng phấn bằng lòng sau đó liền chuẩn bị bay vào huyễn ma cảnh bên trong bọn hắn không nghĩ tới gia nhập k ì n h tiên h tông hội dễ dàng như vậy mặc dù có một cái khảo thí nhưng cái này căn bản liền không phải sự tình á đại trưởng lao chờ một chút ngay tại một đám người vừa bay lên tới giữa không trung còn không có bay vào huyễn ma cảnh bên trong lúc đan dương tử xuất hiện tại dọc theo quảng trường mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm mười cái chuẩn bị khảo nghiệm đại đế bên trong một cái đại đế bắt trọng tuyệt mỹ thiếu phụ mà tuyệt mỹ thiếu phụ nhìn thấy đan dương tử thân ảnh trong n h y mắt cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị n â y người ngay tại châu đan dương tử trường lão ng thấy đan dương tử xuất hiện ngăn cản khảo thí lý đại đao có chút nghi ngờ hỏi trước kia đan dương tử ngoại trừ tại l u y ệ n đan chính là tại l u y ệ n đan liền thời gian tháp đều cơ bản không ra hôm nay mang theo mãnh liệt như vậy hận ý xuất hiện trên quảng trường ngăn cản khảo thí quả thực là nhường hắn không rõ ràng cho l ắ m đan đan dương tử nghe được lý đại đao gọi đan dương tử danh tự tuyệt mỹ thiếu phụ toàn thân r u t rỗng dậy sắc mặt trắng bệnh có chút tuyệt vọng lẩm bẩm nói đại trưởng lão ta tới là bởi vì trong những người này có một cái là ta ngàn năm trước đ ộ nhi cái này nhiệt đ ầ ngàn năm trước thi sư ta muốn mời đại trưởng lão đem hắn giao cho ta để cho ta để cho giải quyết xong một đoạn này nghiện duyên đan dương tử đi đến lý đại đao trước mặt vội vàng giải thích chính mình ý đồ đến sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm trong đám người tuyệt mỹ thiếu phụ tên này thiếu phụ liền là ngàn năm trước hạ độc đánh giết hắn đoạt hắn tất cả bảo vật trang thanh vũ lúc đầu đại lục minh ông hắn coi là đời này đều không nhất định có thể tìm tới tên x u ấ t sinh này không nghĩ tới tên x u ấ t sinh này thế mà chính mình đưa tới cửa chạy đến kình tiền tông tham gia khảo thí đối với dạng này cơ hội hắn cũng không muốn bỏ lỡ a lại có trùng hợp như vậy sự tình lý đại đao nghe vậy theo đan dương tử ánh mắt nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt tuyệt vọng trang thanh vũ một cái sau đó biểu lộ bình thản đối với đan dương tử nói đan dương tử t r ư ở n g lão loại này thí s ư n g ư ờ i chúng ta kình t i ề n tông là sẽ không thu nàng cũng không tất yếu khảo nghiệm ngươi liền tùy ý sử trí a mặc dù trang thanh vũ đã coi như là kình t i ề n tông dự tuyển nhân viên nhưng đã nàng chọn ra thí sư loại này đại nghịch bất đạo sự t ì n h vậy thì căn bản không cần khảo nghiệm dù sao huyễn ma cảnh hiện hiện chính là bà tâm nữ tử này dám thi sư vậy thì khẳng định không thông qua huyễn ma cảnh khảo thí cùng đó nhường hắn ra tay đánh giết còn không bằng nhường đan dương tử ra tay dùng để giải quyết xong chấp niệm trong lòng đạt t ạ đại trưởng lão đan dương tử cảm động đến rơi nước mắt đối với lý đại đao không người nói tạ sau đó mặt mũi tràn đầy sát ý quay đầu nhìn xem tuyệt vọng trang thanh vũ hắn lúc trước còn lo lắng lý đại đao sẽ không đem trang thanh vũ giao cho hắn dù sao trang thanh vũ đã là khảo thí nhân viên chỉ cần thông qua liền sẽ giống như hắn biến thành kình thiên tôn người hiện tại xem ra lo lắng của hắn là dư thừa thí sư người ở đâu đều là tối kỵ hôm nay hắn liền có thể chính tay đâm tên sốc sinh này đổ nhi giải quyết xong hắn ngàn năm cựu hận sư tôn tha mạng à ngàn năm trước ta cũng là bị người mê、hoặc. mới nhất thời xúc động làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự t ì n h còn mời sư tôn nghệ t ì n h chúng ta mấy trăm năm sư đồ t ì n h phân thượng tha đổ nhi một mạng a cảm nhận được đan dương tử nồng đậm sắc ý tuyệt vọng trang thanh vũ trong mắt lóe lên một k i a không cam l ò n g trong nháy mắt quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hối hận k h ó c hướng đan dương tử không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ mặc dù nàng không hiểu rõ đan dương tử vì cái gì có thể phục sinh còn tại kình thiên tông làm trưởng lão nhưng hôm nay nàng đây là tử cục căn bản là trốn không thoát chỉ có thể đánh tỉnh tạm bài nhường đan dương tử tha cho nàng một lần dù sao nàng từ nhỏ đi theo đan dương t Đã sớm tình như chương a con, coi n h nàng đan hạ hại độc cám d ư tử, cấp đi đ a n dương trăm ử tất thể t mấy cả, có thể mấy trăm năm c hai con tình, ha có tình, n thể hả ó diệt diệt. liền liền c h ư ơ n g 426. để ngươi được chết một cách thống khoái một chút đều tính lao phu đáng đợi chương 426. để ngươi được chết một cách thống khoái một chút đều tính lao phu đáng đợi nhìn g ư ơ i i tên xuất n s này ngầm miệng. n h xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trang thanh vũ đan dương tử không chỉ không có mềm lòng ngược lại q u á t lên một tiếng lớn sau đó cắn răng nghiến lợi nói lao phu lợi ngươi như là con gái ruột cái gì đều vì ngươi cân nhắc ngươi làm ra như thế táng tận thiên lương sự tỉnh lại còn dám chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ hôm nay để ngươi được chết một cách thống khoái một chút đều tính lao phu đám đ ờ i đan dương t ử thoại ân tiết cứng rắn đi xuống trực tiếp tay phải bay ra một sợi lam sắc hỏa diễm rơi xuống trang thanh vũ trên thân a a a a lam sắc hỏa diễm vừa tiếp xúc với trang thanh vũ nàng liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng lăn lộn trên mặt đất ngọn lửa màu xanh lam này không có bỏng trang thanh vũ quần áo cùng nhục thể mà là trực tiếp thiêu đốt thần hồn của nàng nhường nàng có một loại sống không bằng chết cảm g i á hử lúc này mới bắt đầu mà thôi nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất không ngừng phát ra tiếng kêu thảm trang thanh v đan dương tử không có chút nào thương hại mà là tiếp tục hướng phía trang thanh vũ vung ra hòa diễm mạnh mẽ tra tấn nàng tốt các ngươi cũng không cần coi lại nhanh đến kia cái gương bên trong đi khảo thị à, sớm một chút khảo thị xong về nhà sớm thấy đan dương tử không định trực tiếp đánh giết trang thanh vũ lý đại đao đ ố i với dọa đến run lời bẫy lão giả một đám người lên tiếng nói a đúng đúng trưởng lão lão giả mười mấy người hoảng sợ nhìn thoang qua còn tại lăn lộn đầy đất phát ra kêu thê lương thảm thiết trang thanh vũ một cái sau đó nhanh chóng bay vào huyết m ạ kính bọn hắn cũng không phải đáng thương trang thanh vũ mà là thấy một cái đại đế cầng gi tùy ý bị người tra tấn không khỏi có một loại tim đập nhanh cảm giác dù sao bọn hắn bây giờ đang ở kình thiên trong tông sinh tử đều từ kình thiên tông cường giả định đoạn thật không có một chút cảm giác cả an toàn áo long theo mười mấy người vừa tiến vào h u y ê n ma kính liền phát ra tiếng ông ông sau đó bắt đầu hiện hiện mười mấy người tại h u y ễ n cảnh bên trong hình tượng giờ phút này mười mấy người tại h u y ễ n cảnh bên trong tất cả đều là biến thành kình thiên tông nhỏ chấp sự t i ể u trường lão ngay tại kình thiên tông từng cái cương vị an tường làm việc chỉ là đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên giãn nước mười cái phát ra tiên khí cường giả mang theo mấy trăm hào đại đế liền hướng phía kình thiên tông rơi xuống liền bắt đầu đổ sắt kình thiên tông người mà mười mấy người thấy thế ngoại trừ đại đế trung kỳ l ã o giả còn tại l i ề u mạng bảo hộ đệ tử rút lui người còn lại tất cả đều là chạy còn nhanh hơn cả thỏ nhanh như chớp liền không có bóng người a mười mấy người thế mà chỉ có một cái hợp cách thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a nhìn xem h u y ễ n ma trong kính chỉ có đại đế trung kỳ l ã o giả một người trung thành tuyệt đối đang liều bảo đảm chết hộ kình thiên tông đệ tử rút lui ly lại đau vẻ mặt nghiền ngẫm lầm bầm nói những người này ở đây bên trong chạy nhiều vui mừng đợi chút nữa đi ra hắn liền bao nhanh đưa bọn hắn về nhà a a tại lý đại đao khảo thí lao giả một đám người đồng thời đan dương tử còn đang không ngừng hướng trang thanh vũ trên thân vung ra từng sợi lam sắc hỏa diễm thẳng đến đem trang thanh vũ đốt hoàn toàn không có tiếng hắn mới ngừng lại được hô lao phu cơn giận này rốt cục đi ra nhìn thấy không n ú p nhích trang thanh vũ đan dương tử thở một hơi d à i nhẹ nhõm sau đó tiện tay vung ra một đạo lực lượng đem trang thanh vũ đánh nổ kỳ thật vừa mới trang thanh vũ vẫn chỉ là một bộ gần chết trạng thái nếu là vì nàng trị liệu còn có thể tiếp tục trả t ấ n chỉ có điều hắn đã đem trong lòng cái này miệ oán khí đưa ra cũng không có cần phải lại tiếp tục vẫn là sớm một ch sớm một chút về thời gian tháp là tông môn luyện đan đa tạ đại trưởng lão cho ta cái này chấm dứt chấp nghiệm cơ hội đan dương tử bình phục hảo tâm tình đối với lý đại đao chắp tay nói tạ lý đại đao thấy thế k h o á t tay háo cười nói đan dương tử trưởng lão không cần phải k h á c h khí cái loại này thí sư chi đồ coi như ngươi không giết nàng bản trưởng lão cũng sẽ đem nàng đánh giết cho nên ngươi không cần để ở trong lòng đan dương tử nghe vậy cũng không còn k h á c h khí mà là lần nữa chắp tay nói vậy ta liền về thời gian tháp luyện đan không quay dày đại trưởng lão khảo nghiệm ân đi thôi lý đại đao nhẹ gật đầu thấy thế, thế đan dương tử cũng không trên quảng trường dừng lại lâu mà là quay đầu liền hướng về thời gian tháp đi đến chỉ chốc lát liền biến mất tại lý đại đao trong tầm mắt t â n bên trong đám người kia cũng nên kết thúc nhìn thấy đan dương tử đi lý đại đao đem ánh mắt đặt ở huyễn ma kính bên trên giờ phút này những cái kia chạy trốn người đã đều chạy trốn tới thế giới thông đạo vừa đi chỉ để lại đại đế trung kỳ lão giả một người còn đang thiêu đốt đế huyết hộ tống một nhóm kỳ thiên tông đệ tử chuẩn bị cho kỳng thiên tông lưu lại một chút hòa trùng thấy huyễn cảnh bên trong đã không có khả năng có biến cho nên lý đại đao vung ra một đạo lực lượng tiến vào huyễn ma trong kính đem láo giả một đám người bắt lại đi ra a a a chạy mau a chạy mau a mạng là của mình chúng ta cũng không nên cho tông môn trôn cùng a phi phi bay a dùng sức bay a bay chậm liền mất mạng mười mấy người vừa ra tới miệng bên trong đều không ngừng hô hào chạy t r ố i chết lời nói thẳng đến một hồi lâu sau mới thanh tỉnh lại có chút lúng túng túi đầu không dám nhìn lý đại đao biểu lộ ha ha đừng có gánh nặng trong lòng làm người không vì mình trời chu đất diệt tại thời khắc nguy cơ bảo mệnh đây đều là nhân c h i thường tình các ngươi những này ở bên trong chạy trốn đều đứng bạn trưởng lao bên phải đến bạn trưởng lao đưa các ngươi về nhà thấy một đám người ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng chính mình lý đại đao hòa ái dễ gần cười nói nhiều đa tạ trưởng lão nghe được lý đại đao lời nói một đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vô cùng kích động nói lời cảm tạng nhanh chóng đứng ở lý đại đao bên tay phải lúc đầu bọn hắn coi là tại viễn cảnh bên trong chạy trốn lý đại đao coi như không giết bọn hắn cũng phải để bọn hắn lột một tầng ra không nghĩ tới lý đại đao lại để cho tự mình đưa bọn hắn về nhà thật là một cái người tốt r a à, không cần cảm ơn lý đại đao cười nhạo một tiếng sau đó đối với mười mấy người vung ra hơn mười đạo tràn ngập tiên nguyên lực lượng t trưởng lão đây là vì sao a trưởng lão n g đại không phải đế trung ố ta về n kỳ láo giả hít một hơi lanh khí gắt gao nhìn xem biến thành huyết vụ rơi vào quảng trường mười mấy người vừa mới lý đại đao nói muốn đưa mười mấy người này về nhà hắn còn tại trong lòng tán thưởng kình thiên tông nhân nghĩa thế mà cung cấp như thế chi kỷ phục vụ bây giờ thấy lý đại đao đem mười mấy người đánh giết hắn mới hiểu được lý đại đao nói đưa người về nhà hóa ra là dạng này tặng a tốt n g ư ờ i đã thông qua khảo thí đi với ta bài kiến ta tông tông chủ đại nhân a giải quyết xong chạy trốn mười mấy người lý đại đao đối với còn tại khiếp sợ đại đế trung kỳ lao giả nói chương bốn trăm hai mươi bảy chuẩn bị phi thăng bức bách hệ thống nói ra gói quả vật phẩm chương bốn trăm hai mươi bảy chuẩn bị phi thăng bức bách hệ thống nói ra gói quả vật phẩm đúng đúng trưởng lão đại đế trung kỳ láo giả lấy lại tinh thần vội vàng cung kính gật đầu bằng lòng sau đó cũng n ú m đi theo lý đại đao đằng sau hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến xem như kình thiên tông tông chủ vậy khẳng định là tiên nhân cấp bậc cường giả hắn là thật có chút sợ a dù sao cường giả giết người hoàn toàn liền nhìn tâm tình mặc dù hắn đã gia nhập kình thiên tông nhưng nếu là chỗ nào biểu hiện không tốt nói không chừng cũng biết ở ra giám a trên đường đi đại đế trung kỳ láo giả không ngừng diễn luyện cùng khương thần gặp mặt lúc nên có lễ nghi sợ mình bởi vì thất lễ mà bị khương thần tại chỗ cho đánh nổ kình thiên tông chủ cửa đại điện lý đại đao mang theo đại đế trung kỳ láo giả chậm rãi khi thấy chủ điện bên cạnh trồng nộ đạo cây đại đế trung kỳ lão giả ánh mắt trừng trừng lộ ra vẻ khiếp sợ bất quá hắn không dám phát ra bất kỳ thanh âm mà là ngậm chặt miệng sợ m ì n h bất cứ dị thường nào cử động mang đến cho mình thai họa ngập đầu bẩm tôn g chủ có một cái đại đế thông qua khảo thí thuộc hạ đặc biệt dẫn đến bái kiến tôn g chủ vừa đi tới chủ điện cổng lý đại đao liền đối với trong điện không người thất lễ hô a l i ê n một cái khương thần bất mãn thanh âm theo trong điện chuyển ra sau đó liền không có đoạt dưới ngay ra khương thần trong thanh âm bất mãn cùng lý đại đao cùng một chỗ không người đứng tại chủ điện cổng chờ triệu kiến đại đế trung kỳ lão giả. trên c h á n mồ hôi lạnh chạy r ò n g khương thần đạo này bất mãn âm thanh đã để lộ ra hắn không có ích lợi gì tin tức hắn hôm nay sợ rằng liền phải bàn giao ở nơi này a ngay tại đại đế trung kỳ l ã o giả vẻ mặt tuyệt vọng chuẩn bị chịu chết lúc khương thần thanh â m lần nữa theo trong chủ điện chuyển ra nhường hắn vào đi là tông chủ lý đại đao không người linh mệnh sau đó đối với bên cạnh sắp dọa nước tiểu đại đế trung kỳ l ã o giả nói tông chủ đại nhân triệu ngươi tiến vào ngươi mau vào đi thôi đúng đúng chứng lão tiểu nhân cái này đi vào đại đế trung kỳ láo giả nghe vậy vội vàng gật đầu bằng lòng sau đó biến mất mồ hôi lạnh trên đầu bình phục tại đại đế trung kỳ lão giả hướng khương thần mới vừa thi lễ xong hệ thống ban thưởng âm thanh ngay tại khương thần vang lên bên hai một cái sử thi cấp bảo dương xuất hiện tại trong túi đeo lưng của hắn nhìn thấy bảo dương đã đến sổ sách k ư ơ n g thần trên mặt không có chút nào gần sóng ăn một miếng liêu thư đưa tới bên miệng linh quả nhìn lướt qua quỳ xuống đất lão giả nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói miễn lệ a bây giờ kình thiên tông đại đế c ư ờ n giả g đã cao đến mấy trăm vạn hơn nữa mỗi ngày còn đang không ngừng gia tăng nếu không phải tuyển nhận lão giả này có bảo dương hắn thấy đều chẳng muốn thấy lão giả này đã tạ tông chủ đại nhân đại đế trung kỳ lão giả cố nén nội tâm sợ hãi nói lời cảm tạ một tiếng đứng dậy chờ đợi khương thần tiếp tục phát biểu nhìn thấy đại đế trung kỳ lão giả đứng dậy khương thần bắt đầu nói lời xã giao ngươi có thể thông qua khảo thí gia nhập ta kình thiên tông giải thích rõ ngươi là chính nghĩa trung tâm hạng người về sau chỉ cần thật tốt là tông môn hiệu lực tông môn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi bất quá tông có tông quy ngươi nếu là xúc phạm tông quy nhất định nghiêm trị không tha. theo khương thần nói hết lời vừa đứng thẳng người đại đế trung kỳ l ã o giả lần nữa vội vàng quỳ trên mặt đất hô tiểu nhân nhất định thể sống chết là tông môn hiệu lực như có xúc phạm một quy c a n nguyện chịu bất kỳ trừng phạt nào ân rất tốt khương thần hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói rằng vậy ngươi liền xuống đi thôi sẽ có người thay ngươi an bài trước vị dứt lời khương thần phất phất tay ra hiệu sau lưng liếu thư theo lên là tiểu nhân cáo lui đại đế trung kỳ l ã o giả túi đầu về sau mới hậm hực đứng người lên cẩn thận từng ly từng tý rời khỏi đại điện thấy lao giả vừa ra tới lý đại đao cũng là nhanh lên đem hắn mang rời khỏi chủ địa cổ để tránh quấy r à y khương thần hưởng thụ kính thiên tông chủ điện khương thần một bên hưởng thụ liễu thư c h i kỷ phục vụ một bên suy tư phi thăng tiên giới sự t ì n h hiện tại tiên lộ đã ngưng tụ hoàn thành mà đại lượng kính thiên vệ cùng một chút đệ tử cũng đều bắt đầu đột phá đại đế đặt tới đến hạ giới đỉnh phong đối mặt loại tình huống này hắn cũng không thể lại chờ tại hạ giới nên cân nhắc đi đi lên l ê n giới thay kính thiên vệ cùng các đệ tử khai sáng tấn thăng con đường hệ thống nếu như ta phi thăng tiên giới có cái gì phúc lợi k ư ơ n g thần đối với hệ thống hỏi hắn đã muốn chuẩn bị phi thăng tiên giới vậy sẽ phải hướng hệ thống đem tình hiểu rõ ràng cũng tốt tại tiên giới, khai sáng thiên giới dù sao không làm rõ ràng tình trạng liền phi thăng vậy hắn không phải lên đi tìm thai vạ sao g i ọ túc t chủ chỉ cần phi thăng t i ê n giới hệ thống cũng biết tiến hành thăng cấp phúc lợi không thể so với hạ giới t r ê n h l ệ n h khương thần vừa mới hỏi xong hệ thống liền lập tức lên tiếng trả lời a liền không có cụ thể một điểm tin tức sao nghe được hệ thống liền một câu phúc lợi không thể so với hạ giới t r ê n h l ệ n h mà không có cụ thể phúc lợi liệt kê khương thần không khỏi tiếp tục truy vấn nói dọn hệ thống không có thăng cấp không cách nào lộ ra thăng cấp sau phúc lợi chỉ có sau khi phi thăng khả năng tin tưởng tiến giới phúc lợi bất quá túc chủ sau khi phi thăng sẽ có một cái phi th Tông sao. hệ thống vừa thời điểm thức tỉnh liền cho hắn một cái tuân thủ gói q u ả lớn gói quà nhường hắn trực tiếp tấn thăng đại đế thành lập một cái hoàn toàn mới k ì n h tiên tông hiện tại hắn muốn hỏi tin tưởng cái này phi thăng gói quà lớn bên trong đến cùng có đồ vật gì dù sao sau khi phi thăng nếu không có tu vi cường đại hắn lấy cái gì đi thành lập tông môn mà không có tu vi cường đại nếu là hắn bị người cho rác vậy thì cái gì cũng không có dọn hệ thống có quy tắc gói quà bên trong đồ vật không thể lộ ra túc chủ chỉ cần biết gói quà bên trong đồ vật rất cường đại là được rồi ta nói ngươi chó hệ thống ta đều chuẩn bị phi thăng ngươi còn cái này không thể lộ ra kia không thể lộ ra ngươi không nói cho ta ta thế nào an tâm phi thăng thấy hệ thống một bộ giải quyết việc t r u n g g á n g vẻ thương thần không khỏi nổi giận mắng không tiên đoán phi thăng gói quà lớn đồ vật bên trong vậy hắn không có khả năng an tâm phi thăng nếu là đủ hệ thống gói qua bên trong không có tu vi lên thẳng thẻ vậy hắn đi lên còn không bị người cho hành hạ người mới giận tốc chủ không nên ép hệ thống cái này thật không thể nói thật tốt ngươi không nói đúng không ngươi không nói lao tử liền hàng ngày nằm tại hạ giới hưởng thụ ngược lại tại phàm giới lao tử chính là thiên muốn chơi thế nào thì chơi thế đó xem a i hao tổn quà được a i nghe được hệ thống còn không chịu nói khương thần giận dữ mắng m ỏ vài câu sau đó đối với sau lưng liếu thư nói tiểu thư à, dùng sức một chút theo nói xong khương thần liền nhắm mắt lại vẻ mặt nhàn nhã hưởng thụ đã hệ thống khóa lại hắn muốn hắn chế tạo chư thiên vạn giới vô địch tô môn tiêu phi thăng sự tỉnh khẳng định là hệ thống tương đối g ố c cho nên hắn chuẩn bị b ã y nát bức hệ thống đem gói q u ả nội dung nói ra t ố t hiểu rõ phi thăng dọn tốc chủ không thể dạng này hệ thống có quy tắc cái này thật không thể nói thấy khương thần thế mà chuẩn bị b ã y nát hệ thống thanh âm vội vàng vang lên chương 428, h ệ thống sửa chữa quy tắc tóc thẳng phi thăng gói q u ả lớn chương 428, h ệ thống sửa chữa quy tắc tóc thẳng phi thăng gói q u ả lớn tiểu thư a chuẩn bị băng hỏa ngâm chân bổn tông chủ muốn ngâm chân khương thần xem như không có nghe được hệ thống thanh âm phân phó liều thư đ tông chủ liêu thư ngoan ngoan bằng lòng một tiếng sau đó chậm rãi chạy ra trụ điện chỉ chốc l á t liền bưng một chậu bước lên ngọn lửa hồng cùng lam diễm kim b u ồ n tiến đến cho khương thần cởi g i à y rửa chân hô đây chính là sinh hoạt ta phi thăng gì gì đó có ý gì khương thần một bên ngâm chân một bên phát ra hưởng thụ thanh âm thuận tiện cố ý thì thào nhỏ nhẹ để cho hệ thống sốt ruột r ọ n túc chủ đã khóa lại hệ thống liền phải thực hiện chức trách sao có thể t ạ i điều kiện cho phép dưới tình huống còn tại hạ giới bài nát ân t i ể u thư a đem chân đổi lấy cua khương thần không để ý đến hệ thống mà là tiếp tục phân phó liêu thư cho mình chân đổi、chỗ. Thấy cuối cùng hệ h thống thấy ắ c n khương n g tại h thần là quyết tâm không biết rõ gói quà nội dung không phi thăng đang trầm mặc sau khi không có tình cảm thanh nhâm lần nữa tại khương thần vang lên bên thay dọn kiểm tra tới túc chủ ngay tại bãi nát đặc biệt sửa chữa quy tắc trực tiếp phát xuống phi thăng gói q u ả lớn còn mời túc chủ tiếp thu Giọt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phi thăng gói q u ả lớn còn mời túc chủ mở ra gói q u ả sau mau chóng phi thăng tiên giới tại tiên giới thành lập kính thiên tông làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống một bao quần áo bộ dáng gói quà liền xuất hiện tại khương thần hệ thống trong ba lô ha ha n g ư ơ i cái này chó hệ thống chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a nhìn thấy hệ thống thế mà sửa chữa quy tắc trực tiếp đem phi thăng gói quà lớn phát xuống k ư ơ n g thần vẻ mặt đắc ý lên tiếng lúc đầu hắn cũng chỉ là m u ố n biết gói quà bên trong cụ thể có thứ gì đồ vật không nghĩ tới muốn hệ thống sớm phát xuống gói quà hiện tại hệ thống gặp hắn bày nát ngay cả gói quà đều sớm phát xuống thật sự là tiện rất g a dọn phi thăng gói quà đã sớm phát xuống còn mời túc chủ mở ra được biết vật phẩm bên trong được thôi xem ở ngươi rất có thành ý phân thượng liền cho bùn tông chủ mở ra xem xem đi thương thần một b ê n hưởng thụ liễu thư phục vụ một bên nhàn nhạt đối với hệ thống r a lệnh đã hệ thống trực tiếp phát xuống gói quà vậy hắn khẳng định không thể lại bày nát dù sao nếu là lại không thực hiện chức trách sợ là hệ thống liền sẽ lần sau đó lại đổi một cái túc chủ cho nên có lúc nên mượn bậc thang đi xuống liền phải xuống l ừ a dọn ngay tại là túc chủ mở ra phi t h ằ n g gói quà lớn giật chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên đế cựu trọng đ ỉ n h phong lên thẳng thẻ một trường tiên đế cựu trọng đ ỉ n h phong lên thẳng thẻ có thể nhanh chóng để cho người ta đột phá tới tiên đế đ ỉ n h phong là túc chủ thiết yếu bảo vật tiên giới cảnh giới c h â n tiên linh tiên đ ị a tiên huyền tiên thiên tiên đại la kim tiên thiên vương tiên hoàng tiên đế mỗi một cảnh chia làm cựu trọng g i t chúc mừng túc chủ thu hoạch được triệu hoán cường giả tấn thang ao một tòa triệu hoán cường giả tấn thăng ao có thể vì túc chủ triệu hoán đi ra cường giả trực tiếp tấn thăng tu vi mỗi người có thể dựa theo triệu hoán đi ra lúc tu vi lên thẳng tám đại cảnh giới dọn, chúc mừng túc chủ thu hoạt được tông môn phục chế thẻ một trường tông môn phục chế thẻ có thể đem p h ạ m giới tông môn kiến trúc chủ đạo cùng tu luyện bảo v ậ n tất cả đều phục chế tới tiên giới chế tạo một cái hoàn toàn mới tông môn dọn, chúc mừng túc chủ thu hoạt được thập nhị phẩm tiên khí chu ma kiếm một thanh dọn chúc mừng túc chủ thu được cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch một ngàn đầu dọn chúc mừng túc chủ thu được tông môn cất bước kinh phí cực phẩm tiên tinh một nghìn nước. Theo hệ thống thu hoạch được bảo vật danh tự khương thần hệ thống trong ba lô liền xuất hiện món bảo vật này thân ảnh chờ hệ thống lời nói nói xong tất cả bảo vật tất cả đều tới sổ khương thần trong ba lô t ta dọn v a n n g o ã n hệ thống quả nhiên thật không lừa ta cái này phi thăng gói quà thật rất cường đại a nhìn xem phi thăng gói quà mở ra đồ vật khương thần cũng là nhịn không được hít một hơi lanh khí phải biết hắn nhưng là rút lấy những cái kế hạ giới tiên nhân ký ức biết tiên giới đại lượng tư liệu hệ thống cho những vật này so phàm giới còn muốn mãnh quả thực là trực tiếp liền để hắn chế ba toàn bộ tiên giới a liền lấy tiên đế cựu trọng đình phong lên thẳng thể mà nói. này bằng với nhường hắn vừa phi thăng liền có thể đ ă n g lâm tiên giới chi đ ỉ n h so sánh những cái kia tu luyện ngàn vạn n ă m cừng giả nếu là phối hợp hắn thân thể có thể nói hắn tại tiên giới đã là vô địch tồn tại xem ai không vừa mắt liền có thể làm a i mà hệ thống những vật khác cũng đều là mạnh đáng sợ giống triệu hắn cường giả tấn thăng ao cái này bảo vật có thể nhường lý đại đao phát ngũ nhân kình tiên vệ những cái kia triệu hắn đi ra cừng giả trực tiếp đang triệu hắn đi ra lúc tu vi bên trên tấn thăng tám đại cảnh giới đây là giải thích lý đại đao những người này chỉ cần đi theo hắn phi thăng tiên giới cái kia lập tức liền có thể tạo nên một nhóm tại tiên giới đều là đỉnh cấp cường giả đi ra cũng không cần lo lắng những người này sau khi phi thăng còn cần thời gian giải tu luyện không có bao nhiêu tác dụng còn có chính là tông môn phục chế t h ể vật này càng là bớt đi hắn không ít tâm tư lúc đầu hắn còn tại xoắn suýt sau khi phi thăng muốn hay không đem kình thiên trong tông thời gian tháp công p h á p điện thí luyện tháp các loại bảo vật cho đưa đến tiên giới đi dù sao không có những bảo vật này h ắ n tại tiên giới thành lập kình thiên tông căn bản không thể hiện được kình thiên tông cường đại nhưng nếu như hắn đem những này đồ vật tất cả đều đưa đến tiên giới đi phàm giới kình thiên tông lại xem như phế đi hiện tại có cái này trương tông cửa phục chế thẻ tương đương hắn không cần mang bất kỳ vật gì phi thăng là có thể đem phạm giới kinh tiên tông cho phục chế tới tiên giới nhường tiên giới kinh tiên tông nắm giữ cùng phạm giới như thế công năng hệ thống cân nhắc thật sự là quá chu đáo a hô hệ thống ta thừa nhận ta vừa mới nói với ngươi lớn tiếng điểm ngươi sẽ không bởi vậy đối ta có ý kiến gì à hương thần liếp nhìn từng cái mắt còn lại mấy thứ bảo vật sau đó đối với hệ thống ôn lu nói chương bốn trăm hai mươi chín xử lý bảo dương bạch tương linh đột phá đại đế chương bốn trăm hai mươi chín xử lý bảo dương bạch tương linh đột phá đại đế đằng sau mấy thứ này mặc dù không có phía trước mấy thứ lợi hại nhưng cũng đều là tiền giới đỉnh cấp bảo vật cho nên hệ thống vẫn là rất không tệ hắn cũng không thể nhường hệ thống cùng chính mình sinh ra cái gì ngăn cách ảnh hưởng chính mình bật học đời người dọn túc chủ xin yên tâm hệ thống chỉ có thể theo quy tắc làm việc sẽ không đối túc chủ sinh ra hoán hận đương nhiên túc chủ nếu như không tuân thủ quy tắc quyền kia hệ thống cũng biết đem túc chủ cho xem như sự tỉnh đến xử lý nghe được hương thần cố ý cùng chính mình hòa giải hệ thống không có tình cảm thanh âm tại hương thần vang lên bên thai mẹ nó người cái này chó hệ thống là đang uy hiếp ta sao nghe được hệ thống câu nói kế tiếp hương thần không khỏi lần nữa đối với hệ thống nổi giận mắng hắn hảo tâm cùng hệ thống đánh vỡ ngăn cách cái này cho hệ thống thế mà đến như vậy một câu tuyệt đối là muốn cho hắn ra và a n phủ đầu dọn túc chủ không nên tức giận hệ thống chỉ là đang nói lời nói thật còn mời túc chủ an bài tốt chuyện mau chóng phi thăng để tránh xúc động hệ thống quy tắc đối mặt hương thần giận mắng hệ thống vẫn là không nhanh không chậm không có tình cảm trả lời hô không thể cùng cái này cho hệ thống nhiều lời nữa vẫn là đến mau chóng phi thăng nghe được hệ thống nói hai lần quy tắc hương thần cũng không định lại cùng hệ thống nói nhảm mà là chuẩn bị an bài tốt h dù sao chính như hệ thống nói tới tại không có xúc phạm quy tắc thời điểm hắn tùy tiện thế nào m a n g hệ thống hệ thống cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc nhưng nếu là hắn xúc phạm quy tắc vậy cũng không biết hệ thống sẽ làm ra cử động gì hệ thống ta có thể ở phần giới liền đem tiên đế đỉnh phong lên thẳng thẻ dùng xong sao làm ra phi thăng quyết định sau khương thần lại đối hệ thống hỏi hệ thống là không có tình cảm máy móc hắn cũng không muốn cùng một cái máy móc phân cao thấp hắn hiện tại là muốn trực tiếp dùng xong hệ thống trong ba lô tiên đế đỉnh phong lên thẳng thẻ bởi vì nếu như phi thăng tiên giới về sau hắn nếu là không kịp dùng đã bị người giết chết vậy thì có chút oan uổng cho nên hắn muốn tại hạ giới liền tấn thăng chỉ là có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng tới p h ạ m giới lúc này mới hướng hệ thống chưng cầu ý kiến một chút dọn túc chủ không thể xúc động p h ạ m giới chịu không được tiên đế lực lượng nếu là túc chủ cưỡng ép tấn thăng sẽ đem toàn bộ p h ạ m giới hủy diệt còn mời túc chủ nghĩ lại à không chịu nổi sao nghe được hệ thống giải thích hương thần cũng là từ bỏ quyết định này dù sao coi như hắn không cân nhắc cái khác sinh linh cũng muốn cân nhắc kình thiên tông đệ tử cùng bọn hắn người nhà an uy hiện tại kình thiên tông đệ tử mấy trăm vạn người nhà khắp đại lục các nơi nếu là vì tấn thăng đem vậy thì đồng nghĩa với đem chính mình tự tay chế tạo tông môn hủy diệt đây cũng không phải là hắn mong muốn hệ thống giúp ta đem sử thi bảo dương dùng xong hương thần đối với hệ thống gia lệnh đã không thể tại phạm giới tấn thăng vậy hắn cũng chỉ có thể phi thăng tiên giới về sau tai sử dụng tấn thăng thẻ chỉ có điều trước đó hắn đến đem trong ba lô bảo dương xử lý sạch sau đó an bài tốt kình thiên tông c h u y ệ n khả năng an tâm phi thăng tiên giới dọn sử thi cấp bảo dương sử dụng thành công dọn chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ một chương, dọn, chúc mừng túc chủ thu hoạch được, được thánh hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm dọn chúc mừng t ú c chủ thu h o ạ c được trà nộ g đạo cây một quả nhìn thấy cái này sử thi bảo dương bảo vật đã đến sổ sách khương thần đối với còn tại vì chính mình dựa chân liều thư nói tiểu thư à bổn tông chủ có chuyện xử lý hôm nay chân liền q u a được nơi này đi là tông chủ liều thư cung kính bằng lòng một tiếng thay khương thần đem chân hoa khô sau đó thay khương thần đem giày mặc vào ngoan ngoan đứng qua một bên nhìn thấy giày đã mặc khương thần cũng không có tại chủ điện chờ lâu mà là một cái l ắ p mình liền xuất hiện trên quảng trường nhường hệ thống đem ba tấm triệu hoán thẻ cho dùng xong dọn ngay tại là tốc chủ triệu hoán đại đế cường già tối đình cùng thánh hoàng cường già tối đình theo hệ thống âm rơi xuống quảng trường trên không vỡ ra một đường vết rách ba đạo thân ảnh đi vào khương thần trước mặt cung kính quỳ xuống đất thi lễ nói thuộc hạ bái kiến tông chủ ân miễn lễ đi tìm đại trưởng lao đưa tin a khương thần nhẹ gật đầu liền đem lý đại đao vị trí đánh vào ba người náo hải là tông chủ bọn thuộc hạ cáo lui ba người cung kính túi đầu sau mới đứng dậy hướng phía kình thiên tông trưởng lão khu vực đi đến chờ ba người bóng lưng biến mất trên quảng trường khương thần cũng là chuẩn bị đi vườn trái cây đem trả nộ đạo cây trống tốt sau đó liền thông cao toàn tông hắn muốn phi thăng chuyện thuận tiện nhường những cái tia đạt tới điều kiện người chờ hắn sau khi phi liền cùng một chỗ phi thăng không cần tại phàm giới đợi ở mầm ngay tại khương thần vừa mới chuyển thân phải hướng vườn trái cây phương hướng đi đến lúc đỉnh đầu của hắn một đạo đại đế kiếp vân ngưng tụ bạch tương linh thân ảnh vụ xuất hiện thai kiếp mây d ư ớ i đáy chuẩn bị nên đón tiên kiếp tẩy lệ à tiểu bạch cũng đột phá đại đế sao thấy là bạch tương linh độ kiếp khương thần không khỏi dừng chân lại n mầm đầu quan sát lúc đầu bạch tương linh cái này xử thi bảo dương hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào dù sao hắn an bài tốt chuyện rất nhanh liền có thể phi thăng mà hệ thống tới tiên giới khẳng định là không thể lại dùng phàm giới ban th b ấ theo quả b ạ c tương tại đột thể nhất tương thi thăng tiên t được dương linh hiện hắn cũng đẳng, linh giới lấy lý lại phi phá, chỉ chờ chờ bạch sạch, h đã vậy có bảo xử xử dầm dầm dầm.、Theo、bạch tương linh xuất hiện t hai kiếp mới hạ đại đế kiếp vân phát ra vang động t r ờ i âm thanh bắt đầu hạ xuống đại đế lôi k i ế p hướng về bạch tương linh rơi xuống ta nhất định phải vượt qua đại đế cướp không thể để cho thượng tông chủ là ta lãng phí lực lượng nhìn thấy lôi kiếp bổ tới bạch tương linh cắn chặt ngôi vẻ mặt kiên định tuân ra linh khí vòng phòng hộ chuẩn bị dùng để chống cự thiên kiếp đối với h ư ơ n g thần ngay tại trên quảng trường quan sát hắn là trước tiên phát hiện lần trước h ư ơ n g thần giúp đậc cô hùng độ kiếp sự tình có thể nói là toàn tông đều biết nàng như không độ được thiên kiếp kia khương thần khẳng định cũng biết giúp nàng cho nên vì không cho khương thần có cái gì tổn thương nàng nhất định phải tận chính mình năng lực vượt qua thiên kiếp khanh đạo thứ nhất đại đế lôi k i ế p rơi vào bạch tương linh vòng phòng hộ bên trên liền đem nàng vòng phòng hộ đánh dạn nước uống cho ta ngăn trở bạch tương linh thấy thế vội vàng tiếp tục bổ sung linh khí tu bổ vòng phòng hộ bên trên vết rách tại c h ố n g cự sau khi rốt cục đem cái này đạo thứ nhất lôi k i ế p tiêu hao hết rầm rầm rầm theo bạch tương linh ngăn trở đạo tiên kiếp thứ nhất kiếp vân tiếp tục phun trào rất nhanh lại hạ xuống đạo thứ hai làm bạch tương linh ngăn lại đạo thứ hai phía sau thiên kiếp cũng là một đạo tiếp lấy một đạo đánh xuống vừa mới bắt đầu bạch tương linh còn có thể nhẹ n h õ n v ư n g đ ố i nhưng càng đi về phía sau bạch tương linh liền càng phí sức liền thân bên trên quần áo đều bị thiên kiếp dư ba cho chấn t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhường ở phía dưới quan sát khương thần mấy lần đều muốn ra tay hỗ trợ chỉ là mỗi khi khương thần chuẩn bị ra tay bạch tương linh lại như kỳ tích cứng chắc đi qua làm cho khương thần chỉ có thể dừng lại tiếp tục quan sát thẳng đến bạch tương linh đem tất cả thiên kiếp vượt qua tấn thang đại đế mới đưa ánh mắt thu hồi dọn chúc mừng tốc chủ phụ thuộc bạch tương linh vừa mới độ xong cướp một cái sử thi cấp bảo dương liền xuất hiện tại khương thần hệ thống trong ba lô mà không c h u n g đã tấn thăng đại đế bạch tương linh cũng là không lo được thương thế trên người cùng lộ ra ngoài xuân quang nhanh chóng rơi xuống khương thần trước mặt q u ỷ xuống thi lễ nói tiện tỷ bạch tương linh b à i kiến thượng tông chủ bạch tương linh trên mặt tràn đầy lòng cảm kích nếu là không có khương thần ân tỉnh nàng đừng nói nhanh như vậy đột phá đại đế có khả năng đ ờ i này đều chạm không tới đại đế cánh cửa cho nên nàng đối với khương thần cảm kích tốt kính là phát ra từ nội tâm nếu như khương thần bằng lòng nàng có thể mặc cho khương thần bãi bố Chương bàn giao tông môn sự vật chuẩn bị phi thăng chương bốn trăm ba mươi bàn giao tông môn sự vật chuẩn bị phi thăng ân đứng lên đi nhìn xem bị xuống đất bạch tương linh thương thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu chờ bạch tương linh sau khi đứng dậy mới tiếp tục nói tiểu bạch ta mặc dù ngươi bây giờ đột phá đại đế nhưng chuyện tu luyện cũng không thể lãnh đạm phải cố gắng tu luyện sớm ngày phi thăng tiên giới biết sao bạch tương linh đối với hắn chỗ dùng lớn nhất chính là trên thân cái này sử thi cấp bảo dương hiện tại bảo dương xuất hiện ra có thể nói bạch tương linh nhiệm vụ đã hoàn thành bất quá bạch tương linh đã thần phục tỉnh thiên tông vậy hắn xem như thượng tông chủ cũng không thể mượn tối vẫn là phải hào hào quan tâm một chút là thượng tôn g chủ thiện ti nhất định thật tốt tu luyện sớm ngày phi thăng tiên liên giới bạch tương linh bằng lòng một tiếng cung kính đứng dậy ân đi thôi khương thần khoát tay á o ra hiệu bạch tương linh có thể lui xuống tiện tỷ cáo lui thấy khương thần không có nhìn nhiều chính mình một cái bạch tương linh hiện lên vẻ thất vọng sau đó thi l ệ sau liền hướng phía chỗ ở của mình đi đến chuẩn bị đổi một bộ quần áo lại đi thời gian tháp tu luyện nhìn thấy bạch tương linh rời đi k ư ơ n g thần lập tức đối với hệ thống mệnh lệnh để nó đem theo bạch tương linh trên thân đạt được sử thi bảo dương cho mở dọn ngay tại là túc chủ mở ra sử thi cấp bảo dương bảo vật vừa đến sổ sách khương thần liền lập tức đối với hệ thống ra lệnh dọn sử dụng thành công ngay tại là t ú c chủ triệu hoán đại đế cường giả tối đỉnh đạt được h ư ơ n g thần mệnh lệnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa rơi xuống quảng trường trên không lại lần nữa vỡ ra đi ra một cái đại đế cường giả tối đỉnh đi vào khương thần trước mặt quỷ xuống đất thi lễ nói thuộc hạ bái kiến tông chủ ân m i ễ n l ệ a đi tìm đại trưởng lao đưa tin khương thần đem lý đại đao vị trí đánh vào cái này đại đế cường giả tối đỉnh nao hải sau liền xoay người hướng vườn trái cây phương hướng đi đến là tông chủ. tên này đại đế cường giả tối đỉnh đối với khương thần bóng lưng cung kính cúi đầu sau đó mới đứng người lên dựa theo khương thần cho vị trí tiến về lý đại đao trụ sở kinh thiên tông vườn trái cây nhập khẩu trước khương thần chậm rãi đi tới nơi này ngay tại hưởng thụ chu hát tử còn có tại cho chu hát tử bưng trà đổ nước áo bảo mỏ vàng lao giả t h a thế vội vàng k h n g người thi lệ t h u h ạ g ặ p qua tông chủ đại nhân t i ể u nhân gặp qua t đều miễn lễ a thương thần nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu không có nhìn nhiều hai người mà là nhanh chóng theo bên cạnh hai người đi qua tiến vào vườn trái cây cắm cây theo hệ thống trong ba lô mười mấy cái cây tất cả đều bị để vào vườn trái cây thương thần cũng là rất nhanh từ bên trong đi ra thấy thương thần vừa ra tới chu hắc tử lập tức d ơ lên chính mình tiểu bồn bồn nói bẩm tông chủ đây là những ngày gần đây khoản g còn mời tông chủ xem xét thương thần lướt qua chu hắc tử trong tay tiểu bồn bồn k h o á t tay n á o thản nhiên nói không cần người ghi lại là được dứt lời thương thần cũng không có nhiều dừng lại mà là bước nhanh hướng về chủ địa phương hướng trở về hắn hiện tại thật là chuẩn bị phi thăng ngoại trừ phi thăng gói quà lớn bên trong bảo vật còn lại đồ vật tất cả đều muốn lưu tại p h ạ m giới kinh thiên tông đâu còn có hứng thú xem xét những này p h ạ m giới chi vật khoản cho nên chỉ cần chu hát tử ghi lại cho đằng sau giao tiếp người một cái đúng số là được rồi tê chu trưởng lão đây là tình huống như thế nào a tông chủ giống như không cao hưng làm a có phải hay không chúng ta công tác không làm tốt thấy khương thần vứt xuống một câu l i ề n đi áo bào màu vàng lão giả có chút lo lắng đối với chu hát tử hỏi dù sao khương thần lần này tới vườn trái cây tổng cộng đã nói mấy chữ so với lần trước lãnh đạo rất nhiều nếu là khương thần đối bọn hắn bất mãn vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn a i nhìn lướt qua áo bào màu vàng lao giả lo lắng vẻ mặt chu hắc t ử một cái đại bản lận liền đập vào trên đầu của hắn quát ngươi cái này tiểu kim tông chủ đại nhân một ngày trăm công l à n việc làm sao có thời giờ cùng ngươi nói nhảm lại nghi thần n g h i quỷ bản trưởng lão liền hướng đại trưởng lao xin cho ngươi đi đổ vô mặc dù hắn cũng rất kỳ quái khương thần hôm nay vì cái gì ít lời nhưng ở áo bào màu vàng lao giả cái này tùy tùng nhỏ trước mặt hắn vẫn là phải bảo chỉ uy tín tuyệt đối không thể để cho hắn ở sau l ư n g đoán lung tung kỵ kỵ là tiểu kim quá lo lắng tiểu kim cũng không tiếp tục đón bậy đến chu trưởng lao tiếp tục uống trà che lấy trên đầu nổi một đầu áo bào màu vàng lão giả khỏe mắt rừng rừng liền vội vàng gật đầu cuối người bưng lên bên cạnh trên mặt bàn pha tốt trà ngộ đạo cho chu h ắ c tử nhanh chóng rót một chén sau đó đưa tới chu h ắ c tử trước mặt thân chu h ắ c tử nhẹ gật đầu tiếp nhận trà ngộ đạo chén sau đó uống một ngụm liền nằm tại cái ghế của mình bên trên đối với áo bào màu vàng lão giả khiển trách tiểu kim a về sau cũng không thể lại đón bậy phải thật tốt làm việc tông chủ đại nhân sẽ không bạc đái một cái làm song s ố người biết sao áo bào màu vàng lão giả cho chu hắc tử đem rót đầy chén trà trà ngộ đạo liên tục gật đầu tươi cười nói đúng đúng đa tại chu trưởng lão chỉ giáo tiểu kim thật sự là được lợi rất nhiều a nhìn xem k i ê m tốn thụ giáo áo bào màu vàng lão giả chu hắc tử cười hắc hắc đem trong chén trà ngộ đạo uống một hơi cạn sạch lập tức lớn tiếng nói rót đầy thật tốt rót đầy rót đầy áo bào màu vàng lão giả cười vội vàng cho chu hắc tử đ ổ đầy kinh thiên tông chủ điện khương thần ngồi xuống tới trên bảo tọa liền lập tức đem lý đại đao cho tuyên đi qua chuẩn bị hướng hắn thông báo một chút sau đó liền phi không biết tông chủ đại nhân có chuyện gì phân phó lý đại đao đi vào trong chủ điện trung tâm đối với trên bảo tọa khương thần không người thi lễ hỏi thấy lý đại đao tới khương thần chậm rãi lên tiếng nói đại đao à bây giờ tiên lộ đã thành b ù n tông chủ chuẩn bị phi thăng tiến l ê n giới chờ b ù n tông chủ sau khi phi thăng ngươi muốn thông chi tất cả đạt tới phi thăng điều kiện người để bọn hắn tất cả đều phi thăng về phần kình tiên tông đến tiếp sau vận chuyển ngươi cũng muốn an bài tốt không thể để cho toàn bộ tông môn xuất hiện hỗn loạn muốn tới đệ tử ở giữa chọn lựa ra có thể một mình đạm đường một phía để bọn hắn chống lên tông môn hiểu chưa chương bốn trăm ba mươi mốt toàn tông quỳ đưa chương 431, t i ế n về tiết lộ toàn tông quỳ đưa là tông chủ thuộc hạ nhất định an bài tốt tất cả nhường tông chủ an tâm phi thăng lý đại đao không người thi lễ linh mệnh đối với khương thần muốn phi thăng hắn là không có một chút n g o à i ý m u ố n dù sao đem t i ê n lộ ngưng tụ ra chính là dùng để phi thăng khương thần nếu như không bay đây không phải là đùa g i ỡ n sao ân xuống dưới an bài à, bổn tông chủ muốn đi khương thần k h o á t tay á o đem trong ba lô tất cả không dùng được đồ vật lưu cho lý đại đao sau đối với bên cạnh l i u thư nói tiểu thư a theo bổn tông chủ cùng đi đạp tiết lộ phi thăng a đã chuyện đã giao phó xong vậy hắn cũng không muốn tại phạm giới chờ lâu mà là chuẩn bị lập tức phi thăng tới tiên giới thành lập tốt kình thiên tông sẽ chậm chậm hưởng thụ liêu thư xem như hắn tiếp thân thị nữ đương nhiên muốn trước đi theo phi thăng không phải tới tiên giới ai đến hầu hạ hắn là tông chủ liêu thư là lạ bằng lòng một tiếng cùng thương thần cùng đi ra khỏi chủ điện sau đó xông ra kình thiên tông hướng về trong hư không tiên lộ bay đi lý đại đao thấy khương thần giao phó xong liền phi thăng cũng là không kịp nghĩ nhiều vội vàng để cho người ta đi thời gian tháp cùng thí luyên tháp đem tất cả kình thiên vệ còn có tất cả đệ tử tất cả đều cho kêu đi ra Người, toàn diện trục xuất môn. lúc đầu hắn coi là khương thần bản giao sự tình xong tối thiểu còn muốn hưởng thụ một hồi hắn cũng tốt tổ chức một chút cho khương thần sứ thịnh đại phi thăng đại hội chưa từng nghĩ khương thần phi thăng như thế cấp bách hắn căn bản là không kịp triệu tập người bố trí chỉ có thể tạm thời đem tất cả mọi người kêu đi ra để bọn hắn quỷ đưa khương thần dù sao đường đường đại lục thứ nhất bá chủ tông chủ phi thăng nếu là yên tĩnh vậy hắn kỉnh thiên tông mặt mũi để nơi nào t h ế tông chủ đại nhân lại để cho phi thăng ta vừa mới còn chứng kiến tông chủ đại nhân trên quảng trường tản bộ a ngoa tạo người còn tại c h ấ n kinh mẹ n ó a không nghe thấy trưởng lao nói nếu là chậm trễ toàn diện trục xuất tông môn sao mau ra tông q u đưa tông chủ đại nhân a a đúng đúng nhanh nhanh nhanh nhanh bay ra tông theo lý đại đao tiếng nói rơi xuống tại thời gian tháp phía ngoài đệ tử tất cả đều là vội vàng đẳng không mà lên hướng phía không trung bay đi chờ đợi lý đại đao chỉ lệnh tuân đại pháo trương nhị kiếm chờ triệu hoán đi ra trưởng lao nghe vậy cũng đều là một cái lâm mình tất cả đều xuất hiện trên không t r u n g lý đại đao bên người kinh thiên tông vườn trái cây bên cạnh đang nằm tại nhàn nhã u ố n g trà chu hát tử nghe được lý đại đao thanh â m trực tiếp từ trên ghế lăn xuống tới đối với còn chuẩn bị châm trà áo b à o màu vàng lão giả nói còn ngược cái dám t r à a mau cùng ta đi đi quỷ đưa tông chủ phi thăng a đúng đúng nhìn xem vô cùng vội vàng chu hát tại áo b à o màu vàng lão giả trực tiếp đem trong tay ấm trà vứt trên mặt đất sau đó cùng chu hát tử cùng một chỗ nhanh chóng bay đến không trung tập học trà tông chủ đại nhân phi thăng chúng ta cũng nhanh đi quỷ đưa a trong vườn trái cây một cái nơi hẻ ngao thi thi nhìn qua không trùng khương thần thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ phức tạp từ khi nàng đi vào kình thiên tông liền hàng ngày cùng với nàng tra tại trong vườn trái cây cho kình thiên tông bồi dưỡng long lân quả cây kiến thức kình thiên tông tất cả biến hóa chỉ là khương thần nhiều lần đến vườn trái cây cắm cây đều là cắm xong liền đi không có nhìn nhiều các nàng một cái quả thực nhường nàng cảm giác có chút hủy khuất dù sao nàng lúc ở bên ngoài tốt xấu cũng cùng khương thần từng có một đoạn ngẫu như đập đã tới vườn trái cây tới thế nào cũng phải quan tâm một cái đi thi thi a đi nhanh đi tông chủ đại nhân cũng không phải ngươi có thể nghĩ ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ thân phận của mình thật tốt là tông môn hiệu lực. theo ngao thiên hai người tụ tập tới không trung độc cô hùng vô cực láo giả lôi trấn thiên trở thần phục thế lực nhân viên cũng đều là nhanh chóng tới không trung tập hợp mà thời gian tháp cùng thí luyện trong tháp mấy trăm vạn đệ tử còn có hơn ngàn vạn kính thiên vệ tất cả đều từ bên trong mường lên hướng về không trung hội tụ như là một hàng dài có chút hùng vĩ tê kính thiên tông đây là muốn làm gì à thế nào một chút đi ra nhiều người như vậy a không biết do a bình thường muốn nhìn tới một cái kính thiên tông đệ tử cũng khó khăn hôm nay là xảy ra chuyện gì thế nào đi ra nhiều người như vậy nhìn thấy kính thiên tông trên không lít nha lít nhít đứng đầy thân ảnh kính thiên thành bên trong tu sĩ còn có những cái kia tụ tập tại kính thiên tông phụ cận chuẩn bị chờ đợi kính thiên tông khai sơn thu đồ tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn quanh kính thiên tông trên không chờ các đệ tử cùng trưởng lao chấp sự đến đông đủ lý đại đao nhìn thoang qua đã đến tiên lộ biên giới khương thần cùng liêu thư lập tức đối với hơn một nghìn vạn người quát các ngươi theo bạn trưởng lao cùng một chỗ vì đưa tông chủ phi thăng nói xong lý đại đao ngửa mặt lên trời quỳ xuống sau đó nhắc lên tu vi la lớn cùng tiễn tông chủ đại nhân phi thăng nhìn thấy lý đại đao quỳ xuống phía sau hắn hơn một nghìn v à n người cũng đều là ngửa mặt lên trời quỳ xuống cùng kêu lên hô to cùng tiễn, cùng tiễn tông chủ đại nhân phi thăng cùng tiễn tông chủ đại nhân phi thăng cùng tiễn tông chủ đại nhân phi thăng thanh âm của mọi người không có ngừng hô xong về sau lập tức tiếp lấy hô thì phải nhường khương thần nghe được thanh âm của mình t lại là kình thiên tông chủ muốn phi thăng ta nói kình thiên tông thế nào đi ra nhiều người như vậy hóa ra là việc này à ta siết ngoan ngoãn kinh thiên tông chủ hôm nay phi thăng chúng ta thế mà không có đạt được bất cứ tin tức gì kinh thiên tông người thật sự là điệu t h ấ p à? đúng vậy à, kinh thiên tông xem như đại lục bá chủ tông chủ phi thăng đây chính là đại lục thứ nhất đại sự hẳn là chiêu cáo toàn bộ đại lục nhường tất cả tu sĩ thấy kinh thiên tông chủ tuyệt thế dáng người à? nhìn thấy lý đại đao nhiều người như vậy tất cả đều là ngửa mặt lên trời quỳ xuống miệng bên trong la lên c ù n g t i ê n tông chủ phi thăng kinh thiên thành bên trong la lên cung tiễn tông chủ phi thăng mang theo hậu bối mong muốn gia nhập kinh thiên tông tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt chân kinh dọ ra thần thức hướng phía hư không quan sát mong muốn tìm khương thần thân ả thấy khương thần chân diện mục dù sao xem như đại lục bá chủ tông môn kình thiên tông tông chủ bọn hắn chỉ nghe tên chưa hề chân chính gặp qua cũng không thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này lớn mật tông chủ đại nhân phi thăng các ngươi an dám nhìn trộm còn không mau mau quỳ xuống thấy kình thiên thành bên trong ngoại lai tu sĩ còn có kình thiên thành bên ngoài trên dây núi tu sĩ mong muốn thả ra thần thức nhìn trộm chuẩn bị phi thăng thương thần lý đại đao quát lên một tiếng lớn đến gần vô hạn tại t i ê n nhân u y áp bao phủ kình thiên tông phụ cận có tu sĩ khu vực đem tất cả tu sĩ tất cả đều ép quỳ để bọn hắn cùng một chỗ cùng tiễn k ư ơ n g thần phải biết bọn hắn nhiều cường giả như vậy đều quỳ gối không t r ú n g những này sâu kiến thế mà còn dám đứng đấy nhìn trộm không giết bọn hắn đã là thiên đại ân huệ a tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng chúng ta không dám chúng ta cũng không dám nữa a đúng vậy a tiền bối chúng ta chỉ là hiếu kỳ m à thôi thật không phải là cố ý mạo phạm tông chủ đại nhân cảm nhận được c ố này kinh khủng đến cực điểm bị áp tất cả bị ép quỳ tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi mà có chút h i ể u chuyện tu sĩ thì là đối với không trung cùng dập đầu miệng bên trong không ngừng hô to cùng tiễn kình thiên tông chủ phi thăng cung tiễn kình thiên tông chủ phi thăng cung tiễn kình thiên tông chủ phi thăng Theo to, những không hô người này không ngừng hô to, người chương ò n lại kịp p ả cả cả n ứng, cũng đều là cùng kỉnh thiên tông phụ cận, tất cả đều là cùng tiễn cho đều đều là làm là theo tất hô, phụ h t h ầ n phi t h ă n thanh g â m hữu. Thấy những sĩ này đều rất thượng tu rất này sĩ đều đạo, Lý Đại Lý đ a o cũng cứu, không nhiều truy m à là tiếp tục thiên tông người, cùng kỉnh n g ư ờ i cùng c một hai n g ử mặt t lên r ờ dập đi ầ u cùng t ễ n Chương 432 đi đến i đ tiết lộ phi thăng tiên giới hô đại đao cũng thật là khiến cho hưng sư động chúng như vậy làm gì bù tông chủ chỉ là muốn yên lặng phi thăng mà thôi đem kình thiên tông phụ cận tình trạng thu vào đ á n mắt đứng tại kim sắc tiên lộ bên cạnh thương thần thở ra một hơi thu hồi ánh mắt đối với lý đại đao đám người cử động hắn cũng không muốn đi ngăn cản dù sao đây là lý đại đao bọn người trung thành biểu hiện xem như tông chủ hắn cũng không tốt cự tuyệt tiểu thư à, bổn tông chủ trước độ kiếp chờ bổn tông chủ độ xong ngươi liền lập tức độ biết sao nhìn trước mắt kim sắc tiên lộ thương thần đối với liêu thư bàn giao nói bởi vì là lần thứ nhất thượng tiên giới hắn đương nhiên không thể để cho liêu thư trước độ kiếp dù sao liêu thư không có bậc đi lên trước lời nói làm không tốt xảy ra nguy hiểm gì là tông chủ sau đó ngoan ngoan đứng tại kim sắc tiên lộ bên cạnh nhìn xem chuẩn bị độ kiếp khương thần giao phó x o n g liêu thư khương thần cũng không có chần chờ nhấc chân liền đạp vào kim sắc tiên lộ sau đó từng bước một đi tới thẳng đến đi đến một trăm bậc thang vị trí toàn bộ huyền thiên thế giới đều tối xuống một khối to lớn vô cùng tiên đạo kiếp vân bao phủ toàn bộ kim sắc tiên lộ rầm rầm rầm theo tiên đạo kiếp vân xuất hiện c h ấ n thiên tiếng oanh minh tại huyền thiên thế giới hư không vang lên một cỗ kinh khủng tiên đạo khí tức theo kiếp vân bên trong phát ra đem toàn bộ thế giới tu sĩ cho kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời tê khí tức thật là khủng b Cố khí t ứ c người à là y thật h k ủ n kia là đ ai a chúng ta huyền thiên thế giới hiện tại ngoại trừ tỉnh thiên tông người có thực lực phi thăng còn lại tông môn đều không có thực lực này a vô số tu sĩ nhìn lên bầu trời phát ra từng đợt kinh hô bất quá ngoại trừ nửa bước đại đế cường giả mới mặt mộng bức làm mắt, tới lại có rất nhiều cỗ thần thức, còn chỉ có bức cùng thể thần sát tình tu thể trứng hư không huống, thảo sử sĩ, dụng quan luận đến vẻ x ả y ra chuyện gối ì Cảm được có cỗ thức, cận nhận nhiều thần tiên không phụ hư điều rất tra. tại lộ g kình thiên tông trên không lý đại đao lập tức đối với sau lưng mấy trăm vạn chuyển đổi song tiên nguyên kình thiên vệ nói các ngươi tiến về đại lục các nơi chấn n h ế p những này sâu kiến không cho phép bọn hắn q u ấ y dày tông chủ phi thăng như đụng phải có lời oán giận người giết không tha mặc dù những người này dùng thần thức điều tra cũng không ảnh hưởng được khương thần độ kiếp nhưng xem như đại lục bá chủ thế lực tông chủ độ kiếp sao có thể khiến cái này sâu k i ế n ở phía dưới dùng thần thức quét tới quét lui là đại trưởng lão mấy trăm vạn chuyển đổi s o n g tiên nguyên kính thiên vệ q u ỳ bằng lòng một tiếng sau đó tất cả đều buộc phát huy áp phóng tới huyền thiên đại lục các nơi đem trên đường đi sinh linh ép quỷ đối bọn hắn tuyên bố khương thần ngay tại độ kiếp t i n tức để bọn hắn thật t ố t quỷ không thể lung tung điều tra tê ta siết ngoan ngoãn lại là kình thiên tông trụ tại độ kiếp t r á c không được lớn như thế chiến trận a đúng vậy à vừa mới qua đi cường giả tất cả đều là thật mạnh à tại trước mặt bọn h ta cảm giác chính mình liền một con kiến cũng không bằng a ai q u ỷ a q u ỷ a kinh thiên tông thật là đại lục bá chủ kinh thiên tông chủ độ kiếp chúng ta xác thực chỉ xứng quỷ theo nguyên một đám chuyển đổi song tiên nguyên kính thiên vệ phát ra huy áp bay qua đại lục c á c móng ngách vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc tất cả đều bị ép quỳ gối thậm chí liền một chút gà chó gia súc cũng đều bị ép quỳ gối hoảng sợ động cũng không dám động hư không kim sắc trên t i ê n lộ hương thần đi qua một bậc thang một bậc thang tiết lộ mỗi qua một trăm bậc thang liền có một đạo tiên kiếp hướng hắn rơi xuống Mà tại từng đạo tiên kiếp hung ác đánh xuống lông tóc không hao tổn khương thần đi qua chín g chín trăm linh bậc thang tiết lộ biến mất tại tiên lộ cuối cùng mà nhìn thấy khương thần đã vượt qua tiên kiếp liêu thư cũng không có bất kỳ dừng lại nhanh chóng đạp lên tiết lộ bắt đầu độ tiên kiếp kính thiên tông trên không uy lý đại lao thấy khương thần theo tiên lộ cuối cùng biến mất lập tức đứng dậy đối với sau l ư n g chúng nhân nói các vị trưởng lão các vị đệ tử tông chủ đại nhân đã phi thăng tiên l i n h giới các vị đều trở về thông môn nên tu luyện tu luyện tu vi đạt tới đại đế đ ỉ n h phong đều đem đầu tay bên trên sự tỉnh thông báo một chút chọn tốt tiếp nhận người cũng chuẩn bị phi thăng a là đại trưởng lão tốt đại trưởng lão mấy trăm vạn đệ tử cùng chu h ắ c tử chờ trưởng lão tất cả đều là bằng lòng một tiếng sau đó đều nhanh nhanh trở về kính thiên tông theo khương thần biến mất tại huyền thiên thế giới trên tiên lộ không bao lâu tiên giới huyền thiên tiếp dẫn bên cạnh thành che kín phủ văn thần bí to lớn màu trắng mâm tròn bên trên bộ c phát ra trùng thiên quan mang tê phi thăng đài lại phát sáng lần này sẽ không thực sự có người phi thăng a ai biết được nghe nói thiên đế đại nhân phái ba cái chân tiên hạ giới làm không tốt là ba người kia trở về tê thiên đế đại nhân thế mà còn phái người hạ giới ta sao không biết chuyện này nhìn thấy phi thăng đài phương hướng lại bộ c phát ra một đạo trùng thiên quan mang huyền thiên tiếp dẫn trong thành tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt hiếu k ỳ dùng thần thức chú ý phi thăng đài tình huống phải biết huyền thiên tiếp dẫn thành tồn tại sứ mệnh chính là tiếp dẫn phi thăng đài tu sĩ chỉ là mười vạn năm qua đi một cái phi thăng tu sĩ đều không có tòa thành này cũng thay đổi thành qua đường tu sĩ nghỉ c h â n bây giờ mười vạn năm không có động tĩnh phi thăng đài đã xuất hiện hai lần động tĩnh bọn hắn cũng rất tò mò đến cùng phải hay không thật có tu sĩ phi thăng chương 433, t h ă n g lên tiên đế đ ỉ n h phong chương 433, t h ă n g lên tiên đế đ ỉ n h phong nhanh đều theo b u ồ n thành chủ tiến đến tiếp dẫn phi thăng lên người tới huyền thiên tiếp dẫn thành thành chủ phủ bên trong một thân áo bào đỏ trung nhiên bộ dáng huyền thiên tiếp dẫn thành chủ nhìn xem trùng thiên của sáng đối với mười cái chân tiên cảnh vệ binh nói một tiếng sau đó ngay lập tức bay ra huyền thiên tiếp dẫn thành hướng phía phi thăng đài bay đi mặc dù hắn không biết do phi thăng lên tới đến cùng là thiên đế phái đi xuống người vẫn là huyền thiên thế giới thổ dân nhưng mặc kệ là phương nào hắn đều cần tự mình tiếp dẫn dù sao nếu là thiên đế phái ra thiên đình thân m i n h vậy hắn liền phải thật tốt chiêu đãi một phen leo lên một chút quan hệ nếu như là huyền thiên thế giới thổ dân phi thăng vậy hắn càng cần hơn tự mình tiếp dẫn bởi vì thiên đế cũng đã có nói chỉ cần huyền thiên thế giới có người phi thăng liền để hắn lập tức đưa đến thiên đình chỉ cần đem người đưa lên vậy hắn lại có thể lập công đạt được thiên đế ban thưởng theo huyền t i ê n tiếp dẫn t h à n h chủ mang theo mười cái chân tiên cảnh vệ binh rơi xuống phi thăng đài phụ cận phi thăng đài trùng thiên qua mang liền bắt đầu hạ xuống sau đó một cái đẹp trai có chút quá mức thanh niên chậm rãi liền xuất hiện tại phi thăng đài bên trên ha ha rốt c ụ c tới đều nhanh đem b u ồ n tông chủ chuyển c h ó n g khương thần đứng tại phi thăng đài bên trên quét hoàn cảnh t r u n g quanh một cái cười tủng tỉm lẩm bẩm nói tại đi đến tiên lộ cuối thời điểm hắn liền bị một cỗ cường đại h ấ p lực hút vào một cái không biết vòng xoáy c h o n g c h o n g đi dạo một hồi lâu mới đạt tới cái này phi thăng đài bên trên uy tiểu tử ngươi chính là hạ giới phi thăng tu s hướng chúng ta thành chủ đại nhân quỳ xuống hành lễ nhìn thấy khương thần vẻ mặt tươi cười hoàn toàn không có đem nhóm người mình cùng huyền thiên tiếp dẫn thành chủ coi ra gì đứng tại huyền thiên tiếp dẫn thành chủ bên người một cái chân tiên cảnh vệ binh đối với khương thần phẫn nộ quát thấy mình vệ binh giận dữ mắng mỏ khương thần huyền thiên tiếp dẫn thành chủ cũng không có ngăn cản mặc dù thiên đế nói qua muốn hắn đem huyền thiên phàm giới phi thăng thổ dân đưa đến thiên đình đi nhưng khương thần cái này thổ dân lại dám không nhìn hắn vậy thì hẳn là cho khương thần một hạ mạ uy nhường khương thần nhận thức một chút tình cảnh của mình đừng tưởng rằng chính mình vẫn là phàm giới đỉnh cao cường giả tê ngoa tạo thật đ xem ra hạ giới tiết lộ là thật thông à. đúng vậy à hạ giới tiết lộ thông cái này tiếp dẫn thành lại sẽ náo nhiệt lên lại sẽ có rất nhiều đại thế lực đến đây c ư ớ p đoạt phi thăng tu sĩ các c ặ c cái này phi thăng hạ giới thổ dân giống như không quá thông minh d á n g v ẻ à thế mà còn dám ở đằng kiếc cười thật sự là không có chút nào hiểu chuyện chính là chính là gặp thành chủ vậy mà không thi lễ gia hỏa này chỉ sợ còn không tỉnh táo lắm còn tưởng rằng chính mình là phàm giới trần nhà tại cái này trang tuyệt thế cao nhân thật tình không biết mình bây giờ chính là sâu kiến a nhìn thấy phi thăng đài bên trên thật xuất hiện một người h u y ề n thiên tiếp dẫn trong thành tu sĩ đầu tiên là một tràng thốt lên sau đó giống chế rêu như thế nhìn xem phi thăng đài bên trên cương thần mặc dù dựa theo trước kia ghi chép phàm là phi thăng tu sĩ đều sẽ bị thế lực lớn tranh đoạt sẽ có được một cái tốt đ á n ngộ nhưng giống cương thần dạng này còn không có chuyển biến tư tưởng r a hỏa bình thường đều sẽ bị mạnh mẽ giáo hấn một phen để cho hắn biết mình hiện tại là cỡ nào nhỏ yêu à nhường bổn tông chủ quỳ xuống nhìn xem hung thần áp sát vệ b ì n h cương thần lông mày nhữ lại quét mười mấy người một cái sau đó n ở nụ cười nói ha hà các ngươi chờ một chút bổn tông chủ thăng cấp về sau lại cùng các ngươi trò chuyện hệ thống giút ta sử dụng tiên đế đ ỉ n h phong lên thẳng khương thần đối với hệ thống ra lệnh mặc dù hắn hiện tại cũng rất m u ố n cùng trước mặt mười mấy người chơi đùa nhưng làm sao thực lực không đủ chỉ có thể thăng s o n g cấp chơi nữa dọn tiên đế đỉnh phong lên thẳng thẻ sử dụng thành công ngay tại là t ú c chủ tăng cao tu vi theo hệ thống âm rơi xuống một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng bắt đầu chút vào khương thần thể nội lớn mật ngươi lần này rơi tới thổ dân cũng dám không nhìn chúng ta quả thực chính là muốn chết nhìn thấy khương thần nghe được lời nói về sau thế mà không có bất kỳ cái gì động tác vẫn là một bộ không nhìn nhóm người mình dám vẽ vừa mới nói chuyện vệ binh phẫn nộ đến cực điểm liền buộc phát ra chân tiên trùng kỳ khí thế hướng phía khương thần phong đi muốn đem khương thần đánh ngã sau đó lại thật tốt nhục nhã khương thần một phen d ầ m d ầ m d ầ m không đợi người vệ binh này vọt tới khương thần trước người khương thần tu vi liền liên tục tăng lên lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đột phá linh tiên cảnh địa tiên cảnh huyền tiên cảnh thiên vương cảnh tiên hoàng cảnh tiên h i ê n đế cảnh d ầ m d ầ m d ầ m theo khương thần đột phá tới tiên đế cảnh một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế theo khương thần trên thân bạo phát đi ra bay thẳng huyền tiên tiếp dẫn thành trên không trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ hồng mông tiên giới vừng tỉnh đại lượng đang lúc bế quan lão quái vật tê tiên đế có tiên đế xuất thế chúng ta hồng mông tiên giới ngoại trừ thiên đế lại xuất hiện thứ hai tôn thiên đế chơi ạ. lại có cái khác tiên h đế xuất hiện người này đến cùng là ai khí thế thật là khủng bố a người này khí thế còn tại thiên đế phía trên a thật là đáng sợ chỉ là khí thế giống như này cường đại người này đến cùng là cái nào tiên giới b á chủ a nguyên một đám tiên vương tiên hoàng cự đầu biểu lộ h o à n g sợ nhìn qua huyền tiên tiếp dẫn thành phương hướng mặc dù bọn hắn không nhìn thấy là ai bộc phát khí thế nhưng bọn hắn vẫn có thể phân biệt đạo này khí thế không phải thiên đế bộc phát phải biết tiên đế cấp bậc cường giả sẽ không tùy tiện ra tay có thể khiến cho tiên đế bộc phát khí thế sợ là có một trận đại chiến a người này là ai vì cái gì khí thế đáng sợ như thế vừa xa lạ thiên đình một tòa cung điện sang trọng bên trong đầu buộc kim quan người mặc kim bảo thiên đế chậm rãi ngưng tụ tại trên bảo tọa cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn qua huyền thiên tiếp dẫn thành phương hướng hắn đã đột phá tiên h đế mây trăm vạn năm đã sớm tu luyện tới cựu trọng chiến lược tại toàn bộ tiên tri vũ trụ đều là đỉnh tiêm tồn tại hiện tại huyền thiên tiếp dẫn thành phương hướng c ố này đ ỗ n g nhiên trùng thiên khí thế thế mà nhường hắn đều có chút kinh hãi thật sự là không thể tưởng tượng chỉ là tiên tri vũ trụ tiên đế hắn đều gặp căn bản cũng không có phát ra cỗ khí tức này người hắn có chút làm không rõ ràng đến cùng là cái nào tiên đế tại hồng nông tiên giới nổi giận chẳng cần biết người nọ là ai đã tới ta hồng nông tiên giới q u y ề n tiên đế tự nhiên muốn kết bạn một phen tiên đế bình phục hảo tâm tình thì thảo một câu sau đó liền biến mất tại trong cung điện huyền tiên tiếp dẫn thành phi thăng đài bên cạnh khương thần tu vi đạt tới tiên đế cựu trọng đ ỉ n h phong liền đ ỉ n h chỉ tăng lên mà hắn cũng là đem khí thế của mình thu hồi lại cười tủm quét về phía vừa mới nhường hắn quỷ xuống người vệ binh kia giờ phút này huyền tiên tiếp dẫn thành chủ cùng mười cái vệ binh. còn có huyền thiên tiếp dẫn trong thành tu sĩ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm quỳ trên mặt đất run l y bầy vừa mới khương thần khí thế mặc dù không có n h m báo trong bọn họ bất cứ người nào nhưng này cố khí thế là thật là đáng sợ bọn hắn thực sự nhịn không được mong muốn cúng bái khương thần mà bây giờ bọn hắn nghi ngờ nhất cái k i a chính là rõ ràng là từ hạ giới phi thăng khương thần vì sao lại mạnh như vậy phải biết phàm giới căn bản là r u n g nạp không được chân tiên phía trên c ứ n g giả khương thần có thể theo phi thăng đài đi lên tia lúc trước khẳng định là chân tiên cừng giả chỉ là khương thần mấy hơi thở đã đột phá tới bọn hắn nhìn không thấu tình trạng th p h ả i biết, t r o n g b ọ n họ t u vi c a o nhất, đã đạt đến huyền đạt đã t i ê n cấp b ậ c n ó i c á c khác, h h ư ơ n g t h ầ n mấy h ơ i t h ở l i ề n thiên e o một c á chân t i đ ộ t phá t ớ i h u y ề n t i ê n p h í a t r ê n đây c ũ n n g g quá h e rợn chương ả người. c 434, đ á n h g i ế t huyền thành tiên dẫn tiếp chủ. c h ư ơ n g 434, đánh giết huyền t i ê n tiếp dẫn thành chủ ha h a vừa mới là ngươi nói muốn b u ồ n tông chủ cho các ngươi quỷ xuống thi lễ sao hương thần vẻ mặt nghiền ấm đối với vừa mới muốn hắn quỷ xuống vệ binh căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào cho nên chơi đùa cũng không có quan hệ tiền bối tha mạng a tiền bối tha mạng a là van bối mắt bị mù không biết tiền bối chân thân mạo phạm tiền bối còn mời tiền bối tha vãn bối một mạng à. nghe được k hương thần mở miệng người vệ binh này cổ nén run lẩy bẫy thân thể vô cùng sợ hai đối với k hương thần dập đầu cầu xin tha thứ lúc đầu hắn nhường k hương thần dập đầu cầu x i lễ, là muốn tại h u y ề n t h i ê n tiếp d ẫ n t h à n h chủ t r ư ớ c mặt, b i ể u h i ệ n t ố t m ộ t c h ú t một chút. Ai biết k hương thần là dạng này biến thái thế mà mấy hơi thở liền tăng lên tới hắn nhìn không thấu tình trạng sớm biết k hương thần lợi hại như vậy hắn nói cái gì cũng không dám nhường hương thần không dám nhường hương thần mau d ậ y đi lại cho bổn tông chủ biểu diễn một phen nếu là biểu diễn tốt bổn tông chủ nói không chừng sẽ tha cho người một mạng nhìn xem không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ vệ binh khương thần phất tay liền đem hắn đỡ dậy sau đó n ở nụ cười chuẩn bị nhìn hắn biểu diễn trước tiền bối văn bối thật sai lầm văn bối cũng không dám nữa ô、oh、ô.、Oh. bị khương thần đỡ dậy vệ binh lay động thân thể giải thích cuối cùng trực tiếp sợ hai đến khóc lên lúc trước không biết do khương thần biến thái hắn mới dám kiêu ngạo như vậy hiện tại biết khương thần tiện tay liền có thể đòi mạng hắn hắn nào còn dám tại khương thần trước mặt biểu diễn kiệt ngạo bất tuần dáng k h ư ơ n g thần thở ra một hơi liền phất tay đem hắn đánh nổ đã ra hỏa này không chịu biểu diễn không thể lại cho hắn mang đến niềm vui thú cái kia giữ lại cũng vô hích vẫn là sớm một chút đưa đi đầu thai tốt tiền bối rất tốt tiền bối rất tốt cái này cho phép lối đổ vật ta đã sớm muốn thu thập hắn đa tạ tiền bối thay ván bối thanh lý môn hộ nhìn thấy vệ binh này biến thành một đoàn huyết vụ bay xuống tại phi thăng đài bên cạnh quỳ trên mặt đất huyền thiên tiếp dẫn thành chủ thân thể run run lợi hại cố nén sợ h ã i mong muốn g i sạch cùng vệ binh quan hệ mà theo huyền thiên tiếp dẫn thành chủ nói xong còn lại vệ binh cũng đều là liền vội vàng gật đầu Đi ngang qua mười ộ một t con chó, c hắn muốn lên đều đá ớ c mấy n người lòng đẩy căm phẫn gợi trách lấy người vệ binh này việc xấu mong muốn nhường t h ư ơ n g thần tin tưởng bọn hắn thật cùng người vệ binh này không có quan hệ nhìn xem bọn hắn vụng về biểu diễn khương thần cười nạo h một tiếng nói đã các ngươi cùng hắn không quen kia xuống dưới cùng hắn liên lạc một chút tình cảm chẳng mấy chốc sẽ thân quen dứt lời khương thần liền phải phất tay đem mười mấy người đánh giết tại đám người kia đi lên liền để hắn quỳ xuống thời điểm hắn liền cho những người này phán quyết tử hình làm sao lại tha thứ đám người này tiền bối c h ấ m đã chúng ta chính là người của thiên đình ngươi giết chúng ta thiên đình sẽ không bỏ qua ngươi thấy khương thần không có chút nào do dự muốn đánh chết nhóm người mình huyền tiến tiếp dẫn thanh chủ bất đắc dĩ đem thiên đình cho rời đi ra mặc dù khương thần mới từ hạ giới phi thăng lên đến nhưng đã có thể đột phá như thế thần tốc làm không tốt bản thân liền là tiên giới người có khả năng nghe qua thiên đình cho nên đem thiên đình rời ra ngoài cũng có thể cứu bọn họ một mạng dù sao thiên đình chính là hồng mông tiên giới bá chủ coi như tại toàn bộ tiên tri vũ trụ đều là nổi tiếng nếu như khương thần nghe qua thiên đình vậy tuyệt đối không dám giết bọn hắn không sai tiền bối chúng ta chính là thuộc về thiên đình ngươi giết chúng ta sẽ bị thiên đình truy sát đúng vậy a tiền bối chúng ta thiên đình thiên đế chính là tiên đế cường giả ngươi giết chúng ta thiên đế đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi tiền bối ngươi phải nghĩ lại a giết chúng ta ngươi sẽ có phiền t o á i rất lớn nghe được huyền thiên tiếp dẫn thành chủ chuyển ra thiên đình thiên đế còn lại mười cái vệ binh cũng đều là ở bên cạnh phụ họa nói a cái gì cho m á thiên đế nếu là hắn ở chỗ này bùn tông chủ liền hắn cùng một chỗ giết đi đối mặt huyền thiên tiếp dẫn thành chủ đám người uy hiếp khương thần lộ ra nụ cười chế nhạo phất tay ra hơn mười đạo nhỏ xíu lực lượng trong nháy mắt liền đem mười mấy người đánh nổ thành hết u y vụ hắn cũng sẽ không sợ cái gì thiên đế thiên đế không đến vậy coi như xong nếu là dám đến hắn không ngại cùng thiên đế thật tốt chơi vừa ngược lại thiên đế tại phạm giới đạo thống chính là bị lý đại đao bọn người cho diện hắn cùng thiên đế cũng coi là có thủ sớm một chút diệt đi thiên đế tránh khỏi về sau phiền tái tê vị tiền bối này thế mà liền thiên đế đều không để vào mắt còn đem thành chủ giết đi hắn làm sao dám làm như vậy a đúng vậy a hắn làm sao dám a thành chủ mặc dù không phải thiên đình lệ thuộc trực tiếp nhân viên nhưng cũng thuộc về người của thiên đình vị tiền bối này giết thành chủ chỉ cần hắn không phải thiên đế cấp bậc liền sẽ đối mặt thiên đình sự đổi giết không ngừng nghỉ mãi cho đến chết mới thôi a nhìn thấy hương thần phất tay liền đem huyền thiên tiếp dẫn thành chủ cùng mười cái vệ binh đánh giết quỳ gối trong thành tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt tại t r ư n kinh lúc đầu bọn hắn coi là huyền thiên tiếp dẫn thành chủ tại báo g a t i ê nhưng đế cường giả t i ê n danh đế sau, hào h k ơ thần nói cái gì cũng không dám, lại đối huyền thiên tiếp dẫn thành không huyền chủ nói cũng dẫn cái lại đối dám, gì bây ọ bọn n người ra tay. Dù sao, thiên đế cường giả chính là tiên đinh phong, cần Khương thần không có đạt tới thiên đế, vậy thì không dám đối huyền thiên tiếp dẫn thành chủ bọn người Nhưng giả tri tới đối tiếp ra trụ tay. sao, ra tay. đạt thì vậy Dù dám chỉ chủ đế đế, có là vũ b giờ khương thần không chỉ đem huyền thiên tiếp dẫn thành chủ giết còn mắng thiên đế là c h ó má quả thực mạnh mẽ chấn kinh bọn hắn một thanh phải biết thiên đình chi phối hồng mông tiên giới ngàn và năm cho tới bây giờ không có dám miệt thị thiên đế khương thần mặc dù tu vi tăng lên có chút quỷ dị nhưng ở bọn hắn xem ra khẳng định không định chương ó đạt tới đế tới tiên cấp bậc, t bốn trăm ba mươi năm nghiền ép thiên đế chương bốn trăm ba mươi năm nghiền ép thiên đế tại khương thần vừa nắm tay bung ô xuống còn chưa kịp động đậy một bước đầu buộc kim quan người mặc vạn linh kim bảo thiên đế vẫn lạnh lùng xuất hiện tại phi thăng đài phụ cận biểu lộ âm trầm nhìn chăm chú lên khương thần vừa mới hắn đi vào kề bên này vốn là nghị thật tốt kết giao một chút khương thần còn không chờ hắn mở miệng liền nghe tới khương thần mang hắn là trò má liền hắn cũng muốn cùng lúc làm sạch Phải b ngược, xem xem, ngược lại xem như tiên đế cấp bậc cương giả h ư ơ n g thần coi như mạnh mẽ hơn hắn cũng không thể đem hắn đánh giết hôm nay hắn nhất định muốn đem mặt mũi của mình tìm trở về a ngươi là nơi nào tới cầu vợt không đem ngươi thiên đình để vào mắt thì sao đâu nhìn xem mặt âm trầm tiên đế Khương thần cười trả lời mặc dù thiên đế không có tự bạo thân phận cũng không có bộc u phát bất kỳ khí tức gì nhưng hắn thật là rút lấy ba cái kêu hạ giới tiên nhân ký ức liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt chính là cái này hồng mông tiên giới bá chủ thiên đế đã nhanh như vậy liền đụng phải thiên đế vậy hắn cũng không che giấu hôm nay liền đem thiên đế làm nằm xuống nhường kinh thiên tông vi danh vang vọng toàn bộ hồng mông tiên giới gây t ẩ m ta chính là thiên đế người giết ta người còn dám lớn lối như thế bản đế hôm nay liền phải nhìn xem ngươi có gì phách lối vô liếng đối mặt hương thần lần nữa nhục mạ thiên đế rốt cuộc á p chế không nổi lựa giận một cỗ không kém gì khương thần khí thế, theo trên thân phóng lên tận trời. sau đó tay phải hắn một chiều một thanh điêu khắp đại lượng dị thú trưởng thương m à u bạc liền xuất hiện trong tay hắn làm thiên đế đem vũ khí cầm trong tay lúc phụ cận ngàn vạn dặm tiên nguyên không ngừng tràn vào thân thể của hắn hình thành một cái to lớn tiên nguyên vòng xoáy mà theo càng nhiều tiên nguyên bị hắn hút vào thân thể trên người hắn lực lượng cũng là càng ngày càng cường đại phụ cận trăm vạn dặm không gian cũng bắt đầu bắt đầu v n mẹo dường như không chịu nổi lực lượng của hắn tê thiên đế đây là thiên đế khí thế thiên đế khí thế tại sao lại xuất hiện ở cái hướng kia chẳng lẽ thiên đế muốn cùng vừa mới cái kia tiên đế cường giả chiến đấu chơi ạ đây chính là thiên đế cường giả chiến đấu A. làm không tốt sẽ hủy diệt rất nhiều nơi a đúng vậy a tiên đế chi chiến chúng ta hồng mông tiên liên giới cho tới bây giờ chưa từng xảy ra cái này đem là một trận hạo kiếp a cảm nhận được tiên đế khí thế xuất hiện tại h u y ề n thiên tiếp dẫn thành phương hướng vừa mới bị khương thần khí thế đánh thức tiên vương tiên hoàng cự đầu tất cả đều là vẻ mặt sầu lo tiên đế cấp bậc chiến đấu lực phá hoại thật sự là quá mạnh nếu là đánh cho quá lâu lời nói sợ là liền toàn bộ hồng mông tiên giới liền phát sinh qua tiên đế chi chiến cuộc chiến đấu kia kéo dài mấy trăm năm riêng là đem một cái phồn hoa tiên liên giới cho đánh thành một cái không có sinh khí chết giới nếu như thiên đế cùng vừa mới cái kia cường g i ả bí ẩn cũng là loại tình huống này lời nói vậy bọn hắn tất cả đều sẽ tác động đến mà chết tiên thiên đế lại là thiên đế tới nhìn xem điên cuồng hấp thu tiên h nguyên như là chiến thần như thế thiên đế huyền thiên tiếp dẫn thành quý tu sĩ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy nước trệ bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến chết một cái nho nhỏ huyền thiên tiếp dẫn thành chủ thế mà đem hồng mông tiên giới bá chủ cho đưa tới mà cái này còn không phải để bọn hắn kinh hãi nhất bọn hắn hiện tại kinh hãi nhất chính là thiên đế gọi k ư ơ n g thần đạo hữu thiên đế thật là tiên đế cự đầu hắn gọi khương thần đạo hữu vậy đã nói rõ khương thần cũng là tiên đế cự đầu có thể khương thần phi thăng thời điểm rõ ràng là chân tiên a coi như tu vi tăng lên có chút không hợp t h o i thưởng nhưng cũng không thể như thế không hợp t h o i thưởng một chút liền tăng lên tới tiên đế cấp bậc a ha ha thì ra ngươi chính là cái kia c h ó má t i ê n đế a vậy liền để bồn tông chủ nhìn xem ngươi có tư cách gì x ư n g t i ê n đế thấy t i ê n đế đã làm tốt tư thế chiến đấu khương thần không nhanh không chậm chào phúng bài câu sau đó lấy ra phi thăng gói quà lớn bên trong thập nhị phẩm tiên khí chu ma kiếm chuẩn bị cùng t i ê n đế chơi đùa hắn lực lượng bây giờ tại bất diện chiến thể gia tri hạ đã không biết rõ. s o bình thường tiên đế mạnh hơn gấp bao nhiêu lần lại thêm có bất tử thần khu lập tẩy thiên đế ở trước mặt hắn căn bản liền không chịu nổi một kích không có phần thắng chút nào a a người muốn chết thí thần nghe được hương thần còn dám chửi mình thiên đế điên cồn u quát lên một tiếng lớn nắm lấy trường thường trong tay liền hướng phía khương thần đâm tới chiêu này chính là hắn một kích mạnh nhất chính là tiên đế cựu trọng không chú ý cũng phải bị hắn miều sát cương giả đối chiến bình thường đều là một chiêu phân thắng thua dù sao mạnh nhất một chiêu đều đánh không lại được nhân kia tiếp tục đánh xuống cũng bất quá là tại thụ ngược đãi mà thôi đương nhiên hắn lo lắng nhất chính là đánh quá lâu. sẽ đem hồng mông tiên giới làm hỏng cho nên mong muốn một kích định thắng thua chỉ cần hắn tại một kích này chiếm thượng phong vậy hắn liền có thể tìm về mặt mũi của mình cũng không cần cùng khương thần ăn thua đủ rầm rầm rầm theo thiên đế ra tay một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt từ trong tay của hắn trường thương bạo phát đi ra trường thương một đường chỗ qua không gian trong nháy mắt liền phá hủy thành màu đen hư vô để cho người ta nhìn một chút đều không rét mà run hử điêu trùng tiểu kỹ cũng dám quét khoang nhìn bùn tông trục như thế nào một kích bại ngươi kiếm phá hư không thấy thiên đế cầm trong tay trường thương màu bạc tự mình hướng về đánh tới khương thần biểu lộ không có biến hóa chút nào. d ơ lên trong tay thập nhị phẩm tiên khí chu ma kiếm đối với thiên đế liền chém ra một đạo to lớn vô cùng hư vô kiếm khí hắn căn bản cũng không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp đạo này công kích vẫn là theo cổ trần quá hư kiếm quyết bên trong tạm thời học được mặc dù lấy lực lượng của hắn coi như cầm kiếm chém lung tung cũng có thể đem thiên đế cho chém chết nhưng người ta thiên đế ra tay chính là như thế hoa lệ c u ồ n g chánh khốc u y ễ n công kích hắn cùng là tiên h đế cũng không thể quá kém b ư ớ c cách vẫn là phải có rầm rầm rầm thương thần trừ ra to lớn kiếm khí trong, mắt liền cùng thương mang va vào nhau, trong nháy mắt liền chấm vỡ phương viên mấy chục vạn d ặ n không gian nhường cả vùng không gian nhìn như là bể tan tành mặt kính như thế kinh khủng đến cực điểm mà va chạm dư ba bắn tung tóe tới trên mặt đất nhường vô số dãy núi băng liệt chìm nổi giống như tận thế đồng giặc t kết thúc kết thúc chúng ta sắp xong rồi à. chơi ạ, thật là đáng sợ đây chính là t i ê n đế giao phong sao cái này dư ba chính là z ế t t a tổ tông một trăm tám mươi đại cũng đủ a chả a nương a hai nhi một treo không thể lại trở về thấy các ngươi nhìn xem c ư ơ n g thần cùng t i ê n đế hai người giao thủ dư ba trong n g á y mắt liền đem phụ cận đánh tàn phá không chịu nổi huyền thiên tiếp dẫn thành quỷ tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt tuyệt vọng mặc dù huyền thiên tiếp dẫn thành hiện tại có chút may mắn còn không có bị bất kỳ dư ba đâu phải nhưng chỉ cần khương thần cùng thiên đế lại giao thủ xuống dưới vậy bọn hắn bị tác động đến trí tử chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n căn bản cũng không có đường sống a d ầ m d ầ m d ầ m hai người giao phong lực lượng vẫn còn tiếp tục va chạm bất quá khương thần kiếm khí không có bất kỳ cái gì yếu bớt ngược lại là càng hung hiểm hơn hướng phía thiên đế chém tới rất có đem thiên đế chém giết tư thế không có khả năng lực lượng của ngươi vì sao cường đại như thế thiên đế tay cầm trường thương màu bạc trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh điên cùng tuân gia tiên nguyên ngăn cản khương thần kiếm khí hắn hiện tại cảm giác chính mình, đều nhanh muốn bị móc giống có thể khương thần kiếm khí lực lượng thế mà không có bất kỳ cái gì yếu bớt vẫn là như thế sắp bén phải biết hắn cùng khương thần thật là cùng thuộc tiên đế cựu trọng dù là khương thần mạnh hơn hắn cũng mạnh không được quá nhiều hiện tại khương thần một chiêu đem hắn lực lượng sắp tiêu hao hết chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là hắn lực lượng cùng khương thần so sánh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc a ha ha hạt gạo chi q u ă n g cũng dám cùng hạ o n g u y ệ t tranh nhau phát sáng sớm một chút, từ bỏ chống lại, sớm một chút đi đầu thai a nhìn xem mồ hôi lạnh côn bốc lên thiên đế khương thần đem chu ma kiếm cất kỹ chắp hai tay sau l ư n g nghiền ngấm cười nói đây là hắn không tiếp tục tiếp tục công kích thiên đế nếu là lại cho thiên đế một kiếm lời nói tại chỗ liền có thể đem thiên đế cho chặt thành mấy thối bất quá xem như cường giả liền phải có bức cách đã một kiếm chi huy liền có thể nghiền ép thiên đế vậy hắn liền không thể ra kiếm thứ hai dạng này mới có cường giả p h o n g phạm bản đế tung hoành tiên giới mấy trăm vạn năm sao có thể dễ dàng như thế vất lạc phá cho ta nhìn thấy khương thần khinh miệt nụ cười n g h i ề n ngẫm thiên đế cảm thấy vô cùng khuất n ụ đem trong thân thể sau cùng tiên nguyên điên cồn u g rót vào trong tay t r ư ờ n g thương màu bạc sau đó đem t r ư ờ n g thương trực tiếp cho tự bạo rầm rầm rầm theo thiên đế t r ư ờ n g thương trong tay tự bạo một cỗ so với lúc trước khủng bố hơn rất nhiều lực lượng nổ tung lên hướng phía khương thần kiếm khí phóng đi trong nháy mắt liền đem khương thần kiếm khí đâm đến dạn nứt ra không bao lâu liền cùng khương thần kiếm khí đồng loạt tiêu tán tại không trung p h ư c bản bản đế bị bại quá hoàn toàn thấy mình dẫn nổ bản mệnh tiên khí mới ngăn lại khương thần một kích thiên đế phun ra mười mấy cân cái này trường thương màu bạc chính là hắn bản m ệ n h tiên khí vốn cho rằng dẫn nổ trường t h ư ơ n g tối thiểu cũng có thể làm bị thương thương thần nhưng không nghĩ tới chỉ là khó khăn lắm ngăn lại khương thần một cách này từ khi đột phá tiên đế sau hắn còn chưa nếm bại một lần hôm nay hắn không chỉ bại vẫn là bị người một chiêu đánh bại nếu không phải cuối cùng hắn tự bạo bản m ệ n h tiên khí sợ là khương thần một chiêu kia liền có thể đánh giết hắn a người là ai người người đến cùng là ai thiên đế gian nan ngần đầu t hư nhược đối với khương thần hỏi hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cùng là tiên đế cựu trọng khương thần vì sao lại cường đại như vậy, mà cường đại như vậy khương thần vì cái gì cũng không hề có tại tiên giới xuất hiện qua à, ngươi cái này hạt gạo nhỏ còn có chút đồ vật a nhìn thấy thiên đế thế mà đem chính mình một chiêu này đánh tan khương thần vẻ mặt ngoài ý muốn lên tiếng lúc đầu hắn coi là một chiêu này liền có thể đem tiên h đế đánh giết không nghĩ tới thiên đế vậy mà có thể đánh tan hắn một chiêu quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ a ta là ai cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là cái này hồng mông tiên giới v ề sau từ bổn tông chủ định đoạn đã ngươi có thể ngăn cản bổn tông chủ một chiêu vậy thì giữ lại ngươi cho bổn tông trụ tông môn đánh quảng cao a khương thần vừa nói một bên đằng không mà lên sau đó quét mắt phi thăng đài phụ cận chuẩn bị tìm kiếm một tòa sân mạch dùng để thành lập kính thiên tông đã huyền thiên thế giới phi thăng đài ngay ở chỗ này vậy hắn khẳng định không thể đem tông môn xây q u á xa tốt nhất liền xây ở kề bên này cũng tốt tiếp thu phi thăng lên tới kính thiên tông đệ tử Cái này thiên đế có thể đỡ hắn một chiêu thiên này hắn thể một bất tử, đế đỡ vậy hắn cũng lời lại động thủ đánh giết mà l ạ i chuẩn bị đem thiên đế nhét vào kính thiên tông mất miệng nhường hắn giúp kính thiên tông làm quảng cáo hiện lộ rõ ràng kính thiên tông thực lực dù sao có thiên đế canh cổng kính thiên tông mức cách lập tức liền dậy làm làm quảng cáo ngay được hương thần lời nói thiên đế ngơ ngác lẩm b mặc dù hắn không biết rõ l à m quảng cáo là có ý gì nhưng theo khương thần hành động đến xem là không định giết hắn đã có thể giữ lại đến một cái mạng vậy hắn cũng không muốn chết dù sao hắn trải qua thiên tân v ạ n c hộ mới có thành tựu i của ngày hôm nay thế nào cam tâm cứ như vậy vẫn là ngọa tạo à vị này đại lao thật là khủng khiếp à thế mà một chiêu liền đem tiên đế đánh bại thế này thì quá mức rồi đúng vậy à cảm giác này cũng quá mượn ảo thiên đế vậy mà dễ dàng như vậy liền bại quả thực để cho người ta khó mà tin được quá h u n g tàn đây chính là chế bá hồng m ô n g tiên liên giới mấy trăm vạn năm tiên đê à thế mà liền vị này đại lão một chiêu đều đánh không lại vị này đến đại lao cũng không có nghĩ đến dư ba đều không có giáng lâm huyền thiên tiếp dẫn thành thiên đế liền đã quỳ thật sự là quá ra dữ liệu của bọn hắn hô chúng ta cũng coi là nhặt được một cái mạng không phải dư ba đụng phải huyền thiên tiếp dẫn thành chúng ta chính là có một trăm cái đầu vậy cũng không đủ rơi a đúng vậy à chúng ta đều muốn cảm tạ vị này đại lão nhanh như vậy đánh bại thiên đế không phải chúng ta tuyệt đối ngọn cụ tỏi cha a nơ hà hài nhi ta lại sống đến giờ hài nhi lại có thể trở về nhìn các ngươi ồ ồ huyền thiên tiếp dẫn thành quỳ tu sĩ ngốc quỳ một hồi sau đó tất cả đều là lộ ra sống s ó t sau tai nạn biểu lộ cao hứng đứng dậy bọn hắn có ôm nhau mà khóc biểu đạt còn sống vui sướng có thì là nhìn chăm chú lên phi thăng đ à i không trúng thương thần muốn nhìn một chút thương thần, thần cái loại này cơn giả bọn hắn lúc đầu đời này đều khó có khả năng nhìn thấy hôm nay đã có may mắn gặp được vậy bọn hắn nói cái gì cũng muốn nhìn nhiều vài lần về sau khoác lác thời điểm bọn hắn cũng tốt lấy ra khoe khoang phi thăng đ à i không c h u n g khương thần quét mắt một hồi liền đem kình thiên tông tuyên chỉ, định tại phi thăng đ à i phụ cận một khối dài rộng hơn một vạn dặm cao trăm trượng bình nguyên bên trên nơi này vốn là một mảnh sơn mạch to lớn vừa mới hắn cùng thiên đế lúc giao thủ dư ba trực tiếp đem dãy núi chấn vỡ nhường đại địa chìm nổi mới hình thành vùng bình nguyên này vừa vặn lấy ra thành lập tiên giới kình thiên tông ân chính là ngươi ta kình thiên tông u y danh đem theo khối này bình nguyên vang vọng toàn bộ tiên tri vũ trụ xác định rõ cái địa phương này khương thần cũng không có do dự mà là chuẩn bị khai thông hệ thống nhường hệ thống sử dụng tông môn phục chế thẻ đem p h ạ m giới kình thiền tông kiến trúc cùng bảo vật tất cả đều cho phục chế tới phía trên vùng bình nguyên này hệ thống giúp ta khương thần còn không có nói hết lời phi thăng đài bên trên liền sáng lên qua mang không bao lâu liễu thư thân ảnh liền xuất hiện tại phi thăng đài bên trên tông tông chủ người ở đâu nha chương bốn trăm ba mươi bảy bị liễu thư chiếm tiện nghi xây xong tông môn chương bốn trăm ba mươi bảy bị liễu thư chiếm tiện nghi xây xong tông môn cảm nhận được phụ cận không gian bên trong tràn ngập kinh khủng chiến đấu khí tức liễu thư trong mắt mang theo hơi nước không ngừng liếc nhìn chung quanh tìm kiếm ki khương thần liền nhanh hơn nàng một bước phi thăng hiện tại phi thăng đài phụ cận nắm giữ chiến đấu khí tức nói không chừng khương thần đã vất lạc hoặc là bị người bắt đi a tông chủ ngươi đến cùng ở nơi nào a tiểu thư tốt lo lắng ngươi a quét chung quanh một vòng lớn đều không có phát hiện khương thần một chút vết tích liều thư ngồi sập xuống đất mang theo tiếng khóc nước n ở lầm bầm nói thấy liều thư đem chung quanh dây núi tất cả đều tìm kiếm một lần lại duy trì có không có hướng không chung xem xét khương thần có chút im lặng đối với ngay tại thương tâm liều thư nói tiểu thư a ngươi ở đằng kia khóc cái gì bùn tông chủ ở chỗ này đây con bé này thế nào cứ như vậy đần trên mặt đất không có không biết hướng trên trời nhìn a hiện tại khóc đến thương tâm như vậy không biết rõ còn tưởng rằng hắn đã không có đâu a là tông chủ nghe được khương thần thanh âm từ không trung chuyển đến liễu thư theo thương trong lòng giật mình tỉnh lại sau đó đột nhiên hướng phía bầu trời nhìn một cái khi thấy khương thần đang hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung lúc lập tức nín khóc mỉm cười nhanh chóng bay đến khương thần bên người một chút liền đụng vào khương thần trong ngực nước n ở nói ô ô tông chủ ngươi không có việc gì l i n tốt ta còn tưởng rằng ngươi bị người bắt đi đâu liễu thư ghé vào khương thần trong ngực lộ ra nụ cười như ý nàng đã thèm khương thần thật lâu rồi hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội tiến vào khương thần trong ngực t ê cái này chân tiên cảnh cô nàng đến cùng là thế nào làm được thế mà có thể nhào vào tiên đế đại lao trong ngực cái này tiên đế đại lão cũng quá không kẻ nan ngoa tạo tiên đế đại lão làm sao lại ưa thích chân tiên cô nàng đâu chỉ cần tiên đế cần bó lớn nữ tiên hoàng ôm ấp yêu thương a đúng vậy a chân tiên ôm tiên đế đây thật là thiên cổ kỳ văn chẳng lẽ vị này tiên đế đại lão tu luyện cái gì công pháp đặc thủ đối nữ tu tu vi không có cái gì yêu cầu chỉ cần là nữ hắn liền đến người không cự tuyệt nhìn thấy liêu thư cái này vừa phi thăng t r ậ n tiên nào một chút liền đem khương thần ôm huyền thiên tiếp dẫn thành vừa đứng người lên tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt mậu b ư ớ c phải biết tu sĩ cấp cao đều sẽ rất ít tìm đề giai nữ tu sĩ làm đạo lữ giống khương thần loại này cấp bậc càng không khả năng sẽ coi trọng tu vi rất thấp nữ tu hiện tại l i ê u thư một cái t r ậ n tiên ôm lấy khương thần cái này tiên đế mà khương thần còn không có phản kháng vậy đã nói rõ khương thần đối nữ tu tu vi căn bản không có chút nào quan tâm chỉ cần dung mạo xinh đẹp là được vô số huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ mậu bức một hồi liền rất mo lấy lại tinh thần sau đó nhanh chóng xuất ra thông tin bảo vật liên hệ thân nhân của mình bên trong cô gái xinh đẹp để các nàng tranh thủ thời gian chuyển đến huyền thiên tiếp dẫn thành chờ đúng thời cơ tới khương thần trước mặt đi tàn bộ chỉ cần khương thần có thể coi trọng thân nhân của bọn hắn vậy bọn hắn lên như diều gặp gió ở trong tầm tay à, bì bì. biểu mụa ta là biểu ca, ta chỗ này có một cái cơ duyên to lớn ngươi tranh thủ thời gian chuyển đến huyền thiên tiếp dẫn thành đến chỉ cần ngươi có thể đem nắm tốt cơ hội lần này về sau nằm liền có thể thăng cấp pv chị dâu ta chỗ này có một cái thiên đại hào sự ngươi m o n lại đây huyền thiên tiếp dẫn thành sau khi chuyện thành công bảo đảm ngươi nhất phi trung t i ê n Tiểu gì, à, lao, nàng, mát, à, theo i di, ngươi ể u mau huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ đưa trong tay tin tức phát ra ngoài hồng nông tiên giới các nơi đại lượng tiếp vào tin tức tuyệt mỹ nữ tu tất cả đều là vẻ mặt vui mừng như điên chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới huyền thiên tiếp dẫn thành mặc dù các nàng biết bị tiên đế coi trọng tỷ lệ sẽ không rất lớn nhưng chỉ cần có một tia cơ hội các nàng đều không muốn bỏ qua dù sao chỉ cần bị tiên đế coi trọng chỉ là huyền thiên thế giới đã mười vạn năm không có người phi thăng làm sao lại bỗng nhiên thêm ra một cái khủng bố như thế tiên h đế đi ra hơn nữa ma tộc phái đại lượng đê giai ma tộc hạ giới hắn phái ba cái chân tiên liền tin tức đều không c ó i truyền về liền vất lạc liêu thư lại là như thế nào bình yên vô sự phi thăng đủ loại nghi vấn hiện lên ở thiên đế trong lòng chỉ là hiện tại hắn là một cái thủ hạ bại tướng cũng không dám hướng khương thần tra hỏi bởi vì dựa theo khương thần vừa mới tư thế sợ là hắn nói nhiều một câu tại chỗ liền phải chết vểnh lên vểnh lên cho nên vì mình m ạ n nhỏ vẫn là ngậm miệng lại tốt tốt khóc sức mất còn thể thống gì bổn tông chủ anh minh thần võ vô địch tại chư thiên vạn giới ai có thể tóm đến bổn tông chủ nhìn xem trong ngựa t ú t tít liêu thư khương thần bất đắc dĩ trách móc một câu hắn đường đường bật ngời vừa mới còn bức cách phun ra mười mấy cân máu bây giờ bị một nữ nhân khóc sức m ư ớ t ô m l ấy quả thực là có hại hắn bức cách tông tông chủ thứ tội là tiểu thư thất lễ nghe được hương thần trách móc liêu thư vội vàng bung ô ra khương thần vô cùng đáng thương túi đầu giống như là một cái làm sai sự tình hại từ đi b ụ n tông chủ không có trách cứ ngươi mà là phải nhắc nhở ngươi ở bên ngoài phải chú ý hình tượng nhìn thấy liêu thư trong mắt được hơi nước khương thần không khỏi an ủi một câu hắn vừa mới trách móc liêu thư cũng chỉ là mong muốn liêu thư muốn phân rõ trường hợp không cần ở bên ngoài do dự dù sao hắn đường, đường một tông tri chủ ở bên ngoài vẫn là phải bảo chỉ huy nghiêm là tông chủ theo i ể u t ư b i ế hệ thống âm rơi xuống khương thần trong ba lô tông môn phục chế thẻ biến thành một đoàn quan mang không bao lâu liền biến thành một cái phiên bản thu nhỏ phạm giới kình thiên tông mô hình cái này kình thiên tông mô hình có thời gian tháp thí luyện tháp còn có phạm giới kình thiên tông tất cả kiến trúc cùng phạm giới kình thiên tông hoàn toàn là giống nhau như vân lại là phục chế thành một cái mô hình nhìn thấy hệ thống trong ba lô xuất hiện phạm giới kình thiên tông mô hình hương thần có chút ngây mận cả người hắn còn tưởng rằng hệ thống có thể trực tiếp đem phạm giới kình thiên tông cho phục chế tới phía trên vùng bình nguyên này không nghĩ tới vẫn là một cái tông môn mô hình cần hắn đến ném xuống hô ném liền ném a hương thần thở ra một hơi theo hệ thống không gian xuất ra tông môn mô hình hướng phía dưới chân bình nguyên vứt ra xuống dưới rầm rầm rầm tại khương thần bỏ xuống tông môn mô hình trong nháy mắt toàn bộ mô hình theo bàn tay lớn nhỏ mini hình thái lập tức liền phòng lớn ngàn vạn lần t r ờ rơi xuống cao đến trăm t r ư ợ n g bình nguyên bên trên lúc trực tiếp biến thành một tòa quy mô hùng v ĩ cự hình kình thiên tông cái này kình thiên tông ngoại trừ là tọa lạc tại bình nguyên bên trên còn lại kiến trúc cùng tu luyện bảo vật cùng phám giới kình thiên tông không có bất kỳ cái gì khác biệt đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a vị này tiên đế đại lão tại sao lại ở chỗ này thành lập được một cái tông môn a ngoa t à o vị này tiên đế đại lão không phải là muốn tại cái này khai tông lập phái a chơi ạ tiên đế đại lão tại cái này khai tông lập phái đây không phải nói chúng ta huyền thiên tiếp dẫn thành phụ cận đem tọa lạc một cái tiên đế cấp thế lực nhìn thấy khương thần tiện tay ném đi ngay tại tòa kia cao đến trăm trượng dài rộng hơn một vạn dặm bình nguyên bên trên biến ra một cái vô cùng to lớn tông môn huyền thiên tiếp dẫn thành vừa phát song tin tức tu sĩ đối với kình thiên tông sơn môn bảng hiệu bên trên danh tự nhắc tới một câu sau đó liền manh động lên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đã xây xong kình thiên tông lúc đầu bọn hắn coi là hương thần nhiều nhất tại cái này dừng lại một đoạn thời gian không nghĩ tới hương thần thế mà trực tiếp tại cái này thành lập một cái tô n g môn phải biết hương thần thật là một chiêu liền đem hồng n ô n g tiên giới bá chủ thiên đế đánh bại đánh cho thiên đế quỳ phun ra mười mấy cân máu tồn tại hắn thành lập được tô n g môn kia được bao nhiêu người chèn phá đầu gia nhập t a toàn thành tu sĩ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần kích động toàn thân run rẩy bọn hắn huyền thiên tiếp dẫn thành ngay tại khương thần thành lập tông môn bên cạnh chỉ cần khương thần tông môn chiêu thu đệ tử vậy bọn hắn chính là cái thứ nhất biết cũng có thể cái thứ nhất để cho mình hậu bối tham gia khương thần tông môn nhập tông khảo thí chỉ cần bọn hắn trong hậu bối có thể có người gia nhập khương thần tông môn vậy bọn hắn về sau tại hồng m ô n g tiên liên giới thậm chí toàn bộ tiên tri vũ trụ đều có thể đi ngang dù sao có thể một chiêu đánh bại thiên đế khương thần sợ là tại toàn bộ tiên tri vũ trụ đều là đi ngang tồn tại ai dám khi dễ hắn tông môn đệ tử người nhà kình thiên tiên tông nhìn xem đã thành hình kình tiên tông thiên đế cũng là đối với tông môn bảng hiệu bên trên danh tự ngơ ngác thì thảo thì thầm hạn chế ba hồng nông tiên giới mấy trăm vạn năm tiên tri vũ trụ đế cấp thế lực hắn tất cả đều là biết rõ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có kình thiên tiên tông cái tên này khương thần cái quái vật này thật sự là quá thần bí tựa như là chống giống đụng tới như thế a ngươi chó hệ thống thế nào đem ta tông môn danh tự sửa lại thấy tông môn bảng hiệu bên trên kình thiên tông biến thành kình thiên tiên tông khương thần không khỏi đối với hệ thống cười mắng một câu mặc dù chó hệ thống thêm chữ tiên cũng không có không ổn nhưng không thông qua đồng ý của hắn liền thêm chữ cũng quá không đem hắn cái này túc chủ để ở trong mắt dọn hệ thống kiểm chắc tới túc chủ thân ở tiên giới tất cả tự động là tông môn thêm chữ không cần trải qua túc chủ đồng ý nghe được hương thần chửi mình chó hệ thống hệ thống không có bất kỳ cái gì cảm xúc giải thích một câu sau đó lại lần nhắc nhở nói dọn kiểm chắc tới túc chủ thân ở tiên giới hệ thống cần tiến hành thăng cấp khả năng đổi mới tại tiên giới thu đồ phúc lợi xin hỏi túc chủ phải trăng thăng cấp thăng nhanh lên thăng t hệ n thống, thống, thống, thống, thống, thống thăng cấp hoàn thành chư thiên vạn giới vô địch tông môn hệ thống tiên giới bản thành công kích hoạt hiện tại đổi mới thu đồ ban thưởng nhận lấy một cái thân truyền đệ tử ban thưởng một cái tiên gốc truyền thuyết bảo dương ở trong chứa thần linh đỉnh phong triệu h o à n thẻ một chương bảo vật ban thưởng ngẫu nhiên cấp cho nhận lấy một cái nội môn đệ tử ban thưởng một cái tiên cấp sử thi bảo dương ở trong chứa tiên đế đ ỉ n h phong triệu hoán thẻ một t r ư ờ n g bảo vật ban thưởng ngẫu nhiên cấp cho nhận lấy một cái ngoại môn đệ tử ban thưởng một cái tiên cấp thi h ư u bảo dương ở trong chứa thiên tiên đ ỉ n h phong đại la kim tiên đ ỉ n h phong tiên vương đ ỉ n h phong triệu hoán thẻ ngẫu nhiên một loại hai tấm bảo vật ban thưởng lập tức cấp cho dọn hệ thống ban thưởng đổi mới hoàn thành còn mời túc chủ mau chóng chiêu thu đệ tử nhường tông môn làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng hô rốt cuộc thăng cấp hoàn thành nhìn thấy hệ thống thăng cấp thành tiên giới bản thương thần cũng là khe nhà một mạch sau đó đối với hệ thống hỏi hệ thống thần linh rốt cuộc mạnh cỡ nào mặc dù dựa theo phàm giới bản ban thưởng đến xem cái này thần linh khẳng định là so tiên đế mạnh hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn là rất y ế u k ỷ cái này thần linh đến cùng so tiên đế mạnh bao nhiêu dù sao tại kiến thức của hắn trong m ỉ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện liên quan tới thần linh giới thiệu dọn thần linh là trí cao thế giới sinh linh mạnh mẽ hấp thu lực lượng so tiên nguyên cũng cao cấp hơn một ánh mắt liền có thể chừng chết tiên đế thần linh có mạnh như vậy sao nghe được thần linh một ánh mắt liền có thể chừng chết tiên đế c ư ơ n g thần cũng là nhịn không được thầm giận mình thực lực của hắn bây giờ mặc dù có thể một chiêu đem tiên đế đánh cho mất đi chiến lực nhưng đó là toàn lực xuất thủ kết quả căn bản là làm không được dùng ánh mắt đánh giết tiên đế nếu là hệ thống nói là nói thật vậy cái này thần linh cũng xác thực rất đáng sợ coi như hắn gặp phải đó cũng là một con đường chết bất quá có hệ thống tồn tại hắn cũng không cần quá e ngại chỉ cần thu nhiều mấy cái thân truyền đệ tử đ ô thần cũng không đáng kể giật mình một hồi thương thần đối với bên cạnh ngay tại nhìn mình chằm chằm dùng sức nhìn liêu thư nói tiểu thư a bùn tông chủ trên mặt có hoa sao người muốn như vậy chăm chú n h ì n liêu thư con bé này gần nhất là càng ngày càng kỳ quái tại hạ giới phục vụ thời điểm liền xuất hiện qua ngẩn người tình h u ố n đi vào thượng giới về sau đầu tiên là bổ nhào vào trong ngực hắn t hiện tại lại không e rẻ nhìn hắn chằm chằm quả thực nhường hắn hiếu kỳ liêu thư cái đầu nhỏ bên trong đang có ý đồ gì không có không có tiểu thư chỉ là đang đợi tông chủ mệnh lệnh nghe được hương thần tra hỏi liêu thư sắc mặt đỏ lên kéo ra một cái lý do nàng nhưng thật ra là đang t h ư ở n g thức hương thần đẹp trai có chút quá mức gương mặt nhưng loại chuyện này nàng làm sao dám nói ra nếu là lời nói ra hương thần sinh k h í lời nói kia nàng liền xong con bê ân đã không có vậy thì cùng ta về tông a thấy liêu thư lý do đang lúc hương thần cũng không có lại truy vấn mà là chuẩn bị mang nàng trước tiến vào tông môn đem triệu hoán cường giả tấn thăng ao lấy ra nhường nàng trước thăng cấp dù sao hiện tại hắn đã là tiên đế đỉnh phong tù vi l ụ c thân đã so lúc trước cường đại không biết bao nhiêu lần liêu thư một cái chân tiên nếu là không thăng cấp vậy căn bản liền theo không động hắn cũng không cách nào lại vì hắn phục vụ chương bốn trăm ba mươi chín liêu thư tấn thăng tiên hoàng đ ỉ n h phong chương bốn trăm ba mươi chín liêu thư tấn thăng tiên hoàng đ ỉ n h phong là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng ngoan ngoan đi theo khương thần phía sau hướng phía dưới chân kình thiên tông rơi xuống ngay tại hai người rơi xuống giữa không chúng lúc k ư ơ n g thần giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dừng lại ở giữa không chúng ở trên cao nhìn xuống còn quy trên mặt đất thiên đế nói từ hôm nay trở đi ngươi ngay tại ta kình thiên tiên tông bên cạnh đường đấy nếu là biểu hiện tốt lời nói bù tông chủ còn có thể thả ngươi một con đường sống nếu như đổ nghịch cái gì tiểu tâm tư vậy ngươi hẳn phải biết hậu quả khương thần nói xong cũng không trên không trung dừng lại lâu chào hỏi liễu thư một tiếng ngay lập tức hạ xuống tiên giới kình thiên tông trên quảng trường đối với thiên đế hắn cũng không muốn dùng cái gì không chế thủ đoạn dù sao thiên đế nếu là không nghe lời hắn tùy thời có thể đem thiên đế đánh giết cũng liền tốn nhiều một chút lực lượng mà thôi thấy khương thần cùng liễu thư đã hạ xuống kình thiên trong tông thiên đế cũng không dám chậm trễ lập tức đứng người lên hấp tấp chạy đến tìm một c có có kinh thiên tông trên quảng trường khương thần mang theo liễu thư liền hướng phía trong tông một chỗ để đó không dùng cung điện sang trọng đi đến đã muốn đem triệu hoán cường giả tấn thang ao lấy ra dùng vậy khẳng định là muốn cho tòa này thao tìm một cái cất đặt địa phương cũng không thể liền đặt ở trên quảng trường hai người tới cung điện sang trọng trước cổng chính khương thần phất tay liền đem đại môn đ ờ y ra sau đó mang theo liêu thư tiếp tục đi vào bên trong đi tông chủ dẫn ta tới nơi này làm gì nha chẳng lẽ là muốn đem cái này đại điện xem như tầm cung muốn ta hầu hạ hắn đi ngủ ai nha mắc cỡ chết được đi theo khương thần phía sau liêu thư nhìn thấy khương thần mang theo chính mình đi vào một chỗ xa lạ cung điện không khỏi khuôn mặt nhỏ h ư n g đỏ suy nghĩ miên man dù sao tại phạm giới thời điểm khương thần vẫn tại chủ điện hưởng thụ căn bản cũng không có đi qua kình thiên tông cái k h á c cung điện ở lại hiện tại đi vào tiên giới k ư ơ n g thần mang nàng đi vào cái khắc cung điện khẳng định là có cái khắc mục đích mang theo liếu thư đi vào trong cung điện khương thần lập tức đối với hệ thống chất vấn nói hệ thống cái này triệu hoán cường giả tấn thăng ao làm như thế nào dùng có hạn chế gì hay không mặc dù hệ thống đã giải thích triệu hoán cường giả tấn thăng ao công năng nhưng có hay không cái khác hạn chế vẫn là không có giới thiệu cho nên hắn muốn sớm hỏi rõ r à n g dọn triệu hoán cường giả tấn thăng ao không có bất kỳ cái gì hạn chế t ố c chủ chỉ cần đưa nó theo hệ thống ba lô lấy ra nhường cần tấn thăng người tiến vào bên trong lập tức liền có thể đột phá tám đại cảnh giới ha ha không có hạn chế liền tốt khương thần nghe vậy cười, cười. sau đó lập tức theo hệ thống trong ba lô đem tiểu mini triệu hoán cường giả tấn t h ă n g ao lấy ra ném giữa đại điện rầm rầm rầm triệu hoán cường giả tấn t h ă n g ao vừa rời đi khương thần tay liền lập tức biến to lớn vô cùng trở rơi xuống đại điện trên sàn nhà lúc trực tiếp chiếm cứ toàn bộ đại điện không gian tông tông chủ đây là vật gì nha liêu thư lơ lửng tại ao trên không nhìn xem dưới chân b ư ớ c lên tiên khí c u ộ n cuộn lấy kinh khủng năng lượng tấn t h ă n g ao l i ê u thư có chút ngượng ngùng đối với khương thần hỏi khương thần xứ một cái lớn như thể ao khẳng định là muốn ngâm trong bột tắm mà xem như khương thần tiếp thân thị nữ nàng khẳng định phải bồi、tắm. cái này hạnh phúc tới cũng quá nhanh ha ha đây chính là người đồ tốt ngươi xuống dưới thử một chút ta đối mặt liêu thư chắc hỏi khương thần cười tủng tìm trả lời triệu hoán cường giả tấn t h ă n g ao hiệu quả hắn cũng không muốn đối liêu thư giải thích quá nhiều chỉ cần liêu thư xuống dưới ngâm một chút tự nhiên là sẽ minh b ạ c h kia vậy ta trước thay tông chủ cởi áo sau đó lại cùng một chỗ xuống dưới thử một chút liêu thư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng r ộ i ra chính mình tuyết trắng mềm mại tay nhỏ liền phải đi xe khương thần trường bảo ngươi muốn làm gì nhìn thấy liêu thư tuyết trắng tay nhỏ dối tới khương thần đầu tiên là xứng sở rất nhanh liền nghĩ rõ ràng liêu th tức giận quát lớn b u ồ n tông chủ là để ngươi xuống dưới thử một chút lúc nào thời điểm nói qua chính mình cũng muốn xuống dưới liêu thư con bé này gần nhất ý nghĩ càng ngày càng mở ra hắn vừa mới rõ ràng là nhường liêu thư chính mình xuống dưới thử một chút con bé này lại để cho cho hắn cởi áo tư tưởng hoàn toàn không thích hợp à a tông chủ không của a nghe được k hương thần không cùng lúc xuống dưới liêu thư lộ ra thất vọng nhỏ biểu lộ sau đó bắt đầu xé trên người mình quần áo đã k hương thần nhường chính nàng xuống dưới kia nàng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh một người xuống dưới ngâm trong bùn tắm đình chỉ không cần cởi quần áo cái này chính là tăng thực lực lên ao có thể cho ngươi tăng lên không phải cho ngươi tắm địa phương thấy liêu thư thoát chính mình quần áo không thành ngược lại lại muốn thoát ý phục của mình khương thần vội vàng giải thích nói lúc đầu hắn cũng là ngại phiền thoái không muốn giải thích quá nhiều hiện tại l i ê u thư vậy mà đem triệu hoán cường giả tấn t h ă n g ao xem như t ắ m ao vậy hắn liền không thể không giải thích rõ ràng ngăn cản liêu thư cái này mở ra hành vi à đây là tăng thực lực lên ao không phải t ắ m ao nha liêu thư nghe vậy đầu tiên là biểu lộ giật mình sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ như cái cái mông phù phù một tiếng nhanh chóng nhảy vào triệu hoán cường giả tấn thang ao nàng còn tưởng rằng khương thần hôm nay muốn đổi khẩu vị theo nguyên t h t một rửa c n ư n không nghĩ g tới đám cảnh giới đột phá liêu thư tu vi tựa như cưới tên lửa như thế mấy hơi thở ở giữa đã đột phá tới tiên hoàng cựu trọng đình phong cách tiên đế cường giả cũng chỉ t r ê n l ệ n h cách xa một bước qua tôn g chủ cái này thao thật là lợi hại nha ta hiện tại cảm giác tu vi của mình cùng vừa phi thăng thời điểm so sánh quả thực là một trời một vực đâu cảm nhận được trong thân thể dường như vô cùng vô tận lực lượng l i ê u thư vẻ mặt hưng phấn đối với khương thần nói rằng mặc dù nàng không có cơ hội cùng khương thần cùng một chỗ tắm rửa nhưng có thể tăng lên nhiều như vậy thực lực cũng là một cái đáng giá hưng phấn sự t ì n h dù sao có thực lực cường đại nàng liền có thể thay khương thần hiệu lực chỉ cần một mực đi theo khương thần bên n g nàng sớm muộn có thể đạt thành tâm nguyện của mình à cái này thao đương nhiên lợi hại như là đã tăng lên tốt thực lực vậy liền nhanh lên đây đi nhìn xem cao hứng như cái hải t ử liêu thư khương thần cười trả lời một câu sau đó phân phó liêu thư đi lên chuẩn bị trở về chủ điện hưởng thụ là tông chủ liêu thư ngoan ngoãn bằng lòng một tiếng lập tức một cái lắc mình liền xuất hiện tại khương thần bên người hai người cùng nhau bay ra cung điện đi tới cung điện bên ngoài chương bốn trăm bốn mươi cú vọ của bùi phi thăng chương bốn trăm bốn mươi cú vọ của bùi phi thăng đi vào cung điện bên ngoài khương thần cũng không sốt ruột đi mà là nhìn qua cung điện chống không một chữ bảng hiệu rơi vào trầm tư lúc trước cái cung điện này không có công dụng cho nên liền không có mệnh danh hiện tại cung điện thả ở triệu hoán cường giả tấn thăng ao vậy khẳng định muốn cho cái cung điện này lấy một cái tên ân liền cứ gọi tấn thăng điện a khương thần suy tư một hồi liền lấy chỉ làm bút tại cung điện chống không một chữ bảng hiệu bên trên giống bay phượng múa viết xuống tấn thăng điện ba chữ đã cái cung điện này cất đặt tấn thăng ao khi đặt tên tấn thăng điện cũng là đơn giản dễ hiểu người khác vừa nhìn liền biết đây là tấn thăng địa phương viết tay xong đ ị a tên khương thần cũng không có tại tấn thăng điện bên ngoài chờ lâu mang theo liều thư liền quay trở về chủ điện bắt đầu hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã hiện tại kình tông thanh danh còn không có chuyển khắp hồng n mà lý đại đao bọn người không có phi thăng lên đến tông môn làm việc nhân thủ cũng không đủ cho nên chỉ có thể trước nằm ngửa tại hương thần hưởng thụ liễu thư tinh xảo phục vụ lúc phi thăng đài nơi này chuyện phát sinh liền theo huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ trong miệng chuyển ra ngoài trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ hồng m ô n g tiên giới làm cho cả hồng m ô n g tiên giới tu sĩ oanh động lên vô số tu sĩ đều tại nhiệt nghị chuyện này ta giọt nước xiết các ngươi nghe nói không chúng ta hồng m ô n g tiên giới chi cường giả thiên đế đại nhân vừa mới tại huyền thiên tiếp dẫn thành phi thăng đài bị một cái thần bí tiên đế lão một chiêu liền cho đánh quỷ phun ra mười mấy cân màu a ta nào chỉ là nghe nói à ta nhị đại gia tam đại gia lúc ấy ngay tại hiện trường nghe nói cái kia thần bí tiên đế đại lão không chỉ đánh bại thiên đế còn tại kia phi thăng đài phụ cận thành lập một cái tên là kình thiên tiên tông tông môn nhường hồng m ô n g tiên giới bá chủ thiên đế đứng ở tông môn phía dưới thủ vệ đâu ngoa tạo à. đây chính là thiên đế à, ông nội ta ra ra còn chưa ra đời hắn liền đã chế bá hồng m ô n g tiên giới bây giờ thế mà bị người một chiêu đánh bại còn bị gọi đi thủ vệ thế này thì quá mức rồi đúng vậy a tin tức này cũng quá khoa chương a đến cùng phải hay không thật a đây chính là thiên đế đại nhân a hắn làm sao lại bị người một chiêu đánh bại còn ngoan ngoãn đi giúp người thủ vệ vô số tu sĩ chấn kinh tin tức này đồng thời cũng là đối tin tức này thật giả sinh ra hoài nghi phải biết thiên đế thật là tiên đế cường giả tối đỉnh tại toàn bộ tiên tri vũ trụ đều là đỉnh tiêm tồn tại làm sao lại bị người một chiêu đánh bại liền xem như mấy cái c ù n g cấp bậc tiên đế liên thủ cũng không nhất định có thể làm tới a theo tin tức càng truyền càng điên hồng mông tiên giới một chút tiên vương tiên hoàng còn có một số có thực lực cường giả tất cả đều là nhịn không được h ế u kỳ hướng phía huyền thiên tiếp dẫn thành chạy đến mong muốn tìm tỏi tin tức là thật hay giả dù sao bọn hắn lúc trước thật là đều cảm nhận được. thương thần k h í thế kinh khủng biết hồng nông tiên giới xuất hiện một cái kinh khủng lạ lâm tiên đế cường giả tin tức này đối với người khác mà nói có chút khó có thể tin thậm chí thiên phương giả đàm nhưng đối bọn hắn mà nói vẫn là có mấy phần có độ tin t h ậ y cho nên mới sẽ hao phí thời gian tự mình đi nghiệm chứng tin tức thật, giả tại đại lượng cường giả đến đây huyền thiên tiếp dẫn thành điều tra tin tức lúc huyền thiên thế giới phi thăng đài bên trên lần nữa buộc phát ra trùng thiên quan mang không lâu lắm tóc huyết hồng giả tiêu liền xuất hiện tại phi thăng đài bên trên t cái này phạm giới đến cùng là thế nào tính cả cái kia thần bí tiên đế đại lão còn có cái kia ông tiên đế cô nàng hôm nay đã phi thăng ba người đúng vậy à cái này p h à m giới mười vạn năm không ai phi thăng xem ra một thoáng qua một chút liền phải bạo p h á ta nhìn thấy dạ tiêu kế khương thần cùng liêu thư về sau cũng theo huyền thiên thế giới phi thăng lên đến huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ lại là tất cả đều đem ánh mắt đặt ở dạ tiêu trên thân mặc dù vừa phi thăng tu sĩ có thể nói là một con dê lợi làm thịt nhưng bọn hắn là thật không dám đối dạ tiêu như vậy dù sao khương thần loại này thần bí đại lão còn có l i ê u thư loại kia ô n tiên đế cô nàng đều là theo phi thăng đài bên trên xuất hiện nếu như dạ tiêu cùng hai người có quan hệ gì vậy bọn hắn ức hiếp về sau tuyệt đối là tổ tông mười tám đời đều phải chết tuyệt cho nên vì mình cùng người thân an toàn vẫn là không cần b ả o hiểm như vậy tốt tê thế nào nhiều như vậy cường đại thần thức chú ý ta cảm nhận được đại lượng siêu việt c h â n tiên thần thức trên người mình quét tới quét lui Giả tiêu đứng tại phi thăng đài bên trên không khỏi run dày một chút mặt mũi tràn đầy cẩn thận nhìn qua cách đó không xa huyền thiên tiếp dẫn thành tuy nói hắn chiến lược n g ư ờ tiên nhưng cái này dù sao cũng là một cái cao cấp hơn thế giới ai cũng không biết thế giới này tu sĩ mạnh bao nhiêu đến vạn phần cẩn thận mới là nghe nói sư tôn phi thăng không bao lâu hẳn là còn ở trong thành này a nhìn chăm chú lên huyền thiên tiếp dẫn thành một hồi dạ tiêu xuất ra cùng khương thần thông tin bảo vật bắt đầu liên hệ khương thần sư tôn đồ nhi đã phi thăng còn mời sư tôn cho cái vị trí đồ nhi cái này tìm đến sư tôn dạ tiêu đối với thông tin bảo vật chuyển ra cái tin này hiện tại hắn tu vi cùng khương thần như thế nhưng khương thần đối với hắn có tái tạo tri ân một ngày vi sư trung thân vi sư dù là hắn về sau tu vi siêu việt khương thần vậy cũng vĩnh viễn là khương thần đồ nhi tại dạ tiêu phát ra tin tức không có mấy hơi thở hắn cùng khương thần thông tin bảo vật lập tức liền phát sáng lên chuyển ra khương thần lười biếng thanh em dạ tiêu đồ nhi người hướng tay phải của ngươi vừa nhịn nơi đó có tòa kình thiên tiên tông chính là vị sư mới thành lập tông môn chính ngươi bay vào a mới thành lập tông môn dạ tiêu nghe xong tin tức hơi nghi hoặc một chút quay đầu hướng phía bên tay phải nhìn lại khi thấy cao đến dài trăm t r ư ợ n g rộng vạn dạng bình nguyên bên trên đứng vững vàng một tòa cùng p h à m giới kình tiên tông giống nhau như lúc tông m ô n lúc kinh hãi làm miệng đại trương t ê đây không phải chúng ta kình tiên tông sao làm sao lại xuất hiện tại tiên giới dạ tiêu biểu lộ h ã i nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trước mắt kình thiên tiên tông cùng phạm giới kình tiên tông không nói là giống nhau như lúc quả thực chính là một cái khuôn đúc đi ra nếu không phải biết đây là tiền giới mà không n thiên tiên t t ọ nghĩ tới khương thần vừa mới phi thăng tiến giới liền thành lập xong được một tòa mới tông môn đang chờ hắn thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh hay sư tôn độ cao độ nhi là theo không kỳ ba nghĩ mãi mà không rõ khương thần là như thế nào làm được dạ tiêu thở dài một tiếng liền chuẩn bị hướng phía bình nguyên bên trên kình thiên tiên tông bay đi chỉ là không đợi hắn bay lên không phi thăng đ à i lại là bộ phát r a trùng thiên quan mang chỉ chốc l á t liền hiện ra cổ trần thân ảnh chương 441. khiếp sợ thiên đế chương 441. khiếp sợ thiên đế ở lại tiếp lấy phi thăng lên tới một cái nay đã phi thăng bốn cái đi lên ta siết ngoan ngoãn dựa theo cái tốc độ này phi thăng x u ố n g dưới hôm nay còn không bay trên vạn người đi lên a đúng vậy a cái này cũng bay quá nhanh thế nào làm được một cái tiếp một cái lây này nhìn thấy cổ trần lập tức tiếp lấy dạ tiêu đằng sau phi thăng đi lên h u y ề n thiên tiếp dẫn thành tu sĩ một c h à n g thốt lên qua đi lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại cổ trần trên thân muốn xem ra cổ trần đến cùng có gì chỗ lợi hại thế mà có thể nhanh như vậy phi thăng lên đến mặc dù bọn hắn những người này không có phi thăng qua nhưng liên quan tới hạ giới phi thăng quy tắc trước kia phi thăng giả đã sớm lộ ra hiện tại cổ trần nhanh như vậy liền vượt qua chín mươi chín nói tiếng tiếp quả thực để bọn hắn rất y ế u kỳ cổ trần là thế nào làm được tê hai người này lại là trong truyền thuyết giết chóc chi thể cùng quá hư kiếm thể đứng tại kình thiên tông sơn môn giới thiên đế thấy thế k h í c một hơi lanh khí có chút khiếp sợ nhìn chăm chú lên rạc tiêu cùng cổ trần hai người. là một tiên đế cơn ư giả g hắn đương nhiên có thể nhìn ra hai người thể chất đặc thù nếu không phải hắn bây giờ bị phạt đứng hắn đã sớm chạy đến giả tiêu cùng cổ trần trước mặt hai người trang bước đem hai người cho thu làm môn h ạ phải biết hai loại thể chất đều là vạn cổ khó gặp chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng tương lai chính là siêu việt hắn cũng không đáng kể hôm nay hắn có thể đồng thời đụng phải hai cái quả thực là một trận cơ duyên to lớn ai bản đế đã định t r ư ớ c cùng cái này hai tử vô duyên thiên đế lấy lại tinh thần không khỏi thở dài một tiếng sau đó liền nhắm hai mắt lại chủ đánh một cái nhắm mắt làm ngơ dù sao hắm hiện tại là khương thần thủ hạng bị họa địa vi lao tại sơn môn này hạ hắn đâu còn có thu người khác làm đồ đệ tư cách đá ha ha đ ê m sư u y n h ta đ ế n cũng cổ c h â n mới vừa xuất hiện tại phi thăng đài bên trên liền vẻ mặt cao hứng hô một câu chỉ là nụ cười của hắn còn không có phủ kín toàn bộ khuôn mặt liền không khỏi dùng mình một cái tê nhiều như vậy thần thức quét ta làm gì cổ c h â n vẻ mặt kinh hãi trang ngập phòng bị quét huyền tiên tiếp dẫn thành một cái sau đó nhanh chóng đi xuống phi thăng đài đi vào đứng tại phi thăng đài chờ dạ tiêu bên người vô vô dạ tiêu bà vai hỏi đem sư minh ngươi có cảm giác hay không tới cái tia trong thành có rất nhiều người dùng thần thức tại quét chúng ta dạ tiêu biểu lộ nhàn liếc qua cổ trần nói đương nhiên cảm thấy ngươi cho rằng n g ư ơ i lớn lên đẹp trai một chút bọn hắn liền quét ngươi một cái cổ trần trợn trắng mắt có chút lo lắng nói đi đem sư h ì n h hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm nhiều người như vậy dùng thần thức chú ý chúng ta khẳng định không phải chuyện gì tốt chờ một sư mội bọn hắn đi lên chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi đúng rồi ngươi lên trước tới có liên lạc hay không sư tôn biết sư tôn hiện tại ở đâu sao cổ trần lại hỏi tiếp bọn hắn năm cái tới thế giới ngoài thông đạo du lịch vừa mới trở về huyền thiên thế giới liền nghe nói k ư ơ n g thần đã phi thăng cho nên bọn hắn năm cái cùng lý đại đao đảo đảo đảo trước tiên liền đ ạ p tiết lộ đến tiên giới tìm khương thần đối mặt cổ trần tra hỏi d i tiêu không có lên tiếng mà là đưa tay chỉ cách đó không xa cao trăm trượng bình nguyên bên trên k ì n h tiên h tiên tông nhưng cổ trần chính mình nhìn n g ư ơ i đang dở trò q u ỷ gì thấy d i tiêu không nói lời nào ngược lại là đưa tay chỉ một tòa to lớn bình nguyên cổ trần có chút bất mãn theo d i tiêu chỉ phương hướng nhìn lại khi thấy một tòa cùng phạm giới k ì n h tiên h tông giống nhau như lúc ngay cả danh t ự cũng chỉ là nhiều một cái t r ư c tiên kinh tiên tiên tông lúc không khỏi kinh hô lên n g o ạ tào n g o ạ tào n g o ạ tào đây không phải chúng ta kinh tiên tông sao tại sao lại ở chỗ này nhìn xem quen thuộc kiến trúc quen thuộc thời gian tháp quen thuộc thí luyện tháp cổ trần trận mắt hốc mồm liền hô ba cái ngoại tảo hắn hiện tại cảm giác đầu của mình đều nhanh c h u y ể n không tới không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi đừng tại đây hô to ngoại tảo cái kia kình thiên tiên tông chính là sư tôn vừa thành lập tôn g môn vừa mới ta đã liên lạc qua sư tôn lão nhân gia ông ta liền tại bên trong đâu nhìn thấy cổ trần biểu tình khiếp sợ dạ kêu có chút bất đắc dĩ giải thích nói mặc dù hắn rất không muốn cùng cổ trần giải thích nhưng lấy cổ trần tính cách sợ là hôm nay không biết rõ tin tưởng chắc là sẽ không bỏ qua cho nên vẫn là sớm một chút nói cho hắn biết tốt cái gì đây là sư tôn lão nhân vừa thành lập tôn g môn nghe được giả tiêu giải thích cổ trần miệng trương càng lớn thương thần phi thăng thời điểm tu vi thật là giống như bọn hắn thế nào vừa phi thăng liền có thể thành lập một cái tôn g môn đây cũng quá khó có thể tin hữu nhìn ngươi bộ này chưa thấy qua việc đời giám vẽ sư tôn lão nhân gia ông ta đã có thể ở phản giới thành lập một cái mạnh mẽ như vậy kính thiên tông tại tiên giới thành lập lại thành lập một cái có cái gì tốt khiếp sợ thấy cổ trần lại bị trấn kinh một đợt giả tiêu dùng giáo hấn k h u khí đối với cổ trần giáo hấn mặc dù hắn vừa mới biết tin tức này thời điểm cũng bị khiếp sợ không muốn không muốn nhưng bây giờ đến phiên cổ trần hắn nhưng phải thật tốt giáo h ấ n một chút nghe được dạ tiêu thanh âm cổ trần cũng là dần dần bình phục tâm tính có chút không phục đối với dạ tiêu đ ố i nói cử ta chưa thấy qua việc đời ta cũng không tin ngươi biết tin tức này thời điểm không có bị tin tức này hù đến nhìn xem không phục cổ trần dạ tiêu vừa mới chuẩn bị lên tiếng thật tốt ở trước mặt hắn trang một lần lúc phi thăng đài quang mang phóng lên tận trời rất nhanh liền hiện ra một tuyết tình thân ảnh ở lại đi tới một cái lại đi tới một cái vẫn là rất đẹp nữ hoa đâu ta dọn nước xiết mấy người này là cái gì yêu người ta thế mà phi thăng nhanh như vậy thấy dạ tiêu cùng cổ trần vẫn là nói mấy câu thời gian một tuyết tình lại phi thăng lên đến huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ kinh hãi là một mảnh ngốc trệ đặc biệt là đứng tại k í n h thiên tông sơn môn d ư ớ i thiên đế càng là nhanh chóng mở to mắt biểu lộ hoảng sợ nhìn xem một tuyết tình không gian chi thể cái này nữ hoa lại là không gian chi thể huyền thiên thế giới thế nào có nhiều như vậy cường đại thể chất thiên đế nhìn chằm chằm một tuyết tình vẻ mặt kinh hãi lẩm bẩm nói lúc đầu lúc trước nhìn thấy dạ tiêu cùng cổ trần hai người thể chất hắn đều cảm thấy huyền thiên thế giới cái này mười vạn năm qua đạn sinh thiên tài đã là rất vị tiên bây giờ thấy một tuyết tình không gian chi thể. hắn mới biết được chính mình cách cục vẫn là quá nhỏ a hai vị sư h u n h có thật nhiều người đang nhìn ta à chúng ta không có nguy hiểm gì à cảm nhận được huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ thân thức đứng tại phi thăng đài bên trên một quyết tình thấy giả tiêu cùng cổ trần hai người đều tại phi thăng đài bên ngoài lập tức đi xuống phi thăng đài đi vào trước mặt hai người có chút lo lắng hỏi nhìn thấy có chút sợ hãi một quyết tình cổ trần khó chịu liếc qua giả tiêu sau đó đối một quyết tình an ủi m ộ t sư mọi đ ư n g sợ sư tôn ngay tại bên cạnh trong thành này người không dám làm gì được chúng ta mặc dù hắn không biết rõ thương thần hiện tại là tu vi gì nhưng đã tại tiên giới thành lập thông môn t h ự cổ lực k sư huynh sư tôn ở nơi nào nha nghe được cổ trần lời nói một quyết tình chuyển động cái đầu nhỏ đánh giá chung quanh tìm cương thần thân ảnh chương bốn trăm bốn mươi hai cú vọ năm người tiến vào mới tông môn chương bốn trăm bốn mươi hai cú võ năm người tiến vào mới tông môn m ộ t sư mọi người đừng tìm sư tôn ở nơi nào đâu thấy một t u y ế t tình nhìn t r u n g quanh cổ trần không khỏi lên tiếng ngăn cản sau đó cũng học dạ kiêu g á n g vẻ chỉ vào cách đó không xa bình nguyên bên trên kình thiên tiên tông đem dạ kiêu vừa mới nói cho hắn biết lời nói cùng một t u y ế t tình nói một lần nghe xong cổ trần g i ả n g thuật một t u y ế t tình mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem bình nguyên bên trên kình thiên tiên tông có chút lắp ba lắp bắp hỏi đối cổ trần hỏi cổ, cổ sư huynh ngươi nói là sự thật sao cái này kình thiên tiên tông thật là sư tôn vừa mới thành lập mặc dù khương thần tại các nàng những n à y đồ đệ trước mặt vẫn luôn là rất thần bí nhưng muốn nói vừa phi thăng thương thần liền một lần nữa thành lập một cái tô n g môn hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tin được một sư muội việc này đúng là thật ta vừa mới cùng sư tôn liên lạc qua nếu không phải chờ các người ta đã sớm trở về tô n g môn đi b á i kiến sư tôn đi không đợi cổ trần trả lời một tuyết tình lời nói giả kiêu liền vượt lên trước cho một tuyết tình giải thích nói là thật sao thấy giả kiêu nói như vậy một tuyết tình nhìn xem kình thiên tiên tông ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua không có nghi hoặc dù sao giả kiêu hai người căn bản là không có tất yếu lừa nàng mà cái này tông môn gọi kình thiên tiên tông vừa nhìn liền biết cùng phạm giới kình thiên tông có quan hệ coi như không phải khương thần tự mình thành lập cũng cùng khương thần có quan hệ lớn lao tốt m ộ t sư mội đừng xem chờ sở phong sư đệ cùng tịch giao sư mội đi lên chúng ta lại về tông môn xem thật kỹ đủ thấy một tuyết tình còn tại nhìn chằm chằm kình thiên tiên tông nhìn giả kêu i không khỏi lên tiếng nhắc nhở lúc đầu cổ trần nếu là buổi tối tới một bước hắn đã sớm trở về tông môn hiện tại đã cổ trần mấy người một cái tiếp theo một cái đi lên vậy hắn cũng chỉ có thể chờ mấy người đến đông đủ sau đó lại cùng một chỗ trở về kình thiên、tiên、tông đi bãi kiến khương thần n g chờ sở phong sư đệ cùng tịch giao sư mội đi lên chúng ta sẽ cùng nhau về tông một quyết tình nhẹ gật đầu quay người thật chặt nhìn chăm chú lên phi thăng đài tại ba người ánh mắt hạ rất nhanh phi thăng đài lại lần nữa hào quang ngút trời hiện ra sở phong thân ảnh mà sở phong đi xuống phi thăng đài không bao lâu thạch tịch giao cũng là rất nhanh liền lấy quan mang xuất hiện ở phi thăng đài bên trên ha ha thạch sư mội liền chờ ngươi chúng ta tranh thủ thời gian trở về tông môn a thấy thạch tịch giao vừa xuất hiện tại phi thăng đài bên trên cổ trần liền cao hứng đối với thạch tịch giao hô cổ sư minh chúng ta trở về cái nào tông môn nghe được cổ trần thanh âm thạch tịch giao vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc theo phi thăng đài đi lên tới cổ trần bốn người bên người hh ắ ắ đương nhiên là sư tôn thành lập tôn g môn chính chúng ta tông môn kình thiên tôn g a cổ trần miết miệng cười một tiếng sau đó hướng về thạch tịch giao giải thích một phe tê sư tôn thế mà đã một lần nữa thành lập tôn g môn thạch tịch giao miệng nhỏ đ ạ i t r ư ơ n g khiếp sợ nhìn qua cách đó không xa kình thiên tiên tôn g tốt thạch sư m ộ i đ ừ n g ở kia n g ầ n người chúng ta nhanh lên trở về tôn g môn đi gặp sư tôn a thấy thạch tịch giao lại bị sợ ngây người g i tiêu có chút bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở a thật tốt chúng ta cái này trở về tôn môn đi bãi kiến sư tô thạch tịch giao lấy lại tinh thần biểu lộ có chút lúng túng nhẹ gật đầu sau đó cùng dạ ả tiêu bốn người đ ằ n g không mà lên hướng phía trăm trượng bình nguyên bên trên k ỉ n h thiên tiên tông bay đi chỉ chốc l á t liền bay đến trên tông m ô n không bay xuống t năm người này thế mà thật cùng bị kia thần bí tiên đế đại lao có quan hệ may mà chúng ta không có loạt động không phải toàn tộc đều phải chết sạch quang à. đúng vậy à, thật là nguy hiểm thật à nếu là vừa mới chúng ta phàm là có một chút làm loạn sợ là tổ tông mười tám đời đều muốn bị móc ra tiên thi à. nhìn thấy dạ ả tiêu năm người rơi xuống kình thiên tiên tông bên trong huyền thiên tiếp dẫn trong thành tu sĩ tất cả đều là lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt bọn hắn hiện tại rất may mắn chính mình có dự kiến trước không có đối giả kiêu năm người làm ra cái gì chuyện bất chính nếu là bọn hắn vừa mới nhịn không được đi ức hiếp giả kiêu năm người sợ là hiện tại mộ phần cũng bắt đầu cỏ dài mà tộc nhân của bọn hắn thân nhân làm không tốt đều muốn bị liên lụy dù sao dám khi dễ tiên đế đại lao tông m ô n người chính là chui bọn hắn cửu tộc tiên đế đều không nhất định hạ d ậ n a dết chóc chi thể quá hư kiếm thể không gian chi thể thôn vệ chi thể còn có tiên thiên đạo thể huyền thiên thế giới vì cái gì có nhiều như vậy cường đại thể chất đặc thù vị này người thần bí lại đến cùng là thần thánh phương nào vì cái gì có thể tìm tới nhiều như vậy cường đại thể chất đặc thù nhìn thấy giả tiêu năm người bay vào kình thiên tông đứng tại kình thiên tông sơn môn d ư ớ i thiên đế khiếp sợ lầm b m giả tiêu năm người thể chất phỏng đoán lấy khương thần thân phận phải biết trở lên năm cái thể chất từng cái đều là vô cùng cường đại một thời đại xuất hiện một cái đều đem chấn áp toàn bộ thời đại hiện tại huyền thiên thế giới một chút liền xuất hiện năm cái hơn nữa còn tất cả đều bị khương thần cho thu nhập tông môn thật sự là thật là đáng sợ kinh thiên tiên tông trên quảng trường giả tiêu năm người hạ xuống liền thấy hiếu kỳ đánh giá chung quanh kiến trúc khi thấy tất cả phòng ốc bố cục còn có trên phòng ốc hoa văn chi tiết chỗ tất cả đều cùng phạm giới kình thiên tông giống nhau như lúc lúc không khỏi ở trong lòng âm thầm lấy làm k ỳ tốt các vị sư đệ sư muội đừng lại nhìn chúng ta nhanh đi chủ điện bái kiến sư tôn a thấy cổ trần bốn người còn đang nhìn chung quanh dẫn đầu kịp phản ứng giả tiêu đối với bốn người nhắc nhở ân tốt chúng ta cái này đi chủ điện đi thôi đi thôi nhanh đi chủ điện hướng sư tôn thịnh an cổ trần bốn người nhẹ gật đầu tất cả đều là đi theo giả tiêu sau lưng hướng về chủ điện đi đến chỉ chốc lát liền đi tới chủ điện trước cửa các đ ộ nhi phi thăng tiên giới chuyên tới để hướng sư tôn t h n h an đứng tại chủ điện cổng giả tiêu năm người không người đối với trong chủ điện thi lễ hô theo năm người tiếng nói rơi xuống trong chủ điện lập tức chuyển ra hương thần có chút lười biếng thanh em mấy vị đổ nhi tất cả vào đi là sư tôn đạt được hương thần đồng ý giả tiêu năm người không người bằng lòng sau đó cung cung kính kính đồng loạt bước vào chủ điện đi vào chủ điện trung ương v u trên mặt đất đối với hương thần hô đổ nhi giả tiêu đồ nhi cổ trần đồ nhi mục u y ế t tỉnh đồ nhi sở phong đồ nhi thạch t ị giao bãi kiến sư tôn năm người vẹ mặt thành kính nằm dạp trên mặt đất chờ đợi hương thần mở miệm đ á chờ v à năm người khởi thần khương thần lập tức còn nói thêm mấy vị đội nhi bây giờ các ngươi phi thăng tiên liên giới lại là một cái khởi đầu mới ta kình thiên tông tại tiên liên giới đó cũng là trí cao vô thượng tồn tại các ngươi nhất định phải thật tốt tu luyện không thể bôi nhọ ta kình thiên tông bi danh nghe rõ chưa đã giả kêu i năm người đi lên vậy hắn cũng chuẩn bị bố trí các đệ tử tu luyện đồ vật mặc dù kình thiên tông hiện tại linh khí mỏng manh không tưởng nổi nhưng vi thăng gói q u ả lớn bên trong mở ra một ngàn đầu cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch chỉ cần đem bọn nó tất cả đều đánh vào kình thiên trong tông trong tông tiên nguyên nồng độ không thể so với p h ạ m giới kình thiên tông linh khí trên lệch là sư tôn các đồ nhi nhất định thật tốt tu luyện là tông môn làm vẻ vang khương thần lời nói vừa nói xong giả kêu năm người lập tức không người trả lời ân các ngươi trước tiên ở cái loại này một chút chờ vi sư đem tông môn tiên nguyên nồng độ tăng lên một chút sau đó các ngươi liền c ư ơ n g thần nhẹ gật đầu vung đ ỉ n h chỉ ngay tại nắn vai liêu thư sau đó theo hệ thống trong ba lô đem một n g à n đầu cực phẩm biến hóa tiên nguyên bắt đi ra h ố n g h ố n g hống nay một n g à n đầu cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch vừa xuất hiện trong chủ điện liền phát ra chấn t i ê n long hống âm thanh biến thành một n g à n đầu màu bạc trắng hình giống sinh vật sau đó không ngừng tại trong chủ điện sen lẫn bay lợi lấy mà theo n h ữ này g n cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch xuất hiện toàn bộ chủ điện tiên nguyên lực trong nháy mắt liền đạt tới một mức độ khủng bố để cho người ta như là thân ở tiên nguyên như bt t u t thật là đồng nặc tiên nguyên lực ta cảm giác n u ồ n hút không tới ta cũng giống vậy nơi này tiên nguyên lực quá, quá nồng nặc. liền cùng ta vừa mới tiến tông lúc hấp thu phạm giới kình thiên tông linh khí như thế có loại muốn cảm giác hít thở không thông a nhìn xem giống như thủy triệu tiên nguyên lực điên cuồng hướng phía chính mình năm người vào tới giả tiêu năm người tất cả đều là kìm nén đến biểu lộ đỏ bừng một bộ rất khó chịu bộ d á n g đi k h ư ơ n g thần đối với một ngàn đầu c ự c phẩm biến hóa tiên nguyên mạch vung tay lên trong n g á y mắt liền đem bọn chúng đánh ra trụ điện sau đó bay đến kình thiên tông các n g ọ ngách mạnh mẽ đâm vào kình thiên tông dưới mặt đất hông hông hông h theo t h n g tiếng chấn thiên long hông âm thanh qua đi một ngàn đầu t ự c phẩm biến hóa tiên nguyên mạch cũng là hoàn toàn vững chắc xuống, toàn bộ mấy vị đồ nhi chớ hoảng dùng hải lượng tiên nguyên lực tối thể cũng có thể gia tăng các người nhục thân cường đại nhiều kiên trì một hồi đối với các người có chỗ tốt kinh thiên tông chủ điện nhìn xem giả tiêu năm người tất cả đều là một bộ không dễ chịu dáng vẻ khương thần ngồi trên bảo tọa một bên hưởng thụ một bên cười tủm tìm lên tiếng nói sư sư tôn yên tâm các đồ nhi nhất định kiên trì tới cuối cùng đối sư tôn các đồ nhi nhất định không lãng phí cơ hội lần này tranh thủ dựa vào thực lực bản thân vừa ứng tông cửa tiên nguyên nồng độ nghe được khương thần mở miệng giả tiêu năm người cắn chặn rằng ánh mắt kiên định nói răng ân như thế rất tốt thương thần nhẹ gật đầu liền nhắm mắt lại hưởng thụ liêu thư nắn vai phục vụ mặc dù hắn ra tay giúp dạng tiêu năm người rất nhanh liền có thể thích ứng kình thiền t ô n g tiên nguyên lực nhưng này dạng rèn luyện nhục thể hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều hiện tại năm người có như thế lớn quyết tâm cần nhờ thực lực của mình cùng ý chí thích ứng hắn cái này làm sư tôn đương nhiên muốn hết sức ủng hộ theo thời gian từng điểm từng điểm đã qua vừa mới bắt đầu dạng tiêu năm người tất cả đều là biểu lộ thống khổ mồ hôi đầm địa nhưng khi nửa canh giờ thoáng qua một cái năm người thống khổ gương mặt cũng là dần dần hòa hoan xuống tới dưới chân đều là xuất hiện một bãi phát ra khó ng chúng ta rốt cục gắng gượng qua tới lần này tôi thể hiệu quả đúng là cực kỳ tốt đúng vậy à ta hiện tại ta cảm giác nhục thân cường độ so lúc trước lại tăng lên một cái cấp bậc đâu cảm nhận được nhục thể tăng cường giả tiêu năm người đánh giá thân thể của mình trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ mặc dù vừa mới quá trình rất thống khổ nhưng bọn hắn kiên trì qua đi đạt được tăng lên cũng là to lớn hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn t h í chứng kính thiên tông kinh khủng tiên nguyên căn bản cũng không cần khương thần ra tay giúp đỡ ân không sai không sai mấy vị đồ nhi có thể dựa vào ý chí của mình vừa ứng tông cửa linh khí quả thực nhuẩn vi sư rất vui mừng nhìn thấy g i tiêu năm người t đúng vậy a sư tôn không có ngài khắc sâu dạy bảo các đội nhi căn bản không có dũng khí đối mặt cái này kinh khủng tiên nguyên lực năm người mượn cơ hội đối với khương thần dừng lại cuộc suy đem bọn hắn kiên trì tới sau cùng công lao tất cả đều thêm tới khương thần trên thân ha ha mấy vị đ ồ nhi không cần thổi phồng v i sư có thể cường ngạnh vượt qua vậy cũng là các ngươi nắm giữ ý chí kiên cường cùng v i sư nhưng không có bao lớn quan hệ nghe được năm người thổi phồng khương thần cười từ chối một câu sau đó nói tiếp tốt đã các ngươi đã vừa ứng tông cửa vậy thì nhanh lên đi thời gian tháp tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt tới tiên giới tri đ ỉ n h miệt thị toàn bộ tiên giới tu sĩ đã giả kêu năm người đã thích h ư n g tông môn linh khí vậy hắn cũng không muốn cùng năm nói quá nhiều dù sao t hưởng thụ sinh hoạt thật là đến yên lặng là sư tôn các đ ộ nhi cáo lui thấy khương thần muốn đổi người đi dạ kiêu năm người cũng là t h ứ c thời lập tức không người thi lễ c á o lui ra đến điện lúc năm người còn hiểu sự t ì n h đem r i ê n g phần mình dưới chân bài xuất tạp chất tất cả đều cho thanh lý mất để tránh ảnh hưởng đến khương thần đi ra đại điện về sau năm người dọc theo đường quen thuộc tuyến hướng phía thời gian thắp phương hướng đi đến đêm sư h ì n h hai vị sư m ộ i sư đ ệ các ngươi nói sư tôn tu vi đến cùng là cảnh giới gì ta thế nào hoàn toàn nhìn không ra sư tôn có tu vi à. cổ c h â n đi trong đám người đảo qua dạ kiêu bốn người một cái hỏi nghi ngờ trong lòng vừa mới tại chủ điện thời điểm hắn liền phát hiện khương thần tu vi liền cùng tại phàm giới nhận lấy hắn lúc như thế như là một cái không có chút nào tu vi người bình thường như thế để cho người ta nhìn không ra chút nào cảnh giới phải biết tại phàm giới bọn hắn đột phá tới đại đế cảnh về sau thật là có thể rõ rõ rằng ràng cảm nhận được k hương thần tu vi cũng chỉ là đại đế đỉnh phong mà thôi hiện tại k hương thần vừa phi thăng tiên giới liền biến sâu không lường được thật sự là nhường hắn rất yêu kỳ k hương thần hiện tại là cảnh giới gì đối mặt tra hỏi giặc i ê u bốn người cũng là rơi vào trầm tư kỳ thật bọn hắn cũng rất to m ò chuyện này nhưng bọn hắn cũng cùng cổ trần như thế căn bản là không đoán ra được cũng là đầy mình nghi vấn sao có thể trả lời cổ trần vấn đề ngâm miệm ngươi miệm rộng sư tôn tu vi thông thiên há lại ngươi có thể phỏng đoán lại tại cái này đoán bản sư huynh liền phải thay thế sư tôn thật tốt sửa chữa ngươi một phen trả lời không được cổ trần vấn đề dạ tiêu ra vẻ nghiêm khắc đối với cổ trần quát lớn đã hắn không thể trả lời cổ trần như vậy nhường cổ trần mâm miệng chính là lựa chọn tốt nhất chương 444, t lý đại đao bị khi phụ chương 444, t lý đại đao bị khi phụ ừ không nói thì không nói ngươi chỉ biết khi dễ ta bị dạ tiêu như thế vừa quát cổ trần lập tức ngừng suy đoán khương thần tu vi suy nghĩ không phục hét lên thế nào ngươi thật giống như rất bất mãn với t a thấy cổ trần vẻ mặt không cao hứng miệng bên trong tại nghĩ linh t i n h nhiệm dạ tiêu lông mày nhữ lại mạnh mẽ chừng mắt cổ trần một bộ muốn xuất thủ đánh người dáng vẻ tốt hai vị sư huynh chúng ta vẫn là nhanh đi tu luyện à, tiên giới đặc sắc như vậy không có thực lực cũng không tốt đi s ô n g sáo ừ hai vị sư huynh chúng ta sớm một chút đem tu vi tăng lên cao điểm sớm một chút ra ngoài lịch luyện mở mang kiến thức một chút tiên giới phồn hoa đâu nhìn thấy dạ tiêu cùng cổ trần hai người có đánh nhau tư thế m ộ c tuyết tình cùng thạch tịch giao hai nữ vội vàng ở bên cạnh lên tiếng khuyên can ân hai vị sư mội nói rất đúng ngược gia hỏa này cũng không có ý tứ vẫn là để cao tu vi. đi bên ngoài i bên g ế từ người sẵn Nghe được một tuyết tình cùng nữ nói, nhẹ ánh trần trên thân thu hồi, sau đó bước chân tăng tốc, hướng phía thời gian tháp đi đến. giao giả gật được bước lời thời khoái. hai kiêu hồi, sau thạch tịch theo thu phía tháp đem đầu, đó đi cổ tốc, một mắt tuyết t khi lần kia tại phạm giới lịch luyện trở về về sau hắn đã rất lâu không có thông thông khoái khoái g i ế t một trận hiện tại đi vào một cái thế giới mới hắn nhưng phải làm mất đi đều bù lại cổ sư h i n h chúng ta mau cùng bên trên thấy dạ kiêu bước chân tăng tốc siêu việt chính mình bốn người một tuyết tình chào hỏi còn tại chậm rãi đi cổ chân một câu liền lôi kéo thạch tịch dao nhanh chóng đuổi kịp dạ kiêu bước chân cổ trần cùng sở phong thay thế cũng là bước nhanh đuổi kịp ba người rất nhanh liền đi tới thời gian t h á p cổng bước nhanh đi vào chạy tới ba tầng không gian bắt đầu tu luyện tại năm người vừa chạy đến ba tầng không gian tu luyện không bao lâu tông môn bên cạnh phi thăng đài bên trên lần nữa buộc phát trùng thiên quan mang ly đại đao cầm một thanh đại đao xuất hiện tại phi thăng đài bên trên cặp cặp lại bay lên một tên người này sẽ không cũng là cái kia thần bí tiên đế đại lao tông môn người a nhìn trang trí giống như không phải a vừa mới kia năm cái tuổi trẻ đều làm ặ c như thế trường bảo ra hỏa này phục sức cũng không giống nhau a hh đã không phải vậy chúng ta liền lên đi trời hắn nhìn g lại i tại tiên giới không có chỗ dựa, muốn làm sao nắm liền thăng tu thế một chút thăng tu trong tay, vật ta tiên thể biết không chỗ nghe phi chúng nhân không hỏa thân, thể hay không muốn nắm nào nắm. Đúng đúng, nói ngay dụng, này trên đều sĩ, sao sĩ có có cả có có chút dầu nước dựa, dầu ra ra. làm bảo đi ép rõ sử thấy lý đại đao xuất hiện tại phi thăng đài bên trên huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tại lý đại đao trên thân khi thấy lý đại đao phục sức cùng dạ ả tiêu năm người không giống lúc trên mặt đều là lộ già khinh miệt n ụ cười thậm chí có m ộ ư ơ i cái chân tiên lục thất trọng tu sĩ kìm nén không được bay thẳng ra huyền thiên tiếp dẫn thành hướng phía phi thăng đài mà đi mong muốn chơi một chút lý đại đao cướp đoạt lý đại đao thứ ở trên thân dù sao phàm giới đã mười vạn năm không ai phi thăng những n à y phi thăng tu sĩ tại thượng giới sớm đã không còn thế lực cho nên bọn hắn muốn làm sao ước hiếp đều được nhìn xem cái này mười cái tu sĩ hướng về lý đại đao bay đi huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ khác đều không nhúc đ í c h tất cả đều là chú ý tình huống mặc dù lý đại đao trên người p h ụ c sức cùng dạ kêu mấy người không giống nhưng nếu là theo huyền thiên thế giới phi thăng lên tới vậy vẫn là có một chút tính nguy hiểm cho nên vì một chút bảo vật cùng chơi đột tâm bọn hắn lại không muốn đi mạo hiểm như vậy mười mấy người vừa rơi xuống tới phi thăng đài phụ cận liền tất cả đều t r e o tức nhìn xem lý đại đao tiểu tử vừa tới tiên giới đúng không mau đưa trên người ngươi đổ vật tất cả đều giao ra sau đó quỳ hướng chúng ta những người này đập một vạn cái đầu chúng ta liền dẫn ngươi đi đảo quáng cải thiện một chút sinh hoạt không sai tiểu tử chúng ta tiên giới quy củ phàm là từ hạ giới phi thăng tu sĩ đều muốn đem đổ vật giao ra sau đó dập đầu tạ ơn nhanh lên quy xuống nếu là đem chúng ta t r e o đến không cao hứng ngươi liền đảo quáng cơ hội đều không có chúng ta sẽ trực tiếp đảo hố đem các ngươi trôn vẻ mặt cao ngay tại lý đại đao m chuẩn bị nhấc lên đại đao thà làm ngọc vỡ không làm nói lành cùng mười mấy người này liệu mãn lúc hương thần thanh em xuất hiện ghé vào lỗ hai hắn đại đao à đừng hốt hoảng b u n tông chủ phái tiểu thư đến chợ giúp n g ư ơ i bọn gia hỏa này ngươi muốn làm sao giết liền giết thế nào t là tông chủ thanh âm nghe được k hương thần lời nói lý đại đao hít một hơi lanh khí nhìn chung quanh nhìn quanh chỉ chốc lát liền thấy xây ở cách đó không xa bình nguyên bên trên k ì n h thiên tiên tông k ì n h thiên tiên tông đây chính là ta k ì n h tiên h tông tại thượng giới thế lực sao nhìn xem cùng p h à m giới k ì n h tiên h tông giống nhau như lúc tạo hình k ì n h tiên h tiên l ê n giới lý đại đao thì thảo một câu biểu lộ cũng là hỏa hoang u n g tới mặc dù hắn không biết rõ thấy ư ợ n g g i mình t h ba người lời nói xong về sau lý đại đao đứng tại phi thăng đài bên trên không nhúc ních vừa mới mở miệng ba cái chợ ớ tiên trên thân buộc phát ra khi thế vẻ mặt phẫn nộ liền phải đuối lý đại đao ra tay h ử một bầy kiến hôi cũng dám lấn ta kinh thiên tông đại trưởng lão Các người hôm nay muốn chết thống khoái cũng khó khăn ngay tại ba người mong muốn đối lý đại đao ra tay lúc liễu thư vẻ mặt lãnh sắc trong nháy mắt liền xuất hiện tại phi thăng đài trên không tiên hoàng đ ỉ n h phong uy áp bạo phát đi ra mạnh mẽ ép hướng phi thăng đài cái khác mười cái chân tiên tê t ố t thật là khủng khiếp u y áp nàng nàng thế nào mạnh như vậy mười mấy người bị liễu thư u y áp ép quỳ trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi nhìn xem liễu thư mặc dù liễu thư tu vi biến bọn hắn nhìn không thấu nhưng liễu thư g á n g vẻ bọn hắn vẫn là ký ức khắc sâu chương bốn trăm bốn mươi lăm bị kích thích thiên đế lý đại đao vệ tông ch bị kích thích thiên đế lý đại đao về tông dù sao liếu thư ôm khương thần cái này thần bí tiên đế thời điểm bọn hắn tất cả đều là thấy được chỉ là để bọn hắn nghĩ không hiểu là liếu thư tiến kình thiên tiên tông trước đó vẫn là chân tiên nhất trọng tu vi làm sao lại cái này một hồi tu vi biến khủng bố như thế chơi ạ cái này đây không phải ôm tiên đế cô nàng kia sao hắn lúc trước không phải thật sự tiên nhất trọng sao thế nào đ ố n g nhiên biến lợi hại như vậy thật là đáng sợ thật là đáng sợ a cái này uy áp cấp bậc tối thiểu là tiên vương cấp bậc tu vi của nàng thế nào tăng lên nhanh như vậy a ngoa tạo a đây rốt cuộc tình huống như thế nào à mấy canh giờ liền theo trần tiên tăng lên tới chúng ta nhìn không thấu tình trạng nàng đến cùng là thế nào làm được à ta siết ngoan ngoãn chẳng lẽ cái này ông tiên đế cô nàng ngay từ đầu liền che giấu tu vi chỉ là chúng ta không nhìn ra mà thôi huyền t i ê n tiếp dẫn thành tu sĩ nhìn thấy liều thư bỗng nhiên xuất hiện b ộ c phát ra kinh khủng b ụ áp đem tìm lý đại đao phiền thoái trần tiên ép ủy tất cả đều là vẻ mặt n g ố c trệ liều thư xuất hiện tại phi thăng đài bên trên lúc bọn hắn toàn thành người thật là do rõ, rõ ràng ràng cảm ứng được liều thư chỉ có chân tiên nhất trọng tu vi hiện tại liều thư tiến vào kình thiên tiên tông không bao lâu thế mà biến kh quả thực là để bọn hắn hoài nghi lúc trước liêu thư là che giấu tu vi bằng không thì cũng sẽ không đ ỗ n g nhiên biến mạnh như vậy dù sao muốn nói liêu thư mấy canh giờ liền theo chân tiên nhất trọng đột phá tới bọn hắn nhìn không thấu tình trạng đánh chết bọn hắn cũng không tin không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thực lực của nàng sao có thể tăng lên nhanh như vậy cảm nhận được l i ê u thư tiên hoàng đ ỉ n h phong huy áp đứng tại tỉnh t i ê n tiên tông sơn môn giới thiên đế hai mắt lồi ra khó có thể tin chừng mắt l i ê u thư có lẽ người khác sẽ hoài nghi liễu thư lúc trước là che giấu tu vi nhưng lấy hắn tiên đế đỉnh phong thực lực có thể rất xác định liêu thư phi thăng lên tới thời điểm chính là chân tiên nhất trọng chỉ là chân tiên nhất trọng liêu thư cứ như vậy một hồi đ ỗ n g nhiên liền biến thành tiên hoàng đ ỉ n h phong cũng quá hắn a khoa trương phải biết tiên hoàng cường giả tối đỉnh cái nào không phải trải qua mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm tu luyện mới đạt tới cái này cấp bậc liêu thư mấy canh giờ liền theo chân tiên đột phá tới tiên hoàng quả thực để cho người ta khó mà tin được ba đây là huyết cảnh đùng đùng đùng đây tuyệt đối là huyết cảnh ha ha đây nhất định là huyết cảnh thiên đế lấy lại tinh thần về sau vẻ mặt của tiếu h dùng sức hướng trên mặt mình tắt vào miệng tử mong muốn đem chính mình theo h u y ễ n cảnh bên trong đánh tỉnh dù sao theo hương thần một chiêu k è m chút đem hắn đánh giết tới liêu thư mấy canh giờ đột phá thiên hoàng thật sự là quá vượt qua l ệ thưởng hắn khẳng định là lúc tu luyện lâm vào tâm ma h u y ễ n cảnh bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện như thế không hợp t ố i thường chuyện chỉ cần theo h u y ễ n cảnh bên trong thoát ly vậy hắn vẫn là chế bá hồng mông tiên giới thiên đế vẫn là ước vạn sinh linh trên đỉnh đầu t i ê n đùng đùng đùng ba thiên đế mấy hơi thở hướng trên mặt mình rút mấy vạn v à miệng thẳng đến đem hai gò má của mình đánh cho sưng thành viên cầu lỗ mũi miệ cũng có không ngừng thiên a y đến tê, t đế điên ạ nhân đ i rồi s a cuồng cũng là đưa tới liều thư chú ý bất quá nàng chỉ là có chút lướt qua liền đem ánh mắt thu hồi rơi xuống mặt đất đối với lý đại đao nói đại trưởng lão những này sâu kiến ngươi muốn làm sao xử trí ta có thể thay ngươi làm thay đối mặt l i ê u thư trách ỏ i cũng tại c h ấ n kinh l i ê u thư tu vi lý đại đao kịp phản ứng quét mười mấy người một cái sau đối với l i ê u thư nói tất cả từ l i ê u hầu cận xử lý a ngược lại không thể để cho bọn hắn còn sống là được rồi hắn bây giờ tại ư không phải mười mấy người này chết sống mà là quan tâm l i ê u thư tu vi vì, vì sao lại biến cường đại như vậy phải biết l i ê u thư mặc dù là khương thần tiếp thân thị nữ nhưng tu vi cùng bọn hắn những trưởng lão này đều là giống nhau coi như trước khi phi thăng mặt một chút cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy h ẳ nghe được lý đại đ a hồi phục liêu thư vung ra hơn mười đạo tiên nguyên đem vẻ mặt sợ hãi còn chuẩn bị cầu sinh tha thứ mười mấy người bắt được không chúng bắt đầu rút hồn luyện phách lên a a a, a. một dính lên liễu thư lực lượng mười mấy người liền phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm mấy phút qua đi làm mười mấy người đau đến hồn phách sụp đổ biến thành một bộ cái sắc không hồn liễu thư mới dừng lại đem mười mấy người đánh nổ để bọn hắn hoàn toàn biến mất giữa thiên địa hử hử thật sự là không trải qua tra tấn nhìn xem mười mấy người bạo thành huyết vụ rơi xuống đất liêu thư có chút không cao hứng lẩm bẩm nói mặc dù trực tiếp giết mười mấy người này sẽ tỉnh chút thời gian nhưng những người này đã không có mắt dám khi dễ kỉnh thiên tiên tông người vậy thì không thể để cho bọn hắn được chết một cách thông khoái đến làm cho người chung quanh nhìn xem dám tìm kỉnh thiên tiên tông người phiền thoái kết quả đại trưởng lão chúng ta về tông a chờ trở, trở lại tông môn ngươi cũng có thể biến giống như ta đem ánh mắt theo mặt đất vết máu bên trên thu hồi liêu thư cởi đôi còn tại ngây người lý đại đa nói mặc dù lý đại Đao không có đặt câu hỏi, nhưng nàng vẫn có thể đoán ra lý đại đao trong lòng đ a n g suy nghĩ gì bất quá cường giả tấn thăng ao sự tình cũng không phải một hai câu có thể nói rõ cho nên vẫn là nhường lý đại đao chính mình đi thể nghiệm bất việc tốt chúng ta về tông lý đại đao lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu có chút không kịp chờ đợi cùng liêu thư đằng không mà lên nhanh chóng hướng phía kình thiên tiên tông bay đi không bao lâu liền hạ xuống kình thiên tiên tông trên quảng trường A, thế nào tông môn không có bất kỳ a i vừa rơi xuống tới kình thiên tiên tông trên quảng trường lý đại đao bốn phía liếp nhìn một cái phát ra giọng nghi ngờ hắn còn tưởng rằng thượng giới kình thiên tiên tông là một cái thực lực rất cường đại tông、môn. không nghĩ tới cùng hắn vừa mới tiến phạm giới kình thiên tông như thế toàn bộ tông môn là trống rông hì hì đại trưởng lao không cần tìm cái này tông môn chính là tông chủ mới xây đương nhiên không có những người khắc rồi thấy lý đại đao trái phải nhìn quanh v ẹ mặt kỳ quái liêu thư ở bên cạnh c ư ờ i hì hì nói tê cái này tông môn là tông chủ mới xây lý đại đao nghe vậy có chút khiếp sợ hít một hơi mặc dù hắn bị khương thần từ vô tận trong hư vô lôi ra đến đáy lòng có cái thanh âm muốn hắn phục tùng vô điều kiện khương thần mệnh lệnh nhưng hắn đôi khương thần thân phận lại là hoàn toàn không biết gì cả không nghĩ tới tu vi giống như hắn vừa phi thăng khương、thần. thế mà có thể nhanh như vậy một lần nữa thành lập một cái tông môn thật sự là quá thần bí đi đại trưởng lão đường ngạc nhiên ta dẫn ngươi đi tăng thực lực lên ngươi rất nhanh liền có thể biến thành giống như ta tu vi nhìn thấy lý đại đao lại khiếp sợ liêu thư cười cười nói hiện tại kình thiên tông không có dư thừa nhân thủ cái này dẫn đường sự tỉnh cũng bị khương thần giao cho nàng chờ đem lý đại đao tăng lên xong thực lực kia kình thiên tông sự vụ liền có thể tất cả đều giao cho lý đại đao nàng cũng có thể thanh thản ổn định hầu hạ khương thần a liêu hậu cận cái này đi tăng thực lực lên không tốt ta ngươi vẫn là mang ta đi trước bái kiến tông chủ a nghe được liêu thư muốn dẫn chính mình đi tăng thực lực lên lý đại đao có chút do dự nói tuy nói hắn hiện tại cũng rất muốn đem thực lực của mình tăng lên cùng liêu thư như thế nhưng vừa tới tới thượng giới tôn g môn không đi trước b á i kiến cương thần thật sự là có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa chương bốn trăm bốn mươi sáu vị thứ sáu thân truyền đệ tử xuất hiện chương bốn trăm bốn mươi sáu vị thứ sáu thân truyền đệ tử xuất hiện trước không nóng này tông chủ đại nhân nói để ngươi tăng lên xong thực lực lại đi gặp hắn đại trưởng lão ngươi vẫn là thanh thản ổn định đi theo ta đi liêu thư giải thích một câu sau đó tự mình quay người hướng phía tấn thăng điện đi đến thấy liêu thư nói như vậy lý đại đao cũng không tốt kiên trì nhấp chân cũng nhanh bước đi theo liều thư đằng sau cũng không lâu lắm liền đến tới tấn thăng điện trước cửa đại trưởng lão nơi này chính là tăng thực lực lên địa phương chính ngươi đi vào nhảy đến bên trong rất nhanh liền có thể hoàn thành tăng lên ta liền không tại cái này chờ lâu tông chủ đại nhân còn tại chủ điện chờ l ấ y ta chờ ngươi tăng lên xong thực lực lại mình tới chủ điện bái kiến tông chủ a nhìn xem trước mặt tấn thăng điện liều thư đối với lý đại đao bản giao nói đa tạ liêu hầu cận dẫn đường lý đại đao khách khí chắp tay nói tạ mặc dù hắn là kình thiên tông đại trưởng lão nhưng liều thư chính là khương thần t i ế p thân thị nữ nó địa vị nhìn như không có hắn cao lại là chân chính dưới một người trên vạn vạn người cho nên hắn đến khách khí một chút đại trưởng lao khách khí liêu thư chắp tay đ á p lễ sau đó quay đầu liền hướng phía tỉnh t i ê n tiên tông chủ điện đi đến thấy liêu thư rời đi ly đại đao cũng không nhiều tại tấn thăng điện bên ngoài dừng lại mà là bước nhanh đi đến tấn thăng điện cổng dùng sức đem tấn thăng điện đại môn đẩy ra kéo kẹt đại môn phát ra rất nhỏ tiếng vang hướng về bên trong mở ra hiện ra trong điện to lớn tấn thăng ao một cỗ kinh khủng tiên nguyên chấn động hướng phía ly đại đao đập vào mặt tê thật là khủng khiếp tiên nguyên chấn động đây chính là tăng thực lực lên bảo vật sao nhìn xem tấn thăng đ lý đại đao vẻ mặt kích động đi vào tấn thăng điện sau đó phù phù một tiếng nhảy vào tấn thăng ao rầm rầm rầm theo lý đại đao vừa mới nhảy vào trong ao kinh khủng tiên nguyên lực liền điên c u ồ n g hướng phía bên trong thân thể của hắn chui tu vi của hắn cũng là nhanh chóng tăng lên lấy c h â n tiên ngũ trọng linh tiên thất trọng thiên tiên tam trọng thiên vương nhất trọng tiên hoàng n h ị trọng tiên hoàng thất trọng tiên hoàng đ ỉ n h phong phanh phanh phanh làm lý đại đao tu vi nhấc lên thăng lên tiên hoàng đình phong khi thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra trấn tấn thăng ao năng lượng không ngừng va chạm ao bên l i ớ i phát ra tiếng vang to lớn thật là khủ khí so trước kia tăng lên ngàn vạn lần còn chưa h ế c t a cảm nhận được trong thân thể xôi trào mãnh liệt pháng phất có không dùng hết tiên nguyên lực ly đại đao trên mặt vô cùng kích động mặc dù hắn không biết rõ hắn tu vi hiện tại tại tiên giới là bậc nào cấp bậc nhưng nghĩ đến cũng là cấp cao nhất một nhóm kia hắn đây là một bước lên trời a kích động sau khi ly đại đao thu thập xong tâm tình theo tấn thăng trong ao bay ra đi vào ngoài điện đem cửa điện đóng kỹ liền vội vã hướng phía kinh thiên tông chủ điện đi đến đã tăng lên tốt thực lực vậy hắn liền không thể dừng lại lâu mà là muốn nhanh chóng đuổi tới chủ điện tiếp nhận thương thần phát biểu cùng mệnh lệnh kinh thiên tông chủ trong điện lý đại đao tại trải qua khương thần sau khi đồng ý bước nhanh đi vào trong đại điện v y trên mặt đất đối với khương thần thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao bãi kiến tông chủ đại nhân ân đại đao a miễn lễ a khương thần ngồi trên bảo tọa nhẹ gật đầu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói đa tạ tông chủ lý đại đao nói lời cảm tạ một tiếng sau đó mới cung kính đứng người lên chờ đợi khương thần phát biểu thấy lý đại đao đứng vậy khương thần cũng không có nhiều trầm mặc mà là lập tức mở miệng nói đại đao a ta kình tiên tiên tông tại tiên giới vừa lập có rất nhiều chuyện phải xử lý ngươi liền tiếp tục mặc cho tông môn đại trưởng lão q u y n n h t r o n g tất cả sự vụ đương nhiên ngơi l Cũng có Mặc gian tháp tu luyện, tranh thủ đem tu Vi tăng lên tới tiên giới đỉnh phong. giới thể thời tháp tu thủ Tu tới đi đem Vi dù phát nhân ngũ người sao u Tu khi phi thăng,、tu、Vi lại tấn thăng s、so、với lý đại đao cao. Nhưng Lý đại đao đã ạ i Đao đ tại phàm giới là đại trưởng Lão, kêu tới tiên thay một tiếp tục làm. Dù sao, lý đại Đại Đại giới giới người, phàm hắn không định chuẩn nhường là mà là mực cũng lao, Lý làm. Lý Đao Đao đã sao, kêu bị Dù quen thuộc tông môn vận chuyển thay người lời nói làm lấy cũng không thuận tay là tông chủ thuộc hạ nhất định quản lý tốt tông môn đạt được hương thần bổ nhiệm lý đại đao lập tức phong người thi lễ linh bệnh nhân đi xuống đi Chờ người bên ngoài tụ được nhiều một chút n g ư ơ i liền đến bên ngoài tuyên bố ta kinh tiên h tiên tông muốn t h u đ ồ tin tức mở ra ta tông tại tiên giới lần thứ nhất t h u đ ồ khương thần đáp nhẹ một tiếng sau đó lại đ ố i lý đại đao dặn dò nói là tông chủ thuộc hạ cáo lui lý đại đao lần nữa t h i lễ sau liền chậm r ã i rời khỏi đại điện thấy lý đại đao rời đi khương thần vừa định nhường liêu thư cho mình đến một bộ băng h ỏ a lương trọng tiên hệ thống tiếng nhắc nhở ngay tại bên tai của hắn vang lên dọn kiểm tra mười một thành phẩm thiên phú đệ tử còn mời tục chủ mau chóng đem hắn thu làm môn hạ、à. thế mà nhanh như vậy liền đến sống vẫn là một cái thân truyền khương thần trên mặt tươi cười nhanh chóng theo trên bảo tọa đứng dậy cẩn thận đem hệ thống tọa độ nhớ ký chuẩn bị khởi công tông chủ là cần cái khác phục vụ sao nhìn thấy khương thần đứng dậy ngay tại cho khương thần nắn vai liễu thư nhanh chóng mà hỏi nghe được liễu thư tra hỏi khương thần khoát tay á o nói không cần buộc tông chủ chuẩn bị đi tiên giới du lịch một phen ngươi tùy thân hầu hạ a cái này đệ tử tại một tòa thành trì bên trong làm không tốt liền phải thanh trừ một chút tiểu lâu la đem liễu thư mang đến đã có thể nhường nàng giải sầu một chút lại có thể để nàng làm tay chân quả thực là vẹn toàn đôi bên là tông chủ nghe được có thể đi ti k h ư ơ n g t h ầ n trăm b ế n mươi n g t h bảy thời rách không gian biến tại mất chi thể lang tiêu chương t bốn trăm bốn mươi t bảy thời gian chi thể lang Liêu tiêu đi đừng nghĩ trước lễ chơi bùn tông chủ chức làm một chuyện lại dẫn ngươi vào thành nhìn xem mặt lộ vẻ mong đợi l i ê u thư khương thần phân phó một câu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chỗ trong hốc núi nơi đó đang nằm một cái mặc áo xanh sắc mặt biến thành màu đen linh tiên hậu kỳ thiếu niên còn có một cái mặt mũi tràn đầy mặt l ạ n h cười đứng đấy linh tiên bên trong xinh đẹp thiếu nữ đông đông tuyết n g ư ơ i tại sao phải đối ta hạ độc ta thật là vị hôn phu của n g ư ơ i a n ằ m dưới đất thanh â m thiếu niên run dậy có chút khó có thể tin đối với xinh đẹp thiếu nữ hỏi thấy thiếu niên chất vấn chính mình xinh đẹp thiếu nữ cười nạo một tiếng ghét bỏ nói lang tiêu như ngươi loại này rác r ư ở i thế nào x ta đã đ ổ vào bắc thần tiên tông thiếu tông chủ n g ư ơ i tồn tại chỉ có thể ngăn cản tiến bộ của ta cho nên ngươi vẫn phải chết thật tốt thiếu nữ nói xong c ư ờ i lạnh nhìn xem trên đất thiếu niên trong mắt không có một tia thương hại nghe được xinh đẹp thiếu nữ lăng tiêu trên mặt hiện đầy phẫn nộ không cam lòng hướng phía xinh đẹp thiếu nữ quắc người t i ệ n nhân ta lăng ra không xử bạc với ngươi nếu là không có ta lăng ra ngươi nào có cơ hội tiến vào bắc thần tiên tông khu khu. Thiếu niên nói xong, ho ra mấy ta thừa nhận không có các ngươi lăng r a sẽ không có ngày nay ta nhưng các ngươi lăng r a chỉ là ta bàn đạp thạch mà thôi bây giờ ta nắm giữ tốt hơn chỗ dựa đương nhiên muốn đem ngươi đám ở ngươi liền chậm rãi tại b ự c này chết đi chờ ngươi thần hồn hoàn toàn biến mất một phút này các ngươi lăng r a người sẽ đến thay n g ư ơ i n h t xác thiếu nữ vừa dứt lời liền cũng không bay đầu lại bay khỏi khe suối sau đó hướng phía to lớn lưu quang tiên thành bay đi kỳ thật nàng cũng nghĩ trực tiếp đánh giết lăng tiêu nhưng lăng r a tại lưu quang bên trong tòa tiên thành chính là gia tộc cao cấp nắm giữ đại la kim tiên cấp bậc lão tổ nếu như nàng đánh chết tại chỗ lăng gia lão tổ trước tiên sẽ xuất hiện ở chỗ này cho nên vì mình an toàn lớn nàng chỉ có thể cho lăng tiêu hạ độc nhường hắn chậm d ã i chết đi ghê tầm h à, ta không cam tầm à. nhìn thấy x i n h đẹp thiếu nữ rời đi nằm dưới đất thiếu niên ánh mắt xích hồng cực độ không cam lòng quát hiện tại hắn thần hồn linh tiên nguyên tất cả đều bị thiếu nữ độc cho ăn mòn căn bản cũng không khả năng phát ra cầu cứu tin tức chỉ có thể ở nơi này chờ chết ha ha nên b u ồ n tông chủ ra sân đồ nhi này của ta cũng số khổ a cùng hắn mấy cái kia sư h u n h như thế đều tại nữ nhân trên người thất bại thấy sinh đẹp thiếu nữ rời đi khương thần cười t ù n tìm mang theo liều thư hướng phía thiếu niên chỗ khe suối bay đi vị thiếu niên này chính là hệ thống nhắc nhở vị thứ sáu thân truyền lúc đầu hắn là có thể trước tiên ra tay đem thiếu nữ đánh giết sau đó đem thiếu niên nhận lấy có thể nghĩ đến đây tiểu tử là đưa tại nữ nhân trên người cho nên chuẩn bị cho hắn ghi nhớ thật lâu mới ra tay giải cứu hương thần mang theo l i ế u thư cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong hốc núi thiếu niên bên cạnh thiếu niên bổ tông chủ xem ngươi sắc mặt biến thành màu đen sợ phải đại nạn trước mắt nếu là ngươi bãi bổn tông chủ v i sư bổ tông chủ có thể để ngươi giành lấy cuộc sống mới vừa đến thiếu niên bên người hương thần liền cười tủm tịm đối nằm thiếu niên nói giờ phút này hắn hệ thống bảng bên trên biểu hiện ra thiếu niên kỹ càng tư liệu thính danh lang tiêu thiên phú mười một thành phẩm tuổi tác mười tám tu vi linh tiên bắt trọng thể chất thời gian chi thể kinh nghiệm sinh tại hồng nông tiên giới là lưu quang tiên thành đệ nhất gia tộc lang gia gia chủ con trai độc nhất trước đây không lâu bị vị hôn thê của mình lừa gạt ra khỏi thành ăn vào một bình ái tâm t i ê n dịch sau đó độc phát nằm chờ chết hơi hơi nhìn thoáng qua thiếu niên tư liệu k ư ơ n g thần liền đem ánh mắt theo hệ thống bảng rời khỏi mặt mỉm cười chờ lấy thiếu niên trả lời chắc chắn hiện tại thiếu niên lâm vào tuyệt cảnh đúng là hắn thu đồ tốt đẹp thời cơ chỉ cần thiếu niên không phải người ngu liền biết làm như thế nào tuyển đương nhiên thiếu niên nếu là thà chết chứ không chịu khuất phục cũng không bái hắn làm thấy vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn xem thiếu niên chết bái b á i sư nhìn xem b ô n g nhiên xuất hiện ở bên cạnh muốn thu chính mình làm đồ đệ k h ư ơ n g thần l a n g tiêu là vẻ mặt n g ố c trệ hắn hiện tại đã khí độc nhập hồn cũng liền mấy phút xuống đầu không nghĩ tới lúc này lại có một cái tu vi nhìn không thấu người muốn tới thu hắn làm đồ quả thực là trời không diệt hắn a trước tiền bối văn bối bằng lòng bái tiền bối vi sư chỉ là văn bối hiện tại không thể động đậy không thể cho tiền bối hành lễ còn mời tiền bối trách móc l nghe tiêu ngốc c ệ một cái được lăng tiêu đồng ý khương thần hài lòng nhẹ gật đầu vung ra một đạo tiên nguyên tiến vào lăng tiêu thể nội thay hắn giải độc khụ khụ tại khương thần lực lượng tiến vào lăng tiêu thể nội trong nháy mắt lăng tiêu trên mặt hắc khí liền lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất sau đó lăng tiêu ho ra mấy mụ máu đen cả người liền biến bạch khởi đến khí tức cũng là bình thường lên tê ta vậy thì tốt rồi đánh giá thân thể của mình lăng tiêu có chút khó có thể tin ngồi dậy hắn độc này đã tiến vào thần hồn cho dù là da da của hắn đại la kim tiên cấp bậc cường giả ra tay cũng không có khả năng nhanh như vậy giải độc khương thần có thể nhanh như vậy giúp hắn giải độc hắn thực lực sợ là tại ông nội hắn phía trên có thể là tiên vương cấp bậc cường giả a ngồi dưới đất sừng sốt một hồi lăng tiêu vội vàng đ ổ i thành một cái quỳ tư thế đối với khương thần một bên dập đầu một bên hô đổ nhi lăng tiêu bái kiến sư tôn vừa mới bằng lòng bái khương thần vị sư kia hoàn toàn là không có biện pháp biện pháp hiện tại cảm nhận được khương thần thực lực hắn cảm thấy đó là cái lựa chọn sáng suốt có một cái nghi là tiên vương cấp bậc sư tôn ít ra ông nội hắn về sau cùng hắn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng như vậy mà có khương thần tại cái này hắn thậm chí có thể tìm cho hắn hạ độc vị hôn thê báo thù bởi vì hắn cái kia vị hôn thê dính vào b ắ c thần tiên tông thiếu tông chủ phụ thân chính là một vị tiên vương cường giả nếu như không có bái khương thần vị sư coi như hắn trúng độc không chết thù này hắn lập tức đều báo không được hiện tại có khương thần vị này nghi là tiên vương sư tồn tại hắn lập tức liền có cơ hội báo t h ù dọn chúc mừng t ú c chủ nhận lấy một cái thân truyền đệ tử ban t h ư ở n g tiên cấp truyền thuyết bảo dương một cái làm lăng tiêu một nhóm song lễ b á i sư một cái vàng nóng ánh tiên cấp truyền thuyết bảo dương liền xuất hiện tại khương thần hệ thống trong ba lô ân đồ nhi miễn lễ thấy bảo dương đã đến số sách khương thần n ở nụ cười nhẹ gật đầu sau đó phất tay đem lăng tiêu đ ỡ dậy lần nữa lên tiếng nói đồ nhi ngươi ở chỗ này còn có chuyện gì phải xử lý sao nếu là không có vì sư du lịch một phen liền phải dẫn ngươi về tông mặc dù đã đem lăng tiêu tư liệu xem hết biết hắn chính là lưu quang tiên thành người nhưng muốn hay không về nhà muốn hay không đi tìm hắn cái kia hạ độc vị hôn thê báo thủ đ ề u muốn nhìn lăng tiêu ý tứ nếu như lăng tiêu tạm thời không muốn về nhà báo thủ vậy hắn cũng sẽ không nhắc lên chuyện này đối mặt k hương thần tra hỏi lăng tiêu trầm tư một chút trong mắt c h ố p động lên hào quang c ử u hận đối với khương thần nói sư tôn đồ nhi ở trong thành còn có một mối thủ lớn chưa báo đồ nhi muốn báo thủ về sau lại cùng sư tôn về tông không phải đồ nhi chính là tu luyện cũng sẽ không an tâm đã khương thần đem lời nói đến đây đến vậy hắn vừa vặn đưa ra chuyện này chỉ cần khương thần đồng ý hắn liền có thể lập tức về thành chính tay đâm h ẳ n cái kia ngoan độc vị hôn thê chương bốn trăm bốn mươi tám đánh giết phủ thành chủ thiên tiên chương bốn trăm bốn mươi tám đánh giết phủ thành chủ thiên tiên ha ha đã đ ộ nhi còn có thủ chưa báo vậy vi sư tự nhiên cùng ngươi đi một chuyến đ ộ nhi ngươi dẫn đường à. nghe được lăng tiêu nói muốn báo thủ thương thần không có chút nào n g o ạ i ý muốn cười nói lăng tiêu đều xếp ra vậy hắn cái này làm sư tôn đương nhiên muốn giúp đ ộ nhi một thanh miễn cho lăng tiêu về tông tu luyện đều không an lòng thấy thương thần bằng lòng lăng tiêu đầu tiên là sắc mặt vui mừng sau đó gãi đầu có chút ngượng ngùng nói sư sư tôn ta cự nhân này bàn thượng một cái có tiên vương chỗ dựa người giết nặng có khả năng sẽ chọc cho tới tiên vương dạng này có thể hay không cho sư tôn thêm phiền bạch a lăng tiêu nói xong chăm chú nhìn chằm chằm khương thần muốn nhìn một chút khương thần sẽ trả lời thế nào mặc dù hắn suy đoán khương thần có thể là tiên vương cứng giả nhưng khương thần cụ thể là thực lực gì hắn vẫn là không xác định cho nên mong muốn dùng chuyện này mọi ra khương thần cụ thể tu vi để cho mình hoàn toàn an tâm nhìn lướt qua lăng tiêu nhỏ biểu lộ khương thần cũng là xem thấu lăng tiêu tâm tư thế là cười nhạo một tiếng nói a đồ nhi chớ lo tiên vương tại vi sư trước mặt như là sâu kiến mặc kệ cựu nhân của ngươi là ai vi sư đều có thể thay ngươi mãi mình thế thiên vương như sâu kiến nghe được khương thần mở miệng lăng tiêu khiếp sợ hít một hơi lanh khí biểu l ộ ngốc trệ vô cùng hắn chỉ là muốn xác định khương thần có phải hay không tiên vương cấp bậc cường giả không nghĩ tới khương thần sẽ nói ra như thế khí phách lời nói phải biết tiên vương cường giả mặc kệ tại tiên giới chỗ kia vậy cũng là một phương đại l a o khương thần đem tiên vương đại l a o ví von thành sâu kiến tu vi của hắn đến c ũ n g phải có nhiều kinh khủng tốt đồ nhi đừng ở ngần người nhanh lên dẫn đường a thấy lăng tiêu chấn kinh ngây người khương thần có chút bất đắc dĩ nhắc nhở a đúng đúng đồ nhi cái này cho sư tôn dẫn đường lăng tiêu kịp phản ứng vẻ mặt mừng như điên đằng không mà lên chậm dài hướng phía lưu quang tiên thành bay đi đã khương thần đều nói như vậy vậy hắn còn có lý do gì không báo t h ủ trực tiếp mở rết ra khương thần cùng liêu thư thấy thế cũng là một cái lắm mình chậm dãi đi theo lăng tiêu sau lưng rất nhanh liền xuất hiện tại lưu quang tiên thành một tòa chiếm diện tích mấy chục dặm xa hoa trang viên bên trên a đây không phải lăng g i a lăng tiêu thiếu ra sao hắn làm gì tại thành trì trên không ngự không a là lăng g i a lăng tiêu thiếu ra hắn làm sao dám ngự không a thành chủ phủ quy định bất luận kẻ nào cũng không thể ngự không dù là hắn lăng ra có đại la lão tổ cũng không thể p h á c lối như vậy a đúng vậy a trái với thành chủ phủ quy định chính là lăng gia đại la lão tổ ra mặt thành chủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nhìn thấy lăng tiêu mang theo khương thần cùng liễu thư xuất hiện tại thành trì trên không mặt đất trong thành tu sĩ tất cả đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ mặc dù lăng gia tại lưu quang tiên thành là gia tộc cao cấp nhưng thành chủ phủ vẫn là không e ngại lăng gia cho nên lăng tiêu trắng trợn trái với thành chủ quy định lưu quang thành chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện b u ô n g tha lăng tiêu tại trong thành trì tu sĩ tiến g nghị luận vừa dừng lại một cái thiên tiên trung kỳ thân mang áo giáp trung nhân nhân liền bộ phát ra khí thế biểu lộ bất tiện xuất hiện tại ba người cách đó không xa lớn mật Các n không, không mau mau trung trung nhân nhân, sư ờ i dám tôn thành cảm nhận được trung niên nhân, nhân khí thế lăng tiêu có chút cả lăm nhìn về phía khương thần vừa mới nghe được khương thần xem tiên vương như sâu kiến hắn nhất thời cũng là đắc ý quyền hình trực tiếp đem thành chủ phủ quy định cho quên sạch sành xanh dù sao c ư ơ n g thần liền tiên vương cũng làm thành sâu kiến hắn còn sợ cái dám thành chủ a a đ ồ nhi c h ớ hoảng cái này nho nhỏ thành trì chúng ta muốn làm sao bay liền thế nào bay c ư ơ n g thần an ủi một câu sau đó đối với bên người liêu thư nói tiểu thư a hắn rất ồn ào nhường hắn mầm miệng là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng lập tức trong mắt hàn quang l ó e lên một đạo không thể phát giác nhỏ bé lực lượng trong nháy mắt liền đánh tới thiên tiên trung niên nhân trên t h â n k h ô n g mỗi ngày tiên trung nhân nhân chỉ là bay đến không trung nói một câu nói sau đó không hiểu thấu bạo tạc mặt đất thành trì trông được náo nhiệt tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua không trung lang tiêu còn có khương thần hai người v ừ a m ớ i bọn hắn chỉ nghe được khương thần phân phó liều thư nhường trung niên nhân và miệng sau đó trung niên nhân liền nổ tung phải biết trung niên nhân chính là thiên tiên cấp bậc cừng giả nếu như liều thư tay đều không có ra liền đem hắn đánh giết vậy cũng quá kinh khủng tê t ố t thật mạnh a nhìn thấy cái này một màn kinh khủng lang tiêu cũng là khiếp sợ trận mắt h ố t mộm lúc đầu khương thần nói xem tiên vương như sâu k i ế n hắn còn cảm thấy có chút gian dối ở bên trong nhưng bây giờ khương thần bên người một cái thị nữ giống như này kinh khủng hắn đôi khương thần lời nói không còn có bất kỳ hoài nghi dù sao không cần ra tay liền có thể đánh giết thiên tiên cừng giả cho dù là hắn cái kia đại la ra ra đều làm không được mà k hương thần một cái thị nữ cư như vậy mạnh k i a k hương thần phải có nhiều đáng sợ tại thiên tiên trung niên nhân phát ra gầm thét vẫn lạc một nháy mắt một người mặc kim sắc hoa văn bảo đầu b u ộ c ngọc quan uy nghiêm trung n i ê n nhân chậm rãi xuất hiện tại ba người cách đó không xa vẻ mặt lanh s ắ c đánh giá k hương thần hai người mà tại trung niên người xuất hiện không bao lâu một gã cùng lang tiêu có chút giống nhau nam tử còn có một người có mái tóc hoa dâm láo giả cũng là nhanh chóng xuất hiện tại ba người phụ cận tiêu nhi ngươi làm cản ai bảo ngươi trên thành ngự không còn không nhanh số dưới cùng lăng tiêu giống nhau nam tử vừa xuất hiện liền lập tức đối với lăng tiêu quát chương 449, đánh nổ lưu quang thành chủ chương 449, đánh nổ lưu quang thành chủ mà bên cạnh hắn lao giả thì là đối kim bảo trung niên nhân c h ắ p tay vẻ mặt t h y này nói l ã n h thành chủ đều là ta cái này nàng bướng tôn nhi không hiểu chuyện ta nhất định dẫn hắn trở về chặt chẽ quang hàn giáo cho ngươi một cái công đạo lao giả nói xong thấy lăng tiêu còn đứng ở khương thần bên cạnh hai người không n ú c đ í c h cho lăng tiêu nháy mắt phẫn nộ quát ngươi tên xúc sinh này còn không đi xuống mong muốn ta tự mình ra tại sao liêu thư đem thành chủ phủ người giết lưu quang thành chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mặc dù hắn không biết rõ lang tiêu vì sao lại cùng khương thần hai người ngự không nhưng bọn hắn lang gia cũng không thể lất bảo thành chủ phủ lân đoán không phải lang gia mấy vạn năm cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ra ra cha ta đối mặt nam tử cùng lão g i ả trách móc lang tiêu vốn định mở miệng giải thích một phen chỉ là không đợi hắn nói chuyện lưu quang thành chủ liền tức giận cắt ngang đủ lang lao đầu người tôn nhi cùng người khác tại lưu quang trên tòa t i ê n thành ngự không còn giết ta người việc này không có khả năng cứ tính như vậy lưu quang thành chủ liền bộc phát đại la kim tiên đ ỉ n h phong khí tức nhìn chòng chọc vào khương thần cùng liêu thư hai người nói hai vị vì sao muốn giết ta người hôm nay nếu là không cho ra cái lý do lãnh mộ liền phải lĩnh giáo hai vị thực lực mặc dù khương thần cùng liễu thư hai người như là một người bình thường nhìn không ra bất kỳ tu vi có chút quỷ dị nhưng xem như lưu quang tiên thành thành chủ nếu là thủ hạ bị giết hắn liền cái rắm đều không thả đây cũng là không mặt mũi tại lưu quang tiên thành lan luận ở t h à n h chủ nổi giận không biết rõ hai người này thực lực thế nào nếu là không có thực lực lời nói hôm nay chỉ có một con đường chết đúng vậy à chúng ta thành chủ chính là đại la đình phong tại cái này phương viên ngàn vạn dặm vậy cũng là đỉnh cấp cứng giả hai người này dám đến lưu quang tiên thành giết người lá gan cũng quá lớn thấy lưu quang thành chủ b ộ c phát ra khí thế mặt đất thành trì trông được náo nhiệt tu sĩ tất cả đều là khẩn trương chú ý không chung tình huống vừa mới thành chủ phủ trung nhân nhân tuy nói chết có chút kỳ quặc nhưng lưu quang thành chủ chính là đại la đỉnh phong cứng giả cũng không phải cái tia thiên tiên trung nhân nhân có thể so sánh thật sự là phiền bại à. thấy vừa mới chết một cái tiểu nhân lập tức lại tới lớn khương thần bất đắc dĩ n h ả danh một câu sau đó đối với liều thư nói tiểu thư a đã hắn lãnh giáo một chút thực lực của chúng ta vậy ngươi liền để hắn lãnh giáo một c h ú ta như là đã giết một cái kia giết nhiều một cái cũng giống như nhau ngược lại là gia h ỏ a này chính mình muốn lĩnh giáo thực lực của bọn hắn chết cũng là hắn thực lực không đủ là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng lần nữa trong mắt trợt loại sáng sau đó một đạo nhỏ xỉu lực lượng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trong nháy mắt liền đánh vào lưu quan g thành chủ trên thân không cảm nhận được trong thân thể chui vào lực lượng kinh khủng còn đang chờ khương thần hai người đáp lời lưu quan g thành chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to một tiếng trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ cũng hướng về mặt đất thành trì bên trong xem nào nhiệt tu sĩ lướt tới tê thành chủ đại nhân cũng nổ tùng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào、à? nàng đến cùng là thế nào ra tay a chơi a thành chủ đại nhân chính là đại la đình phong a nàng đến cùng là thế nào làm được ngoa tạo a không xuất thủ liền miễu sát đại la đình phong vị này nữ tiền bối sợ l à đ ỉ n h cấp tiên vương cường giả a nhìn thấy lưu quang thành chủ cũng cùng lúc trước cái kia thiên tiên trung n i ê n nhân như thế không hề có điểm báo trước bạo tạc phía dưới chuẩn bị xem náo nhiệt tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt ngốc trệ lúc đầu bọn hắn còn muốn nhìn lưu quang thành chủ là như thế nào thu thập khương thần mấy người không nghĩ tới lưu quang thành chủ cả tay đều không ra ngay tại chỗ nổ tùng thật sự là quá hắn a đáng sợ cái này cái này lăng tiêu ra ra cùng phụ thân nhìn thấy một màn này cũng là cả kinh trận mắt hốc mồm nói không ra lời vừa mới lưu quan g thành chủ nổi giận bọn hắn còn muốn ra tay đem lăng tiêu cho bảo vệ không nghĩ tới liêu thư một ánh mắt liền đem lưu quan g thành chủ cho lần chết quả thực là mạnh đáng sợ a lăng tiêu giờ phút này cũng là ngây người như phỗng lơ lửng tại khương thần cùng liêu thư bên cạnh hắn nghĩ tới liêu thư rất mạnh nhưng không nghĩ tới liêu thư đã mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng thế mà một ánh mắt liền đại la đỉnh phong lưu quan thành chủ đều có thể đánh giết quả thực là quá kinh khủng đồ nhi c ự nhân của ngươi ở đâu nhanh lên mạnh đến vi sư cho ngươi trộp tới để ngươi giết thấy liêu thư giải quyết hết lưu i quang thành chủ k hương thần đối với sợ ngây người lang tiêu lên tiếng hỏi à đúng đúng đồ nhi cái này cho sư tôn vệ đến n g h e được k hương thần thanh âm lang tiêu trong nháy mắt lấy lại tinh thần sau đó chỉ vào dưới chân trong trang viên chính nhất mặt hoảng sợ r ú t vào một cái tuấn tiếu thiếu niên trong ngực xinh đẹp thiếu nữ nói sư tôn chính là cái này tiện nhân còn có hắn cái kia gia phu tiện nhân này là đồ nhi vị h ô n thê hắn vì trèo lên cái này gia phu lại để cho hạ độc hạ độc chết đồ nhi hai người này đều đáng chết lang tiêu ở trên cao nhìn xuống mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn xem dưới chân trong trang viên vị h ư n thê còn có nàng mong muốn leo lên bắc thần tiên tông thiếu tông chủ đã hắn đại nạn không chết còn đụng phải khương thần như thế một cái kinh khủng sư tôn vậy hắn cũng sẽ không đông tha hai người này hơn tốt vi sư sẽ bọn hắn bắt lên đến để ngươi tự mình đánh giết báo thủ thấy lăng tiêu vạch sinh đẹp thiếu nữ khương thần không có chút nào ngoại ý muốn nhẹ gật đầu sau đó cho bên cạnh liêu thư một ánh mắt nhường nàng đem người cho bắt lên đến là tông chủ liêu thư chắp tay lĩnh mệnh vung ra một cái tiên nguyên cự t r ả o liền hướng phía phía dưới trong trang viên trộ tới trong nháy mắt liền đem hai người bắt được không trùng tiền bối tha mạng a ta cùng tiện nhân này không quen là t i ệ n nhân này mong muốn ôm ấp yêu thương vãn bối mới thuận tay tiếp nhận tiền bối gia phụ trương tam gió chính là tiên vương hậu kỳ cường giả còn mời tiền bối xem ở gia phụ trên mặt mũi bỏ qua cho vãn bối một mạng t i ệ n nhân này tùy tiện tiền bối cao độ xử trí mỗi lần bị bắt được không trung bắc thần tiên tông thiếu tông chủ liền v ẻ mặt sợ hai quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ lúc đầu hắn còn tại ăn lưu quang thành chủ dưa không nghĩ tới bỗng nhiên bị lăng tiêu xác nhận bắt được không trung kết hợp lăng tiêu lời vừa rồi lời nói hắn cũng là nhanh chóng làm rõ nguyên do trong đó chuẩn bị trực tiếp đem lăng tiêu vị hôn thê đá văng ra sau đó bảo trụ tính mạng của mình. Dù sao, l i ế u thư có thể miễu sát đại la đình phong vậy khẳng định là tiên vương cừng giả hắn cũng không muốn cùng tiên vương kết thủ thiếu tông chủ ngươi ngươi không phải nói vì ta chính là chết đều nguyện ý không nghe được bắc thần thiếu tông chủ vừa đến không trung liền m a n g chính mình tiện nhân đem chính mình đá một cái bay ra ngoài lang tiêu vị hôn thê trên mặt tre kín tuyệt vọng vì hoàn toàn trèo lên bắc thần thiếu tông chủ nàng không chỉ đem thân thể nộp ra liền từ nhỏ định ra hôn ước lang tiêu đều bỏ được độc hại hiện tại gia hỏa này đụng một cái tới cọng dâm cứng thế mà liền một cước đem nàng đá văng ra thật sự là quá không muốn mặt lúc đầu bằng vào bắc thần thiếu tông chủ tiên vương phụ thân ảnh hưởng nàng còn có cơ hội mạng sống bây giờ bắc thần thiếu tông chủ rũ sạch quan hệ của các nàng không chỉ nàng muốn chết nàng toàn cả gia tộc đều sẽ đi theo gặp nạn a ba lang tiêu vị hôn thê vừa nói r ứ t lời bắc thần thiếu tông chủ liền một cái miệng d ọ u tử lắc tại trên mặt của nàng giận dữ hết người thối tiêu chí ngầm miệng l i ê n vị hôn phu cũng dám hại ta làm sao lại coi trọng ngươi sớm biết ngươi là như thế này lòng dạ rán rết bản thiếu tông chủ ổ n thỏa tự mình chính tay đâm ngươi bắc thần thiếu tông chủ dứt lời giơ tay lên chuẩn bị lại cho lang tiêu vị hôn thê vung mấy cái và miệng dù sao hắn đánh cho càng hung ác liền vứt đi càng s sống sót cơ hội cũng biết càng lớn cho nên hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem lăng tiêu vị hôn thê cho đánh chết chương 450. báo thù rửa hận chương 450. báo thù rửa hận a cơ đông tuyết đây chính là người muốn leo lên nam nhân sao ánh mắt coi như không tệ a nhìn thấy bắc thần thiếu tông chủ còn muốn tiếp tục đánh sinh đẹp thiếu nữ mặt lăng tiêu không có ngăn cản mà là vẻ mặt cười lạnh trâm trọng nói vì hắn cái này vị hôn thê lăng gia đưa ra rất nhiều bảo vật không nghĩ tới cuối cùng lại đổi lấy độc chết hắn kết quả hiện tại hắn hận không thể đem trước mắt tiện nhân này ngàn đau bầm thây khả năng tiêu mất mối hận trong lòng nghe được lăng tiêu mở miệng cơ đông tuyết trong mắt l ó e ra một tia hy vọng sau đó điềm đạm đáng yêu hai mắt đấm lệ mông lung đối với lăng tiêu khẽ ngớp nói lăng tiêu ta sai rồi ta thật sai lầm chỉ cần ngươi tha thứ ta ta lập tức liền cùng ngươi thành thân cả một đời tất cả nghe theo ngươi lời nói có được hay không cơ đông tuyết nói xong mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem lăng tiêu trước kia lăng tiêu chỉ cần cùng với nàng kéo kéo tay liền sẽ cao hứng như cái hải tử như thế mặc dù nàng đối lăng tiêu hạ đ ộ n phạm vào ngập trời sai lầm lớn nhưng bây giờ nàng chủ động thừa nhận sai lầm còn bằng lòng lập tức thành thân tin tưởng lăng tiêu sẽ có động dung h ử người vẫn còn giả bộ thanh thuần ta lăng tiêu cũng sẽ không muốn như ngươi loại này ngoan độc phá h ạ i nhìn xem cơ đông tuyết một bộ dáng vẻ đáng yêu lăng tiêu trong mắt sát ý loại lên trực tiếp theo không g i a n chữ vật bên trong xuất ra một thanh t h i ê n kiếm chọc vào cơ đông tuyết trái tim bên trên lăng tiêu ta thật biết sai rồi ngươi liền tha thứ ta đi ngươi không nhớ rõ ước định của chúng ta sao ngươi đã nói muốn cùng ta cùng một chỗ tới địa lao thiên hoàng a trái tim bị x ỏ xuyên cơ đông tuyết khỏe miệng chảy máu tươi vẻ mặt thê thảm tiếp tục hướng lăng tiêu bán thảm cầu xin tha thứ đối với một vị tiên nhân mà nói trái tim bị sỏ xuyên cũng không phải cái gì trọng thương chỉ cần lăng tiêu bằng lòng tha cho nàng tính mệnh nàng còn có thể khôi phục như c ũ buồn nôn độ vợ thấy cơ đông tuyết còn tại chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ lăng tiêu trong mắt l ó e ra cực kỳ thần sắc chẳng ghét rút ra tiên kiếm lại thọc cơ đông tuyết một kiếm đâm song sau lại kéo ra sau đó tuần hoàn cái động tác thẳng đến đem cơ đông tuyết đâm thành tổ hong v ỏ vẽ biến không có chút nào sinh cơ mới dừng lại tay đến tốt tốt tốt đạo hữu giết tốt loại rắn này bọ cạp tâm đ i ệ thiện nhân liền nên nhận dạng này trừng phạt nhìn cả người đều là lỗ thủng chết không nhắm mắt cơ đông tuyết bắc thần thiếu tông chủ vẻ mặt sợ hãi cố giả bộ chấn định ở bên cạnh vỗ tay bảo hay hiện tại cơ đông biết chết hắn có thể hay không còn sống vậy thì đều xem lăng tiêu tâm tình cho nên hắn đến hết sức lấy lòng lăng tiêu ha ha nàng nhận dạng này trừng phạt ngươi cái này gian phu nên cùng chịu lạnh lùng nhìn lướt qua vỗ tay bảo hay bắc thần thiếu tông chủ lăng tiêu cười lạnh hai tiếng rút kiếm hướng phía bắc thần thiếu tông chủ bụng đâm tới chờ đâm xong sau lại tiếp tục kéo ra đến sau đó tiếp tục một kiếm lại một kiếm chào hỏi a tha mạng a đạo hữu tha mạng a a a mặc cho bắc thần thiếu tông chủ như thế nào cầu xin tha thứ l a n g tiêu trong tay tiết kiếm đều là không có d ừ n g lại tiếp tục đâm đâm thẳng đến đem bắc thần thiếu tông chủ cũng đâm thủng trăm ngàn lỗ mới dừng lại tay đến hô thoải mái nhìn thấy hai người chết không thể chết lại thi thể l a n g tiêu sảng khoái phun ra một ngụm hắc khí sau đó bắn ra hai lọc tiên hỏa đem hai người thi thể cho đốt thành cho bụi sư tôn đ ồ nhi thủ đ ạ báo tùy thời đều có thể cùng sư tôn v ề tông tu luyện tiêu h hủy hai người thi thể sau lăng tiêu lập tức đối với khương thần con người thi lê nói mặc dù cơ g a còn có đại lượng c ô n nhân ở phía dưới trong trang viên nhưng chỉ cần hắn cùng hắn ra ra cùng cha lên tiếng kêu gọi. liền c đã hắn mang liêu thư đi ra có muốn để liêu thư giải sầu một chút ý nghĩ vậy hắn liền phải chiếu cố tốt liêu thư cảm xúc dù sao liêu thư hàng ngày hầu hạ hắn cũng là rất vất vả xem như một tông tri chủ hắn vẫn là phải thường cảm thuộc hạ là tông chủ nghe được khương thần lời nói liêu thư vẻ mặt cao hứng bằng lòng sau đó ngoan ngoãn đi theo khương thần bên người hứng phía phía dưới thành trì hạ xuống sư tôn phải chăng muốn đổ nhi vì ngươi làm dẫn đường thấy khương thần vứt xuống một câu liền hạ xuống lang tiêu vội vàng mà hỏi mặc dù khương thần không có nói ra muốn hắn làm dẫn đường khẳng định là không muốn hắn theo bên người nhưng xem như đổ nhi hắn không thể không chủ động tận một phần hiếu tâm không cần ngươi về nhà trước cáo bệ ta vi sư đợi chút nữa lại tới tìm ngươi khương thần khoát tay áo cũng không quay đầu lại cùng liêu thư biến mất ở trong thành khu kiến trúc bên trong tại khương thần cùng liêu thư hai người rời đi trong n h y mắt da da của hắn cùng cha nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn có chút cả l â m mà hỏi tiêu tiêu nhi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a người thế nào bái một cái khủng bố như vậy sư tôn a đúng vậy a tiêu nhi đến cùng xảy ra chuyện gì người thế nào ngay cả mình yêu chết đi sống lại vị hôn thê đều giết đi hai người nói xong mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m lăng tiêu chờ đợi lăng tiêu trả lời vừa mới lăng tiêu đánh giết cơ đông tuyết thời điểm bọn hắn k ỳ thật liền muốn tìm lăng tiêu hỏi cho rõ chỉ là có hương thần cùng liễu thư hai cái này kinh khủng tồn tại tại lăng tiêu bên n g bọn hắn là không có chút nào dám tới gần lăng tiêu chỉ có chờ hai người đi mới dám tìm lăng tiêu cha hỏi đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi nếu là lăng tiêu không nguyện ý trả lời bọn hắn cũng sẽ không nghiêm cưỡng dù sao lăng tiêu hiện tại b á i khủng bố như vậy sư tôn bọn hắn nào dám ép buộc lăng tiêu đáp lời a ra ra cha các ngươi có chỗ không biết thiện nhân này cũng dám hạ độc hại ta đối mặt ra ra mình cùng cha cha hỏi lăng tiêu không có nửa điểm chần chờ lập tức đối với hai người đem vừa mới bị hạ độc sau đó gặp phải khương thần được thu đồ sự t ì n h hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần cái gì cái này cơ ra tiểu nữ hoa cũng dám làm ra như thế phát rồ sự tỉnh nghe xong lăng tiêu g i ả n g thuật trên mặt của hai người tràn đầy phẫn nộ mặc dù bọn hắn biết lăng tiêu giết cơ đông tuyết khẳng định là có đại t h ù hận nhưng không nghĩ tới cơ đông tuyết á c độc như vậy thế mà đối lăng tiêu hạ như thế độc thủ chương bốn trăm năm mươi mốt cách không đánh giết bắc thần tiên tông tông chủ chương bốn trăm năm mươi mốt cách không đánh giết bắc thần tiên tông tông chủ phải biết toàn bộ cơ g i a đều dựa vào lăng g i a giúp đỡ khả năng lại lưu quang bên trong tòa tiên thành đặt chân cơ đông tuyết làm như vậy quả thực xúc sinh không bằng a đáng hận tiện nhân kia dám lưu hạ tiêu nhi ta cái này đi đem toàn bộ cơ da giết sạch lăng tiêu phụ thân lấy lại tinh thần hung tợn h ì n tho dưới chân chiếm diện tích mấy chục dặm cơ gia trang viên sau đó buộc phát ra thiên tiên hậu kỳ khí thế mặt mũi tràn đầy sát ý hạ xuống cơ gia bắt đầu trắng trận giết chóc lên a a a a theo lăng tiêu phụ thân vô tình giết chóc toàn bộ cơ gia trong trang viên phát ra giày đặc tiếng kêu thảm thiết nguyên một đám cơ gia tộc nhân bị lăng tiêu phụ thân đánh nổ máu tơi ư đem toàn bộ cơ gia nhuộm đỏ ai cơ gia sắp xong rồi à, về sau cái này lưu quang tiên thành là lăng gia định đoạt a đúng vậy a thành chủ đã vất lạc lăng gia d ò n độc đinh thiếu gia lại bãi một cái khủng bố như vậy sư tôn cái này lưu quang tiên thành ai dám ngẫu nghịch lăng gia nghe được cơ g a trong tr phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết lưu quang bên trong tòa tiên thành xem náo nhiệt tu sĩ tất cả đều là hâm mộ nhìn qua không c h u n g lăng tiêu trước kia lăng gia tại lưu quang tiên thành mặc dù cũng là gia tộc cao cấp nhưng còn có thành chủ cùng mấy cái khác gia tộc chống lại hiện tại lưu quang thành chủ bị l ư u thư một ánh mắt chứng chết trong thành cái khác đại la gia tộc khẳng định không còn dám cùng lăng gia là địch lăng gia lập tức liền trở thành lưu quang tiên thành chủ nhân a thấy lăng tiêu phụ thân tại đánh g i ế t cơ ra người lăng tiêu ra ra n ư ờ i dạng dỡ tiến đến lăng tiêu bên cạnh nói hắc hắc tiêu con a ngươi bái một cái khủng bố như vậy sư tôn về sau tới tông môn cần phải thật tốt tu luyện ta l liền tất cả trên người người a lăng tiêu ra ra nhìn xem lăng tiêu ánh mắt đều nhanh cười thành một đường bây giờ lăng tiêu bị một cái khủng bố như vậy đại lao thu làm đồ đ ệ hắn lăng ra địa vị cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên chỉ cần lăng tiêu thật tốt ôm lấy khương thần đùi vậy hắn lăng ra lên như diều gặp gió ở trong tầm tay a ra ra ta đã biết ta cùng sư tôn về tông sau nhất định thật tốt tu luyện nhìn xem vui nở hoa ra ra lăng tiêu nhu thuận nhẹ gật đầu trả lời thật tốt cháu ngoan cùng ra ra về trước lăng ra ngươi đi lần này không biết rõ phải bao lâu mới có thể trở về hai nhà chúng ta thật tốt làm nhảm táng g u thấy lăng tiêu có một cái lợi hại sư tôn sau vẫn là biết đ i ề u như vậy hiểu chuyện không tiêu không gấp lăng tiêu ra ra cao hứng đến cực điểm lôi kéo lăng tiêu liền hướng mặt đất một chỗ chiếm diện tích trăm dặm to lớn trang viên hạ xuống theo hai người hạ xuống không bao lâu lăng tiêu phụ thân cũng là đem toàn bộ cơ da cho đồ sắt sạch sẽ quay trở về lăng gia cùng toàn bộ lăng gia tộc nhân cùng một chỗ thật tốt bồi lăng tiêu náo nhiệt một chút lăng gia trên giới hoan thanh tiếu nữ vui mừng phi phạm lưu ly tiên thành cái khác đại gia tộc tiểu gia tộc cũng không có nhàn rỗi n h o nhao x á c theo bảo vật thậm chí mang theo chính mình trong tộc tuổi trẻ thiếu nữ tràn vào lăng lăng tiêu nắm giữ một cái khủng bố như vậy sư tôn về sau nhất định là nhân trung lăng phượng bọn hắn hiện tại nếu là không định b ỡ chờ lăng tiêu cường lại lên bọn hắn nhưng liền không có cơ hội tại lăng gia đại môn sắp bị đến đây định b ỡ tu sĩ đạm phá lúc khoảng cách lưu quang tiên thành mấy ngàn vạn dặm bên ngoài bắc thần tiên tông bên trong một cái thân mặc áo lam trung nhân nhân theo một tòa đại điện phá đỉnh mà ra lơ lửng tại đại điện không trung phẫn nộ quát đáng hận à. a iz ta sóc nhi iz ta sóc nhi trung n i ê n áo bảo xanh trong tay người nắm vớt một khối vỡ vụn thần một bài biểu lộ điên cuồng đến cực điểm một cỗ tiên vương hậu kỳ khí thế khủng b theo trên người hắn bạo phát đi ra trấn phụ cận kiến trúc trong nháy mắt nắp ấy dãy núi cũng bắt đầu băng liệt lên ngay cả một chút không may mắn bắc thần tiên tông đệ tử cũng bị ép nổ thành một đoàn huyết vụ bay xuống trên mặt đất tê chạy mau à, tông chủ đại nhân điên lên rồi vậy mà tại trong tông bộc phát khí thế hắn đây là muốn diệt đi thành bắc tiên tông a nhanh, nhanh chóng bay à, tông chủ đại nhân đã điên của n g à, nếu không chạy liền ngọn cụ tỏi nhìn xem chung quanh kiến trúc cùng dãy núi còn có vừa mới sống sờ sờ đồng môn đều bị bắc thần tiên tông tông trụ khí thế chỗ hủy phụ cận bắc thần tiên tông đệ tử, tất cả đều là điên động tiên nguyên, thoát đi khí thế của hắ n hai ì n xem đã k tông, tông người, người, người, người vừa nói một bên đánh ra từng đạo lực lượng ngăn trở bắc thần tiên tông tông chủ khí thế để tránh hắn đem toàn bộ bắc thần tiên tông đệ tử cấp thấp tất cả đều cho đánh chết dù sao kiến trúc cùng dãy núi hủy diệt bọn hắn còn có thể chữa trị nếu là đệ tử cấp thấp đều chết kết thúc k i u bác thần tiên tông liền sẽ không ngừng kế tục nguyên khí đại thương a a a a nghe được hai cái bác thần tiên tông trưởng lão lời nói bác thần tiên tông tông chủ gầm thét vài tiếng cũng là thanh tịnh lại sau đó đem khí thế của mình trong nháy mắt thu hồi đến thể nội hai vị trưởng lão không cần lại ngăn cản bổ tông chủ vừa mới chỉ là nhất thời phẫn nộ mới không cẩn thận buộc phát khí thế các ngươi xuống dưới thu nạp đệ tử chữa trị tông môn bị hao tổn địa phương、a. trung n i ê n áo bảo xanh người biểu l ộ lạnh lùng đối với hai cái bác thần tiên tông trưởng lão phân phó. không có chút nào đem tông môn của mình đệ tử đánh chết ấ y n ấ y là tông chủ thấy trung niên áo bảo xanh người thanh tỉnh lại hai cái bắc thần tiên tông trưởng lão cũng là t h ở dài một hơi chắp tay bằng lòng một tiếng sau liền song song hạ xuống mặt đất thu nạp những cái kia thoát đi bắc thần tiên tông đệ tử vừa mới bị đánh chết đệ tử bên trong có chút thậm chí là bọn hắn đổ tử đồ tôn nhưng đã bắc thần tiên tông tông chủ đều nói là nhất thời phẫn nộ mới không cẩn thận bộc phát khí thế hai người bọn họ cũng không tốt nói cái gì dù sao cùng là tiên vương cảnh hai người bọn họ sơ kỳ chính là cùng tiến lên cũng không phải tiên vương hậu kỳ bắc thần tiên tông tông chủ đối thủ theo n g c bác thần tiên tông tông chủ lực lượng rớt vào vỡ vụn thần hồn lệ bài phát ra rất nhỏ tiếng ông ông sau đó trong nháy mắt n ắ t ấy hội tụ thành một cỗ trong suốt khí tước liền phải sẽ rách không gian đi định vị hung thủ chỉ là đạo này khí tức vừa mới mở ra không gian còn chưa kịp tới chui vào trong không gian một đạo hư lệnh giọng nữ liền từ bên trong chuyên gia tiếp lấy một đạo siêu việt tiên vương lực lượng k i n h khủng liền từ bên trong bay ra hướng phía bắc thần tiên tông tông chủ đánh tới tê thứ này lại có thể là tiên hoàng cảnh lực lượng đánh giết sóc nhi lại là tiên hoàng đại lão cảm nhận được cái này đạo lực lượng ba đ ộ n g c ủ n g bố bác thần tiên tông tông chủ biểu lộ h o à n g hốt vội vàng xử x u ấ t tất cả vô liếng ngưng tụ ra phòng ngự thủ đoạn mong muốn ngăn trở đạo này công kích phanh phanh phanh bác thần tiên tông, tông chủ vừa ngưng tụ tốt vòng phòng hộ xuất ra phòng ngự của mình bảo vật theo không gian xông ra lực lượng liền trong nháy mắt đâm vào phòng ngự của hắn bên trên phát ra tiếng vang r tại không gian bay ra lực lượng trùng kích vào bác thần tiên tông tông chủ phòng ngự bảo vật còn có vòng phòng hộ cơ hồ là trong nháy mắt liền tất cả đều là dạ nứt r a sau đó như là một cái vỡ vụ mặt kính như thế trực tiếp nổ t u n g không nhìn qua tiếp tục hướng chính mình bay tới lực lượng bác thần tiên tông tông chủ phát ra một đạo không cam lòng g ầ m hét liền bị cái này đạo lực lượng đánh nổ thành huyết vụ tê tông chủ hắn chết ha ha tông chủ hắn chết ta quá tốt rồi ra hỏa này thế mà chết thật sự là trời cũng giúp ta a lúc đầu bọn hắn đã sớm đ u i bác thần tiên tông tông chủ bất mãn chỉ là trở ngại thực lực của hắn vẫn luôn là không dám giận không dám nói hiện tại bác thần tiên tông tông chủ chết bọn hắn rốt cuộc có thể mở mày mở mặt còn có thể quan minh chính đại tiếp nhận bác thần tiên tông mau mau triệu tập đệ tử giời tông chúng ta đổi chỗ khác trùng kiến tông môn đúng có thể cách không đánh giết gia hỏa này cứng giả khẳng định là tiên hoàng cứng giả chúng ta cũng không thể cho gia hỏa này cho cùng hai cái bắc thần tiên tông tiên vương trưởng lão lấy lại tinh thần vội vàng triệu tập may mắn còn sống sót đệ tử c h ấ p sự đem toàn bộ bắc thần tiên tông truyền không sau đó ngồi chiến h ạ n g nhanh chóng thoát đi bắc thần tiên tông c h ô i dây núi chương bốn trăm năm mươi hai bồi liêu thư mua quần áo chương bốn trăm năm mươi hai bồi liêu thư mua quần áo à một cái nho nhỏ tiên vương sâu kiến cũng dám truy tung đồ nhi của ta thật sự là không biết tự lượng sức mình cảm nhận được bắc thần tiên tông tông chủ khí tức biến mất đang mang theo liếu thư tại lưu quang tiên thành dạo phố k ư ơ n g thần dừng lại thân hình k i n h m ệ t lẩm bẩm nói với mới bắc thần tiên tông, tông chủ, vừa sử dụng bí thuật truy tung làm tiêu liền bị hắn lập tức phát hiện sau đó phân phó liêu thư đem người cho xử lý tông chủ tên kia đã chết chúng ta tiếp tục du n g o ạ n a thấy hương thần dừng bước liêu thư ở bên cạnh lên tiếng nói ân đi thôi hương thần nhẹ gật đầu nhấc động bước chân cùng liêu thư tiếp tục tại trên đường cái đi dạo chỉ chốc lát hai người ngay tại một tòa biểu hiện ra đại lượng nữ tu quần áo tên là tiên y cắt cửa hàng trước ngừng lại a tông chủ trong này quần áo thật x i n h đẹp a liêu thư dò xét một cái trên thân hồi lâu chứa biến áo trắng sau đó nhìn chằm chằm trong tiệm quần áo hai mắt phát sáng nàng cảm thấy hương thần sở dĩ đối nàng không có ý nghĩ a xấu khẳng định là nàng mặc phương diện không có hấp dẫn tới khương thần nếu là nàng có thể giống khương thần nhìn thư tịch như thế cách ăn mặc khương thần nhất định sẽ động tâm ha ha ưa thích liền đi vào mua a thấy liêu thư nhìn thấy cửa hàng bên trong quần áo xinh đẹp liền không rời nổi bước chân khương thần cười tủm tìm nói nếu là mang liêu thư đến giải sầu kia mua mấy bộ y phục cũng không phải việc ghê có gì dù sao liêu thư là hắn tiếp thân thị nữ luôn xuyên một loại nhan sắc hắn nhìn cũng có một chút thẩm mỹ m ệ nhọc đa tạ tông chủ nghe được khương thần để cho mình đi vào mua quần áo liều thư nói lời cảm tạ mờ câu sau đó cao hứng hướng phía cửa hàng bên trong đi đến khương thần thấy thế cười lắc đầu sau đó cũng là đi theo liếu thư đằng sau hướng phía cửa hàng bên trong đi đến thấy khương thần hai người hướng phía cổng đi tới một cái mười tám mười chín tuổi linh tiên cảnh thiếu nữ lập tức mang theo cung kính mỉm cười đón lấy hai người hoan n g ê n h a i vị quý khách quang lâm ta tiên ý cắt bản điếm không chỉ có bên ngoài xuyên bảo ý ý còn có chuyên vị nữ tu sĩ thiết kế tiếp h thân gợi cảm quần áo không biết rõ hai vị quý khách cần loại kia thiếu nữ vừa đến khương thần trước mặt hai người liên bắt đầu giới thiệu trong tiệm quần áo cùng quần áo công năng tiểu dáng ta ta muốn nhìn tiếp thân quần áo kiểu dáng nghe thiếu nữ giới thiệu một hồi liêu thư vụng trộm liếc qua khương thần sau đó đỏ mặt đối với thiếu nữ nói rằng tốt quý khách mời đi theo ta ta mang quý khách đi chọn kiểu dáng thiếu nữ nghe vậy lộ ra một bộ ta h i ể u nụ cười lập tức chỉ dẫn liêu thư hướng phía một chỗ đơn độc xa hoa gian phòng đi đến tông tông chủ ta đi chọn y phục liêu thư không có trực tiếp đi mà là đối với khương thần xin chỉ thị đi thôi đi thôi nhớ kỹ bên ngoài mặc cũng mua mấy bộ khương thần phất phất tay ra hiệu l i ê u thư nhanh đi là tông chủ đặc được khương thần đồng ý liêu thư đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hướng phía tiếp đai thiếu nữ chỉ dẫn gian phòng đi đến theo liều thư đi vào phòng. gian phòng cửa nhỏ cũng là con bế hai người ở bên trong chờ đợi mấy canh giờ sau đó l i ê u thư mới trên mặt c h e kín đỏ ử n g có chút ngượng ngùng đi ra tông tông chủ tiểu thư c h ọ n tốt l i ê u thư cúi đầu không cho khương thần nhìn thấy trên mặt mình ngượng ngùng a đều chọn xong chưa bên ngoài mặc tuyển không có khương thần lên tiếng hỏi l i ê u thư tiếp thân quần áo tuyển không có tuyển kia là l i ê u thư mình sự tỉnh dù sao thiếp thân quần áo là l i ê u thư chính mình mặc hắn cũng không được xem mà cái này bên ngoài mặc quần áo là cho hắn nhìn cho nên phải hỏi tin tưởng không có không có tiểu thư vừa mới chỉ tuyển tiếp thân quần áo kiểu thấy ư thư người nhường cái chọn mặc. thích câu, chuẩn chào chọn mặc cần áo đi ngoài Liêu giải liền hỏi tiếp đại thiếu đi ngoài đi này bên nữ, mang nàng bên quần không tuyển, nàng quay đem lựa bị một t t tu một t cả mặc cho nữ bên ngoài dáng, người đến kiểu đều bộ à. h ấ liêu thư còn muốn đi tuyển thương thần nhìn xem tiếp đại thiếu nữ nói vừa mới liêu thư tuyển tiếp thân quần áo liền tuyển mấy canh giờ hắn đâu còn có thời gian nhường liêu thư tiếp tục đi chọn quần áo dứt khoát tất cả đều đến một bộ nhường liêu thư một ngày đổi một cái h à n g ngày không giống nhau tê quý quý khách nói là tất cả nữ tu quần áo kiểu dáng đều đến một bộ nghe được k hương thần lời nói tiếp đại thiếu nữ có chút khó có thể tin cả làm hỏi các nàng tiên ý các nữ tu quần áo kiểu dáng nói ít cũng có mấy vạn bộ k hương thần tất cả đều đến một bộ lời nói giá trị tiết tinh sợ là đem một cái đại la cường giả tích lũy móc làm đều không nhất định trả nổi nàng thực sự không thể tin được k hương thần sẽ mua nhiều như vậy quần áo dù sao xem như tu sĩ có cái mấy bộ là đủ rồi căn bản không cần mấy vạn bộ quần áo thế nào lại nói của ta không đủ tinh tường sao k hương thần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tiếp đại thiếu nữ nói a đúng đúng t i ệ n t ì cái này đi cho quý khách triệu tập tất cả tiên ý n g nghe được hương thần trong lời nói lộ ra bất mãn tiếp đ ạ i thiếu nữ lấy lại tinh thần vội vàng gật đầu sau đó chạy đến tiên y các hậu viện chuẩn bị đi mời tiên y các trưởng quỹ đi ra cho khương thần triệu tập tiên y lìa dù sao nàng chỉ là bình thường tiếp đ ạ i mấy món mấy chục kiện nàng còn có thể làm chủ giống khương thần một lần muốn nhiều như vậy tiên y lìa nàng căn bản là không bỏ ra nổi đến chỉ có mời trưởng quỹ ra mặt khả năng cho khương thần triệu tập nhiều như vậy tiên y chương bốn trăm năm mươi ba mang lăng tiêu về tông chương bốn trăm năm mươi ba mang lăng tiêu về tông tông tông tông chủ cái này bên ngoài mặc quần áo sẽ có hay không có điểm nhiều a thấy hương thần muốn đem tiên ý các tất cả nữ tu kiểu dáng quần áo đến một bộ liêu thư cũng là có chút cả l â m mà hỏi mặc dù nàng biết hương thần không thiếu tiên tinh nhưng n h i ề u như vậy quần áo nàng chính là một ngày đổi một cái cũng không biết muốn đổi tới khi nào căn bản là xuyên không đến a ha ha không nhiều ngươi về sau quần áo đổi chịu khó một chút là được rồi nhìn xem liêu thư ngơ ngác nhỏ biểu lộ hương thần cười trả lời tốt tốt ta ta nghe tông chủ nghe được hương thần lời nói liêu thư lấy lại tinh thần trong lòng ngọc nào g dù sao hương thần mua cho nàng nhiễu như vậy quần áo giải thích rõ nàng tại hương thần trong lòng vẫn là rất trọng yếu nếu là dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp nàng sớm muộn có một ngày có thể mộng tưởng trở thành sự thật bị hương thần hoàn toàn cầm xuống tiếp đại thiếu nữ chạy vào hậu viện không bao lâu một cái thân mặc áo bào tím đại la tam trọng yêu diễm thiếu phụ theo nàng vội vàng chạy ra làm yêu diễm thiếu phụ nhìn thấy mua quần áo chính là hương thần hai người lúc biểu lộ kinh hãi bước chân càng nhanh chạy đến trước mặt hai người không người thi lễ nói vãn bối không biết rõ hai vị tiền bối đại giá u a n lâm còn mời hai vị tiền bối thư tội vừa mới lưu quan thành chủ bị liễu thư trường khi chết toàn thành tu sĩ cấp cao thật là đều thấy được hai cái khủng bố như thế cường giả đi vào nàng trong ti nhìn à n g t ế biết nếu tiếp mà là không thị đái rõ, a xem cung cấp thân thi lệ yêu d i ễ m thiếu phụ hương thần nhàn nhạt hỏi đối với yêu d i ễ m thiếu phụ nhận biết mình hai người hương thần không có chút nào kỳ quái dù sao vừa mới hai người bọn họ trên không t r ú n g chờ đợi như vậy khẳng định là bị đại lượng tu sĩ chú ý tới nghe được hương thần ngữ khí bình thản yêu d i ễ m thiếu phụ cũng là đứng lên cung kính đối với hương thần chắp tay nói tiền bối yên tâm van bối chính là tiên y các trừ quỹ tất cả kiểu dáng van bối nơi này đều có chuẩn bị hàng lập tức liền có thể giao phó tại tiền bối yêu diễm thiếu phụ nói xong liền v h ấ t tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ trôi nổi tại khương thần trước mặt chờ đợi khương thần trả lời lúc đầu lấy khương thần hai người tôn quý thân thể cùng khổng l ộ như vậy giao dịch nàng đến đem hai người mời đến siêu cấp phòng khách quý thật tốt chiêu đãi lại giao dịch nhưng bây giờ hai người đã không có để ý nàng cũng không tốt nhất lên dù sao cường giả tâm tư ai cũng đoán không ra nàng hiện tại l ư ợ c thuật trọng điểm mời hai người đi phòng khách quý ngược lại có khả năng sẽ chọc cho giận hai người còn không bằng coi như không biết rõ tất cả thuận theo tự nhiên nhìn xem trước mặt chữ vật giới chỉ khương thần nhường liêu thư đem nó nhận lấy xác nhận không sai sau nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói những n à y tiên y nhiều ít tiên tinh n g ư ờ i nói xô、so、à. đã quần áo tới tay hắn cũng không muốn tại trong tiệm này dừng lại lâu sớm một chút cho xong tiên tinh sớm một chút rời đi nghe được khương thần mở miệng yêu diễm thiếu phụ d ừ n g một chút lập tức cung kính chắp tay đắp bẩm tiền bối những n à y tiên y hết thảy hai vạn một phẩy ba không hai kiện giá trị một trăm năm mươi hai ước hạ phẩm tiên tinh tiền bối chỉ cần cho mười lăm tỷ hạ phẩm tiên tinh là được mặc dù khương thần lần giao dịch này lượng tương đối khổng lồ, nhưng có thể biến mất hai ước hạ phẩm tiên tinh đã là cực h thật là một cái khổng lồ luyện khí thế lực nàng chỉ là lưu quang tiên thành một cái điểm c ắ t trường quỹ nói t r ắ n g ra là cũng là tại giúp người khác làm việc căn bản không có quá lớn quyền hạ t â n khương thần nghe vậy nhẹ gật đầu nhanh chóng theo hệ thống trong ba lô xuất ra tương ứng số lượng c ự c phẩm tiên tình lơ lửng tới yêu diễm thiếu phụ trước mặt nói tiên t ì n h tất cả cái này ngươi cất kỳ a tiểu thư chúng ta đi là tông chủ đưa một cái s o n g tiên t ì n h khương thần liền chào hỏi liễu thư hướng về ngoài tiệm đi đến không có trong tiệm dừng lại thêm một dây hô hai vị này tiền bối tốt hơn ai a nhìn thấy l i u thư như là tiểu tất phụ như thế ngoan ngoan đi theo khương thần bên người xinh đẹp thiếu phụ lộ ra biểu tình hâm mộ làm một nữ tu ai không hy vọng chính mình có một cái cường đại là yêu thương đạo lữ của mình chỉ là tiên đạo vô tình loại này đạo lữ phượng m a u lân giác có thể ngộ nhưng không thể cầu a tiên ý các bên ngoài thương thần mang theo l i ế u thư đi ra lại tiếp tục trên đường đi dạo đục phải ăn ngon liền mua cho l i ế u thư ăn đục phải chơi vui liền mua cho l i ế u thư chơi đem l i ế u thư cao hứng không muốn không muốn nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua đi dạo hết gần phân nửa lưu quang tiên thành hai người không có tiếp tục trên đường đi dạo mà là xuất hiện tại làng già trên không đ ổ nhi mau lên đây cùng vì sư trở về tông môn a khương thần lơ lửng giữa không trung ở trên cao nhìn xuống đối với còn tại bị đám người thổi p h ồ n g l ă n g tiêu hô hắn đi ra đã hơn nửa ngày cũng nên trở về tông môn khai bảo dương an an tâm tâm hưởng thụ tê là sư tôn đang gọi ta nghe được khương thần thanh â m l ă n g tiêu hít sâu một hơi sau đó từ chối chung quanh thổi p h ồ n g người đối với mình ra ra cùng phụ thân không người thi l ệ nói ra ra cha sư tôn đang triệu h o à n ta ta muốn cùng sư tôn về tông có thời gian ta trở lại nhìn các ngươi nói xong l ă n g tiêu cũng không đợi hai người mở miệng lập tức xông ra phòng hướng phía không trung khương thần hai người bay đi tiêu n h i n g ư ơ i không cần lo lắng ra già ngươi cùng tiền bối tại trong tông thật tốt tu luyện là được rồi đúng vậy a tiêu n h i trong nhà ngươi không cần mong nhớ ngươi chỉ q u ả n an tâm tu luyện lăng tiêu ra ra cùng phụ thần thấy lăng tiêu đi như thế vội vàng lập tức đuổi theo r a phòng đối với đã bay về phía không trung lăng tiêu gọi hàng ra già cha ta sẽ thật tốt tu luyện lăng tiêu cũng không quay đầu lại khoát tay á o sau đó nhanh chóng đi vào khương thần cùng liêu thư trước mặt đối với khương thần không người thi lễ nói đồ nhi gặp qua sư tôn ân cùng vi sư về tông a khương thần nhẹ gật đầu chờ ì t a khương thần hai người hoàn g toàn h tiến vào vết nước không gian l a n g tiêu cũng là nhanh chóng bay vào sau đó không gian khép lại ba người biến mất tại lăng già trên không kinh thiên tiên tông trên quảng trường trải qua một đoạn thời gian xuyên tháng qua thương thần mang theo l i ế u thư cùng lăng tiêu sẽ rách không gian xuất hiện ở đây tê t ố t thật là n ồ n g nạc tiên nguyên a lăng tiêu vừa xuất hiện tại kình thiên tiên tông trên quảng trường liền bị phụ cận điên cuồng tràn vào thân thể của hắn tiên nguyên cho khiếp sợ đến hắn hiện tại cảm giác chính mình không phải đang hút tiên nguyên mà là tiên nguyên đang chủ động hướng trong thân thể của hắn chui căn bản cũng không cần hắn hấp thu a h ơ n đủ rồi đủ rồi đừng lại hướng trong thân thể ta chui a lăng tiêu còn không có chấn kinh một hồi liền bị điên cuồng tràn vào thân thể tiên nguyên b ừ n tỉnh sau đó có chút hoảng sợ phất tay mong muốn ngăn cản phụ cận tiên nguyên lại tràn vào thân thể của hắn, hắn hiện tại thân thể đã bị v ngươi t r à mấy cái sư huynh sư tỷ vừa tới thời điểm chính là trải qua tiên nguyên cơ thể ngươi cũng không thể rơi vào bọn hắn về sau thấy lăng tiêu ngăn trở một chút tiên nguyên lại sẽ có càng nhiều tiên nguyên hướng phía trong cơ thể hắn dũng mánh lao tới khương thần ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở nếu là trước kia hắn có lẽ sẽ trợ giúp lang tiêu vừa ứng tông bên trong tiên nguyên nhưng dạng tiêu cổ trần mấy người lúc đi vào là dựa vào ý chí của mình thích ứng trong tông tiên nguyên cho nên hắn không định ra tay giúp lang tiêu đến làm cho chính hắn dùng ý chí vượt qua đi dạng này đối lang tiêu cũng có chỗ tốt là sư tôn đồ nhi cái này tiếp nhận tiên nguyên t ẩ y lễ nghe được khương thần nói như vậy lang tiêu cũng không còn ngăn cản tiên nguyên mà là xếp bằng ở trên quảng trường mặc cho tiên nguyên tràn vào trong cơ thể của mình đã khương thần nói sư minh sư tỷ của hắn đều trải qua tiên nguyên tối thể kia xem như khương thần đồ đệ hắn cũng không thể đặc thù đương nhiên trọng yếu nhất là hắn căn bản là ngăn không được điên cuồng tràn vào thể nội tiên nguyên cho nên hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này kinh khủng tiên nguyên tây lễ theo lăng tiêu xếp bằng ngồi dưới đất dường như như thủy triều tiên nguyên điên cuồng hướng phía trong cơ thể của hắn tràn vào mỗi khi lăng tiêu thân thể sắp nhịn không được lúc trên người hắn liền sẽ lộ ra một vòng thần bí gợn sóng đem tràn vào tiên nguyên tốc độ c h ậ m dần để cho mình có thể chậm giãi thích hứng ha ha không hổ là thời gian chi thể thế mà còn có thần kỳ như vậy năng lực thấy lăng tiêu trên thân quân ra lực lượng thời gian cải biến tiên nguyên tràn vào tốc độ chạy thương thần có chút h mặc dù lăng tiêu làm như vậy tôi thể hiệu quả khả năng không có dạng tiêu bọn người tốt nhưng đây là lăng tiêu dựa vào chính mình năng lực hắn cũng không tốt nói cái gì tại khương thần nhìn soi mói lăng tiêu trên thân thỉnh thoảng b ộ c phát ra một vòng lực lượng thời gian cũng không lâu lắm liền hoàn toàn thích ứng điên cuồng tràn vào tiên nguyên lực hô thoải mái cảm nhận được thân thể của mình đã hoàn toàn thích ứng tràn vào tiên nguyên lăng tiêu sảng khoái thở ra một hơi sau đó cao hưng đứng dậy sư tôn đồ nhi nhục thể cường đại rất nhiều đã có thể vừa ứng tông bên trong linh khí lăng tiêu đối với khương thần thi song lễ hưng phấn dò xét bốn phía tiên nguyên lực có khủng bố như vậy tiên nguyên lực tồn tại hắn tu luyện về sau tốc độ chính là như bay cảm giác ngẫm lại đều có chút kích động á ân không tệ hương thần gật đầu cười sau đó đứng tại chỗ nhàn n h ạ t hô đại đao a đến quảng trường một chuyến đã lăng tiêu đã thích đứng tiên nguyên lực vậy thì có thể nhường lý đại đao dẫn hắn đi sắp xếp chỗ cư trú quen thuộc tông môn hoàn cảnh chờ lăng tiêu một bộ này làm tốt về sau hắn bảo dương cũng đã mở tốt liền có thể truyền thụ công pháp cho lăng tiêu thuộc hạ lý đại đao bãi kiến tông chủ hương thần tiếng nói vừa dứt hạ lý đại đao thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện trên quảng trường đối với hương thần không người thi lệ miễn lệ a. khương thần nhàn nhạt phun ra một câu sau đó chờ lý đại đao đứng lên sau nhìn một chút lăng tiêu nói lần nữa đại đao à đây là bổn tông chủ vừa thu thân truyền đệ tử ngươi dẫn hắn đi sắp xếp chỗ cư trú quen thuộc tông môn là tông chủ lý đại đao cung kính thi lễ bằng lòng đ ộ nhi vị này là ta tông đại trưởng lão ngươi trước cùng hắn đi làm quen một chút tông môn v i sư đợi chút nữa lại c h u y ể n thụ cho người công pháp khương thần lại đối lăng tiêu bàn giao nói là sư tôn lăng tiêu cũng là cung kính thi lễ bằng lòng ân đều đi thôi khương thần phất phất tay ra hiệu hai người có thể rời đi thuộc hạ cáo lui đ ộ nhi cáo lui hai người lần nữa đối với khương thần thi lễ sau. mới hướng phía kình t h i ê n tiên tông khu rừng chân đi đến tiểu thư a chúng ta cũng trở về điện thấy hai người rời đi khương thần chào hỏi liêu thư một tiếng sau đó bắt đầu trở về kình t h i ê n tiên tông chủ điện hệ thống giúp ta đem tiên cấp truyền thuyết bảo dương cho mở một trở về chủ điện khương thần liền nằm lại chính mình chuyên môn trên g h ế một bên hưởng thụ lấy liêu thư năm bay vừa hướng hệ thống ra lệnh dọn ngay tại là túc chủ mở ra tiên cấp truyền thuyết bảo dương giật chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ một trường thần linh chính là trí cao thần giới sinh linh tại tiên giới chính là vô địch tồn tại nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa giật chúc m thời gian thắp một tầng giải tỏa mở một chương dọn chúc mừng tốc chủ thu hồi o được thời gian thần công một bộ dọn chúc mừng tốc chủ thu hồi được thời gian thần giới một cái thời gian thần giới là cường đại thời gian thần khí có thể tăng phúc thời gian chi thể thời gian năng lực là thời gian chi thể nhất phù hợp thần khí dọn chúc mừng tốc chủ thu hồi o được thần nguyên một trăm triệu quả thần nguyên chính là trí cao vô thượng thần lực ngưng tụ mà thành hốt chi có thể trưởng khống vô thượng thần lực dọn chúc mừng tốc chủ thu hồi o được tiên đạo cây trả một quả tiên đạo cây trả là cây là cảm ngộ tiên đạo vô thượng bảo vật hợp với tiên dịch bảo phục ó thể gia tăng đối tiên đạo cảm ngộ hoàn th cái này tiên cấp truyền thuyết bảo dương không tệ à, thế mà mở ra nhiều như vậy đồ tốt nhìn xem hệ thống trong ba lô từng kiện bảo vật khương thần trên mặt tất cả đều là nụ cười hệ thống những bảo vật này đều là vô thượng trí bảo đặc biệt là thần linh triệu h o a n g t h ể còn có thần nguyên vật này chỉ xem giới thiệu liền biết chỉ cần sử dụng về sau liền có thể tại tiên giới đi ngang hệ thống đây là sợ hắn tại tiên giới chịu ức hiếp không được người khác cùng hắn nói chuyện lớn tiếng a ân t i ể u thư a dùng sức chút theo cao hứng rất nhiều khương thần đối với ngay tại nắn vai liều thư dặn dò nói hiện tại lăng tiêu còn tại quen thuộc tâm môn hắn còn có thể hưởng thụ một đoạn thời gian cho nên phải nắm chắc hưởng thụ là tông chủ tiểu thư cái này tăng lực nghe được k hương thần mệnh lệnh liêu thư bằng lòng một tiếng c ư ờ i hì hì sử s u ấ t mười thành lực lượng mạnh mẽ bóc hương thần bả vai ân dễ chịu chính là cái này lực đạo tiếp tục tiếp tục giữ vững cảm nhận được trên vai lực đạo mười phần t h ủ pháp k hương thần nhịn không được tán thưởng một câu phân phó l i ê u thư bảo trì cái này lực đạo sau đó ngậm miệng ánh mắt nhàn nhã hưởng thụ gần nửa ngày mới lưu luyến không rời đứng dậy tiểu thư a ngươi cùng bồn tông chủ đến một chút bồn tông chủ có khỏa tiên giới cây trả sẽ trồng ở chủ địa tổng ngươi về sau liền dùng cái này khỏa tiên thụ bên trên t i ê lá cho bồ khương thần đối với liêu thư nói một tiếng sau đó đi đến chủ địa cổng theo hệ thống trong ba lô lấy ra kiểu mini tiên đạo cây t r à hướng bên cạnh trên đất t r ố n g ném đi ầm ầm tiên đạo cây t r à vừa rời đi khương thần tay liền lập tức biến lớn ngàn vạn lần trở rơi xuống mặt đất lúc liền thật sâu đâm vào kỉnh thiện tiên tông dưới mặt đất xô ra từng đợt tiếng vang